Vương đại phu vội vàng sửa lời nói, dương phóng lần nữa hài lòng mỉm cười, có thể đối tứ phẩm cao thủ có ảnh hưởng là được, mà cái này còn chỉ là hắn chuẩn bị trong đó một cái đơn thuốc. Ba ngày qua, hắn thế nhưng là thỉnh giáo vị này vương đại phu mấy cái đơn thuốc, mấy cái này đơn thuốc mỗi một cái đều có thể đối tứ phẩm cao thủ sinh ra ảnh hưởng. Nếu là hắn đem mấy cái này đơn thuốc sen lẫn trong cùng một chỗ, tăng lớn liều lượng, lại thêm một chút hạt đình hồng, thật tín, kia nói không chừng thật có thể hạ độc chết tứ phẩm ngũ phẩm cao thủ. Đúng rồi, vương đại phu, ngươi làm nghề y nhiều năm, có hay không gặp được một chút đặc thủ kịp độc? Thì như có thể khiến người ta biến điên, biến tâm biến mỏ mâm các loại nhất là biến mỏ mâm dạng này có hay không Dương phóng hỏi có loại độc tố này rất nhiều thậm chí có kịch độc còn có thể để cho người ta sinh ra huy cảnh Vương đại phu đáp lại nói a người cùng ta nói một chút đều là nào đồ vật không nên hiểu lầm ta chỉ muốn hiểu rõ một cái dạng này sau này gặp được ta cũng có cái tâm lý chuẩn bị dương phóng lần nữa hứng thú các vị đại lao cái này hai ngày tuyệt đối đừng ngôi sách hiện tại là vòng thứ hai thời kỳ mấu chốt quyển sách trước chính là chết thảm ở vòng thứ hai và cờ Mọi người kiên trì truy đọc đến thứ 5, liền có thể biết rõ tở cờ kết quả. Buổi chiều còn có chương 3, 38, chương 39, đêm khuya gặp chuyện, hôn loạn tăng lên, chương 3. Đến chưa công phu đi qua. Vương đại phu nói miệng khô lưỡi khô. Nếu là đổi lại người bình thường hướng hắn như thế thì giáo, hắn đã sớm vứt tay áo rời đi, sao có thể cùng đối phương kéo nói nhảm nhiều như vậy. Nhưng lúc này lại là bọn hắn trưởng quý tại hỏi thăm, hắn không thể không đáp, nếu không sau này có còn muốn hay không ở chỗ này la lộn. Ừm, Vương đại phu hôm nay vất vả ngươi, uống trước chén nước trả lại đi thôi. Dương giáo xong xuôi, lộ ra mỉm cười. Tự thân vì vương đại phu rót nước trà. Trưởng quý khách khí, thật sự là khách khí. Vương đại phu liền vội vàng đứng lên. Tại Dương phóng nhiều lần mời mọc, vương đại phu vẫn là uống xong Dương phóng chuẩn bị nước trà. Sau đó, vương đại phu liền không còn chờ lâu, bắt đầu rời đi. Mà tại vương đại phu vừa mới rời đi, Dương phóng liền bắt đầu hướng về phía mấy cái toa thuốc, cẩn thận phối trí bắt đầu. Hết thể có 4 cái toa thuốc, đều là loại kia mặt ngoài là thuốc bổ, thực tế ăn hết lại biến thành kịch độc đất thuốc. Mà hắn cũng nghĩ vương đại phu hỏi qua, mấy cái này đơn thuốc một khi xen lẫn trong cùng một chỗ, độc tính cũng sẽ không bị thất tiêu, ngược lại sẽ lần nữa tăng lớn một chút. Sau nửa canh giờ, rốt cục, Dương Phóng đem những này kịch độc hoàn chỉnh phối ra. Nấu thuốc bình bên trong đen sì một mảnh, ra bên ngoài tràn ngập một cỗ khó tả gay mùi khí tức. Hạt đỉnh hồng, Thạch tín, hắn cũng đều đã tăng thêm đi vào. Đang đắng một bình chất lỏng, dính hồ hồ, thoạt nhìn như là một bãi đen hạt vừng hồ đồng dạng. Dưỡng Phong trong lòng cẩn thận, lấy ra một cái cứng châm, cẩn thận nghiêm túc tại bình bên trong dính một chút, sau đó tại trong tay quan sát. Cái này đổ vật đến cùng có thể hay không đối cao phẩm cấp cường giả sinh ra ảnh hưởng? Đáng tiếc, hắn cũng không cách nào tìm người đi nếm thử. Phốc phốc. Dưỡng run tay hất lên, cứng châm bay ra, Sát na chính xác 78m bên ngoài cửa gỗ bên trên trực tiếp tận gốc không có vào có độ thuần thuộc bàn tại 3 ngày thời gian hắn liền sơ bộ nắm giữ phát xạ ám khí phương pháp Mặc dù chính xác còn có đợi tăng lên nhưng cách 8m bắn trúng cơ thể người là một điểm vấn đề cũng không có Dương phóng đi qua rút ra trường kiếm lần nữa đem cây kia cương châm lấy ra ngoài sau đó lần nữa nhìn về phía trước mắt bảng. thính danh dương phóng tuổi thọ 21 50 tuổi thu vi tác phẩm 120 tâm pháp Dương viên quyết lại thành 713 -840. Vô Kỵ, Tất Phong thập tam kiếm tinh thông, 30300, Vô Ảnh kiếm đại thành, 200-1.200, Đại phi phong trưởng pháp đang đường nhập thất, 20500, Đạp Tuyết công nhập môn, 100-200. Kỹ năng, Giàn sắt đại thành, 1800, Ám khí nhập môn, 240300, chế độc nhập môn, 30200. Tư chất, rất có tiềm lực, tháng 1 năm 60. Bởi vì công pháp cũng không có đột phá cảnh giới, cho nên tư chất phương diện vẫn không có cải biến. Nhiều nhất tiếp qua 2 ngày, ta hẳn là liền có thể đạt tới tứ phẩm cảnh giới. Dương Phong thầm nghĩ, hắn đem còn lại độc châm bắt đầu từng cái ngâm độc, sắp xếp tại trên mặt bàn. Chờ đợi Hoàng khô. ngoài ra, lại lấy ra khăn mặt dính vào kịt độc, tại trường kiếm của hắn trên lập đi lặp lại trà sát một lần. Sau khi lau xong tựa hồ cảm thấy không an toàn, hắn trực tiếp đem trường kiếm toàn bộ cắm vào thuốc quan trùng, ngâm bắt đầu. Dạng này coi như giết không chết tứ phẩm cao thủ, cũng nhất định có thể đối đối phương tạo thành to lớn ảnh hưởng. Dương Phóng tự nói, hắn đi đến giường, bắt đầu nghỉ ngơi. Bóng đêm tính mịch, bất chi bất giác đến sau nửa đêm, từng đợt quỷ dị mùi thơm mùi lột nhiên hướng về gian phòng bên trong tràn ngập mà tới. Có chút cùng loại đàn hương, để cho người ta buồn ngủ. Vừa mới nằm ngủ không lâu, Dương Phong khẽ nhíu mày, Đột nhiên mở hai mắt ra, trong lòng giận mình. Không đúng, đây là mê Hương. Ai? Hắn manh nhiên từ trên giường ngồi dậy. Nhỏ xíu gậy chốt cửa âm thanh ở ngoài cửa trực tiếp vang lên, nhưng này người tựa hồ phát hiện bên trong căn phòng động tĩnh, rốt cuộc không còn tiếp tục gậy, mà là một trường đánh gậy chốt cửa, thân thể như là bóng đen, đột nhiên nhảy về phía trong phòng. Ken. Bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, như là sáng như tuyết hàn quang. Người tới toàn thân áo đen, lại không nói một lời, một kiếm hướng về Dương Phóng Mi tâm cấp tốc đâm tới. Hắn vốn chỉ muốn hôn mê đối phương, làm ít tiền tài liền đi, lại không nghĩ rằng cái này ra hỏa như thế cảnh giác. Thế mà một mực không ngủ, đã rằng này, vậy cũng chỉ có thể quấy đối phương không may. Đưa người đi gặp Diêm Vương. Dương Phóng Thần sắc biến đổi, vội vàng sờ rời giường nơi cuối còn không có tôi qua độc cương châm cấp tốc hướng về đối phương phát xạ mà đi, đồng thời thân thể lăn mình một cái, nhanh chóng sờ về phía cuối giường chỗ trường kiếm. Lại có người trực tiếp đem khuya hành hung. Đinh đinh đinh đinh, từng đợt thanh thúy thanh âm truyền ra. Đối phương trong tay giải kiếm linh sống dị thường, nhanh như cực điện, đơn giản như cùng sống đến đây, đem Dương Phóng phát xạ tới hơn mai cương châm tất cả đều bay ngược mà ra. Chỉ từ điểm này xem, đối phương tu vi tuyệt đối đáng sợ chỉ ít tam phẩm đi lên. Phải biết gian phòng bên trong đen như mực không gì sáng được, đưa tay không thấy được năm ngón, có thể tại loại này tình huống dưới đánh bay cương châm, đối phương thị lực cùng năng lực phản ứng tất cả đều đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Chết. Đối phương đánh bay hơn 10 mai cương châm về sau, khẽ quát một tiếng, một kiếm tiếp tục hướng về Dương phóng thân thể cực tốc đâm tới. Dương phóng sớm đã tìm thấy trường kiếm, không nói lời gì, lúc này lấy vô ảnh kiếm hướng về đối phương thân thể nhanh chóng lên kích mà đi. Ken ken ken ken. tinh bắn tung tué, thanh âm chói tai. Đơn giản như là hai đoàn hàn quang đan vào một chỗ đồng dạng. Hai người kiếm pháp tất cả đều đạt đến thượng hạ, đem bên trong căn phòng bàn ghế hết thể chấn động đến vỡ nát, đối phương cường đại nội lực trực tiếp chấn động đến Dương phóng cánh tay tê dại. Dương phóng trong lòng kinh hãi. Tứ phẩm. Đây tuyệt đối đã là tứ phẩm cao thủ. Mình đã đạt đến tam phẩm đỉnh phòng, ngoại trừ tứ phẩm cao thủ, ai có thể để cho mình có loại cảm giác này? Thật tình không biết đối phương trong lòng đồng dạng kinh hãi. Hắn chỉ là tùy ý cậy mở một gia đình, lại có như thế cao thủ. Kiếp của đối phương thuật đơn giản đạt đến vô cùng kỳ diệu tình trạng. Nếu không phải hắn nội lực cao thâm, trường kiếm sớm đã tu tay. Đương nhiên, cái này người áo đen thân thể uốn như là triệt để biến thành một mảnh bóng dâm, trở nên không thể tưởng tượng nổi bắt đầu, liền như là một đám chất lỏng có thể tùy ý cải biến hình dạng, lần nữa hướng về Dương phóng đánh tới. Dương phóng lại là một kiếm đâm tới, lần này lại trực tiếp theo đối phương thân thể bên trong xuyên thấu ra ngoài. Giờ khác này thật giống như đối phương thân thể triệt để trở thành một đạo cái bóng, hoàn toàn hư không tụ lực, hắn không chút nghĩ ngợi, vội vàng cấp tốc rút lui, đồng thời đem kiếm pháp thi triển đến cực hạn, bảo vệ quân thân. Đạo kia cái bóng cười lạnh một tiếng, nhanh chóng tới, giống như là cùng Chu Vi Hắc Ám Hỏa làm một thể đồng dạng. Ken, ken, ken, ken. nhẹ, hỏa tinh bắn tung tóe. Dương phóng trên thân một sát na chúng liền bại kiếm. Trong lòng hắn kinh hãi, Long Đờ cũng đứng đứng lên, nếu không phải trên người nhuyễn giáp trước đó không có cởi, hiện tại hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Đây là cái gì thân pháp? Người áo đen lúc này cũng cảm giác được dương phóng trên người dị thường, bỗng nhiên thân thể uốn léo, lần nữa cải biến chiêu số, hướng về dương phóng mi tâm cùng cổ họng đâm tới. Dương phóng đem kiếm pháp vung vậy kín không kẽ hở, hoàn toàn giống như là một mảnh mưa kiếm, một mực bao lấy muốn hại, đồng thời thân thể nhanh lui, thủ trưởng một chảo, đem kia bình kịch độc dịch lên, trực tiếp hướng về trước mắt bóng đen ném tới. Không ngoài dự liệu, Cái này bình kịch độc dược dịch cũng trực tiếp theo trước mắt bóng đen xuyên thấu ra ngoài. Dưỡng phóng thừa cơ lần nữa một bà nhấc lên trước bàn trưng bày độc châm, đồng dạng hướng về trước mắt bóng đen lung tung kích xạ tới, lít nhá lít nhí, như là vô số hạt mưa đồng dạng. Đinh đinh đang đang. Đối mặt dày đặc độc châm, đối phương hiển nhiên không cách nào phòng rông né tránh, chỉ có thể huy động trường kiếm, đem những này bắn vụt tới độc châm hết thể quét bay. Mượn nhờ trường kiếm, độc châm ở giữa sinh ra lệ quẻ hỏa tinh, dưỡng phóng rốt cục bắt được đối phương thân thể, cắn răng một cái, thân thể lao nhanh ra, đạp công thi triển, trực tiếp một kiếm hướng về đối phương thân thể nhanh chóng đâm tới. Đối phương vừa mới đón đỡ xong liên tiếp độc châm, liền nhìn thấy Dương Phóng đánh tới, trong lòng tức giận, thân hình thoát một cái mà qua, trực tiếp đón lấy Dương Phóng, thể muốn đem cái này tiểu tử phanh thây xé xác, để tiết mối hận trong lòng. Lại không nghĩ rằng trường kiếm của hắn vừa mới cùng Dương Phóng đụng vào nhau, Dương Phóng tay trái Dương lên, lại là còn rất nhiều độc châm bay ra, hướng về hắn hóa thành bóng mở kích xạ mà tới. Cái này nhân tâm nhức đầu kinh, liền tranh thủ thân pháp phát triển đến cực hạ, nhanh chóng vận mẹo, chồng chất, nhưng vẫn là bị hai, ba cây độc châm trực tiếp đánh vào người, phát ra kêu rên, liền thân hình trở nên chậm rất nhiều. Dương Phóng nghe được kêu rên, thân đi, quả là nhanh đến cực hạn chuỗi phun một tiếng, máu bắn tứ tung, đối phương một cánh tay bị hắn tại chỗ cắt rơi. Người áo đen trong lòng hoảng hốt, cũng không dám lại đối đãi, liền đội vàng xoay người hướng về phương ngoại cuồn cụt đi. Nhưng hắn vừa mới xong ra, đột nhiên trước mắt biến thành màu đen, kém chút ngã nhào xuống đất. Độc. Dương phóng chân đạp đạp tiếp công, đã sớm lao nhanh ra, không nói lời gì, trường kiếm trực tiếp hướng về đối phương thân thể bao phủ tới. Người, phốc phốc phốc. Hắn toàn thân trên dưới một sát na chúng liền vài kiếm, bị Dương bên trong hại, cuối cùng một đâm vào hậu tâm, con mắt trừng lớn, lộ ra thật sâu không lòng, ngã vào trên mặt đất, chết thảm bỏ mạng. Dưỡng Phóng từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, trong lòng kinh quý, tứ phẩm cao thủ, đêm nay vậy mà gặp lạ Lâm tứ phẩm cao thủ, kém chút liền bị đối phương giết chết. Truy cập trang web đi ở audioluocuyenfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, hình thức khẩn trương, cầu truy đọc. Từ khi mấy ngày trước đây cảm thấy được khu quần cư tình huống về sau, Dưỡng Phóng liền một mực không quá yên tâm, cho nên mỗi đêm đi ngủ đều là nhuyễn giáp mang theo, vì chính là để phòng vạn nhất. Hắn càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, lúc này tại đối phương trên thân thể chóng lục soát sở tới lui, rất mau tìm đến một bạn tư tịch, một khối tịch ngọc. Còn có 78 lượng tán toái bạc. Nổi bật ánh trắng, có thể mô hình hồi nhìn thấy phía trên chữ viết, Âm ảnh thân Pháp. Cái này chẳng lẽ là đối phương vừa mới thi triển thân pháp? Dương Phóng trong lòng kinh hỉ. Vừa mới đối phương cái chủng loại kia thân pháp phiêu hốt khó lường, như là bóng ma, nhường hắn hoàn toàn bắt giữ không đến. Nếu không phải hắn lung tung phát xạ âm khí, tuyệt đối không có khả năng đánh trúng đối phương. Hắn lúc này đem những này đồ vật tiếp thân mắc kỹ, sau đó khiêng cỗ thi thể này, lần nữa lặng lẽ yên lặng lật ra tường viện. Toàn bộ hiệu thuốc bên trong ngoại trừ mấy cái gã sai vặt bên ngoài, cũng chỉ có một mình hắn ở lại, những cái kia đại phu cùng học đồ ban đêm là không ở lại hiệu thuốc ở lại, chỉ có ngày thứ hai ban ngày mới có thể sớm đến. Gã sai vật trụ sở cách hắn nơi này lại xa xôi, cho nên vừa rồi động tính, bọn hắn căn bản nghe không được. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về sau, Dương Phóng đem cô thi thể này ném vào hai, ba rặng bên ngoài trong một ngõ hẻm. Làm xong đây hết thảy, hắn lần nữa cực tốc trở về trụ sở, thắp sáng ngọn đèn, bắt đầu cấp tốc thu lại vừa mới giao thủ tạo thành đáng sợ ba động. Nói thật ra, gặp như thế cùng một chỗ ám sát về sau, hắn hiện tại có dũng khí không còn dám ở tại cửa hàng bên trong cảm giác ai có thể cam đoan đằng sau vẫn sẽ hay không tiếp tục gặp được cảm sát, có thể hắn thân là trưởng quỹ, không ở tại cửa hàng, làm sao có thể đi? Nhiều như vậy người xa lạ đột nhiên đi vào khu cổ tự, đến cùng là đang tìm kiếm cái gì? Dương Phóng trong phòng đi lại bắt đầu. Bất quá tại cẩn thận hồi tưởng vừa mới lúc giao thủ, Dương Phóng cũng xác nhận một sự kiện. Hắn ban ngày phối trí kịch độc hữu dụng. Tối thiểu tại đối phương đảo tàu thời điểm, rõ ràng thân thể nhón một cái, lúc này mới bị hắn bắt lấy cơ hội. Nhìn như vậy, loại kia kịch độc còn phải tiếp tục phối trí. Dương Phong đem trước đạt được bí tịch cùng tịch ta ngọc lấy ra ngoài. Quấn về phía ngọn đèn quan sát, trong lòng mừng thầm. Đêm nay lớn nhất thu hoạch chính là hai cái này. Hắn đem hai thứ này đồ vật giấu kỹ trong người, lần nữa lấy ra một hạt dưỡng khí đan, nuốt vào trong bụng. Lúc này nên trước mau chóng đột phá thứ phẩm, lại tu luyện âm ảnh thân pháp cùng đả tiếp công. Sáng sớm hôm sau, trên đường phố rõ ràng trở nên càng căng thẳng hơn. Vạn Phúc thương hội tại phát động tất cả lực lượng giúp bọn hắn tìm kiếm trên bức họa đồ vật, sáng sớm liền có rất nhiều cỡ trung tiểu bang phái thành viên, cầm bức tranh, khắp nơi hỏi thăm. Dương Phóng Bốn là đi ra ngoài xem xét tình huống, kết quả thật xa liền xem tình cảnh như vậy. Chư cái đó ra Còn có một chuyện nhường trong lòng của hắn Kinh Nghi. Trên đường phố một chút quấn trà, tử quán, hỗn độn bày ra, tất cả đều xuất hiện từng vị khuôn mặt xa lạ khổ lực, nhưng cùng đồng dạng khổ lực khác biệt, những người này mặc dù mặc khổ lực quần áo, lại khuôn mặt tâm trầm lang cô ương tìm, từng đôi ánh mắt trên đường phố vô tình hay cố ý quét mắt. Hiển nhiên không phải chân chính khổ lực. Tiểu Trương huynh đệ, các người đang tìm cái gì? Dương Phóng đương nhiên hướng nơi xa phất phất tay. Một tên tiểu bang phái thành viên sắc mặt khẽ dần mình, lúc này nhanh chóng chạy tới, nói, nguyên lai like là Dương Trường Quý. Phía trên nhường nhõm chúng ta tìm kiếm một cái trên bức họa đồ vật, bao quát bất luận cái gì có khả năng gặp qua những này đồ vật người. Hắn đem chân dung đưa cho Dương Phóng xem xét. Dương Phóng hiếu kỳ nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nhíu mắt, trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Đây là người nào? Tại sao muốn để các người tìm kiếm? Dương Phóng điềm nhiên như không có việc gì hỏi. Ai biết rõ là ai, là Vạn Phúc Thương hội nhường nhóm chúng ta hỗ trợ tìm, nghe nói Vạn Phúc Thương hội hội trưởng cũng bị người cầm xuống, tóm lại, đám kia kẻ ngoại lai thế lực rất lớn, chúng ta không thể chơi vào. Vị Tiêu tiểu bang phái thành viên mở miệng, nhiên trong lòng khẽ động, nhìn thoáng qua Dương Phong nói, đúng rồi Dương Trường Quý, các người hắc hổ bang không biết rõ có hay không thụ ảnh hưởng. Ta đây cũng không biết rõ." Dương phóng nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta được an bài tại Bắc phường, tổng bộ tại Đông phường bên kia, bên kia liền xem như phát sinh lớn hơn nữa sự tình, không ai thông báo lời nói, ta cũng không biết rõ." "Cũng thế." Vị kia nhỏ bang phái thành viên bắt đầu nói, "Vậy ta tiếp tục đi hỏi thăm." Dương phóng nhẹ nhàng gật đầu, tại đối phương rời đi về sau, hắn lúc này quay người hướng về cửa hàng bên trong đi đến, trong đầu sôi chảo máy liệt, không cách nào bình tĩnh. Trên bức họa trung niên nam tử, chính là mấy ngày trước ban đêm bị tự mình tiện tay đâm chết người. Mà kia trên bức họa bộ kia thần bí đồ án, cũng chính là hắn tử trên thân trung niên nam tử tìm ra đồ vật. Bọn này kẻ ngoại lai là đang tìm cái này. Hắn một thời gian có chút kéo dài trường, như là cầm cái gì khoai lang bằng tay, hướng về trong phòng tiến đến. Đường phố đối diện một chỗ nóc nhà chỗ. Ba nam một nữ kỳ lạ đội hình xuất hiện ở đây. Kia nữ người mặc màu đen trang phục, dung nhan lạnh đạm, đang nhắm hai mắt, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Bên người ba cái nam, một cái cầm trong tay miếng tiền, bờ môi phong mỏng, một mặt khắc bạc chi tướng, một cái lưng đeo trường kiếm, trên đầu mang theo một đỉnh thật dày mũ. Còn có một cái thì dị thường khô nô. Thân thể so người bình thường cao hơn hai cái đầu khoảng chừng, một thân cơ bắp, cánh tay, đùi tất cả đều dị thường thô to, như là một tôn nhân hùng. Đô nhiên, màu đen trang phục nữ tử trực tiếp mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua tiệm thuốc phương hướng, âm thanh lệnh lùng nói, tên kia trưởng quý có vấn đề, tâm tình của hắn tại vừa mới xuất hiện ba động. Ồ. Bên người ba vị bạn trai đồng thời quay đầu lại, hướng về Vạn Xuân quán nhìn lại. Đi, đi qua nhìn một chút. Cầm trong tay nhuận tiên nam tử lạnh giọng mở miệng. Bọn hắn núi chân điểm một cái, lúc này hướng về Vạn Xuân phương hướng lao đi, trực tiếp rơi vào đại đường bên ngoài. Khách quan, các ngươi muốn nhìn bệnh vẫn là lấy thuốc. Vừa hạ xuống dưới, liền có một tên dược đồ cấp tóc đón, mở miệng hỏi. "Cút." ầm. Thân thể cực kỳ khôi ngô nam tử, thanh âm lạnh lùng, một trường đánh ra, tại chỗ đem tên này học đồ đánh bay, lồng ngực lõm, thân thể như là rách dưới đồng dạng nện ở nơi xa. Hắn ánh mắt liếc nhìn, âm thanh lạnh lùng nói, "Vừa mới tên kia trưởng quý ở đâu? Hiệu thuốc bên trong tất cả mọi người ăn nhiều giận mình. Các người. các người là ai?" Ngồi xem bệnh hoa đại phu lộ ra vẻ kinh ngạc. Mẫu đen trang phục nữ tử lần nữa cảm ứng một cái, nhiên thân thể nhoăn một cái, trực tiếp hướng về nội đường phương đi. Cấy các ba tên nam tử tất cả đều nhanh chóng đi theo xuống qua, xem toàn bộ hiệu thuốc như là không có gì. Hai vị đại phu, hơn 10 vị học đồ tất cả đều một mảnh kinh hoàng, trợn mắt nhìn xem bọn hắn xuống vào. Gian phòng bên trong, Dương phóng vừa mới nấp kỹ ra thú đồ, đột nhiên sinh ra cảm ứng, biến sắc, cầm trong tay trường kiếm, lao nhanh ra gian phòng. Các người là ai? Hắn mở miệng kinh ngỡng, không biết rõ nơi này là Hắc hổ bang địa bản sao? Là hắn sao? Ba tên nam tử nhãn thần lạnh lẽo, đồng thời dừng lại, hướng về Dương phóng nhìn lại. Nữ tử kia cẩn thận nhìn chăm chú vào Dương phóng, đôi mi tú nhăn lại, lạnh lùng nói, "Ta hỏi ngươi, bức tranh này trên người cùng đồ vật ngươi gặp qua sao?" Nang lần nữa đem một tấm vẽ có trung niên nam tử ảnh chân dung cùng thần bí hình ảnh bức tranh triển khai, hỏi hướng Dương Phóng. "Chưa thấy qua, thế nào?" Dương Phóng đáp lại nói, "Còn dám nói láo, chưa thấy qua ngươi khẩn trương cái gì?" Nữ tử kia đột nhiên quát chói thai. "Ta không có khẩn trương, ta chỉ là..." Dương Phóng vội vàng mở miệng. "Giáo biện." Bên cạnh cầm trong tay nhuyễn tiên nam tử quát chói thai một tiếng, trong tay phát ra chói tiếng thét, như là điện, trực tiếp hướng về Dương Phong thân thể hang tới. Dương Phong thần biến đổi, vội vàng cấp tốc vung kiếm ngăn cản. Kết một tiếng, Trong tay giải kiếm đô bị một roi rút ra rời khỏi tay, đầu roi chỗ hung hăng rút ra trên người Dương Phong, ba một cái, đem hắn trên người hộ thể nhuãn giáp cũng cho rút ra xuất hiện khe hở, nhường hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lúc này nhanh chóng rút lui. Ta là hắc hổ ba người, các người muốn làm gì? Dương Phong phát ra kinh uống. Chương 41, khống chế hắc hổ bang. Cầu truy đọc. không biết sống chết đồ vật, còn dám tại trước mặt chúng ta ẩn tàng, nói, người gặp chưa thấy qua. Tay kia cầm nhuãn tiếp tục quát Ta thật không có qua. Còn miệng. Cầm trong tay Suýt một tiếng, trong tay Nguyễn Tiên lần nữa hung hăng quát hướng Dương Phong, lần này roi mang theo bén nhọn kỳ phòng, trực tiếp hướng về Dương Phong mặt hung hăng rút đi. Dương Phong biến sắc, vội vàng nhanh chóng né tránh, lại phát hiện kia roi như bóng với hình, tốc độ cực nhanh, căn bản né tránh không được, chỉ có thể cong lên hai tay, nhanh chóng ngăn cản. Bụp một tiếng, hai cánh tay hắn quần áo cũng trực tiếp bị rút ra độ tung. Áo lót tại quần áo nội bộ thiết bị cũng bị rút ra long xuống dưới. Dương Phong hai tay tê ta không, không là chúng ta hắc Muốn chết, còn dám áo thiết bị Cầm trong tay Nguyễn Tiên nam tử sắc mặt phát lạnh, liền muốn lần nữa độc thủ. "Đủ rồi, Lục Thoát." Tiêu màu đen trang phục nữ tử ngữ khí băng lãnh, trực tiếp xâm nhập Dương Phong gian phòng. Bên người cái khác hai nam tử tất cả đều đi theo và qua. Cầm trong tay mềm liền nam tử cũng hừ lạnh một tiếng, vọt thẳng vào gian phòng. Gian phòng bên trong truyền đến từng đợt trầm đợn lục soát thanh âm, từng cái bàn ghế bị không ngừng ngã lật, tựa hồ không dung tha bất luận cái gì có khả năng giấu đồ vật nơi trả thời gian về sau, người ở bên trong lần nữa xong ra. "Nghe, từ giờ trở đi." Phàm Lãng nghe nói có người từng thấy cái này đổ bên trong người cùng đồ vật, đều muốn cần phải hồi báo cho nhóm chúng ta. Kêu màu đen trang phục nữ tử, ngữ khí lạnh lùng. "Tốt, ta hiểu rồi." Dương phóng đáp lại, lục soát hắn một cái thân. Màu đen trang phục nữ tử bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng. "Hô một tiếng, thân thể khôi ngô đại hắn một cái đánh tới, bàn tay lớn trên người Dương phóng nhanh chóng lục soát một lần, một lát sau, lần nữa ly khai, âm thanh lạnh lùng nói, "Đi, đi Hắc Hồ Bang." Bên người đám người nhao nhao đi theo cuồng lướt mà ra. Duy chỉ có tay kia cầm nhuận tử, y không muốn buông tha Dương Phong. Nhãn thần phất lệnh, trong tay trưởng tiên lại là cấp tốc vùng ra, như là vận vèo giáng trượt, nhanh đến tức hạ, trực tiếp hướng về Dương Phong rút đi. Tựa hồ không quất trúng Dương Phong, hắn thể không bỏ qua. Dương Phong trong lòng tức giận, vội vàng lần nữa chố tránh, nhưng vẫn là nhuãn tiên hung hăng quất trúng đầu gối. Bộp một tiếng, đệm ở đầu gối phía trên thật rảy ra châu bị tại chỗ rút ra nổ tung. Ngay tiếp theo Dương Phong thân thể cũng trực tiếp bay ngược mà ra. Tránh, nguyên ngược lại là tiếp tục tránh. Cầm trong tay Phong, tiếng, sau chân điểm, tốc nơi đây. hận trong răng. Mấy người này thực lực tất cả đều dị thường đáng sợ, hắn hiện tại xa không phải đối thủ. Nhất là cái này làm những tiên, Tôi thiểu là tứ phẩm định phong thực lực. Vương bắt Đạn, hắn một mặt khó coi từ dưới đất trúng lên, hai tay không ngừng chuyển đến tê dại cảm giác. Chỗ đầu gối càng là không thể tránh khỏi thủ thương. Cái kia nữ có thể cảm giác người khác cảm xúc. Dương Phong sắc mặt biến đổi. Đây là cái gì tà môn công pháp? Bất quá, mấy người này hướng Hắc hổ Bang tổng bộ đi, không biết rõ bọn hắn bang chủ có thể hay không hàng phục mấy người kia. Nhưng hắn hơn có khuynh hướng tự mình có thể tự tay báo thủ, không tự tay đi báo loại này lại thủ. Hắn thực tế trong lòng nén lại Lúc này, tiền đường khu vực chuyển đến dồn dập tiếng bước chân. Hai tên đại phu mang theo mấy vị học đồ, nhanh chóng chạy tới nơi này. Trường quỹ, ngài không có sao chứ?" Vương đại phu khẩn trương hỏi. "Bị thương nhẹ, giúp ta trên một cái thuốc." Dương Phóng đột ngột nói. "Tuốt, tuốt." Hai vị đại phu lúc này gật đầu. Dương Phóng đổi cái gian phòng, trực tiếp ngồi ở trên giường, lộ ra hai cái đầu gối vị trí. Hai tên đại phu lấy người lấy ra thuốc cầm máu, bắt đầu là Dương Phóng đắp lên, cũng cẩn thận băng bó lại. Hắc hổ bang tổng bộ. Đại đường bên trong. Bang chủ Triệu Hắc Hổ, Lưu Trường lão Tào trưởng lao các loại một đám cốt cán thành viên tất cả đều tụ tập ở đây, chính đang thương nghị chuyện quan trọng. Hiện tại khu quần cư càng ngày càng loạn, ngoại trừ những cái kia không biết tên tán tù võ giả bên ngoài, đã biết đại thế lực liền có Kiếm Tháp, hát sân chùa, Bạch Nguyệt Tầng, mà căn cứ tìm hiểu tin tức biết được, còn sẽ có càng ngày càng nhiều người sẽ tham gia đến nơi đây. Triệu Hắc Hổ thanh âm nặng nghề, tại đi tới đi lui, hiện tại các ngươi cũng có tính phản ứng gì, không ngại cũng nói một chút. Lưu trưởng lão, Tào trưởng lão các loại 1 đám cốt cán thành viên liếc nhau, lần nữa nhìn về phía Triệu H. Hổ. Không biết rõ bang chủ có tính toán gì. Tào trưởng lão nhịn không được hỏi: Tính toán gì? Triệu Hắc Hổ bước chân dừng lại, nhãn thần nhau lại, nếu nói ta đối bọn hắn muốn tìm đồ vật không có hứng thú, đó là không, có khả năng, nhưng bây giờ đừng nói là nhóm chúng ta, liền xem như Tam Hà Bang đối diện với mấy cái này thế lực, cũng chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi, cho nên lại trông mà thèm thì phải làm thế nào đây, tùy tiện chúng tay, sẽ chỉ chết vô cùng thê thảm, dựa theo tính toán của ta, không bằng hiện tại liền trực tiếp ly khai. Ly khai? Bên người trúng trưởng lão nhao nhao ngạc nhiên mở miệng. Đúng vậy, ly khai. Triệu Hắc Hổ trầm trầm ngụm khí tức, nói, Hắc Hổ Bang không có, thay cái địa phương phương có thể xây lại, nhưng là người phải chết. Vậy liền thật cái gì cũng bị mất. Bọn hắn hát Hổ bang chỉ là khu quần cư một cái trung đẳng thế lực mà thôi. Hắn vị này bang chủ cũng mới chỉ là tứ phẩm đỉnh phong. Bên người một đám trưởng lão cơ bản cũng tại tứ phẩm sơ kỳ đến trung kỳ ở giữa, một chút yếu, càng là chỉ có tam phẩm tu vi. Ở chỗ này cái ngày càng hỗn loạn hát Thiết tụ cư địa, một chút cũng không an toàn, nói không chừng đây thiên nhân liền không có. Ngay tại vài ngày trước, còn phát sinh cùng một chỗ ngũ phẩm giao thủ sự kiện. Thế nhưng là chỉ dựa vào nhóm chúng ta Hắc Hổ bang một nhà, muốn an toàn ly khai khu quần cư, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đi, vừa đến mùa đông, Dừng dặm bên trong mức độ nguy hiểm sẽ thẳng tắp tăng lên mấy lần không thôi. Lưu trưởng lão nhịn không được mở miệng. Kỳ thật bọn hắn cũng không muốn tùy tiện ly khai. Đến một lần khu quần cư bên ngoài hoàn cảnh dị thường nguy hiểm, khắp nơi đều là kinh khủng mãnh thú, thậm chí còn có đáng sợ tà linh tại ẩn dấu. Thứ hai, bọn hắn cũng cắm dễ tại mảnh này khu quần cư mấy thập niên, thân gia tài phú tất cả đều ở chỗ này, trong lòng căn bản không bỏ được ly khai. Mặc dù thay cái khu quần cư, hết thảy đều có thể trùng kiến, nhưng trùng kiến tóm lại là cần thời gian. Đến nơi địa phương về sau, vẫn là phải tránh không được dốc sức làm. Bọn hắn tay chân lẩm cầm, trong lòng nhuệ khí đã sớm biến mất, chỉ muốn an hưởng tuổi già. Là không dễ dàng, cho nên ta liên hệ bên trong thành cái khác mấy cái bang phái, chuẩn bị cùng nhau rời đi. Triệu Hắc Hổ mở miệng nói ra, các ngươi bây giờ nói nói muốn pháp, là nguyện ý đi, vẫn là nguyện ý lưu. Cái này, một đám trưởng lão cùng cốt cắn lần nữa liếc nhau, trong lòng nhanh chóng cuộn cuộn. Ẩm. Đột nhiên, đại điện truyền ra ngoài đến trầm muộn thanh âm. 7, 8 cái hát hổ bang đệ tử lập tức bay ngược mà ra, hung hăng đập vào bên trong đại điện. Một đám trưởng lão nhao nhao giật mình quay đầu nhìn lại. Ai? Triệu Bang chủ Hôm nay các ngươi một cái cũng đi không được." Một đạo lạnh đạm nữ tử thanh âm đột nhiên vang lên. Ba nam một nữ kỳ lạ đội hình, lần nữa từ bên ngoài cất bước đi tới. "Các ngươi là ai, thật to gan, dám xông vào nhập Hắc Hồ Bang?" Tào Trưởng lao sắc mặt tức giận, dẫn đầu tiến lên mở miệng. Cút. Cầm trong tay nhuãn tiên nam tử rất là bá đạo, đi lên một roi quát hướng Tào Trưởng lão, nhanh đến cực hạn, như là tiệm điện đồng dạng. Tào Trưởng lao thần sắc biến đổi, vội vàng nhanh chóng tránh, nhưng vẫn là bị nhuãn tiên quát trúng. Bụp một tiếng, thân thể bay ngược mà ra, hung hăng ở đại đường trên cột, máu me đầm địa, dị thường tê thảm. Muốn chết. Các khác trưởng lao nhau nhau biến sắc, không nói lời gì, tất cả đều lao nhanh ra. Triệu Hắc Hổ càng là hơi nheo mắt lại, trong lúc đó phóng người lên, hai tay hiện lên chảo, trở nên một mảnh đen nhánh, nhanh chóng hướng về trước mắt bốn người cấp tốc đánh tới. Tứ phẩm đỉnh phong, có chút ý tứ. Kia dị thường khôi ngô đại hán nhe răng cười một tiếng, đối những người khác nhìn cũng không nhìn, hô một tiếng, trực tiếp hướng về Triệu Hắc Hổ bên này nhanh chóng đánh tới. Phanh phanh phanh thanh. Hai người nhanh chóng giao thủ, thanh âm ầm mắt mười mấy chiêu đi qua. Oen. Triệu Hắc Hổ máu loãng, trước ngực bên trong hai trường, trực tiếp bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở phía sau một tấm trên mặt bàn, đem cái bàn cũng cho đập vỡ nát ra. Cùng lúc đó, tay kia cầm nhuận tiên nam tử, cũng là quát chói tai một tiếng, đem còn lại trưởng lão, cốt cán tất cả đều rút ra bay ngược mà ra. "Đủ rồi đi, Triệu Bang chủ." Màu đen trang phục nữ tử lạnh đạm nói. Khu khu. Triệu Hắc hổ một mặt kinh hãi, trong miệng ho ra máu, "Các ngươi muốn làm gì?" "Không làm gì, chỉ là muốn cho Triệu Bang chủ vận dụng bang phái lực lượng giúp nhóm chúng ta tìm một chút đồ vật." Mẫu đen trang phục nữ tử lạnh đạm mở miệng. Chương 42: Tiến vào phẩm. Chương 3: Giữa trưa Lưu trưởng lão một mặt vội vã chạy tới vạn xuân quán bên trong. Bang chủ bị bắt rồi. Dương Phóng kinh ngạc mở miệng. Đúng vậy, nào chỉ là bang chủ, hiện tại liền nhóm chúng ta những này trưởng lão. Ai, không nói. Lưu trưởng lão thở dài một tiếng, nhẹ nhàng phất tay, nói, lần này tới chính là để ngươi coi trường hiệu thuốc tiểu nhị cùng học đồ. Loại thời khắc mấu chốt này, ai cũng không thể tự mình chạy trốn. Nếu ai dám tự mình chạy trốn, coi như đừng trách ta hát hổ bằng không nệ tình. Hạ hội ban toàn bộ tầng trên bị đối phương toàn bộ khống chế, đối phương lệnh cưỡng chế bọn hắn vận dụng hết thể lực lượng, giúp bọn hắn tìm hiểu trên bức họa tin tức, cũng nói ai dám tự mình chạy trốn, chính là bọn hắn những này trưởng lao trách nhiệm. Cho nên bọn hắn những này trưởng lao trước tiên liền hướng về phía dưới đi thông báo. Dương Phong trong lòng lần nữa mãnh liệt bắt đầu. Kia bốn cái ra hỏa lại đáng sợ như thế, liền bọn hắn bang chủ cũng bị cầm xuống. Lưu trưởng lão, bốn người kia là lai lịch gì? Thực lực làm sao lại đáng sợ như vậy? Dương Phong hỏi. Ai biết rõ là lai lịch gì, nhưng này trong bốn người mạnh nhất là tên kia Khôi Ngô đại hán, đã là ngũ phẩm tu vi. Cái khác ba cái đều là tứ phẩm đỉnh phong, nhất là cái kia nữ, cực kỳ tám môn, tinh thông tâm linh cảm ứng, có thể cảm giác người khác cảm xúc biến hóa vi diệu, Bỏ mặt người có cái gì tâm lý ba động, một khi bị nàng phát hiện, cũng tránh không được một trận đánh đập. Liệu trưởng lao nói, hắn đang bang phái bên trong cũng là bởi vì thâm mắng một câu, kết quả là bị nữ tử kia cảm giác, nói hắn có vấn đề, đi lên chính là vài roi đánh tới. Tâm linh cảm ứng, Dương phóng giật mình. Quả nhiên để cho mình đoán đúng. Bất quá hắn hiện tại cũng biết rõ bốn người này thực lực. Ba cái tứ phẩm đỉnh phong, một cái ngũ phẩm cảnh giới. Tốt, trưởng lão yên tâm ran sẽ giúp thúc những này tiểu nhị cùng học đồ." Dương Phóng gật đầu. "Đất dược thúc còn không được, nhưng bọn hắn cũng đến trên đường phố đi hỏi thăm, xem xét, nhìn xem có người hay không gặp qua bức tranh này trên người hoặc đồ vật." Lưu trưởng lão phân phó. Tốt, ta hiểu rồi." Dương Phóng lần nữa gật đầu. Sau đó, Lưu trưởng lão không còn tiếp tục ở lâu, mà là lên vó mã, lập tức hướng về chỗ tiếp theo cứ điểm tiền đến. Tình thế hỗn loạn, bọn hắn trưởng lão cũng không dễ chịu. Người khác chỉ thấy bọn hắn phong quang vô hạ, ai biết rõ bọn hắn trong âm thầm có bao nhiêu trận vật. Dương Phong trực tiếp chạy tới tiền đường, đem Lưu trưởng lão phân phó cấp tốc nói một lần cũng đem lưu trưởng lao lưu lại một chồng chân dung phát xuống dưới, nhường bọn hắn đến trên đường phố đi hỏi thăm. Một đám học đồ nhận được mệnh lệnh, nhau nhao cầm chân dung, đi ra ngoài. Trưởng quỷ, chẳng lẽ liền tổng bộ cũng không thể cầm xuống bọn hắn? Vương đại phu giật mình nói. Không tệ, hai vị đại phu, các người tiếp xuống cũng đây đều không cần đi, liền ở tại cửa hàng được rồi." Dương phóng mở miệng, "Đúng rồi, lần trước ta hướng các ngươi hỏi thăm ý thư, không biết rõ các người mang đến sao." Ngụy, mang theo, mang theo. Hai vị đại phu mặc dù có mấy phần bãi xích, nhưng vẫn là từ trong ngực lấy ra mấy quyển y thư, giao cho Dương phóng. Đa tạ hai vị đại phu. Dưỡng phúng thu y thư, lúc này trở về hậu đường, tiến vào hậu đường về sau, hắn cũng không lập tức bắt đầu nghiên cứu, mà là lấy ra dưỡng khí đan, lần nữa phục một khóa xuống dưới. Bây giờ hình thức tăng lên, hắn nhất định phải hết tất cả khả năng sớm ngày đột phá. Một cả ngày thời gian cấp tốc vừa qua. Trên đường phố bận rộn, hỗn loạn tưng mừng. Khu quần cư bên trong vốn có một chút thổ dân thế lực, cơ hội tất cả đều bị người khống chế được, từng cái bang phái thành viên, cốt cán, khắp nơi tại hướng người hỏi thăm, có hay không thấy qua Trần Dung bên trong độ vận. Một thời gian, khu quần cư bên trong gà bay chó chạy, rất có một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác. Dương Phong co đầu rút củ ở nhà, một bước cũng chưa từng sinh ra môn. Nguyên bản hắn là dự định một hơi đem còn lại 16 quả dưỡng khí đan toàn bộ luyện hóa xong xuôi, kết quả lại bất đắc di phát hiện ngày đầu tiên thời điểm Dương Viêm Quyết liền theo đại thành, 713 840 biến thành đại thành, 840 840. Về sau lại thế nào ăn dưỡng khí đan, Dương Viêm Quyết cũng không còn tiếp tục cải biến. Nói cách khác, hắn Dương Viêm Quyết triệt để đến đỉnh. Dương Phóng lần nữa nhìn về phía bảng. Thính danh: Dương Phóng Tuổi độ: 21 năm 18 tuổi. Tu vi: Tứ phẩm, 1150. Tâm pháp: Dương Viêm Quyết đại thành. 840 840. Võ Kỷ, Tất Phong thập tam kiếm tinh thông, 30 300, Vũ Ảnh kiếm đại thành, 300-1.200, Đại phi phong trưởng pháp đăng đường nhập thất, 200 500, Đạp Tuyết công nhập môn, 200 200, Âm Ảnh thân pháp nhập môn, 200 400. Kỹ năng, Rèn sắt đại thành, 1-800, Ám khí tinh thông, 60 600, Trế độc nhập môn, 90 200. Tư chất, rất có tiềm lực, tháng 6 năm 60. Tổng thể mà nói, tuổi thọ lần nữa gia tăng 8 tuổi. Tư chất lần nữa tăng lên 5 điểm. Đáng tiếc Dương Viêm quyết đẳng cấp quá thấp, dễ dàng như vậy liền đại thành. Dương Phong tự nói, Dương Viêm quyết đại thành tựu mang ý nghĩa hắn không thể lại dễ dàng đi ăn dưỡng khí đan, coi như ăn cũng sẽ không duyên cớ tổn thất đại bộ phận lực cứ như vậy, quá mức không đáng giá. Hắn nhất định phải tìm kiếm mới nội công tâm pháp. Dương phóng kiểm tra còn lại dưỡng khí đan, phát hiện còn lại năm quả, bác con thừa 14 lượng. Dương phóng cẩn thận nghĩ nghĩ, trực tiếp theo dưới nền đất đào ra một khối tịch tạ ngọc chứa vào trong lực. Đêm nay liền đi làm khối này tịch tạ ngọc, sau đó mua sắm một bản cao đẳng cấp tâm pháp. Tốt nhất 10 năm, 8 năm cũng không cần thay đổi cái chủng loại kia. Bất tri bất giác, đến. Dương Phong đổi một thân trang phục, trên đầu mang theo mũ rộng vành, thuận lợi đi vào một chỗ cửa hàng bên trong. Khối này Tịch Tang Ngọc, khách quan thật muốn làm rồi. Trưởng Quý cẩn thận nắm đĩa, mở miệng cười nói: "Đúng vậy, nói cái ra đi. Hiện tại các loại đồ vật giá cả cũng ở trên chứng, Tịch Tang Ngọc, ta cho ngươi 52 lượng có thể chứ?" "Có thể, lấy tiền đi." Dương Phóng nói. Trưởng Quý lộ ra mỉm cười, lúc này để cho người ta lấy túi tiền, bên trong chọn vẹn 52 lượng nát bạc. Dương Phóng cầm bạc liền trực tiếp đi, hướng về một chỗ khác cửa hàng tiến đến. Khách quan muốn tâm pháp. Trưởng Quý nhãn tình sáng lên, vội vàng cười nói: Dễ nói dễ nói, tiệm chúng ta bên trong chính là tâm pháp nhiều, tối cao đẳng cấp chính là phàm cấp thượng phẩm tâm pháp Hắc Hổ quyết, chỉ cần 45 lượng bạc liền có thể. 45 lượng? Quá mắc a. Dương Phong nhíu mày, con chỉ là phàm cấp thượng phẩm mà thôi. Khách quan, đã không quý, tại chúng ta khu còn cư, ngoại trừ tất cả đại bang phái bang chủ có thể tu luyện linh cấp tâm pháp, dẫn ra ngoài ra tối cao tâm pháp cũng liền chỉ là phàm cấp thượng phẩm. Trưởng Quý quy khủ. Hắn tựa hồ sợ Dương Phong không nguyện ý mua sắm, cắn răng một cái, mở miệng nói, đi như vậy, ta lại nhiều đưa ngươi một môn võ học, đây được rồi. Bây giờ tình thế Phần lớn người cũng đi mua sắm dưỡng khí đan cùng hủ tiếu lương thực, võ học loại càng thêm có bán, dù sao có một môn võ học phòng thân là đủ rồi, ai sẽ đi mua nhiều như vậy. Hiện tại thật vất vả tới một khách quen, tự nhiên muốn lưu lại đối phương. "Cái gì võ học?" Dương Phóng hỏi. "Đồng Trường Công, thế nào?" Trưởng Quỹ lấy ra một bản bí tịch, đặt ở trên mặt bàn. Dương Phóng có chút suy tư, nói, "Tiện nghi một chút, 40 lượng bạc, ta muốn hết." "Tốt, thành giao." Trưởng Quý liền tranh thủ hai quyển bí tịch đồng thời kín đáo đưa cho Dương Phong. Dương Phong trong lòng im lặng. Mẹ nó, lại bị thua thiệt. Hắn cắn răng một cái móc ra bạc. Sau đó cơ lấy cái này hai quyển bí tịch, liền hỏa tốc Ly Khai. Trước khi đi, lần nữa đi một nhà khác tiếp thuốc, lại mua ba bình Dương khí đan. Mà lần này mua thời điểm, giá cả càng thêm không hợp phó thượng, trực tiếp tăng tới 8 lượng bạc một bình. Một vòng mua lại, Dương Phương ra sản chỉ còn lại cuối cùng hai lượng. Hắn vội vàng chạy về Vạn Xuân quán, vừa về đến, liền đóng cửa không ra, xa vào đến trong tu luyện. Lại là ba ngày đi qua. Vạn Xuân quán đối diện một chỗ công trình kiến trúc bên trên, màu đen trang phục nữ tử, thần sắc lạnh đạm, sừng sững ở chỗ này, không lúc đích, một đôi ánh mắt hướng về Dương Phong chỗ trụ sở nhìn lại. "Thế nào? Phát hiện cái gì sao?" Cầm trong tay nhuyễn tiên nam tử rơi xuống, mở miệng hỏi. Coi như như thường. màu đen trang phục nữ tử đáp lại nói, "Muốn nói ta liền nên trực tiếp bắt tới, nghiêm hình tra tấn, trước cắt đứt hắn tứ chi, không tin hắn không nói thật." Cầm trong tay nhuyễn tiên nam tử âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi quá vọng động rồi, ngươi thế nào biết hắn không có đồng đảng? Màu đen trang phục nữ tử ngữ khí lạnh đạm, nói, "Phương thức tốt nhất chính là nhường hắn buông lòng cảnh giác, tự mình chậm rãi lộ ra cái đuôi." Cầm trong tay nhuyễn tử lập tức niết miệng, nói, "Đã giận này, vậy tiếp tục giám thị đi, ta đi cái khác địa phương nhìn xem." Hắn thân thể nhảy lên, từ nơi này rời đi. Màu đen trang phục nữ tử nhãn thần nheo lại, tiếp tục hướng về Dương Phóng trụ sở nhìn lại. Gian phòng bên trong, Dương Phóng nhẹ nhàng nhổ ngụm trọc khí, toàn thân nhiệt lưu mấy liền, xuống giường hoạt động bắt đầu. Tư chất tăng lên, chính là tốt. Bấy quan mấy ngày qua, thực lực của hắn đột bay mạnh tiến vào. Nhất là âm ảnh thân pháp, thuận lợi theo nhập môn, 200-400, tiến vào tinh thông, 20-600, đã có thể tùy tiện làm được đêm đó tên ứng người áo đen trình độ. Đồng nhiên, Dương Phong nhịn không được đem đầu tiến đến trước cửa sổ, hướng về bên ngoài cảnh rắc nhìn qua. Từ khi 3 ngày trước mua thuốc trở về, Hắn liên lẩn lẩn phát hiện tự mình tựa hồ bị giám thị. Vì không đánh cọ động rắn, liên tục 3 ngày qua, hắn một bước cũng không có ra khỏi cửa, càng là không dám ngẩn đầu cha xét. Hiện tại tên kia người giám thị còn ở đó hay không, chính hắn cũng không rõ ràng. Là ai? Chẳng lẽ là vài ngày trước bốn người kia? Dương Phóng trong phòng đi đến. Cái kia nữ khẳng định vẫn là theo tâm tình của mình bên trong cảm giác được cái gì? Trong lòng của hắn ẩn ẩn bất an. Một lát sau, trong mắt hiện ra gợn sóng sắc cơ. Cầu giới thiệu, câu mới phiếu. 42. Chương 43, lần nữa trở về trong nhóm chấn động. Cầu truy đọc. Dương Phong hít một hơi thật sâu cơ ép dần xuống đến bắt đầu tiếp tục tu luyện vì phòng ngừa đối phương sinh nhghi hắn cũng không có vẫn luôn coi lại tại trong phòng mà là thỉnh thoảng lại đi ra cửa phòng trong sân dạo qua một vòng nhường đối phương có thể nhìn thấy chính mình cứ như vậy đảo mắt lại là 5 ngày đi qua giữ phóng thực lực tại đột bay mannh vào bên trong vô luận là nội công vẫn là kiếm pháp thân pháp am khí tất cả đều đang nhanh chóng tăng trưởng mà mới vừa mua dưỡng khí đan cơ hhổ ngày thứ 2 liền bị hắn dùng một đám gian phòng bên trong ngọn đèn llă loẽ dưỡng phóng cầm trong tayồng kiếm một thân mồ hôi nóng Toàn thân trên giới cơ bắp đường còn chạy xuôi, rốt cục ngừng đối âm ảnh thân pháp tu luyện, ánh mắt lần nữa hướng về bảng nhìn lại. Tên danh: Dương Phóng. Tuổi Thọ, 21 năm 18 tuổi. Thu vi: Tứ phẩm, 75-150. Tâm pháp: Dương Viên quyết đại thành, 840840. Hắc hổ quyết tinh thông, 3600. Võ kỹ: Tập phong thập tam kiếm tinh thông, 30300, vô ảnh kiếm đại thành, 300-1.200, đại phi phong trượng pháp đang đường nhập thất, 2500, đạp tuyết công tinh thông, 230400, âm ảnh thân pháp tinh thông, 4600, đồng trưởng công nghiệp môn, 1100. Tín năng, gen sắp đại thành, 1-800, ám khí tinh thông, 2600, chế độc tinh thông, 2040. Tư chất rất có tiềm lực, 1860. Ngoại trừ ngay từ đầu tốn hao 2 ngày thời gian đem hắn hộ quyết nhập môn bên ngoài, còn lại thời gian tất cả đều dùng tại hữu dụng địa phương. Lấy hắn hiện tại tư chất, dù là không ăn dưỡng khí đan, nửa cái ban đêm cũng có thể sinh ra 4 điểm điểm kinh nghiệm. Tứ phẩm trung kỳ. Kỹ thuật lấy thực lực của hắn bây giờ, phối hợp thân pháp, ám khí, kiếm pháp, đã có cực lớn năng chất có thể giết chết một vị tứ phẩm phong cao thủ. Nhưng cũng tiếc, đối phương không phải một người, mà là đẳng đẳng bốn cái mà lại trong đó còn có một vị ngũ phẩm cao thủ, coi như hắn có thể đem vị kia giám thị bí mật hắn tồn tại giết đi, nhưng về sau đây, còn lại ba người chẳng lẽ liền sẽ không hoài nghi mình? Người kia đã có dũng khí giám thị tự mình, đã nói lên bọn hắn nhận định tự mình có vấn đề, một khi đối phương chết rồi, còn lại ba người tất nhiên sẽ phát cuồng. Trừ phi hắn có thể một đêm đem bọn hắn toàn bộ giết đi, nhưng bọn hắn không kịp vết phản ứng. Dương phóng trong miệng than nhẹ, trong phòng đi tới đi lui. Trên người hắn chỉ còn lại có cuối cùng hai lượng, muốn tiếp tục mua sắm dưỡng khí đan, chỉ có thể đi bán tịch tàng ngọc. Đến cùng có đi hay không? Tích ta ngọc nhưng thật ra là càng nhiều càng tốt, như vậy đối với tà linh kháng tính mới có thể càng lớn. Nói thật ra, hắn chỉ là nghĩ thành thành thật thật khiêm tốn một chút còn sống, vì sao giống như này khó khăn. Ngay tại Dương Phong trong lòng suy tư, đắn đo bất định thời điểm. Đông nhiên, cánh tay trái chỗ lần nữa Chuyển đến gọn sóng nóng rực cảm giác, không gì sánh được quen thuộc. Dương Phong trong lòng giật mình, vội vàng lột mở tay háo xem xét, dị thường vui vẻ. Muốn trở về, không ngừng công hắn đoạn này thời gian một mực co đầu rút cổ, vi chính là chờ đợi giờ khắc này. Chỉ cần có thể trở về hiện thực, thông qua thế giới hiện thực tu luyện, các loại lần nữa xuyên qua. Nhất định có thể đạt tới tứ phẩm lĩnh phong, cứ như vậy, cho dù đối mặt ngũ phẩm cao thủ, hắn cũng có thể một trận chiến. Dương Phóng lúc này không gì sánh được thuần thục năm ở trên giường, trong lòng kích động, chờ đợi thời gian vượt qua. Không ngày không giờ 9 phút 22 giây, 21 giây. Trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen, như là rơi vào vô địch vực thẳm sâu. Hồi lâu sau, Dương Phóng mới lần nữa khôi phục thanh tỉnh, chậm rãi theo giường đứng dậy, trong miệng miệng lớn thở hổn hển. Phát hiện thuận lợi trở về về sau, hắn không nói hai lời, trước tiên ngồi xếp bằng bắt đầu, bắt đầu nếm thử tu luyện hạp hộ Kết quả cùng trước đó đồng dạng. Theo hấp hộ quyết tu luyện, thân thể cũng không có sinh ra bất cứ gì thường nào cảm giác. Sau mấy tiếng, hắn mới lần nữa dừng lại, sau đó lại lập tức cầm điện thoại di động lên, hướng về điện thoại nhìn lại. Cái gặp điện thoại tin tức, mấy giờ trước tới số 12 bạn. Hiển nhiên là trước đó kêu ba người phát tới số dư. Trừ cái đó ra, giao lưu trong nhóm cũng đã sớm vỡ tổ. Mà mẹ nó, khu quần tư muốn loạn, triệt để loạn. Giá cao thu mua dưỡng khí đan, các vị đại lao các ngươi hay có dưỡng khí đan? Nếu như không có, có bạc cũng được, phương diện giá tiền dễ nói. Bạc cũng đã vô dụng, hiện tại dưỡng khí đan sắp bán đứt hàng có tiền cũng không nhất định có thể mua được, ai ai có thể nghĩ tới khu quần cư lần này sẽ loạn nhanh như vậy. Vốn cho là chỉ là Bắc Phương hỗn loạn, hiện tại toàn bộ khu quần cư hoàn toàn loạn, lương thực giá cả so trước đó tăng 3 lần nhiều. Ta nguyện ý thu mua bạc, ai có bạc, ta có thể cùng hắn giao dịch. Các loại tin tức tại trong nhóm không ngừng bán ra, càng là có rất nhiều người tại Dương Phóng muốn từ hắn nơi này hối đáy bạc. Dù sao trước đó thời điểm, hắn liền từng thả ra qua 18 lượng ra. Đại lão, ngươi còn có hay không bạc, ta muốn tìm ngươi điểm mua Không được, đồng tiền cũng được, có thể hay không bán ta điểm đồng tiền? Trong nhóm đại lao cũng còn còn Sương A, có người hay không chết rồi? Mọi người không ngại trước cho một con số. Theo có người đề nghị, còn lại quần viên lập tức đình chỉ nghị luận, bắt đầu nhau nhau điểm số. Một phen rời báo đến, chỉ có 61 người còn trực tuyến. Còn lại 7 người đều là không có bất kỳ đáp lại nào. Có người trực tiếp hướng bọn hắn phát ra nói chuyện riêng tin tức, kết quả cũng không thấy bọn hắn đáp lại. Lần này đám người càng thêm giật mình. Chẳng lẽ thật là chết rồi? Chết cũng rất bình thường, khu quần cư hiện tại tình huống cực kỳ không thích hợp, hộ thiếu lương thực trực tiếp tăng mấy lần giá cả, lại có nhiều như vậy kẻ ngoại lai like hội tụ, người nói là không, có liền hung Nói không chừng ngày nào liền sẽ bị người leo tường nhộ hộ. Là người chết mặc niệm. Ô ô ô, ta không muốn lại trở về, thật là đáng sợ, ai có thể mau cứu ta, nếu không chúng ta báo cảnh đi, nhiều người như vậy cùng một chỗ báo cảnh, cảnh sát khẳng định sẽ tí tưởng, ta là thật không muốn lại trở về, lại trở về ta sẽ chết. Ngu xuẩn đồ vật, người coi như báo cảnh lại có thể thế nào? Cảnh sát còn có thể chạy đến thế giới khác đi bắt người hay sao? Hiện tại duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính chúng ta, chính chúng ta không đoàn kết, cũng chỉ có một con đường chết. Coi như đoàn kết thì phải làm thế nào đây? Nhiều như vậy kẻ ngoài lai, like, bọn hắn thực lực cũng tại tam phẩm. Tứ phẩm trở lên, chúng ta trong nhóm cũng có mấy người có thể đạt tới. Ta chính là Tam phẩm. Cảnh sát người có thể hay không cũng xuyên về rồi, vạn nhất cảnh sát có người xuyên qua thành đại lao nữa nha. Toàn bộ trong nhóm lần nữa bạo phát ra kịch liệt dẫn luận, một bộ phận người ủng hộ báo cảnh, một bộ phận người nhưng căn bản coi nhẹ báo cảnh. Coi nhẹ tại báo cảnh nguyên nhân là bọn hắn cho là mình có thể xuyên qua đều là độc nhất vô nhị, một khi báo cảnh sát, sau này các loại hành động khả năng đều sẽ bị quản chế tại cảnh sát. Giao lưu trong nhóm rất nhanh lại xuất hiện mấy trăm đầu tin tức. Nhớ ký trước đó Vương Đông Lai nói qua, thế giới hiện thực tu luyện là hữu dụng sẽ tăng trưởng một chút không thấy được điểm kinh nghiệm, lúc này đã không có biện pháp, vì sao không thử nghiệm một cái, nếu có thể tại thế giới hiện thực tăng trưởng một chút điểm kinh nghiệm, đến dị giới, thực lực hẳn là cũng sẽ lần nữa tăng lên. Dưỡng Phóng đột nhiên hướng về trong nhóm phát ra một tin tức. Nói đến dễ dàng, nào có đơn giản như vậy, sớm tại trước đó liền thử qua, ta liên tục tu luyện 3 ngày 3 đêm, sau khi xuyên việt thực lực vẫn không thay đổi hóa. Ta cũng vậy, đã sớm thử qua. Vương Đông Lai là thật là giả, ai nói đến chuẩn, cái này ra hỏa miệng đầy chạy xe lửa, trước đó hành vi cũng là vì hồ tiện. Đúng đấy, chúng ta hiện tại hẳn là đàm luận một cái đến cùng muốn hay không báo cảnh. Đám người lần nữa nghị luận lên, dương phóng một trận trầm mặc. Đây cũng không phải đám người ngốc. nếu là hắn không có bảng, cũng sẽ không tin tưởng thế giới hiện thực tu luyện thật có thể tăng trưởng điểm kinh nghiệm. Chính là bởi vì có bảng tồn tại, cho nên hắn lần trước thử một lần liền có thể rõ ràng nhìn thấy bảng trên số liệu biến hóa, lúc này mới khẳng định Vương Đông Lai lời nói. Mà đám người không có bảng, căn bản cảm giác không chịu được loại kia sửa đổi rất nhỏ. Hắn không tại nhiều nói, mà là trực tiếp xếp bằng ở trên giường bắt đầu tu luyện. Lúc này bất luận cái gì thời gian đối với hắn tới nói cũng chân quý cực điểm. Hắn quyết định theo ngày mai bắt đầu liền trực tiếp xin phép nghỉ. Sau đó mấy ngày, hắn tuyệt không thể đi đi làm, nhất định phải lấy tính mạng làm chủ. 43. Chương 44, Nam thị người xuyên việt. Cầu truy đọc. Sáng sớm hôm sau, Dương Phóng bình thường đổi tới bệnh viện tâm thần, sau đó trước tiên hướng viện trường xin phép nghỉ. Tuổi của hắn giả tổng cộng là 8 ngày, lần này vì vượt qua cửa ải khó, trực tiếp sớm xin, thu được 8 ngày nghỉ ngơi quyền lợi. Mà tại thu hoạch được phê chuẩn về sau, Dương Phóng càng là không chút nào ở lâu, lúc này hướng về trong nhà tiến đến. Trước khi đi, hắn lần nữa thấy được tiểu hộ sĩ Phương Đình thân ảnh. Phương đình cấp sát vội vàng, hiển nhiên cũng tại hướng về y tá trưởng nơi đó xin ngày nghỉ. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở vào phương thị người xuyên qua đến dị giới, cũng đều là tại hát Thiết Tụ cư địa. Dương phóng hiện tại có dũng khí cảm giác, đơn giản giống như là tại cùng tử thần thi chạy. Thế giới hiện thực đến cùng có thể vì hắn tăng trưởng bao nhiêu kinh nghiệm, liền đều xem chính hắn có chăm chú hay không cùng các hộ. Chỉ cần hắn nỗ lực nhất định cần cụ, các loại lần nữa trở về thời điểm, tuyệt đối có thể tiếp cận tứ phẩm lĩnh phong. Ngay tại Dương phóng vội vàng hướng về trong nhà tiến đến thời điểm. Cục cảnh sát phương hướng, tin tức biến động. Ngày hôm qua một đêm Phương thị bên trong một cái đột tử đằng đẵng 12 người. Tin tức vừa ra, trực tiếp hoành động cục cảnh sát. Từ lần trước Vương Đông Lai đột tử về sau, cảnh sát vì cẩn thận lý do, đã sớm thông chi tất cả bệnh viện lớn, đoạn này thời gian phạm là có người đột tử, đều muốn trước tiên báo cảnh. Cho nên cảnh sát lúc này mới có thể kịp thời bắt được tin tức. Quá quá gì, một tháng qua đột tử bao nhiêu lệ, mà lại ngày hôm qua một đêm liền đột tử 12 cái. Một vị thám tử nhỏ giật mình mở miệng. Hơn mâu chốt chính là, 12 người này bên trong có 7 cái đều là hướng Vương Đông Lai hối trả tiền người. Minh Minh khó có thể tin, nhìn chăm chú vào trước mắt tư liệu biểu. Cái gì? Nhiều như vậy hướng Vương Đông Lai hối trả tiền người, đám người nhao nhao giận mình. Nguyên bản mới vừa vận bị bài xuất án kiện, giờ khác này lần nữa kích thích nội tâm của bọn họ. Trên thực tế trước đó phát sinh đột tử án, bọn hắn cũng đều cẩn thận điều tra qua. Người chết tại khi còn sống, đại bộ phận cũng hướng Vương Đông Lai hối trả tiền. Nghĩ không ra lần này chết vội trong 12 người, lại xuất hiện 7 cái hướng Vương Đông Lai hối tiền tồn tại. Không thể nào, chẳng lẽ thật có thể xuyên qua. Một vị thám tử nhỏ Trương Vĩ thì thảo nói, đoạn này thời gian, bọn hắn nghiêm túc điều tra qua, cũng theo trên mạng hiểu được một chút tin tức có cực kỳ cá biệt người chết tại trước khi chết cũng từng tuyệt vọng qua, không chỉ một lần tại trên mạng xin giúp đỡ, nói mình xuyên qua. Càng là có người tới cục cảnh sát báo quá cảnh, chỉ bất quá bọn hắn chưa hề làm qua một chuyện. Nhưng bây giờ đột tử nhiều người như vậy, bọn hắn buộc lòng phải một chút không phải khoa học lĩnh vực đi cân nhắc. Dù sao xuyên qua chữ xuất hiện quá thường xuyên. Một người nói như vậy thì cũng thôi đi, trước đó có 3 4 người cũng đã nói như vậy. Làm sao có thể? Cũng nguyên đại gì, ai còn tin tưởng xuyên qua sự tình. Một vị khác nữ cảnh sát giọ xét giật mình nói, vậy cái này giải thích thế nào? Trương Vĩ miệng, Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị, đúng, lập tức liên hệ còn lại những cái kia hướng chương vị hối trả tiền người, nhường bọn hắn phối hợp điều tra, vô luận như thế nào muốn để bọn hắn nói ra tình hình thực tế. Chương Minh Minh mở miệng nói, liên tiếp đột tử án kiện, không tra rõ ràng lời nói, thực tế nhường bọn hắn khó có thể bình an. Cũng cảm giác giống như là có cái gì vô hình mù mịt bao phủ tới đồng dạng. Nhưng nếu nói tin tưởng bọn hắn sẽ xuyên qua sự thật, cái này lại có vẻ dị thường hoang đường. Không bỏ ra nổi chứng cứ, ai có thể tin tưởng? Coi như hướng hắn báo cáo, thượng cấp cũng sẽ cho rằng bọn hắn bệnh tâm thần. Gian phòng bên trong, Dương Phong vừa mới trở về, liền sa vào đến hoàn toàn mới trong tu luyện. Mặc dù ngồi xếp bằng quá trình bên trong dị thường buồn tẻ, nhưng vì mạng sống, hắn cũng đã không còn cách nào khác. Mà vì để cho mình không đến mức quá mức mệt nhọc, hắn chuyên môn tại ban ngày tu luyện võ kỹ, ban đêm tu luyện nội công. Các loại thực tế mệnh không chịu đổi, thì tại trong đám tiến hành dòm màn hình, cha nhìn xem thành viên khác nói chuyện trời đất tin tức. Cứ như vậy, trong nháy mắt đã là 2 ngày đi qua. Trong nhóm thành viên vẫn không có thảo luận xuống tới đến cùng con tên hay không báo cảnh. Bất quá, dù bọn hắn không có chủ động báo cảnh, nhưng cảnh sát vẫn là lần nữa liên hệ đến bọn hắn. Từng cái quần viên đều không ngoại lệ lần nữa bị điều tra một lần. Dương Phóng cũng là không còn gì để nói, bị Trương Minh Minh gọi điện thoại hỏi thăm một lần. Hắn liên tục nói cho Triệu Minh rõ ràng, tự mình thật không có bất cứ chuyện gì, thật vất vả mới đưa điện thoại của máy. Mà liên tại hắn vừa mới cúp điện thoại, trong nhóm lại lần nữa xuất hiện một việc. Trong nhóm thành viên địa sản tiểu hồ trực tiếp hưng phấn tại trong nhóm truyền ra tin tức, các vị đại lão, ta lại gặp một vị người mới, vị này người mới quê quán là Nam Thị, nhưng hắn xuyên qua nơi cùng nhóm chúng ta không đồng dạng, hắn xuyên qua địa phương tại Bạch Lạc Thành, nhưng là chân chính thành lớn, không giống với chúng ta khu quận cư, mà lại theo hẳn đoán Ở vào khác biệt thành thị người sau khi xuyên Việt chỗ địa phương cũng không tương đồng, cho nên chúng ta không bằng ngồi xe tiến về Nam thị thử một chút, và một cái lần xuyên qua cũng xuất hiện ở Bạch Lạc thành đây. Soạn! tin tức vừa ra, dẫn phát trong nhóm xôn xao. Rất nhiều người ăn nhiều dần mình. Xuyên qua đến Bạch Lạc thành, Nam thị người chẳng lẽ mệnh cũng tốt như vậy. Bạch Lạc thành tựa như là hát thiết tụ cư địa phương viên mấy ngàn giảm duy nhất một chỗ thành trì, cực kỳ xa xôi, dị thường phồn hoa, nghe nói lần này tới thật nhiều thế lực đều là theo Bạch Lạc thành tới. Cái này ra hỏa quá mạnh, trực tiếp xuyên qua đến dạng này một chỗ thành trì, Đem hắn kéo vào được tâm sự không thể kéo một cái vị đại lao kia rất nhiều quân viên nhau nhau đề nghị không bao lâu địa sản tiểu hồ kéo một vị người mới tới người mới tên là Tử Nhật Đông Lai các vị đại lao buổi chiều tốt Tử Nhật Đông Lai dị thường có lễ phép đại lao buổi chiều tốt đại lao trên người có bà sao có thể hay không bán ta điểm bạc ta trực tiếp cho người chuyển khoản đại lao trên người có dưỡng khí làm sao đúng đại lao sau khi xuyên Việt thân phận là cái gì A đại lao mau nói các người Nam thị có bao nhiêu người suy việc toàn bộ trong nhóm trong nháy mắt nổi lên hơn 10 đạo tin tức Tất cả thành viên cũng tại không kịp chờ đợi tiến hành hỏi thăm. Các vị đại lão, ta không phải đại lão, ta cũng chỉ là vừa xuyên qua không lâu, tại nhóm chúng ta Nam Thị cũng có một cái nhóm nhỏ, bên trong chỉ có hơn 20 người đi, nhưng là sinh hoạt tại Nam Thị người, xuyên qua nơi tất cả đều tại Bạch Lạc Thành, cho nên ta suy đoán nếu như các ngươi cũng chạy tới Nam Thị, cũng hứa xuống lần xuyên qua nơi, cũng sẽ xuất hiện tại Bạch Lạc Thành. Từ Nhật Đông lai phát ra một tin tức, nói, Bạch Lạc Thành sinh hoạt kỳ thật cũng không có các ngươi tưởng tượng tốt như vậy, các loại đồ vật đồng dạng cần tự mình đi tranh thủ, bất quá nghĩ tại Bạch Lạc Thành tìm việc làm, ta cũng có thể giới thiệu một cái. Trong nhóm lần nữa vì đó sôi trào, tất cả mọi người trong nháy mắt trở nên mong ngợi. Tại Nam Thị xuyên qua người đều xuất hiện ở Bạch Lạc Thành. Ngay tiếp theo Dương phóng cũng là không khỏi nhãn thần chớp động. Bạch Lạc Thành, nếu quả thật có thể thay đổi tự mình xuyên qua nơi, vậy liền không thể tốt hơn. Hắn đông nhiên ấn mở mua phiếu phần mềm, trực tiếp mua một tấm tiến về Nam Thị cao thiết xa phiếu. Thời gian là sáng sớm ngày mai 10 giờ. Bỏ mặc là thật là giả, hắn cũng nên đi quán nếm thử một cái. Vạn nhất trở thành thật đây. Trong nhóm lần nữa phát ra đủ loại nghị luận, sau đó tất cả thành viên cũng bắt đầu cấp tốc mua vé. Mỗi người cũng mang lớn lao chờ mong. Ta nhớ được trước đó Vân Thị một cái ra hỏa, giống như chính là xuyên qua đến Hồng Tháp tụ cư địa, nói không chừng chúng ta cải biến thế giới hiện thực trụ sở, lần nữa xuyên qua, thật có thể xuất hiện tại cái khác địa phương. Phong Thu khoa kỹ hưng phấn mở miệng. Cầu giới thiệu, cầu một phiếu. Chương 45, thần trùng mà nói, lần nữa xuyên qua. Cầu truy đọc. Sáng sớm hôm sau, Dương Phóng chuẩn bị kỹ càng hành lý, như thường bước lên tiến về Nam Thị về xe. Theo bọn hắn phương thị chạy tới Nam Thị, bình thường đường sắt cao tốc lưu trình, chỉ cần 1 giờ mà thôi. Xuống xe về sau, hắn trực tiếp đổi xe tàu điện ngầm, tiến về vùng ngoại thành. Tại một chỗ vùng ngoại thành khách sạn bên trong ở lại, bất quá vì để phòng vẫn nhất, hắn vẫn làm hai tay chuẩn bị. Cho dù ở tại khách sạn, hắn cũng vẫn không có từ bỏ tu luyện qua. Kiếm pháp, nội công, thân pháp càng không ngừng đổi lấy tu luyện. Trong nhóm rất nhanh cũng lần nữa bạo phát ra các loại nghị luận. Cơ hội tất cả thành viên đều đã chạy tới Nam thị. Một số người lần nữa đề nghị lên thành lập hỗ trợ tiểu phân đội sự tình. Một thời gian, lần nữa đạt được đám người tán thành cùng hưởng. Cục cảnh sát phương hướng, đám người hành tung cũng không có giấu giếm được cảnh sát. Sáng sớm cảnh sát liền thông qua các loại đường tắt, biết được trước mọi người hướng Nam thị sự tỉnh, lần nữa lấy làm kinh hãi. Bọn này ra hỏa đều hướng Nam thị đi, đều là Vương Đông Lai hối qua kiểu, không phải sẽ đi lái cái gì niên hội a. Chẳng lẽ bọn hắn thật gây dựng bí mật gì tổ chức? Một đám thám tử hai mặt nhìn nhau. Liên tục mấy ngày bọn hắn có dũng khí muốn cảm giác sắp phát điên. Rõ ràng cảm giác được đám người có vấn đề, có thể điều tra sau lại vẫn cứ phát hiện hết thể như thường. Coi như cương ép điều tra, đối phương cũng chỉ nói là hắn sẽ xuyên qua, nhưng nếu nhường đối phương xuất ra chứng cứ, đối phương lại ấp úng không bỏ ra nổi tới. Đây quả thực là giống tại cùng bọn hắn chơi mèo đùa chuột trò chơi đồng dạng. Muốn hay không gọi điện thoại thông chi Nam Thị cảnh sát, nhường Nam Thị bên kia tiến hành điều tra. Trương Vĩ hỏi: Điều tra cái gì? Máu của bọn hắn kiểm, nước tiểu kiểm toàn bộ như thường, lại là ngồi đường sắt cao tốc đi, liền bao cũng bị điều tra, nhường Nam Thị bên kia dùng cái gì lý do đi thăm dò bọn hắn? Trương Minh Minh hỏi: Chẳng lẽ nhóm chúng ta liền không hề làm gì? Trương Vĩ cười khổ nói: Một đám thẩm tử tất cả đều im lặng. Trừ phi ngươi có thể chứng thực bọn hắn sẽ xuyên qua chân tử tính. Trương Minh Minh nói: Nếu quả như thật có người có thể vừa đi vừa về xuyên qua, vậy tại sao bọn hắn không theo dị giới mang về điểm đồ vật chứng minh một cái? Mà lại vì cái gì trong cảnh sát liền không có người xuyên qua. Trong phòng, Dương phóng toàn thân mồ hôi nóng, thời khắc không ngừng như cũ tại toàn lực tu luyện thân pháp cùng bộ pháp. Từ khi đi tới Nam thị về sau, Chứng Minh Minh bên kia lần nữa tìm tự mình thông một lần điện thoại, hỏi lung tung này kia, giống như là ở giữa bạn bè quan tâm, đáng tiếc Dương phóng tập trung tinh thần đắm chìm trong, trong tu luyện, căn bản không vết để ý tới hắn. Rất nhanh cũng đã cúp điện thoại. Mà lúc này, giao lưu trong nhóm xuất hiện lần nữa một chuyện. Có người đề nghị tại Nam Thị gặp mặt, thuận tiện thành lập hỗ trợ tiểu phân đội, nếu không tiếp tục như vậy lòng lẹo xuống dưới, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người tử vong. Tin tức vừa ra, lập tức đã dẫn phát không ít người đồng ý. Trừ cái đó ra, lại có rất nhiều người đưa ra luận tránh nguy hiểm phương pháp. Tỷ như, một khi bọn hắn phát hiện chuyển di nơi ở phương thức vô dụng, như vậy không ngại tại vốn có trụ sở bí mật đảo cái địa động, chuẩn bị kỹ càng lương thực, trực tiếp trên mặt đất trong động tranh cái mấy tháng, các loại phía ngoài hỗn loạn đi qua, trở ra chính là. Quy tắc này đề nghị vừa ra, lập tức nhuồn dương phong rất là tán đồng. Từ khi xuyên qua đến nay, Hắn là không ngừng mà nghĩ lẫn tránh sự kiện, kết quả vẫn là bị các loại sự kiện nhiều lần tìm tới cửa, thật giống như chán đỉnh cái bóng đèn, đi tới chỗ nào đều có thể bị phát hiện. Đã dạng này, vậy hắn không bằng đào cái địa động, trốn ở trong địa động, dạng này hắn không tin còn có thể bị phiền phức tìm tới. Nếu như lần sau vẫn là xuất hiện tại Hắc Thiết Tụ Cư Địa, như vậy sau khi trở về liền đào hang. Dương Phóng thầm nghĩ. Đồng thời, trong đầu của hắn còn có một cái khác lớn mật ý nghĩ. đám kia kẻ ngoại lai hội tụ tại Hắc Thiết Tụ Cư Địa, vì chính là tìm kiếm bộ kia thần bí thú gia đồ. Nếu là hắn chế tạo mấy cái giả ném ra, không biết rõ sẽ như thế nào. Cái này có thể không thể để cho bọn hắn xích mích đối với nhau, không thì vết bận tâm sùng cái người. Hắn sợ lên cảm, cảm giác tựa hồ cũng có thể thử một chút. Đại Lao, hỗ trợ tiểu phân đội chuẩn bị xuống buổi trưa thành lập, nơi ngay tại hồng tầng khách sạn, ngươi tới hay không? 2 giờ chiều muốn đến đúng giờ trận, đúng, Nam thị mấy cái người xuyên biệt cũng sẽ đến, cùng chúng ta quen biết một cái. Đương nhiên, địa sản tiểu hồ hướng Dương phóng phát tới tin tức. Dương phóng nhìn thoáng qua, trực tiếp đáp lại đi qua. Ta bây giờ còn đang nơi khác đi công tác, không thì vết đi qua, các ngươi đi trước đi. Vậy thì tốt, kia nhóm chúng ta đi trước gặp mặt. Đại lão đằng sau muốn gia nhập, có thể bất cứ lúc nào cùng ta liên hệ. Địa sản tiểu hồ đáp lại nói: "Dưỡng Phong để điện thoại di động xuống, trực tiếp rút ra đến chưa thời gian, bắt đầu luyện tập hội họa." Hắn đến dưới lầu tiệm văn phòng phẩm mua một xấp bản nháp giấy cùng một chi bút chì, một khối cao su, dựa theo trong đầu ký ức, vẽ lên tấm kia thần bí bản đồ cổ. May mắn tấm kia bản đồ cổ cũng không tính phức tạp, nói là đồ án, trên thực tế chỉ là một chút kỳ lạ ký hiệu mà thôi. Dưỡng Phong dựa theo ký ức, bắt đầu từng cái ký tự không ngừng mà luyện tập. Đến chưa thời gian, liền luyện được ra dáng. Nhưng cái này còn chưa đủ lấy đạt tới dĩ giả loạn chân tình trạng. Sau đó, hắn lại quất một ngày rưỡi, tiếp tục mô hình bảng, luyện tập, cánh tay cũng luyện được tê dại, lúc này mới cảm thấy thoáng hài lòng. Sau đó, Dương Phóng lần nữa xa vào đến quên mình trong tu luyện. Vì đến bù trước đó lãng phí thời gian, hắn hiện tại mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ. Cũng may thế giới khác thời gian kéo dài, thế giới hiện thực thời gian cũng đang kéo dài. Đảo mắt đã đến ngày thứ 8, vẫn không có gặp qua trở về tiêu chí. Cái này khiến Dương Phóng trong lòng mừng rỡ không thôi. Có thể muộn xuyên qua một ngày, hắn liền có thể phát thêm dụng một ngày. Bất quá hắn ngày nghỉ lập tức liền muốn tới đầu, vì kéo dài ngày nghỉ. Hắn trực tiếp cùng viện trưởng gọi điện thoại, yêu cầu lần nữa kéo dài 3 ngày. Viện trưởng bên kia mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là đồng ý dương phóng ngày nghỉ. Mà đúng lúc này, trong nhóm lại phát sinh một việc. Nam thị người xuyên việt tử Nhật Đông Lai like trực tiếp tại quần bên trong ban bố một tin tức. Căn cứ tin tức đáng tin, đám kêu kẻ ngoại lai like tiến vào hắc thiết tụ cư địa, có phải là vì chờ đợi một cái tên là thần trùng đồ vật, nhưng cái này thần trùng đến cùng là cái gì đồ vật, ta liền không được biết rồi, cái biết do muốn bắt giữ thần trùng nhất định phải cần dùng đến một loại đạo đồ, cái này đạo đồ chính là bọn hắn một mực tại tìm kia đồ vật. Đúng rồi, còn có một tin tức, không biết là thật là giả nên nói muốn nhường thần trùng nổi lên, chỉ có hai loại phương pháp, một loại phương pháp là tự nhiên chờ đợi, các loại đến nó thành thục, nó liền ra tới. Loại phương pháp thứ hai chính là lợi dụng phạm vi nhỏ huyết tế, kia thần trùng nghe được mùi máu tươi, tự nhiên là sẽ tăng nhanh thành thục, chậm rãi nổi lên. Nhưng vẫn là câu nói kia, coi như thần trùng xuất hiện, không có đạo đồ, cũng là không có khả năng bắt giữ, kia đồ vật sẽ trực tiếp bỏ chạy, trừ phi trên người có đạo đồ, dạng này khả năng đem nó hấp dẫn tới. Cho nên, các vị có thể không hồi hắc thiết tụ cứ địa, tốt nhất đừng trở về, coi như trở về, đằng sau cũng sẽ càng thêm loạn, vạn nhất có người nhận chịu không nổi. Muốn vận dụng huyết tế, khẳng định sẽ có đại lượng thân người chết. Thân trùng. Dương Phong trong lòng ngẫm tụ. Đáng kia kẻ ngoại lai like là vì cái này đồ vật, mà hắn đạt được thần bí bản đồ cổ lại là dùng để bắt giữ thân trùng. Một thời gian, trong đầu hắn suy nghĩ bay tán loạn. Toàn bộ trong nhóm lần nữa xôn xao. Tất cả mọi người ăn nhiều dần mình, nghị luận ầm ý. Thân trùng thật sẽ ở Hắc Thiết Tụ Cư địa xuất hiện sao? Tốt ra hỏa, đây là tuyệt thế cơ duyên sao? Nguyên lai like là dạng này, trước đó Hắc Thiết Tụ Cư địa thế mà xuất hiện cái này đồ vật, cái này nếu như bị nhóm chúng ta đã được, cái kia còn không lên thiên. Cái này thân trùng có thể làm gì? có thể để cho người ta thành tiên sao? Cụ thể làm gì dùng ta cũng không biết rõ, tóm lại, mọi người tận lực đừng có lại trở về, hy vọng lần nữa xuyên qua, tất cả mọi người sẽ xuất hiện tại Bạch Lạc Thành." Từ Nhật Đông Lai đáp lại nói, những ngày này Bạch Lạc Thành giao lưu trong nhóm cũng đang bàn luận chuyện này, cho nên hắn trực tiếp đem tin tức này phát đến cái này trong nhóm. Trong nhóm lần nữa bạo phát ra các loại nghị luận. Thời gian nhoáng một cái lại là hai ngày, đám người đàm luận cơ hồ không có ngừng qua. Rất nhiều người đưa ra đối với thần chủ suy đoán, cũng có người toát ra một chút lớn mật ý nghĩ, nhưng cũng tiếc bọn hắn chỉ dám ngậm lại mà thôi. Mà Dương Phóng lần nữa bình tĩnh lại, bắt đầu cố gắng tu luyện. Bỏ mặc kia thần trùng là cái gì đồ vật, hắn đều phải làm hai tay chuẩn bị, bởi vì hắn cực kỳ hoài nghi, sau khi xuyên việt hơn phân nửa còn có thể xuất hiện tại hắc thiết tụ cư địa. Nếu như có thể dễ dàng như vậy liền cải biến xuyên quan ơi, như vậy trước đó sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Lúc chạm vào tối. Thời gian vừa qua khỏi 7 giờ đồng hồ. Dương Phóng cổ tay trái chỗ lần nữa chuyển đến trận trận năng lực. Không ngày không giờ 9 phút 59 giây. Chương 46, nhận không thể nhẫn, khế kiếm chi uy, cầu truy đạo. Trời đất quay cuồng. Thế giới lần nữa bắt đầu trầm luân, biến thành đen mang đến từng đợt khó tả mê muội cảm giác. Sau đó không lâu, Dương Phong miệng lớn thở hổn hển, lần nữa từ trên giường đứng dậy, manh nhiên mở hai mắt ra, hướng về nhìn một phía, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Nhưng cũng tiếc, hắn thất vọng. Nóc nhà, cái bàn, ngọn đèn, bình phong, hết thảy cùng trước đó cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn như cũng tại Vạn Xuân quán, như cũng tại Hắc Thiết Tụ cư địa, cũng không có bởi vì hắn trong thế giới hiện thực chạy tới Nam thị, xuyên qua dị thế nơi liền phát sinh cải biến. Quả nhiên, Dương Phong thị thảo, quả nhiên sẽ không cải biến. Cái này cùng trò chơi là đồng dạng. Thế giới trò chơi nhân vật tại Tân Thủ thôn, như vậy bỏ mặc ngươi ở đâu đăng nhập trò chơi, bên trong nhân vật đều sẽ xuất hiện tại Tân Thủ thôn. Trừ phi ngươi tại thế giới trò chơi ly khai Tân Thủ thôn. Hắn thở sâu, từ bỏ loại này không thiết thực dự định, sau đó lần nữa mở ra bảng, tiến hành xem xét. Tại hắn mở ra bảng thời điểm, trong thân thể lại lần nữa xuất hiện từng đợt khó tả tê dại cảm giác. Vô hình điểm kinh nghiệm lần nữa tại trong người hắn nhanh chóng tăng trưởng. Tính danh: Dương Phóng. Tuổi Thọ, 21-62 tuổi. Tu vi: Tứ phẩm, 141-150. Tâm pháp: Dương Viên Quyết Đại Thành. 840 840, Hắc Hổ Quế Tinh Thông, 550 600. Võ Kỵ, Tất Phong Thập Tam Kiếm đăng đường nhập thất, 198 500, Vô Ảnh Kiếm Đại Thành, 900 1200, Đại Phi Phong Trượng Pháp đăng đường nhập thất, 200 500, Đạp Tuyết Công đăng đường nhập thất, 131 600, Âm Ảnh Thuần Pháp đăng đường nhập thất, 280 800, Đồng Trưởng Công Tinh Thông, 121 300. Kỹ năng: Rèn Sắt Đại Thành, 1800, Ám Khí Tinh Thông, 240 600, Trế Độc Tinh Thông, 20400. Tư chất: Rất có tiềm lực, 30 -60. Tứ phẩm Định Phong Xem ra tư chất của ta sau khi tăng lên tại thế giới hiện thực tăng trưởng điểm kinh nghiệm cũng càng nhanh." Dương Phóng tự nói. Dĩ vãng thời điểm, hắn tại thế giới hiện thực tu luyện nội công, một đêm cũng mới có thể ra tăng 4 điểm, 4 giờ hoặc 5 giờ điểm kinh nghiệm. Nhưng bây giờ lại một cái bình quân một đêm tăng 20 điểm khoảng chừng. Một mặt là tư chất của hắn tăng lên mang tới hiệu quả, một phương diện khác hẳn là hắn chuyển tu hát Hổ Quyết Nguyên Nhân. Trước kia Dương Viêm Quyết chính là cấp thấp nhất tâm pháp, sinh ra điểm kinh nghiệm tốc độ cực chậm, mà Hắc Hổ Quyết lại là so Dương Viêm Quyết mạnh hơn 2 cấp độ công pháp, cho nên tại sinh ra kinh nghiệm trên cũng càng nhanh. Đáng tiếc một mực không có tiền thay đổi, không phải vậy há có thể kéo tới hiện tại. Dương Phóng thầm nghĩ, hắn hiện tại nhiều môn võ học tiến vào đang đường nhập thất cảnh giới, thậm chí có mấy môn đã đại thành, hoàn toàn có thể ứng phó bất luận cái gì tứ phẩm định phong cao thủ, mà lại hắn ẩn ẩn cảm giác được bảng một cái khác ẩn tàng tác dụng, không đơn giản chỉ là gia tăng độ thuần thục, mà lại có cường hóa võ khí tác dụng. Có ý tứ gì? Nói đúng là tương đồng võ kỹ, người khác tu luyện là một cái ý lực, mà hắn tu luyện lại là một cái ý lực, hắn tu luyện uy lực tại bảng gia chỉ phía dưới bị tăng cường rất nhiều. Điểm này theo tật phong thập tam kiếm liền có thể nhìn ra. Động phong thập tam kiếm là rất bất nhập lưu võ kỹ, kết quả tại hắn trong tay lại là trở nên hổ hồ sinh uy. Cho nên có loại này vô hình ra chi dưới, liền xem như ngũ phẩm cao thủ, hắn hiện tại cũng không phải không thể một trận chiến. Nhất là âm ảnh thân pháp, loại này thân pháp cơ hồ là trời sinh vì ám sát mà sinh. Dương phóng trong phòng đi lại, lần nữa nhịn không được đem đầu gom gọt hướng cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Hắn tại thế giới hiện thực đi qua 10 ngày, nhưng nơi này chỉ là 1 giờ. Không biết do cái kia người giám thị hiện tại phải chăng còn tại. Dưỡng Phong náo hải mấy liệt, một lát sau Cắn răng một cái, đem trước chuẩn bị xong đống kám khí, khói độc lặng lẽ giả thành, lại tùy thân trang bảy tám túi vôi hùng phẫn, nhấc lên trường kiếm, mang lên mũ rộng vành, bắt đầu lặng yên theo gian phòng lý khai. Ra ngoài phòng về sau, hắn trực tiếp leo tường mà ra, hướng về nơi xa ngõ hẻm xuống phóng đi. Cách đó không xa trên mái hiên, hai đầu bóng người lặng lặng sừng sững. Một cái là vị kia người mặc màu đen trang phục lẫm liếm nữ tử, ánh mắt rất lạnh, sừng sững tại trong đêm tối. Một vị khác thì là vị tiêu đầu đội cao cái mũ, gánh vác trường kiếm kiếm khách, khuôn mặt che lấp, nhìn chú vào giường phóng tích. Tâm lý đánh cờ thật đúng là một cái vất và sống. Nếu không phải xem ở trên mặt của người, ta cũng sẽ không chờ lâu như vậy." Kiếm khách lạnh giọng nói. Thủ Đạo Thiên mở gặp mặt mình, phương thức như vậy mới hơn an toàn không phải sao? Màu đen trang phục nữ tử ngữ khí gợn sóng, nói, "Nhân thế ở giữa có rất nhiều chuyện đều là dạng này, hắn cho là hắn ẩn tàng đủ cơ mật, kỳ thực tại một số người trong mắt, hành vi của hắn bất quá buồn cười mà thôi, đi thôi, đi qua nhìn một chút." Bọn hắn thân thể nhảy lên, trực tiếp hướng về Dương Phong giở đi phương hướng nhanh chóng theo đôi mà đi. Dương Phong trên đường đi cực kỳ cẩn thận, chuyên chọn một nhiều rách nát hẻm nhỏ ghé qua, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại, tựa hồ sợ có người theo dõi. Ngay tại ghé qua ở giữa, Đột nhiên, một trận dị thường tiếng kêu thảm kinh khủng thanh âm từ nơi không xa vang lên. A! Ngay tại cắm đầu tiến lên Dương phóng trong lòng giận mình, tiếp lấy cảm giác được trước lực mình hai khối thịt ta ngọc suy suy rung động, bắt đầu cấp tốc nóng lên, như cùng chỗ tại trong liệt hỏa đốt cháy lủng dạng. Từ phía bốn phương tám hướng trong ngõi nhỏ toát ra một cô âm trầm khí tức. Ta Linh, hắn đội vàng tăng tốc bước chân, hướng về nơi xa nhanh chóng hướng về đi. Sau lưng ngay tại theo đuôi mầu đèn trang phục nữ tử, kiếm khách cũng tất cả đều biến sắc, sau đó lần nữa hướng về Dương Phong thân thể nhanh chóng đi theo. Bọn hắn đã có thể theo Bạch Lạc thành bởi tới Hắc Thiết Tụ Cư Địa, trên thân tự nhiên đều là có tịch tàng ngọc. Giữa phóng vừa mới đi qua một cái ngõ nhỏ, biến sắc, thân thể đột nhiên dừng lại. Cái gặp ngõ nhỏ phần cuối, đột nhiên xuất hiện một cái bóng người, toàn thân trên dưới âm trầm, mặc một bộ rách dưới trường sam màu đen, khuôn mặt trắng bệnh, lặng lặng đứng ở đó, không lúc nick, khỏe miệng mang theo từng tia từng tia quỷ mị nụ cười, hướng về hắn xa xa trông lại. Từng đợt mục nát âm lãnh tức, liên tục không ngừng theo đối phương thân thể đánh tới. Hai bên vách tường đang nhanh chóng bong ra từng mảng, mọc đầy dê, giống như là trải qua tuế nguyệt biến thiên. Đồng nhiên một trận quỷ dị tiếng cười chuyển ra theo lão nhân kia bên người chậm rãi đi ra một người mặc màu đỏ cái hiếm anh hài, nợ nụ cười chỉ có kích thước lớn nhỏ toàn thân làn ra như là cây khô ra một cái ngồi ở lão nhân trên bờ vai dương phóng trong lòng thấm mắng liền vội vàng xoay người là đi thay cái ngõ nhỏ lao nhanh ra sau lưng âm thầm theo tới hai người khác cũng đều chú ý tới cái này tà Linh tồn tại sắc mặt biến hóa không nói một lời tiếp tục hướng về dương phóng theo đuôi mà đi giờkhắc này bọn hắn tất cả đều lựa chọn đối cái này hai cái tà Linh làm như không thấy chỉ vào trên người có ị tà Ngọc thứ nơi này nhanh chóng đi qua Lão nhân kia cùng Hải Nhi, lộ ra nồng đầm nụ cười, con mắt xanh biếc chơ mắt nhìn xem bọn hắn theo tự mình cách đó không xa lướt qua. Dương phóng liên tục xuyên qua bảy tám cái ngõ nhỏ, trực tiếp nhanh chóng lướt vào một chỗ trong miếu đồ nát. Chờ chút, lãnh diệp nữ tử đột nhiên ngăn lại đồng bạn, lạnh như băng nói, "Cẩn thận một chút." Nàng đột nhiên nhắm hai mắt, tiến hành cảm ứng. Một lát sau, đôi mi thanh tú nhíu một cái, ánh mắt mãnh nhiên mở ra, nói, "Chỉ có hắn một cái, đi." Nàng trực tiếp tăng thêm tốc độ, hướng về miếu một chỗ sương phòng nhanh chóng lao đi. Bên người kiếm khách cũng lập tức đi theo. Cút ra đây." Lãnh nữ tử tiện tay vỗ tới một trường cắp sát một tiếng, cửa gỗ chia 5 x 7, thân thể nhanh chóng hướng về qua. Nhưng ngay tại nàng đập nát đập nát cửa gỗ sâna. Mấy chục mai độc châm lấy thiên nữ tán hoa hình dáng trực tiếp hướng về hai người bọn họ thân thể nhanh chóng tập kích mà đi, lít nha lít nhít. Kiếm khách tốc độ phản ứng cực nhanh, cơ hội những cái độc châm vừa mới vừa xuất hiện, trong tay hắn trường kiếm liền đã xuất vỏ, như đồng hóa là một mảnh quỷ dị màn sáng, khiến không kẽ hở, đem tất cả độc châm toàn diện đánh bay. Nhưng mà những cái độc châm vừa mới bị tiêu bay, liền có 7 8 cái túi voi hồng cấp tốc bay đầu về xuống. Cùng lúc đó, Dương Phong thân thể hóa thành bóng mờ, giống như là cùng chu vi hám hỏa làm một thể. Hoàn toàn không có bất luận cái gì sinh tức, lấy vô ảnh kiếm hướng về kia danh kiếm khách nhanh chóng công tới. Giờ khắc này, vô ảnh kiếm cùng âm ảnh thân pháp đơn giản phối hợp dị thường hoàn mỹ, để cho người ta nhìn không thấy mảy may tung tích. Kiếm khách thần sắc biến đổi, cảm thấy được bóng mở bao phủ mà đến, một tay che khuất hai mắt, phòng ngựa voi hồng phấn tiến vào con mắt, một cái tay khác trực tiếp lấy một loại cao âm kiếm pháp cấp tốc hướng về trước mắt bóng mở cực tốc trọng đi. Một sát na, trực chỉ bóng mờ bảy cái muốn hại, nhưng cũng tiếc hắn tất cả công kích cũng trực tiếp theo bóng ma này bên trong xuyên tấu đi qua. Hoàn toàn hư không dùng sức, thật giống như đâm vào trong không khí đồng dạng. Không được Kiếm khách trong lòng giận mình, tiếp lấy cảm giác được cái cổ nhỏ nhỏ, huyết dịch khắp người rốt cuộc tiếp nhận không được ở, trực tiếp dọc theo cái cổ ra bên ngoài điền cuồn phun ra, theo cùng một chỗ phun ra còn có hắn toàn thân tất cả lực lượng. Kiếm khách trong lòng hoảng hốt, ta cái gì thời điểm trung kiếm? Thật nhanh kiếm pháp. Phù phù. Thân thể của hắn rút lui mà ra, trực tiếp ngửa mặt ngã quỷ, tiên huyết như mưa, liên tục không ngừng theo cổ của hắn chảy ra, như là cỡ nhỏ suối phun đồng dạng. 47. Chương 47, tối nay về bọn nhiều việc. Câu truy đọc. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, kỳ thực tất cả đều là trong nháy mắt phát sinh. Theo độc châm bay ra, Đến môi hồng phấn vậy xuống, lại đến kiếm khách ngựa mặt ngã quý, cộng lại không đủ 2 giây. Đại thành vô ảnh kiếm, vô luận là uy lực cùng xuất kiếm tốc độ đều đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Màu đen trang phục nữ tử mới vừa vận xua tan vôi hồng phấn ảnh hưởng, liền phát hiện tình cảnh như vậy, mắt đồng đột nhiên qua lại, khó có thể tin. Cao Lãm, nàng phát ra tiếng uống, nhưng rất nhanh dương phong thi triển âm ảnh thân pháp, đen sì một mảnh, mô hình hồ không chừng, trực tiếp hướng về màu đen trang phục nữ tử cấp tốc đến. Màu đen trang phục nữ tử hai tay vung lên, xuất hiện hai cái bén nhọn dao găm, mang theo từng đợt ngân quang, nhanh chóng cương múa. Ken ken ken ken. Từng đợt thanh thúy tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên, hỏa tinh bắn tung tóe. Nàng thế mà không nhận âm ảnh thân pháp bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể rõ ràng nhìn thấy Dương phóng tung tích. Dương phóng đột nhiên hiểu được, nàng này tinh thông tâm linh cảm ứng, tất nhiên là lực lượng tinh thần viễn siêu thường nhân, cho nên có thể theo bóng mở bên trong cảm giác tự mình chân thực tung tích. Trong tay hắn kiếm pháp đột nhiên tăng nhanh. Đại thành vô ảnh kiếm như là gió táp mưa rào, lấy một loại xảo trá đáng sợ quỷ dị đừng cong, nhanh chóng hướng về màu đen trang phục nữ tử đánh tới. Màu đen trang phục nữ tử trong lòng tinh hải, thân thể liên tục rút lui, như cùng trô tại một mảnh tật phong mưa to vây phía dưới. Kinh khủng kiếm thế hoàn toàn nhường nàng không tả nổi. Nàng chưa hề nghĩ tới có người kiếm pháp có thể khủng bố như thế. Cho dù nàng cảm ứng chi lực kinh người, Liều Mạng Huy động giao găm ngăn cản, hai tay trước ngực y nguyên bị đối phương trường kiếm quẹt làm bị thương. Cứ thế mãi, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là ai? Là trước kia cái kia trưởng quỷ? Vẫn là nói có những người khác mai phục ở đây, chuyên môn đối phó tự mình. Màu đen trang phục nữ tử đã không tี่ vết suy nghĩ nhiều, chỉ muốn theo đối phương kinh khủng như mưa kiếm pháp bên trong trốn được tính mạng. Nhưng Dương Phong đột nhiên tay trái bung ra, lại là hơn 10 cây độc châm cấp tốc bay đi. Lít nhã nhất, nhưng cái này màu đen trang phục nữ tử dọa đến vãi cả linh hồn. Như thế khoảng cách gần, nàng cho dù dao găm vùng vậy như gió, y nguyên muốn tránh cũng không được. Hèn hạ. Phốc phốc phốc phốc. Một cái có 7, 8 cây độc châm xuyên thấu thân thể của nàng. Nồng đậm kịch độc bộc phát, nhường nàng thân thể lảo đảo, bước chân phù hư, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Chờ chút. Phốc phốc. Vừa dứt lời, một thanh sáng như tuyết trường kiếm trong nháy mắt sẽ qua, nhường nàng thân thể một trận, nhãn thần trong nháy mắt đạm xuống dưới, trong tay hai cái bén nhọn dao găm cũng trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Tại cổ của nàng phía trên trực tiếp xuất hiện một cái tinh tế tơ máu, ra bên ngoài thẩm thấu tiên huyết, một lát sau nghiêng đầu một cái, lăn xuống trên mặt đất. Dương Phong động tác dừng lại, toàn thân trên giới mồ hôi đầm địa, lồng ngực chập trùng, thật lâu mới đưa trong phổi khí thải phun ra, nhãn thần nghiêm nghị, tại cái này lãnh diễm nữ tử cùng kiếm khách trên thân nhanh chóng lùng soát sở tới sở lui. Một lát sau, trực tiếp tại hai người này trên thân tìm tới hai khối tịch tàng ngọc, còn có hai cái túi tiền, bên trong tất cả trang bị tám lượng tán bái bạc, cộng thêm một chút đồng tiền, bình thuốc các loại. Dương Phong thu hồi những này đồ vật, một bước không ngừng, trực tiếp hướng về ngoài miếu lao đi. Đêm nay Hắn tuyệt đối sẽ bể bộn nhiều việc. Cái giết hai người kia cũng không thể giải quyết cái gì. Bọn hắn hết thể bốn người, còn có còn lại hai người nhất định phải giải quyết, nếu không đến tiếp sau phiền phức tất nhiên còn có thể không nhỏ. Dương Phong nhãn thần rất lạnh, trường kiếm nhỏ máu, trong lòng đã không có bất luận cái gì e ngại. Nhưng ngay tại hắn mới vừa ra miếu hoang, bỗng nhiên, trước ngực vị trí bốn khối tịch ta ngọc đồng thời bắt đầu rung động bắt đầu, truyền đến từng đợt nóng rực cảm giác nóng bỏng. Trong lòng hắn giật mình, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Cái gặp ở ngoài miếu vị trí, trước đó vị kia quỷ dị lão nhân xuất hiện lần nữa. Một mặt da đỏ ngời, bốn áo trên người rất là rách dưới, trên mặt gạt ra tà mị nụ cười, hướng về hắn xa xa nhìn tới. Tại lao nhân kia trên bờ vai, vị kia quỷ dị đồng tử cũng là trên mặt nụ cười, vỡ ra lỗ trống miệng, hướng về Dương Phóng nhìn lại. Dương Phóng lông Tơ đứng vững, nhưng ỷ có bốn khối tịch tà ngọc mang theo, quay người liền đi, hướng về một phương hướng khác nhanh chóng hướng về đi. Cái này hai cái tà linh chính để mắt tới rồi. Đáng chết. Bọn chúng sao dám? Trên người mình có tịch tà ngọc, bọn chúng cũng dám như thế. Mà lại, cái này hai tôn tà linh là phía trước nửa đêm xuất hiện. Hì hì hi ha, ha Đứa bé kia phát ra quỷ dị tiếng cười. Xa Sa nhìn xem Dương Phóng. Dương Phóng một hơi xông ra bảy tám đầu hẻm nhỏ mới thoát khỏi sau lưng loại kia dùng mình cảm giác. Sắc mặt hắn khó coi, lần nữa nhịn không được hướng về phía sau nhìn thoáng qua. Trong ngực bốn khối tịch tà ngọc, nhiệt độ đã bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Điều này nói rõ kia hai tôn tại linh cũng không cùng tới. Hắn tử trong ngực lấy ra bốn khối tịch ta ngọc, cẩn thận ngắm nghía. Mông lung dưới đêm trăng, cũng không thể nhìn ra cái này bốn khối tịch ta ngọc đến cùng có hay không bị tổn thương. Bất quá chỉ cần không phải xuất hiện phạm vi lớn vết rạn, đã nói lên lực lượng của đối phương cũng không thể tổn thương đến hắn. Dương Phong trong lòng quyết tâm, cắn răng một cái. Từ trong lực lấy ra một tấm sớm chuẩn bị xong màu trắng không mặt núi cổ, đeo ở mặt phía trên. Hắc hổ bang toàn bộ, oanh ca điên hót, một mảnh vui vẻ trong phòng. 78 cái người mặc lụa mỏng nữ lang đang phát ra tiếng lên, chạy tới chạy lui. Khôn nô đại hán nô tôn, thân trên trần trụi, trong miệng cười to, hai mắt được thật dày khăn vải, trong phòng đánh tới đánh tới. Ha ha ha, không được chạy, đều không cần chạy, nhanh tới đây cho ta. Bên ngoài, Hắc hổ bang bang chủ Triệu Hắc hổ, sắc mặt tái nhợt, thương thế chưa hồi phục, cách dây dán cửa sổ, hướng về mông lung gian phòng lại, hận đến nghiến, nghiến lợi. Một đám tiện nhân, ta còn chưa có chết đây. Tiện nhân, tiện nhân. Bọn này tiện nhân đều là tiểu thiếp của hắn. Kết quả giờ khác này lại ở trước mặt của hắn làm ra chuyện thế này. Hắn đơn giản muốn một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Nhưng nghĩ đến cái này thôi, Ngô Đại Hán kinh khủng thế lực, Hắc Hổ Bang Bang chủ lập tức trong lòng đắng chát, tất cả lửa giận cũng tan thành mây khói, trong đầu trở nên một mảnh lạnh bướt. Hắn nuốt thanh nguội khí, trực tiếp quay người rời đi, lựa chọn mắt không nhìn tâm không phiền. Lại nguyên vẹn không có chú ý tới, viện lạc bóng mờ bên trong, đã sớm xuất hiện một cái quỷ dị bóng người, như là cùng Chu Vi H hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, vô thanh vô tức. Chính là Dương Phóng. Hắn vì giải quyết triệt để phiền phức, bí quá hóa liễu, tiến vào Hắc hộ bang, giờ phút này liền rơi vào Triệu Hắc hộ không xa, Triệu Hắc hộ lại không cách nào phát hiện hắn. Cái này đều nói rõ hắn hiện tại âm ảnh thân pháp trốn cá minh. Chơ mắt nhìn xem Triệu Hắc hộ cắn răng nghiến lợi rời đi, Dương Phong nhưng không có bất kỳ cử động nào. Thằng đến lại qua chung trả thời gian về sau, Dương Phong mới cẩn thận nghiêm túc tiếp cận đến Khôi Ngô đại hán gian phòng bên ngoài, hắn dùng ngón tay thấm ướt nước bọn, nhẹ nhàng xuyên phá giấy dán cửa sổ, lấy ra một ống mê hương, cẩn thận nghiêm túc về bên trong đi. Không cầu thật có thể mê đảo ngũ phẩm cao thủ, chỉ cầu đối phương chịu ảnh hưởng, động tác chậm chạp. Cứ như vậy, hắn khoái kiếm liền dùng đất dục võ, ừng. Ai? Tại hắn mê hương mới vừa thổi ra không bao lâu, đột nhiên, gian phòng bên trong chuyển đến một đạo kinh uống, Lô Tôn mãnh niên quay đầu lại, nhãn thần băng hàn, trong lúc đó cuồn hướng mà đến, một trường hướng về dương phóng chỗ khu vực hung hăng đánh tới. Cút ra đây, tập sát. Toàn bộ cửa phòng cũng bị hắn kinh khủng trưởng lực tại chỗ chấn động đến chia năm xẻ bảy, như là bị xe tỉ cả đụng đồng dạng. Nhưng chờ đợi hắn trực tiếp là lít nha lít chục đạo độc phóng thân thể hóa thành bóng mờ, cơ cùng hợp, Ngoại trừ độc châm bên ngoài, còn có độc tiêu. Độc truy, sát tạt lê, tất cả đều là hắn để Khôi Ngô đại hán chỗ chuẩn bị. Nhưng Khôi Ngô đại hán tu vi không thể làm không công bố, vừa nhìn thấy đông đảo ám khí phát xạ mà đến, chật quát một tiếng, hai tay huy động, kinh khủng khí kình thấu thể mà ra, đem những này độc châm, độc tiêu, độc truy tất cả đều quay bay ngược mà ra. Các loại ám khí căn bản không vào được hắn thân. Vô danh bọn chuột nhắt, cút cho ta đến. Ngô Tôn hét lớn một tiếng, thủ trưởng mãnh niên cầm ra, khí kình gào hét. Dương phóng rút ra trường kiếm, như là ảnh, phối hợp với âm ảnh thân pháp, hướng về Ngô Tôn thân thể nhanh chóng công kích mà đi. Lô tôn ngũ phẩm tu vi quả nhiên rất khủng bố. Dù là không có đập tới Dương Phóng, nhưng là kinh khủng khí kình y nguyên chấn động đến hắn thân thể tê dại. Cũng may Dương Phóng khoái kiếm cũng không phải ăn chay, ép đối phương liên tục trốn tránh, không dám vào bức quá ác. Cùng lúc đó, Dương Phóng bắt lấy cơ hội, còn rất nhiều vôi hồng phấn vẩy xuống mà đi. Làm cản, Nô tôn giống to, chấn động đến ngôi nóc nhà cũng tại rì rào run rẩy. Hắn trưởng lực hắn mạnh, song trưởng giao nhau, hướng về trước mắt bóng mờ luyện một chút vút vô tới, vôi hồng phấn bị chấn động đến khắp nơi đều là. Mánh liệt động tĩnh, rất nhanh kinh động đến toàn bộ hắc Vừa mới ly khai không lâu triệu hắc hồ Sấm mặt kinh sợ, mang theo Lưu trưởng lão, Tào trưởng lão bọn người nhanh chóng chạy đến. Nô Tôn trong lòng mừng rỡ, ầm ĩ hét lớn, "Triệu Bang chủ, mau mau cho ta vây quanh tên này đạo trích." Nhưng vừa dứt lời, hắn bông nhiên trước mắt biến thành màu đen, trong đầu chuyển đến lồng đậm mê muội, bước chân phù hư, liền lỗ tai cũng biến thành ông ông tắc hưởng. Tựa hồ đột nhiên ù thai đồng dạng. Trong lòng hắn giận mình, ta cái gì thời điểm chúng động? 48. Chương 48, Thông Thiên giáo chủ. Chương 3. Khôi Ngô đại hán trong lòng tinh hãi, thân thể không bị khống chế dung không chỉ có trước mắt biến thành màu đen, lỗ tai cũng nhận ảnh hưởng. Hơn chốt chính là Hắn phát hiện theo vận chuyển nội khí, loại kia kịch độc thẩm thấu càng nhanh. Là độc khí. Trong lòng hắn kinh sợ, lần nữa hay lớn, "Triệu ban chủ, nhanh chóng giúp ta." Phốc phốc phốc. Dương phóng thân hòa bóng mở, từ một bên nhanh chóng đánh tới, thấy hết như điện, hướng về Ngô Tôn thân thể cực tốc đâm tới, tại Ngô Tôn cùng lúc lưu lại nhiều đạo thương ấn. Ngô Tôn liều mạng cứng rắn chịu mấy kiếm, nhanh nhiên xung ra, một phát bắt được Dương phóng trường kiếm, một cái huy động lực, tiếp tục hướng về bóng mờ bên trong hung hăng tới, hung ác, đồng tận ý nghĩ. Phóng bị hắn bắt lấy kiếm, thân thể lên, sớm đã trong nháy mắt bung ra chu kiếm. Sau đó rút ra một cái khác miệng trường kiếm, thân thể vần mẹo, kiếm quang lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ theo nô Tôn cái cổ trong nháy mắt chọn qua. Nô Tôn thị lực biến thành màu đen, rõ ràng nhạy cảm cảm thấy được nguy hiểm đánh tới, muốn liều mạng bảo vệ cái cổ, nhưng vẫn là động tác chậm một bước. Phốc phốc. Chú cổ trực tiếp truyền đến nhói nhói cảm giác. Tiếp lấy từng mảnh từng mảnh mềm mại chất lỏng sền sệt theo cổ của hắn bên trong nhanh chóng tu ra. Thân thể của hắn lung la lung lay, sắc mặt sợ hãi, cấp tốc đánh ra trước ra ngoài, lập tức quỳ ở trên mặt đất phía trên, thủ trưởng gắt gao che cái cổ, lòng tràn đầy hoảng sợ, có thể rõ ràng cảm giác được toàn thân trên dưới lực lượng trôi qua. Ai là azide tự mình. Tự mình thế nhưng là ngũ phẩm. Dương Phóng mày nhăn lại, nhìn thấy đối phương còn không muốn nga xuống, tiện tay lại là mấy phát độc châm kích xạ tới. Phốc phốc phốc. Độc châm đánh vào ngô tôn phía sau lưng bên trong, không có thể mà vào, nhường hắn rên lên một tiếng thê thảm, rốt cuộc kiên nhịn không được, trực tiếp ngã nhào xuống đất, chỗ cổ tiên huyết điên cuồng phương ra. Triệu Hắc Hổ, Lưu trưởng lão, Tào trưởng lão và người, tất cả đều một mặt kinh hãi, nhìn về phía cách đó không xa Dương Phóng. "Ngươi, ngươi là người phương nào?" Triệu Hắc Hổ kinh nói. Dương Phóng trên mặt màu trắng không mặt mũi cũ, một thân màu đen áo khoác Trong tay nắm lấy nhuốm máu trường kiếm, nhãn thần hờ hững, thanh âm khàn họng, "Tay kia cầm nhuận tiên gia họa ở đâu?" Triệu Hắc Hổ trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng mở miệng nói, "Đối phương đi ở Âm Lâu, mấy ngày nay cũng ở nơi đó qua đêm." Ấm hương Lâu. Dương phóng trong lòng cười lạnh, liền muốn hành động, bỗng nhiên lần nữa con người, tại ngô tôn thân thể bên trong nhanh chóng lục soát sở tới sở lui. Hắn cũng sẽ không tiện nghi Triệu Hắc Hổ bằng người. Không ngoài dữ liệu, quả nhiên lần nữa tìm tới một khối tịch ngọc, một túi nắc bạc. Cái loại hảo có thể lưu lại danh hảo, nếu không đối phương bằng hữu tìm đến, chúng ta không cách nào bằng dao. Triệu Hắc Hổ vội vàng mở miệng Thông Thiên giáo chủ, Dương phóng thân thể nhảy lên, đập quyết công khí truyện, cấp tốc rời đi nơi này. Có năng lực liền đi tìm đi thôi. Thông Thiên giáo chủ, Triệu Hắc Hổ, Lưu Trường lão, Tào Trường lão tất cả đều trong lòng giận mình, liên nhau muốn hỏi thăm đối phương phải chăng biết rõ cái này danh hảo. Nhưng hiển nhiên bọn hắn tất cả đều thất vọng, không có một cái nào nghe nói qua. Ngũ phẩm cao thủ bị giết, đáng sợ, thật là đáng sợ. Tào Trường lão ngữ khí thị thảo, thẳng dùng mình. Trước đây không lâu đối phương bốn người quét ngang bọn hắn toàn bộ bang phái. Nhất là cái nải khôi ngôn đại hán, trưởng mạnh, đặt tới mức độ khó mà tin nổi. Liên bọn hắn băng chủ cũng không qua được mấy chiêu, nhưng bây giờ lại thây nằm nơi này, nơi xa đêm tối. Dương phóng ngay tại trước chạy thân thể đột nhiên dừng lại, tại thể nội không ngừng mà vận chuyển nội công, dùng sức thở ra khí thải, chỉ cảm thấy ngực đau đớn dần dần chuyển biến tốt đẹp. Trong lòng hắn nghiêm nghị, ngũ phẩm cao thủ quả nhiên đáng sợ, cho dù có âm ảnh thân pháp hỗ trợ, đối phương mạnh mẽ trưởng lực y nguyên hắn ngực đau đớn, nhất là cuối cùng đối phương liều chết một kích, kém chút kích chính trung. Nếu không phải hắn chuẩn bị hai thanh trường kiếm, nếu không phải hắn đoạn này thời gian tinh nghiên cực độc, nếu không phải hắn tu luyện âm ảnh thân pháp, nếu không phải hắn tiên hạ thủ vi cường, Hôm nay tất nhiên vui rồi. Dương Phóng càng thêm rõ ràng không thể coi thường trong thiên hạ bất luận cái gì cửa giả. Sau đó, hắn một đường hướng về ấm hương lâu tiến đến. Kết cục không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cầm trong tay nhuyễn tiên nam tử mặc dù tính cảnh giác 10 phần, nhưng ở Dương Phong cố ý đánh lén phía dưới, vẫn là rất nhanh bị khoái kiếm vẽ bên trong, ở trên người lưu lại hơn 10 đạo vết thương, hung hăng trả thù một phen, cuối cùng bị một kiếm theo cái cổ đả qua. Dương Phóng như thường lệ lục soát xong thân thể của hắn, bay thẳng thân đi, biến mất tại đêm dài đằng bên trong. Quán rượu hoàn toàn đại loạn. Vạn Xuân quán bên trong. Dương Phong thuận lợi trở về. Vừa mới trở về, liền đem mặt nạ lấy xuống, chôn ở lòng đất, sau đó cởi y phục xuống, ném vào chậu than, lập tức đốt cháy bắt đầu. Hắn đem bốn cái túi tán toái bạc tất cả đều ngã xuống trên mặt bàn. Lít nha lít nhít, cộng lại tối thiểu năm 62. Nhìn một cái, để cho người ta hoa mắt thần trí. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, dương phóng thì thảo. Hắn bỗng nhiên đem trên người 6 khối tịch ta ngọc toàn bộ lấy ra, hướng về phía ngọn đèn cẩn thận quan sát. Một lát sau, trong lòng hắn dần mình, cái gặp trong đó ba khối đều đã xuất hiện từng đạo cực kỳ nhỏ khe hở. Chẳng lẽ là trước kia Tà Linh Trước đó nữ tử kia cùng kiếm khách một đường truy kích tự mình, bị tà linh để mắt tới, theo tà linh cách đó không xa rời đi. Một khắc này, trên người hắn tịch tà ngọc tử phát nhiệt nóng lên, tựa như là hỏa tan đồng dạng. Đối phương hai người khẳng định cũng là cùng mình đồng dạng cảm giác, cho nên cái này ba khối tịch tà ngọc là vào lúc đó xuất hiện tổn thương. Kia hai cái tà linh nhất định so ta trước đó gặp phải bất luận cái gì một cái đều muốn đáng sợ. Phải biết tịch tà ngọc uy lực là hắc tinh thạch gấp 3 bốn lần. Kết quả liền tích ngọc cũng xuất hiện khẽ hở. Có thể nghĩ trên người đối phương oán khí chi trọng. Trong lòng hắn cảnh giác cẩn thận sắp xếp gọn tịch ta ngọc, xác thực bảo lục khối tịch ta ngọc thời khắc bất ly thân, sau đó lại đem những này bạc cũng cẩn thận nộp kỹ. Sau đó, Dương Phong bắt đầu suy tư bước kế tiếp nên làm cái gì. Một lát sau, hắn trực tiếp chạy tới tiền đường, tiện tay tìm một chút da thú ra, sau đó về đến phòng, điều phối thuốc màu, đem từng khối da thú cắt may thành giống như đạo đồ lớn nhỏ hình dạng, nhúng lên màu bạc thuốc màu, bắt đầu ở da thú trên chậm rãi viết ra từng đạo màu bạc phù văn. Không cầu có thể đạt tới dĩ giả loạn chân tinh trạng, chỉ cầu có thể ngắn ngủi hấp dẫn hỏa lực liền có thể. Đợi đến dạ bản đồ cổ chế tạo xong xuôi, Hắn liền quyết định đào sâu địa động, tuyệt không lại lẫn vào bất cứ chuyện gì kiện. Một đêm cấp tốc vừa qua, sáng sớm hôm sau, một tin tức tại phường thị lưu truyền, dẫn phát đám người giật mình. Tối hôm qua có mấy tên kẻ ngoại lai bị giết, trong đó một vị vẫn là ngũ phẩm cao thủ. Nghe nói là Thông Thiên giáo chủ giết, hắn ban đêm xông vào Hắc Hồ Bang, tại Hắc Hồ Bang trùng điệp vây quanh phía dưới, giết chết vị kia ngũ phẩm cao thủ, thực lực đơn giản đáng sợ. T, ngũ phẩm cao thủ a. Thông Thiên giáo chủ, đây là người nào? Chẳng lẽ cũng là một vị kẻ ngoại lai, giống như chưa từng nghe qua. Khẳng định là ngoại lai, chúng ta khu quần cư có mấy cái ngũ phẩm cao thủ đám người nghị luận, một phương hướng khác, một chỗ tường đất trong tiểu viện, bảy tám tên nước ở chỗ này tự mình gặp mặt làm Thiên người, hai mặt nhìn nhau, trong lòng giận mình. Thông Thiên giáo chủ, hắn cùng nhóm chúng ta đồng dạng chẳng lẽ cũng là người xuyên việt? Hẳn là không chạy, cái thế giới này sẽ không như thế xảo có loại này trùng tên nhân vật a. Mà mẹ nó, nếu là hắn cùng nhóm chúng ta đồng dạng đều là người xuyên việt, đây chẳng phải là nói hắn cũng là ngũ phẩm cao thủ, đại lão, đây tuyệt đối là siêu cấp đại lão. Ngũ phẩm người xuyên việt, đây cũng quá đáng sợ, nhất định phải nghĩ biện pháp liên hệ đối phương, như vậy một đầu đủ nếu có thể ôm vào, sau này liền ăn uống không lo. Đối phương rất có thể không có vào quận, các loại trở về sau ta lại tìm người hỏi thăm một chút, nếu thật là có thể tìm tới đối phương, sau này liền phát. Ngũ phẩm người xuyên Việt ta. Một đám nam tinh người thần sắc phấn chấn. Chương 49, đào sâu động, rộng tích lương, ít lộ diện. Cầu truy đọc. Sáng sớm, dưỡng phóng liền bắt đầu công việc lu đủ lên, chào hỏi lên vạn xuân quán một đám tiểu nhị, hỗ trợ đào hàng. Hắn chuyên môn chọn lấy một cái trống trại dân phòng, đem cửa động đào từ sâu. Vì càng nhanh đào ra mình muốn tránh hiểm địa điểm, hắn càng là cẩm trong tay thổ sắt, tự mình gia nhập trong đó. Xe xe thổ nhượng không ngừng bị nhân vận ra ngoài khun đào tại hậu viện vườn hoa bên trong, ngắn ngủi cho tới trưa, tại mọi người đồng lòng phía dưới, đã đào ra một cái sâu đạt 78m, chiếm diện tích 67m hô to. Nhưng cái này còn xa xa không đủ để thỏa mãn Dương Phong Cận. Hắn chuẩn bị đào hang 10 mét sâu. Sau đó trong động lại móc ra mấy cái rộng rãi gian phòng, lưu lại mấy cái lỗ thông hơi, tiếp xuống nửa tháng, hắn cũng sẽ tại lòng đất vượt qua. Bỏ mặt bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn cũng thể cũng không tiếp tục lộ diện mấy may. Bởi vì chính mình loại này gây tai họa thể chất một khi lộ diện, không biết rõ lại sẽ xuất hiện cái gì yêu con tiêu thần. Trưởng Quỷ, cái này thật có hiệu quả sao? Hoa đại phu nhịn không được hỏi, chỉ cần đào khẳng định có dùng, hai vị đại phu tốt nhất cũng trở về nhà Đào Hàng, cam đoan phía dưới an toàn lại ấm áp. Dương phóng mở miệng. "Hoa đại phu, Vương đại phu hai mặt nhìn nhau. Lúc xế chiều, tổng bộ Lưu trưởng lão lần nữa chạy tới Vạn Xuân quán bên trong. Nhìn thấy hậu đường một màn về sau, sắc mặt hắn khẽ giật mình. Các người đang làm gì? Trưởng quỷ đây này." Lưu trưởng lão manh nhân quát. một đám tiểu nhị lúc này lộ ra bối rối chi sắc. "Tại cái này, ta tại đây." Cửa động phía dưới truyền đến Dương phóng mô hình hồ thanh âm. Lưu Trường lão tăng tốc bước chân, nhanh chóng hướng đi gian phòng, nhìn thấy một cái đen nhánh cửa động, lập tức thần sắc giận mình, sau đó túi người nhìn lại, rốt cục tại cửa động phía dưới, thấy được Dương Phóng tung tích. Dương nói: "Ngươi tại làm gì đây?" Lưu trưởng lão giật mình nói. Dương Phóng buông xuống trong tay thuần sát, trực tiếp dọc theo dây thừng, hướng về phía trên phía sức bò lên, một mặt bùn đất vết tích, mở miệng nói: "Ta đang đánh động, hiện tại khu quần cư loạn như vậy, không chừng đây thiên nhân liền không có, cho nên ta cẩn thận tới, trực tiếp đánh cái mười mấy mét sâu động, chuẩn bị nhiều lương thực các loại, trong lòng đất ở lại mấy tháng, các loại hỗn loạn thoáng qua một cái trở ra." Dạng này khẳng định sẽ an toàn rất nhiều. Lưu trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, cũng thế, hắn làm sao không nghĩ tới? Đánh cái động, ở bên trong ở lại mấy tháng, ai có thể chính thế nhưng cái này cửa động đào sâu như vậy sẽ không sập sao? Hắn mở miệng hỏi. Sập ngược lại sẽ không sập, chỉ cần phía dưới đánh đủ lớn là được, bất quá điều kiện tiên quyết là nhất định không thể dính vào khí ẩm. Dương phóng đáp lại. Lưu trưởng lão lộ ra vẻ to mò, lúc này chuẩn bị tham quan một cái Dương phóng đánh địa động. Hắn theo dây thường xuống dưới, cái gặp phía dưới đã đánh ra dáng, cứ theo đàn này, rất nhanh liền có thể ở người. Đến thời điểm phía ngoài thổ nhướng xử lý một cái, dùng tấm ván gỗ đắp một cái, ai sẽ biết rõ lòng đất này mười mấy mét chỗ còn có người. Không tệ, không tệ. Lưu trưởng lão xem liên tục gật đầu. Chuẩn bị đi trở về sau cũng chỉ cái như lúc đồng dạng. Mặc dù bốn người kia bị xử lý, nhưng là bọn hắn ai có thể cam đoan tiếp xuống không có thế lực khác tiếp quản Hắc Hồ Bang. Không có chút nào khách khí nói, chỉ cần bọn hắn ở lại đây một ngày, như vậy thì bất cứ lúc nào có người sẽ tiếp cận Hắc Hồ Bang, nhường bọn hắn hỗ trợ tìm đồ vật. Tìm đồ vật vẫn còn là tiếp theo, sợ là sợ gặp được một chút càng thêm ghê tởm dã họa sẽ vơ vét bọn hắn hát hổ bằng tài phú cùng nữ nhân, cứ như vậy, bọn hắn thời gian khẳng định hư khó. Nguyên bản bọn hắn là nghĩ trực tiếp dắt giúp rời đi, thế nhưng mấy ngày băng chủ đời trước bị kia Khôi Ngô đại hắn đánh thành trọng thương, bây giờ còn chưa dưỡng tốt, căn bản đi không được đường xa, chỉ có thể đợi thêm một chút thời gian. "Đúng rồi Lưu trưởng lão, không biết ngươi tìm thuộc hạ muốn làm gì?" Dương Phóng bỗng nhiên hỏi. "A, không có gì, thông tri một đạo tin tức." Lưu trưởng lão kịp phản ứng, ngưng nói, "Tối hôm qua kia bốn cái kẻ ngoại lai like tất cả đều bị người khô rơi mất, nhưng là tiếp xuống tuyệt không thể thư giãn, băng chủ để cho ta thông tri một chút đi." Từ giờ trở đi tất cả sinh ý toàn bộ tạm dừng, bất luận cái gì thành viên không cho phép xuất đầu lộ diện, tranh thủ đem tự mình tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất. Bang chủ hiện tại thật sự là sợ. Nhưng tâm tự mình sẽ bị một chút não tàn bang phái thành viên chố hố, cho nên nhường hắn cùng tạo trưởng lao thông chi một chút đi, giảm bớt bang phái hoạt động, nhìn thấy kẻ không cần biết, trước tiên rời xa, tuyệt không thể chủ động gon góp tiến lên. Bang chủ nói, nếu ai nuôi mủ chọc cái gì không nên dây vào đến người, như vậy thì không nên trách hắn tự mình thanh lý môn hộ. Lưu trưởng lao sắc mặt âm hàn, trầm nói, Dương Phong sắc mặt biến hóa, Liên tục gật đầu, "Tốt, tốt, thuộc hạ nhất định không ra khỏi cửa, bất quá mua sắm vật tư là có thể à. Mua sắm vật chất thời điểm, động tinh cũng nhỏ chút, tuyệt không thể bị người chú mục, nếu ai bị người để mắt tới, liền tự mình tự sát đi, đừng đem phiền phức đưa đến trong băng phái. Lưu trưởng lão trầm giọng nói, "Tốt, tốt." Dương phóng lần nữa gật đầu. Hiện tại xem giá hát hổ bàn cao tầng sát thực triệt để sợ. Từng cái hận không thể đem tự mình biến thành người trong suốt. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm nhận thức đến đảo hang tầm quan trọng. "Đúng, hắn lương thực cũng phải nhiều độn một cái. Lần trước độn hơn 100 cân gạo khẳng định không đủ." lập tức đến lại đi mua sắm một chút, báo quát một chút thịt chất, rau quả cũng đều phải đi mua. Bởi vì hắn ý thức được tiếp xuống mấy tháng khẳng định là khó khăn nhất nấu mấy tháng. Lưu trưởng lão phân phó xong xuôi về sau, lúc này dọc theo dây thường lần nữa leo đi lên, vội vàng ly khai nơi đây, thông chi một chút một chỗ cứ điểm đi. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, các loại toàn bộ thông chi xong xuôi về sau, trước tiên cũng muốn tại tự mình phòng ngủ đào hang. Lưu trưởng lão phân phó, vừa mới đều nghe được sao? Theo bắt đầu từ ngày mai, tất cả nhân công làm toàn bộ ngừng, về nhà đào hang, bất luận kẻ nào không cho phép lộ diện. Dương phóng lập tức quay đầu, nhìn về phía bên người đám người Đám người rõ ràng trở nên thần sắc hoảng loạn lên. Thế nhưng là không lên lớp, nhóm chúng ta ăn cái gì? Đúng vậy à, chúng ta tiền công làm một ngày ăn một ngày, không đồng ý nhóm chúng ta lên lớp, cái này còn không muốn sống. Trường quỷ, xin thương xót, nhường nhóm chúng ta lên lớp đi. Đám người đau khổ cầu xin tha thứ. Dương phóng nhướng mày, cũng ý thức được điểm này. Đi như vậy, về nhà đào hàng, tiền lương y theo mà phát hành, một người trước theo cửa hàng bên trong lánh nửa năm tiền công, nửa năm sau trở lại lên lớp, bất quá cảnh cao có thể nói ở phía trước, nếu ai cầm tiền, dám đến chỗ rêu dao, để người chú ý, cũng đừng trách ta tự tay lập chết hắn. Dù sao hiện tại Hắc Hổ bang cao tầng cũng sợ, khẳng định sẽ xuất hiện trả trước tiền lương tình huống. Dù sao bang chủ cũng không hi vọng nhìn thấy một đám bang chúng cho hắn gây phiền toái, không phát tiền công, vạn nhất bang chúng nhiều chỗ nào làm sao bây giờ? Cho nên hắn hiện tại sớm phát tiền lương, bang chủ tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Có thể sống lãnh. Đa tại trưởng quỹ, chúng ta cam đoan sẽ không tới chỗ rêu rạo. Trưởng quỹ đại nhân đại nghĩa, nhóm chúng ta làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp trưởng quỹ. Đúng vậy a, trưởng quỹ thật sự là quá nhân nghĩa. Một đám công việc sắc mặt Được rồi, tất cả nhanh lên một chút làm việc. Dương phóng phấn phó. Chính hắn thì là đi đổi một bộ quần áo, lần nữa hướng về phường thị tiến đến, chuẩn bị mua mua gặm mặt, chất thịt các loại đồ vật. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, giá đạo đồ chi tranh. Câu truy đọc. Mấy ngày không đến phường thị, Dương Phóng lần nữa ra thời điểm, rõ ràng nhìn thấy phường thị tiêu điều rất nhiều. Nguyên bản còn có rất nhiều người ở chỗ này bày hàng vỉa hè, nhưng nhiều ngày như vậy đi qua, liền hàng vỉa hè cũng thiếu rất nhiều. Trên đường phố khuôn mặt xa lạ càng nhiều. Có top 5 top 3 tập hợp một chỗ, trứng mắt mắt lạnh lẽo, hướng về đường đi liếc nhìn. Còn có thì một mình một người, gánh bác binh khí, ánh mắt lạnh lùng, một bộ cự nhân tại ở ngoài nạn giảm cảm giác. Dương Phóng đại khái nhìn thoáng qua, âm thầm nghiêm nghị, túi đầu xuống, một đường hướng về vở gạo tiến đến. Giá gạo tăng cao như vậy rồi, Hán lộ ra kinh ngạc. Vừa mới hỏi thăm, kết quả giá gạo lại tăng tiếp cận 4 lần. Đúng vậy à, hiện tại hành tình so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm cũng nghiêm trọng, dị vãng đến mùa đông, nhiều nhất là thương lộ khó đi, nhưng bây giờ nào chỉ là khó đi, thương lộ sớm đã bị thổ phỉ phong, có mấy cái thương hội vận lương đại đội cũng bị quét sạch, tiếp tục như vậy, có tiền cũng không nhất định có thể mua được lương thực. Trưởng Quý giải thích nói, mặc dù có khoa trương ý vị ở nơi đó, nhưng vẫn là nhường dương phóng ý thức được hiện tại hình thức khó khăn. Hắn một hơi trực tiếp mua 200 cân gạo, bỏ ra gần 8 lượng bạc, nhường hắn tâm đều đang chảy máu. 8 lượng bạc trước kia mua một bình dưỡng khí đan cũng còn sẽ thừa 2 lượng. Bất quá giá gạo cũng đã tăng tới như thế không hợp tối thưởng, dưỡng khí đan giá cả đoán chừng quý hơn. Hắn lôi kéo xe ba gác, trực tiếp hướng về phía trước một chỗ cửa hàng tiền đến. Kết quả cùng hắn tưởng tượng, vừa mới hỏi thăm liền biết được dưỡng khí đan giá cả, 10 lượng bạc một bình. So trước đó 8 lượng lại tăng 2 lượng. Luận chế dưỡng khí đan vật liệu, bây giờ căn bản không qua được, khu quần cơ ngoài có người cố ý phong lộ, liền vạn phúc thương hội cũng rất khó lấy tới vật liệu, hiện tại mới 10 lượng bạc, các loại tiếp qua một đoạn thời gian khẳng định sẽ quý hơn." Tiếp thuốc trưởng Quý nói. Dương Phóng một trận đau răng. Hắn trước tiên là hoài nghi có thương nhân tại chữ hàng đầu cơ tích chữ, thậm chí cũng có khả năng tồn tại cửa hàng ở giữa lẫn nhau liên hợp, lung tung chào giá khả năng. Nhưng trước mắt này chồng hình thức, hắn lại có thể nói cái gì? Cho ta đến bốn bình." Dương Phóng trực tiếp lấy ra 40 lượng bạc, đặt ở trên quầy. Trưởng hợp lý tức lấy ra bốn bình dưỡng khí đan giao cho Dương Phóng. Dương Phong thu hồi dưỡng khí đan, lúc này lôi kéo xe ba gác hướng về hàng thịt đi đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, thịt giá cả đồng dạng tại chướng. Không có tăng giá trước đó là 70 văn tiền một cân, hiện tại đã sớm tăng tới 500 văn tiền một cân. Dương Phóng trực tiếp hoa vị 10 lượng bạc, mua 20 cân thịt heo. Đến đây, trên người hắn tiền tài lần nữa thấy đấy. Tiếp tục như vậy, năm nay mùa đông nhất định chết đói rất nhiều người. Dương Phóng thầm nghĩ. Không, khả năng còn không có bắt đầu mùa đông, liền phải chết trên không ít người. Dù sao ai biết rõ đám kia kẻ ngoại lai like có thể hay không giết người với thế. Hiện tại sinh hoạt tại cái này hắt thiết tụ cư địa, đơn giản tựa như là sinh hoạt tại thùng thuốc lộ trên, lúc nào cũng có thể sẽ bị dẫn bạo. Nếu như có thể rời đi, hắn khẳng định chọn rời đi. Có thể phía ngoài hoàn cảnh nguy hiểm dị thường, khắp nơi đều là manh thú cùng tà linh, đến đi đến mấy ngàn dặm mới có thể gặp được kế tiếp khu quân cư, căn bản không phải một người liền có thể thuận lợi thông qua. Một cả ngày cấp tốc vượt qua, thẳng đến mặt trời xuống núi. Một đám công việc mới rốt cục đảo ra Dương Phóng cần có địa động. Bên trong có một cái cực đại phòng khách, chiếm diện tích 10 mấy mét. Ngoài ra còn có ba cái gian phòng, một cái phòng chứa đồ, một cái đường hầm chạy trốn, một cái lỗ thông hơi. Dương Phóng đem gạo, chất thịt tất cả đều chuyển vào địa động bên trong. Hắn lại đem một chút tấm ván gô ném đi xuống dưới, trải thành giản dị giường gỗ, vào lúc ban đêm liền ở tại trong lòng đất. Lần này hẳn là sẽ không lại gây phiền phá đi. Dương Phóng thì thảo. Đương nhiên, hắn nhớ tới một chuyện, lần nữa leo ra lòng đất, hướng về một chỗ khác gian phòng đi đến. Theo chỗ này gian phòng dưới sảnh, cấp tốc đào ra một sấp thật giày da thú. Mỗi một trương thú trên cũng khắc lấy một chút kỳ dị màu bạc chữ Rõ ràng là đêm qua hắn vẽ ra giả đạo đồ. Dương Phong trong đầu nhanh trong suy tư, cắn răng một cái, theo gầm giường lấy ra mặt nạ, mang lên mặt, nhấc lên trường kiếm, lặng lẽ leo tường rời đi. Thân thể của hắn cực nhanh, một đường hướng về đông phường chạy tới. Nhìn thấy đêm dài không người, lập tức móc ra một tấm giả đạo đồ ném vào một chỗ vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Ngõ hẻm này ném xong, lại lập tức chạy đến mặt khác ngõ nhỏ đi ném. Cứ như vậy, tứ đại phường thị đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn ném đi một lần. Làm xong đây hết thảy, hắn lập tức hướng về trụ sở trở về, thân thể lật một cái, thành công trở lại vạn xuân quán, gỡ xuống mặt nạ, chui vào trong huy động. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống chỉ sợ muốn triệt để loạn. Dương Phong tự nói, nhưng nhường đám kia kẻ ngoại lai like xích mích đối với nhau cũng là chuyện tốt. Như vậy cũng bất một số người đến thuốc sổ trải chú ý, mình bị phát hiện xác suất thì càng thấp, dù sao bọn hắn cũng tại tranh đoạn đạo đồ, ai có công phu để ý tới bọn hắn những này thổ dân. Dương Phóng lấy ra một quả dưỡng khí đan, nuốt vào, lúc này trong huyết động tu luyện, bất tri bất giác, mấy canh giờ đi qua. A. Động nhiên từng đợt thê thảm tiếng kêu to từ bên ngoài vang lên, nhưng ở vào dưới mặt đất 10m sâu Dương Phong đều có thể nghe được rõ ràng. Trong lòng hắn giật mình, đình chỉ tu luyện, lúc này đem lỗ thai dựng thẳng lên, hướng về bên ngoài nghe qua. Tại đạo kia tiếng kêu thảm thiết vang lên về sau, rất nhanh lại có cái khác tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Ở giữa nương theo lấy từng đợt binh khí va chạm thanh âm, cùng từng đợt mô hình hồ tiếng gào. Đạo đồ xuất hiện, nhanh ngăn lại hắn. Lưu lại đạo đồ, tha mạng của ngươi. Đạo đồ bị khế đao Trương Lam cấp đi. Trương Lam, ngươi không được chạy, ngươi cho rằng che mặt, ta cũng không nhận ra ngươi. Tiếng đều to liên tiếp, tựa hồ cách hắn cửa hàng cũng không xa. Dương Phong trong lòng tất kinh. Loại kia giả đồ, tứ đại phường thị hắn tất cả đều ném đi. Bác phường bên này lại nhanh như vậy liền bị phát hiện. Bất quá loại kia tiếng gào rất nhanh bắt đầu dần dần mô hình hổ. Hiển nhiên giao thủ người đang nhanh chóng đi xa. Dương Phóng lần nữa nghiêng tai lắng nghe một trận, bảo đảm nghe không được bất kỳ thanh âm gì, lúc này mới yên lòng lại, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, một đêm công phu nhanh chóng đi qua. Ở tại lòng đất cảm giác cũng không thoải mái dễ chịu, có dũng khí khó tạm ổn nạt. Nhưng Dương Phóng nghĩ nghĩ, vẫn là không có đi ra địa quật. Đã nói xong muốn trong lòng đất co đầu rút cổ mấy tháng, liền nhất định phải kiên trì, sao có thể bỏ dở giữa chừng. Vạn nhất đi ra thời điểm, lần nữa bị người để mắt tới nên làm cái gì? Đúng rồi, tiếp thuốc cửa lớn ta tối hôm qua đã khóa sao? Dương Phóng chợt nhớ tới một chuyện, trong lòng giận mình Hắn cắn răng một cái, lần nữa nhanh chóng leo ra địa quật, hướng về tiền đường tiến đến. Quả nhiên, tiền đường cửa lớn không có khóa lại, nhưng cũng may tiệm thuốc không có mất trộm. Hắn lúc này liền muốn cho trên cửa chính khóa, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, đem phòng cửa mở ra, hướng về bên ngoài lạng yên nhìn lại. Cái thấy ngoài cửa trên đường phố, thình lình xuất hiện 3-4 bộ thi thể, trên mặt đất máu me đầm đìa, tràn ngập tanh hôi. Trên thi thể quần áo sớm đã bị bới, trên người tài vật hết thể biến mất trong không. Tối hôm qua nơi này quả nhiên phát sinh chiến đấu. Trong lòng hắn tự nói, khóa lại tiếp lần nữa vội vàng trở về địa quật. Sau đó, liên tục 5 ngày đi qua, Năm ngày thời gian, Dương phóng ngoại trừ đi nhà xí, một bước cũng không đi đi ra, thực lực bản thân đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Toàn bộ khu quần cư lại trực tiếp loạn thành một bầy, tất cả đại thế lực người vừa đi vừa về trăm giết, sắp chết khắp nơi, mỗi ngày cũng có người chết. Trên thực tế, ngày đầu tiên thời điểm, liền có người phát hiện những này đạo đồ là giả. Nhưng càng như vậy thì càng để cho người ta điên cuồng, bởi vì giả xuất hiện, đã nói lên thật nhất định liền tại phụ cận. Loại này giả rõ ràng là bị người ném ra cố ý lẫn lộn tầm mắt, cho nên tất cả đại thế lực tranh đấu không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ có ban ngày tại lẫn nhau sống mái với nhau, ban đêm càng là liên tiếp phát sinh mệnh án. Thời khắc thế này, bọn hắn xem ai cũng hoài nghi trên người đối phương tồn tại thật đạo đồ. Liên kiếm tháp, Bạch nguyệt lâu, Hắc sơn tự, ba đại võ đạo môn phái đệ tử cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, bị người âm thầm xử lý mấy cái. Nhất là kiếm tháp nữ đệ tử, chết vô cùng thê thảm, toàn thân trần trụi, thi thể bị dán tại trên cuộc cờ, dẫn phát vô số hành động. Kiếm tháp người càng là khí sắc mặt xanh xám, tận không thể đem hung thủ kia tháo thành tang Đúng lúc này, lại là một tin tức truyền vào Vạn Phúc thương hội. Xảy ra chuyện, Đông phường bên kia có người tại giao thủ. Chân chính đạo đồ xuất hiện, một vị vạn phúc thương hội võ sư kinh hoàng kêu to. Hô! Một vị thân thể khôi nô, gánh vác trọng kiếm kiếm thắp nam đệ tử, thân thể lóe lên, một phát bắt được vị kia võ sư cái cổ, trực tiếp đem hắn thân thể tại chỗ cầm lên, gắt gao nắm bướu cổ của hắn, vang hắn nói: "Ngươi thế nào biết là thật?" "Tha. Tha mạng, bọn hắn." "Bọn hắn cũng nói là thật, ta cũng không xác định." Vị kia võ sư hoảng sợ cầu xin tha thứ. "Cầu giới thiệu. Cầu miễn phí." Cảm tạ, bỏ một tiếng lên trời, tối say gió xe xe khét thượng. 51. Chương 51, thực lực bay bay, cầu truy độc. Đông phường khu vực. Chiến đấu treo lên. Hơn 10 vị cầm trong tay binh khí võ phu, nhãn thần băng lánh, một thân sắc khí, đem hai vị ngũ phẩm cao thủ vây vào giữa, trên mặt đất đã ngã đầy đất thi thể. Nhưng hai vị ngũ phẩm cao thủ cũng không dễ chịu, quần áo trên người nhuôn máu, phía sau lưng, trước ngực tất cả đều xuất hiện thường thế. Hai người trong lòng không thể bảo là không bị khuất. Bọn hắn vừa mới từ mặt khác một người trong tay đoạt được đạo đồ, còn chưa kịp cẩn thận xem xét là thật là giả, kết quả là bị một đám người khác phát hiện, cũng nhường bọn hắn giao ra đạo đồ. Hai người vốn đang là hảo luôn lợi hữu ích, nói chính các loại xem xét một cái thật giả mới quyết định, đối diện đám người kia cũng trực tiếp đáp ứng xuống, kết quả qua trong dây lát liền có người hướng bọn hắn phát xạ ám khí. Song phương trong nháy mắt đại chiến đến cùng một chỗ, cũng đã dẫn phát càng ngày càng nhiều cao thủ chú mục, liền truyền luôn cũng càng ngày càng không hợp tỏ thường, quả thực là nói bọn hắn trong tay đạo đồ là thật. Nhưng mấu chốt là, bọn hắn đến bây giờ cũng không biết rõ trên người này tấm đạo đồ đến cùng là thật là giả. Dù sao tới cường giả là càng ngày càng nhiều. Trình Thị Hưng đệ, đừng lại vùng đấy, lập tức giao ra đạo đồ. Không tệ, giao ra đạo đồ. Tự phế hai tay, tha các ngươi không chết. Chế đem đạo độ giao ra. Từ phía bốn phương tám hướng võ phu, từng cái mở miệng quát chói tai. Huynh đệ chúng ta đã nói qua, cái này đạo đồ là thật là giả nhóm chúng ta cũng không biết rõ. Trình Thị huynh đệ bên trong lão đại Trình thiếu Vũ, chấm thấp nói: "Đã không biết rõ là thật là giả, vì sao không giao ra? Đem đạo đồ giao ra, chính chúng ta xem xét." Một vị võ phu quát: "Đúng, chính chúng ta sẽ xem xét, các ngươi Trình Thị huynh đệ không giao ra đạo độ, xem các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, các loại các ngươi nội lực hao hết, đại gia hỏa đem các phanh thây xẻ Một vị khác võ phu quát: Các người, Trình Thị huynh đệ trong lòng kinh sợ, nhưng bọn hắn mình đầy thương tích, đánh đến hiện tại, sắp thực cũng không có khả năng một mực đánh xuống. Ngay tại huynh đệ hai người trong lòng sinh ra nồng đậm oán hận, dị thường không cam lòng thời điểm, một đạo kéo dài phật hiệu thanh âm bỗng nhiên theo phía sau bọn họ vang lên, "A Di đạt Phật, hai vị thí chủ, bỏ được bỏ được, có bỏ mới có được, để xuống đi." Một vị người mặc màu đen tăng bào trung niên tăng nhân, một mặt đau khổ chi sắc, thân thể cao, cao gò, cầm trong tay thiền trượng, xuất hiện ở phía sau bọn hắn không xa. Trình trong lòng mình, cấp tốc quay đầu lại, toàn bộ tinh thần đề phòng. Hắc Sơn tự cao tăng Hai vị thí chủ, giao ra đạo đồ, Bần tăng có thể bảo đảm các người bình yên vô sự, không phải vậy hôm nay đào kích mọc như rừng, hai vị thật có nắm chắc có thể ly khai sao?" Trung niên tăng nhân một tay dựng thẳng lên, mở miệng nói ra. "Trình thị huynh đệ nhãn thần biến ảo, trong lòng cấp tốc dãy rủa." Một lát sau, lão đại Trình Thiếu Vũ lộ ra đăm chất, nhìn xem trung niên tăng nhân, nói, "Tốt, đã rằng này, vậy cái này bức đạo đồ, nhóm chúng ta liền giao cho cao tăng, hy vọng cao tăng có thể phân biệt thật giả." Hắn dị thường không cam một cái từ trong ngực lấy ra một cái nhuộm đầy máu loan đạo đồ, trực tiếp hướng về trung niên tăng nhân nơi đó dùng sức ném tới. Hắc sư tử làm Bạch Lạc thành rất nhiều môn phái một trong, không chỉ có uy danh cực thịnh, trong chùa tăng nhân càng là vô cùng cường đại. Mọi người sắc mặt biến ảo, chơ mắt nhìn xem đạo đồ bay về phía tăng nhân, nhưng không có một cái có dũng khí dẫn đầu xuất thủ. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo khôi ngô bóng người nhảy lên mà đến, như là mô hình hồ tạc ảnh, bàn tay lớn vụ một cái, tại chỗ đem tấm kia đạo đồ chộp vào trong tay, thân thể lần nữa dùng sức nhảy lên lật một cái, rơi vào sa xà mặt đường phía trên. Hắn thân thể khôi ngô, khí tức nặng nề, một thân trường bào màu đen, gánh vác một thanh rộng lượng màu đen kiếm, như là một tôn pháp sát. Lại hắn xuất hiện về sau, lại có 7, 8 đạo bóng người theo sát lấy theo nóc nhà nhảy xuống, có nam có nữ, nhau nhau rơi vào nơi đây. Nam đều không ngoại lệ, tất cả đều gánh vác màu đen cự kiếm, thân thể cao lớn. Nữ thì một thân màu trắng váy áo, dáng vóc mỹ lệ, cầm trong tay màu trắng vỏ kiếm dài nhỏ bảo kiếm. Kiếm tháp. Đám người thần sắc lại biến, bọn hắn cũng bị kinh động đến. A Di Đà Phật. Trung niên tăng nhân nhìn thấy đạo đồ bị cướp, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, cũng không nói cái gì, chỉ là niệm một tiếng Phật hiệu ra. Hoàng Giả sư Vinh đem đạo đồ triển khai, Tại trong tay xem xét cẩn thận bắt đầu, một lát sau, thần sắc lạnh leo, đem trong tay đạo đồ vẫn hướng tăng nhân, âm thanh lạnh lùng nói: "Đạo đồ là giả, các ngươi lại bị lừa nghịch." "Cái gì? Giả? Lại là giả?" Đáng chết, Thiên Vương bắt đàn nào đang cố ý chế tạo hàng giả. "Cái này trên thị trường đến cùng còn có bao nhiêu giả đạo đồ?" Đáng người nhao nhao kinh sợ, vội vàng mở miệng. Trình thị huynh đệ càng là thân thể lắc lưỡng, trước mắt biến thành màu đen, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. "Tê dạ chứng! Vì một tấm giả đạo đồ, huynh bọn họ hai người bao nhiêu người, chính liền cũng kem chút bị loạn đao phân tăng nhân tiếp nhận đạo đồ, Xem xét tỉ mỉ, mày nhăn lại, nói: "Chương này giả đạo đồ cùng trước đó xuất hiện hơn 10 chương giả đạo đồ, cơ hồ sơ một cái, bút pháp dị thường tô giác, hẳn là cùng là một người chế tạo." Đại sư nhưng có đầu mối gì? Một bên Bích Thủy sư tỉ mở miệng hỏi. Hà Cẩn Tăng nhân nhẹ nhàng lắc đầu, "Mảnh này khu quần cương lưu quỷ xà thần nhiều lắm, muốn tìm ra manh mối, biết bao khó khăn." Xem ra đại sư cùng nhóm chúng ta đồng dạng. Bích Thủy sư tỉ nói. Hoàng giã sư hinh ánh mắt khắp nơi ban phá, nhiên hướng về cách đó không xa Hắc Hổ Tổng bộ nhìn lại, sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp mở ra bước chân, nhanh chân hướng về Hắc Hổ Bàng Tổng bộ đi tới. Bên người một đám kiếm thấp đệ tử nhau nhau đi theo. Còn thừa đám người một mảnh xuôn sao, nghị luận cùng một chỗ. Vương bắt Đạn. Trình Thị huynh đệ lần nữa thầm mắng một tiếng, một thân tiên huyết, lúc này khập khiên rời đi. Nhưng ngay tại bọn hắn vừa đi không xa, rất nhanh lại có cái khác cao thủ hướng về bọn hắn theo đuôi mà đi. Chi tiền đồ thị huynh đệ rất nhiều người như vậy, những người kia người thân bạn bè tự nhiên muốn vì đó báo thủ. Ken ken ken ken. Rất nhanh, chói hai binh khí tiếng va chạm lần nữa từ đằng xa vang lên. Sau đó lại qua 3 ba ngày. Trong lòng đất, Dương Phóng Y nguyên đắm chìm trong, trong tu luyện, hai lô thai không nghe thấy ngoài cửa sự tình. Toàn bộ lòng đất phòng khách bên trong, trưởng phong gào thét, cực kỳ nặng nghề, chuyển đến hô hô hô chói tai thanh âm. Liên tục nhiều ngày như vậy, hắn nhiều môn võ kỹ cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Hiện tại ngay tiếp theo trưởng pháp cũng đã tiến vào đang đường nhập thất. Đương nhiên, hơn mấu chốt chính là hắn ý lý, lý thuyết y học cùng độc lý. Những ngày qua, hắn ngoại trừ tu luyện bên ngoài, chính là đang nghiên cứu ý lý, lý thuyết y học cùng độc lý. Hiện tại đối với hạ độc thủ pháp càng hữu tâm hơn được. Thiếu sót duy nhất chính là không biết rõ hắn hiện tại phối trí kích độc, đến cùng độc tính mạnh cỡ nào, cần tìm người thử một chút hắn kích độc, để khảo thí khảo thí uy lực. Hiện tại liền chính hắn cũng không biết rõ, hắn phối trí kịch độc đến cùng có thể đối phó mạnh cỡ nào cao thủ, dù sao đối phó ngũ phẩm sơ kỳ cao thủ khẳng định là dư xài, điểm này tự có trước đó tổ tập bốn người vì chính mình chứng minh. Mà liên tục 8 ngày đi qua, động tính bên ngoài đã nhỏ rất nhiều. Dương phóng mắt chính nhìn xem dự trữ dược tài đã bị sử dụng hết, trong lòng có chút do dự, vẫn là quyết định theo lòng đất leo ra, đến tiền đường lại làm điểm dự tài. Dù sao hiện tại đã đóng cửa không buôn bán, nhưng cái kia dược tài phóng đó cũng là sớm tối bị người đánh cắp trộm vậy. Không bằng vật tận kỳ dụng, giao cho hắn được rồi. Dương Phong cẩn thận nghiêm túc leo ra lòng đất, hướng về tiền đường đi đến. Với mới tiếp cận tiền đường, hắn liền biến sắc, nghe được từng đợt kêu rên thanh âm. Có người? Ai? Đương nhiên, tiền đường tiệm thuốc truyền đến quá khẽ, một đạo bóng người máu me khắp người, cầm trong tay trường kiếm, một cái vọt ra, nhìn thấy Dương Phóng quần áo về sau, sầm mặt lại, nói: người là Trưởng Quỷ?" "Đúng thế." Dương Phóng liên tục gật đầu, ánh mắt lại trên người đối phương liếc nhìn. Cái gặp đối phương một thân vết thương, trước ngực, đùi, bả vai tất cả đều là thật sâu vết kiếm. Phía trên đổ một chút thuốc bột. Hiển nhiên là đến nơi đây tìm đại phu, chỉ là đại phu không tại. Hắn chỉ có thể tự mình tìm thuốc giải lên. 52. Chương 52, chế độc thêm làm giả. Cầu truy đọc. "Tốt, ngươi qua đây, ngươi giúp ta xử lý một cái phía sau lưng thương thế." Trình Thiếu Vũ chăm chú nhìn Dương Phóng, trầm giọng nói, "Hai huynh đệ hắn trước đó bị người vây giết, nhị đệ chết thảm, hắn là thật vất vả mới thoát ra tới. Sớm biết như thế, trước đó liền không nên tới." "Được rồi." Dương Phóng lúc này gật đầu, hướng về Trình Thiếu Vũ đi đến. "Ngươi không muốn cho ta ra vẻ, dám can đảm ra vẻ, ta liền sống sợ sờ mà lột da da của ngươi." Trình Thiếu Vũ lạnh giọng nói, "Đại nhân yên tâm." nhỏ bé chính là một cái trường quỷ, nơi nào sẽ cái gì võ học. Dương phóng vội vàng mở miệng. Trình Thiếu Vũ Âm lén gật đầu, lần nữa đi vào tiền đường, quay lưng lại thân thể, lộ ra vết thương chồng chất phía sau lưng, chỉ là hắn mặc dù quay lưng lại thân thể, nhưng là như cũ tại toàn bộ tinh thần đề phòng, trường kiếm câm ngược, nhãn thần băng lãnh, toàn thân vận sức chờ phát động. Dạng này một khi phát đương niệm có gì khác thường, hắn đều có thể trong nháy mắt đâm chết Dương phóng. Đúng rồi đại nhân, phía ngoài tình huống thế nào? Thật loạn như vậy sao? Dương phóng một bên tìm thuốc, một bên xem chừng hỏi. Không nên hỏi không nên hỏi. Trình Thiếu Vũ Âm trầm lên tiếng. Là là, Dương Phóng lần nữa gật đầu, tại trên quầy tìm kiếm thuốc bột, cẩn thận vậy vào Trình Thiếu Vũ phía sau lưng vị trí bên trên, vì đó ngừng lại tiên huyết, sau đó lại kéo ra băng vải, tại Trình Thiếu Vũ ra hiệu phía dưới, vì đó trùng điệp quấn lên. Tước chừng qua một hồi lâu, Trình Thiếu Vũ thương thế trên người mới bị Dương Phóng toàn bộ băng bó bên trên. Trình Thiếu Vũ sắc mặt tái nhận, cẩn thận hoạt động một cái thân thể. Mặc dù vết thương chỗ y nguyên truyền đến kịch liệt đau nhức, nhưng là cũng may băng bó coi như rắn chắc, cũng chưa từng xuất hiện máu các loại. Hắn nhãn thần nheo lại, nhìn về phía Dương Phóng, nói: "Trưởng Quỷ, người đưa lô thai tới, ta có một chuyện muốn cho ngươi nói, quan hệ trọng đại." Ha, chuyện gì? Dương Phóng lộ ra hiếu kỳ, hướng về Trình Thiếu Vũ bu lại. Trình Thiếu Vũ khỏe miệng lộ ra một vòng âm hàn, trong tay thêm ra một thanh dao găm, nhanh nhiên đâm về Dương Phóng bụng dưới. "Hỏi Diêm Vương ra đi thôi." Keng. Một tiếng thanh tuyết trầm đục phát ra. Trình Thiếu Vũ chỉ cảm thấy một chiêu này đâm ra, thật giống như đâm vào cái gì thiết thạch đồng dạng, khó mà xâm nhập. Trình Thiếu Vũ trong lòng giật mình, vội vàng nhìn về phía Dương Phóng. Cái gặp Dương Phóng sắc mặt bình tĩnh, tay phải 5 ngón tay gắt gao nắm dao găm mũi nhọn, toàn bộ năm ngón tay đều hiện lên ra một tầng gợn sóng vàng óng ánh chi sắc, như là cổ đồng núc "Đồng trường công, cần gì chứ?" Dương Phóng mở miệng. Ngươi! Ẩm! Dương Phóng thân thể loại lên, nhanh đến cực hạ, một cái trưởng đao tại chỗ rơi vào trình thiếu vũ trên cổ, lực lượng to lớn vô song, tại chỗ đánh trình thiếu vũ trước mắt biến thành màu đen, liều mạng dãy ruộng, muốn bảo trì thanh tỉnh, nhưng vẫn là nhịn không được trùng điệp ngã nhào xuống đất, mất đi trí giác. Hán tuy là ngũ phẩm trung kỳ cao thủ, nhưng trung quy trước đó nhận qua trọng thường, nội lực tiêu hao quá phim. Giờ khác này ở Dương Phóng lòng bàn tay, nơi nào còn có một tia sức phản kháng phóng vì phòng ngừa đối phương giả hôn mê đã vangg ra đối phương dao găm, một tay nắm chặt lên đối phương lại là một cái trườnga tích tại đối phương cái cổ đánh đối phương thân thể run dậy bảo đảm đã triệt để với mê ngũ phẩm cao thủ hẳn là có thể thí nghiệm một cái Dương phóng tự nói hắn lộ ra mỉm cười lúc này tại trên quả lần nữa lục lọi lên rất mau đánh bao hết mấy bao cần dự tài sau đó lại nâng lên trình thiếu vũ thân thể lần nữa hướng về gian phòng địa quật chạy đi trở lại địa quật về sau dương phóng đầu tiên là trên người trình thiếu Vũ lục soát một lần lần nữa tìm tới một khối tịch ta Ngọc cộng thêm một cái không lớn túi tiền sau đó lại mang tới dây thừng trực tiếp đem Trình Thiếu Vũ thân thể trùng điệp vây khốn. Làm xong đây hết thể về sau, Dương Phong luân động rộng lượng bàn tay, trực tiếp phiến tại Trình Thiếu Vũ trên hai gò má, đem đối phương cưỡng ép phía tỉnh. Trình Thiếu Vũ phát ra kêu rên, cuối cùng từ trong mê ngủ thăm thẳm tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, hắn liền lộ ra kinh hoàng, Người muốn làm gì? Hiểu lầm, đây là Hiểu lầm, trưởng quý, ta trước đó không có ác ý, cầu ngươi tha ta một mạng. Xuyệt. Dương phóng ngón tay đặt ở trên môi, ra hiệu đối phương ngậm miệng, mỉm cười nói, cùng ta nói một chút bên ngoài tình huống hiện tại như thế nào. Tình huống? Tình huống vẫn là không gì sánh được hỗn loạn. Trình Thiếu Vũ vội và nói: "Vậy cái kia nhiều đạo đồ đây, không phải nói bên ngoài xuất hiện rất nhiều đạo đồ sao? Những này đạo đồ cũng bị ai đạt được rồi?" Dương phóng hỏi. "Đáng chết, những cái kia đạo đồ đều là giả, sáng tại vài ngày trước liền đã bị kiếm pháp cùng Hắc Sơn tự tăng nhân chứng minh qua." Trình Thiếu Vũ sắc mặt tái xanh, "Nếu không phải là những này giả đạo đồ, huynh đệ bọn họ hai người cũng sẽ không rơi xuống kết cục như thế." Thật sao? Dương phóng sở lên cằm, "Xem ra chính mình trước đó kỹ thuật quá kém, nhanh như vậy liền bị người phát giác dị thường, nhưng cũng may căn nhà nhỏ bé lòng đất nhiều ngày như vậy." Hắn cũng không có nhà dỗi, mà là dành thời gian liền luyện tập một cái hội họa chi thuật. Hiện tại nếu là lại chế tạo một cái, tuyệt đối sẽ so trước đó hơn rất thật. Dương Phóng nghĩ tới đây, lần nữa nhìn về phía trước mắt bảng. Thính danh, Dương Phóng. Tuổi thọ, 21-75 tuổi. Thu Vi, Ngũ Phẩm, 1300 Tâm Pháp, Dương Viêm Quyết Đại Thành, 840-840. Hát Hổ Quyết đang Đường Nhập Thất, 431 200. Võ Ký, Tật Phong Thập Tam Kiếm Đại Thành, 1800. Vô ảnh kiếm đại thành, 1.200-1.200, đại phi phong trượng Pháp đại thành, 1.800, đạp tuyết công đăng đường nhập thất, 1.31600, âm ảnh thân Pháp đăng đường nhập thất, 680-800, đồng trưởng công đăng đường nhập thất, 1.500. Kỹ năng, gen sắt đại thành, 1.800, ám khí đăng đường nhập thất, 3.1200, chế độc tinh thông, 360-400, hội họa tinh thông, 20%400 Tư chất, rất có tiềm lực, 50-60. Hiện tại liền hội họa cũng xuất hiện ở bảng bên trên. Cứ như vậy xem, trong sinh hoạt bất luận cái gì kỹ năng đoán chừng đều có thể đánh ra độ thuần thục, mà một khi đánh ra độ thuần thục, tư chất của ta đều sẽ tùy theo tăng lên. Dương Phóng trầm ngĩ, bất quá khác biệt kỹ năng cùng có kỹ, tăng lên tư chất điểm số đều là khác biệt. Vẫn là câu nói kia, càng mạnh võ kỹ sau khi đột phá, tăng lên tư chất điểm số liền càng cao. Tỷ như vô ảnh kiếm, đột phá một cảnh giới, bình quân có thể tăng lên 6 điểm tư chất, mà giên sát, ám khí loại này kỹ năng đột phá, chỉ có thể bình quân tăng lên 3 điểm. Nói cho cùng, kỹ năng loại vẫn là so không lên võ loại, mà võ loại lại là đẳng cấp càng cao càng tốt. Ngươi tên là gì?" Dương Phong cười tủm tìm nhìn về phía Trình Thiếu Vũ. "Trình, Trình Thiên." Trình Thiếu Vũ vốn là muốn báo tên thật, nhưng vẫn là trong nháy mắt đổi giọng, báo cái giả danh. "Trình Thiên, ngươi đem cái này đồ ăn." Dương Phóng lấy ra một khỏa đen không lưu hữu tu đan dược. "Đây là cái gì?" Trình Thiếu Vũ sắc mặt đại biến, vội vàng tiến hành kháng cự. Nhưng ở Dương Phóng cường thế động thủ dưới, vẫn là đem khỏa này đan dược nhét vào hắn trong muỗng, nhường hắn cưỡng ép nuốt xuống. Khu khụ, ngươi cho ta ăn cái gì?" Trình Thiếu Vũ kinh hoàng nói. Dương Phong lộ ra chờ mong, không nói một lời, lẳng lặng nhìn xem Trình Thiếu Vũ trong lòng yên lặng tính theo thời gian, ghi chép kịch độc buộc phát thời gian. Nhưng hắn càng như vậy nhìn về phía Trình Thiếu Vũ, Trình Thiếu Vũ liền càng là kinh hoàng. Mà rất nhanh, Trình Thiếu Vũ tiện ý nhận ra tự mình ăn chính là cái gì đồ vật. Trước mắt của hắn đang nhanh trong biến thành màu đen, tất cả đồ vật cũng tại mô hình hồ, không chỉ có như thế, trong lỗ mũi cũng lộ ra từng đợt dính hồ hồ đồ vật, cả người khuôn mặt cũng truyền đến cảm giác nóng bỏng. Hắn lập tức hoảng sợ kêu to lên, "Con mắt của ta, con mắt của ta làm sao vậy? Ta nhìn không thấy đồ vật, ta ngủ. Cứu ta, nhanh cứu ta." 88 giây. Dương Phong tự nói, "Thế mà 88 giây" kịch độc mới bộc phát, mà Trình Thiếu Vũ hiện tại vẫn là tại nội khí không đủ tình huống dưới. Nếu là hắn nội khí xung túc, tiến hành toàn lực chống cự, đây chẳng phải là nói kịch độc bộc phát thời gian sẽ chậm hơn. Không được, độc tính đến tăng lên. Quang Nhãn con ngươi nhìn không thấy sao? Lỗ thai có thể hay không nghe thấy? Lời ta nói ngươi có thể nghe thấy sao? Dương phóng hỏi. Ta mụ, van cầu ngươi, nhanh cho ta giải dược, ta không muốn là mù lòa, ta sai rồi. Trưởng quý tha ta một mạng. Trình Thiếu Vũ hoảng sợ kêu to. Ta hỏi ngươi có thể hay không nghe thấy ta? Dương phóng nhướng mày. Nghe không rõ ràng. Nghe không rõ ràng con mắt của ta lỗ thai tất cả đều mô hình hồ trình thiếu vũ vội vàng mở miệng mô hình hồ dương phóng lập tức suy tư độc tính còn chưa đủ mạnh trước đó dùng độc khí ám toán nô tôn thời điểm nô tôn cũng hẳn là loại cảm giác này cũng không thể đạt tới triệt để đểâm ngủ gây nên điếc hiệu quả. Dương phóng tiếp tục quan sát hơn một giờ nhìn thấy đối phương cũng không có tiến một bước biểu hiện về sau lấy ra giải dược trực tiếp cho đối phương cho ăn xuống dưới sau đó lại là hai cái trườnga sung dưới đem đối phương cách thoáng đi qua dương phóng lúc này hướng đi một bên lần nữa bắt đầu tăng cường liệu lượng trời tối người yên bốn phía đen như mực, giương phóng đầu đội mặt nạ, mặc một thân y phục giả hành, lần nữa hướng về đông phường khu vực lạng Yên lao đi, tiện tay đem một tấm mới vẽ đạo đồ nhét vào một chỗ trong hẻm nhỏ, xác định chu vi không ai về sau, lại lập tức hướng về tây phường chạy tới. Cứ như vậy, tứ đại phường thị lần nữa bị hắn ném đi một lần. Lần này ném đạo đồ, bút pháp trên so trước đó tăng lên gấp bội không thôi. Hắn không tin còn có thể nhanh như vậy bị người nhận ra. Dù sao hắn có thể không ngừng tăng lên hội họa độ thuần thục. Tiếp tục như vậy, sớm tối có thể vẽ ra diễn giả loạn trận tới. Câu giới thiệu, câu mời phiếu, thứ bảy Chủ nhật bởi vì có chút việc, cho nên chỉ có 2 chương. Hy vọng các vị tha thứ. Mặt khác, sẽ không thái dám. 53. Chương 53, Hắc Hổ Bang bang chủ quyết định cầu truy độc. Mới thoáng cái lại là 3 ngày đi qua. Dương phóng đợi tại trong lòng đất, 3 ngày như thường lệ tu luyện, ban đêm thì tiếp tục phối độc. Có Trình Thiếu Vũ làm vật thí nghiệm tình huống dưới, hạn chế biến từ độc, uy lực đang nhanh chóng tăng lên, 3 ngày đi qua, Trình Thiếu Vũ sắp bị dày vào đến không có hình người. Cùng lúc đó, bên ngoài lần nữa hoàn toàn đại loạn. Trước đó mới chìm xuống hỗn chiến, lần này càng thêm kịch liệt. Tất cả đều là bởi vì Dương Phóng về sau ném ra mười mấy tấm đạo đồ. Loại này đạo đồ vết tiêu chuẩn chi cao, liên đới Lây kiếm tháp cao nhân cũng hao tốn nửa ngày khoảng chừng mới nhận ra tới. Nhưng vấn đề là, trên đường phố hết thấy lưu truyền mười mấy tấm giả. Ai có thể kết luận những này giả bên trong liền không có hôn tạp thật. Cho nên bỏ mặc cái nào địa phương truyền ra đạo đồ tin tức, bọn hắn đều muốn lập tức chạy tới, tiến hành tranh đoạt, tranh đoạt về sau, lại tiến đi phân biệt. Ba ngày đi qua, khu quần cư trực tiếp tiến vào một loại trước nay chưa từng có hỗn loạn. Tập sát. Một chỗ quán rượu nhỏ bên trong, Hoàng giáo sư Minh sắc mặt âm hàn, đưa tay một trường tích nát một trường cái bàn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, khắp nơi bắn tung tóe. "Đủ rồi." Hắn ngữ khí băng lánh, lạnh giọng quát chói tai, "Cái này rõ ràng là có một cái tặc tử đang cô ý nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta, tất cả đạo đồ tất cả đều là giả, đừng lại tranh giành." Trong tửu quán cái khác trang hồ khách, nhao nhao sắc mặt biến đổi, không dám nhiều lời. Trên mặt đất đã ngã xuống mười mấy bộ thi thể, tiên huyết tràn ngập, tràn ngập một loại gay mùi khí tức. "A Di Phật." H Sơn tự Hắc Vân tiên sư một tay dựng thẳng lên, Tu một tiếng vật hiệu, bộ dạng phục Tùng rủ xuống mắt, nói: "Vậy theo hoang gia thí chủ cách nhìn, nên như thế nào? Bỏ mặc cái kia tặc tử có bao nhiêu sao trá, hắn mục đích khẳng định vẫn là một cái, chính là thần trùng." Hoang dã sư huynh ngữ khí băng lãnh, nói: "Hắn muốn cố ý tiêu hao lực lượng của chúng ta, tốt chính mình độc chiếm thần trùng. Đã dạng này, vậy liền lấy bất biến ứng và biến, thủ tại chỗ này, chờ đợi thần trùng xuất hiện, đến thời điểm không tin cái kia tặc tử không nhẫn thân." Hắn nhãn thần âm lãnh, trực tiếp quay đi. Dựa theo hắn nguyên bản dự định, là muốn lấy được đạo đồ về sau, lại lập tức huyết tế, lấy xuất thần trùng. Nhưng bây giờ liên tiếp xuất hiện giả đạo đồ, không thể không sớm cân nhắc sớm huyết tế sự tình, trước dùng tiên huyết làm dẫn, đem thần trùng dẫn ra lại nói, hiện tại duy nhất phải cố kỵ chính là Hắc Sơn tự bên này, dù sao đối phương là Phật môn thế lực, chưa chắc sẽ đồng ý bọn hắn hy tế. Thiện hai thiện hai. Hắc Vân Tiền sư tụng một tiếng Phật hiệu, cũng không nói thêm lời. Từ phía bốn phương tám hướng đám người, sắc mặt phức tạp, lần nữa nghĩ luật lên. Từ khi bọn hắn đổi tới cái này Hắc Thiết tụ tứ địa, có thể nói một ngày cũng không có nhượng qua, đang không ngừng chiến đấu. Liên tục chết nhiều người như vậy, kết quả tranh đoạt đạo đồ tất cả đều là giả. Chật hẹp ngõ hẻm xuống bên trong, Ánh nắng rất khó chiếu nhập, hai bên có nhiều rêu xanh sinh trưởng. Hoàng giã Sư Minh cùng nhau đi tới, đột nhiên thân thể một trận, sắc mặt chuyển sang lạnh léo. Cái gặp tại hắn phía trước, thình linh xuất hiện một vị người mặc áo trắng, bên hông bội ngọc thanh niên nam tử, mặt mỉm cười, bạch khí sạch sẽ, hướng về hắn nhẹ nhàng nhìn tới. "Thế nào? Hoàng Giả huynh còn không giới định quyết tâm sao?" Thanh niên áo trắng mỉm cười nói. "Bành nguyệt lâu." Hoàng Giả Sư Minh nhẹ nhàng nuốt ngụm khí tức, sắc mặt lạnh lùng, nói: "Ta hoàn toàn đồng ý trước ngươi đề nghị, huyết tế đi, Dạng này chờ đợi, quá hao tổn thời gian, thế lực khác hẳn là đều sẽ đồng ý." duy nhất phải cân nhắc chính là Hắc Sơn tự bên kia. Hoàng gia huynh nghiêm tầm, chỉ cần các ngươi kiếm pháp đồng ý, Hắc Sơn tự bên kia, ta tự sẽ thuyết phục." Thanh niên áo trắng mỉm cười, "Có thể." Hoàng giã sư huynh gật đầu, tiếp tục hướng về phía trước cất bước. Song phương giao thoa mà qua, thanh niên áo trắng mỉm cười, cũng cất bước rời đi. Trong lòng đất, Dương phóng lại lấy ra một hạt đen xì rực hoàn, nhét vào Trình Thiếu Vũ trong miệng, yên lặng nhìn chăm chú vào Trình Thiếu Vũ biến hóa. Trình Thiếu Vũ sắc mặt thống khổ, thanh niên khản đang điên cuồng nhanh cho ta một cái thông khoái, van cầu ngươi, mau giết Ngươi cảm giác thế nào? Trước mắt xuất hiện ảo rất sao?" Dương phóng lo lắng hỏi. "Ta xuất hiện mẹ nó, mau giết ta, thảo mẹ ngươi." Trình Thiếu Vũ thống khổ kêu to. Nhưng rất nhanh, hắn liền thân thể run rẩy, khỏe miệng chảy nước bọn, không còn kêu to, mà là ngốc ngốc cười ngớ ngẩn bắt đầu. Một lát sau, trong miệng phát ra tiếng cười, "Ha ha, tiểu nương tử, mau tới đây, tới nha." Ánh mắt của hắn trừng trừng nhìn trước mắt khu vực, tựa hồ thật thấy được người khác không cách nào nhìn thấy đồ vật. "Hắc hắc, tiểu nương tử, mau tới giúp ta cởi áo dây lưng, giá có trọng thương, tiểu nương tử đừng thẹn thùng nha, tới nha." Trình Thiếu Vũ tiếp tục cười nói. Dương Phong xem âm thầm đật đầu. Hảo giác, xem ra cái môn này độc tố cũng đưa đến tác dụng. Bất quá đối phương sinh ra ảo giác, giống như có chút kỳ quái. Đây là nhìn thấy cái gì? Ngay tại Dương Phóng cẩn thận xem nhìn xem một màn này lúc, đột nhiên, hướng trên đỉnh đầu tấm ván gỗ truyền đến nặng nề tiếng đánh âm. Dương nói, Dương nói, mau ra đây. Lưu trưởng lão thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Dương Phóng sắc mặt giận mình, lúc này một cái trưởng đao đánh cho bất tỉnh đi qua Trình thiếu Vũ, khiến Trình Tiêu Vũ nhanh chóng tiến vào bên cạnh một căn phòng, sau đó dọc theo dây tường, hướng về bên ngoài bỏ đi. Lưu Trường lão đã xảy ra chuyện gì? Dương Phóng mở miệng hỏi. Bang chủ chuẩn bị muốn rời bang, nhanh lên chuẩn bị, đêm nay rạng sáng tại tổng bộ sẽ cùng. Lưu trưởng lão mở miệng nói. Rời bang. Dương Phóng sắc mặt biến hóa. Thời khắc thế này rời bang. Con chọn lựa dạng sáng cái này đoạn thời gian. Không sợ gặp được tà linh sao. Lưu trưởng lão, chúng ta không phải trong lòng đất lẩn đi hào hảo sao. Tại sao phải đột nhiên rời bang. Dương Phóng nhịn không được hỏi. Ai, ngươi cho rằng ta liền muốn rời bang. Lưu trưởng lão thở dài nói Ta toàn bộ thân gia tất cả đều tại hắc thiết tụ cư địa, một khi đổi cái địa phương, cần một lần nữa dốc sức làm không nói, còn lúc nào cũng có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, ai nghĩ tùy tiện ly khai. Có thể đây là bang chủ mệnh lệnh, ta có thể có cái gì biện pháp. Hán đoạn trước thời gian học được dương phóng đồng dạng kết làm, ở trong nhà đánh mười mấy thước hang động. Khoan hay nói, hiệu quả thật đúng là không thể. Liên tục 10 ngày qua, cũng không có phiền phức tìm tới. Nhưng ngay hôm nay giữa trưa, bang chủ lại tự mình tìm tới, cũng thông tri hắn muốn tiến hành giợi bang sự tình. Phải biết bọn hắn những này trưởng lão Quản sự mặc dù có thể ở trong nhà đào hang, trốn ở dưới nền đất, không hỏi thế sự, nhưng bang chủ không thể a. Ba ngày hai đầu có người tìm đến bọn hắn bang chủ phiền phức. Bỏ mặc bọn hắn bang chủ làm sao tránh, cũng có người tìm tới tông bộ, yêu cầu các loại đồ vật. Nếu là đơn thuần yêu cầu ngược lại cũng dễ nói, có cường giả tính tình chính lệnh, đi lên liền cho bọn hắn bang chủ hai cái tát, làm cho bọn hắn bang chủ thật mất mặt. Không có chút nào khách khi nói, hiện tại liền xem như một con chó, trải qua bọn hắn hắc hổ bang tông bộ, cũng dám cắn bọn hắn bang chủ hai cái. Cho nên bọn hắn bang chủ triệt để ngồi không yên, tại thương thế vừa vận chuyện. Liên quyết định dẫn người trong đêm rời vàng ly khai địa phương quỷ này không đi được hay không thực không giam dấ dếm thuộc hạ thật sự là sợ vạn nhất gặp được đặc nhân chặn giết hoặc là tà linh ngăn cản vậy phải làm thế nào cái này khẳng định sẽ xảy ra chuyện dương phóng nói nhỏ loại này đoạn thời gian thấy thế nào cũng không an toàn không đi không được đây là bang chủ ở dưới tử mệnh lệnh. lưu trưởng lao cắn răng nói người nhanh lên chuẩn bị ta còn muốn đi thông chi những người khác đúng còn có một việc căn cư bang chủ suy đoán đáng tiêu cả ngoại lai sớm một muốn tại khuẩn cưuyết tế hiện tại sớm đi sớm an sinh không đi sớm tối hẳn phải chết Chính ngươi đi đi." Hắn lưu lại một câu, rất nhanh quay người rời đi, hướng về cái khác cứ điểm tiền đến. "Huyết tế." Dương Phong sắc mặt giận mình, lần nữa trở về nơi cũ trong lòng đất, bắt đầu tay chuẩn bị. Hắn suýt nữa quên mất cái này gốc rạ. Hiện tại trốn ở lòng đất mặc dù tạm thời an toàn, nhưng là đám kia kẻ ngoại lai sớm muộn vẫn là sẽ động thủ. Thân trùng thành thục hai cái phương thức, một là tự nhiên thành thục, hai chính là huyết tế. Đám kia kẻ ngoại lai chưa chắc có kiên nhẫn một mực chờ đợi số cho nên, thủ là chuyện sớm hay muộn. Coi như hắn đem thật đạo đồ ném ra, bọn hắn đám người kia nên huyết tế vẫn là đến huyết tế. Dưỡng Phong lúc này đem tự mình trước đó phối tốt kịch độc hết thể mang ở trên người, sau đó lại đem từng dãy cương trầm, độc tiêu, vùi bao tất cả đều cho tốt. Hơn mấu chốt chính là bảy khối tịch tàng ngọc. Có cái này bảy khối tịch tàng ngọc tại, bỏ mặc cái gì Tà Linh cũng không làm gì được hắn. Đợi đến một vòng chuẩn bị xong, Dưỡng Phong lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Vào ngu dại huyễn cảnh bên trong Trình Tiêu Vũ, rút ra trường kiếm, như thiểm điện đâm vào đối phương cổ họng, triệt để kết quả đối phương. Chương 54, Hắc Long Quân, Cầu truy độc, Bóng đêm tĩnh mịch, Tiến tính mắng, xung quanh cực kỳ há cảm. Dưỡng Phong trên thân lấy hai cái bao khóa nhấc lên một thanh trường kiếm, lặng lẽ hướng về Đông Phương khu vực, Hắc Hổ bang tổng bộ phương hướng tiến đến. Nhìn ra được, những ngày qua đi qua, trên đường phố loạn hơn. Có rất nhiều công trình kiến trúc đều đã trở nên cực kỳ rách nát. Một chút trong ngõi nhỏ càng là có thể nghe được một chút mơ hồ huyết tinh vị đạo. Có thể tưởng tượng trong mấy ngày nay, chiến đấu tuyệt đối không ít phát sinh. Đợi đến Dương Phóng đuổi tới Hắc Hổ bang tổng bộ thời điểm, cái gặp tổng bộ bên trong một mảnh đen như mực, liền đèn lổng cũng không có điểm. Trong lòng hắn hồ nghi, cẩn thận nghiêm túc đẩy đi vào, lại phát hiện bộ trong đại viện đã sớm lít lít tụ tập mấy người đều không ngoại lệ, đều là vác lấy bao lớn bao nhỏ. Có một mình một người, có thì kéo mà mang nữ, mang theo vợ con, còn có rát ngựa tớt. Ngoài ra còn có 7 tám cỗ xe ngựa xếp tại nơi này, ngựa cái mũi cùng bốn vó tất cả đều trùng lên một tầng bố. Hiện trường người không có một cái nào có can đảm nói chuyện, tất cả đều cực kỳ yên tĩnh. Dương nói, người đã đến, không có bị người theo dõi a?" Lưu trưởng lao cấp tốc chạy đến, để thấp thanh âm nói, "Yên tâm, không có. Không có là được, không cần nói, lập tức đi ngay." Lưu trưởng lão nói nhỏ. Thời khắc thế này đi, nhất định không thể có bất luận cái gì lộ ra mới được. Phàm La phát ra một điểm độc tĩnh, đoán chừng liền sẽ bị tất cả đại thế lực người phát hiện. Bọn hắn ở chỗ này lại đợi một hồi. Hắc Hổ Bang Bang chủ Triệu Hắc Hổ rốt cục thu dọn thỏa đáng, theo trong hành lang nhanh chóng đi ra. Nhìn ra được, bọn hắn vị này bang chủ những ngày này qua cực thảm, má trái rõ ràng so má phải lớn hơn một vòng, hẳn là trước đây không lâu mới vừa vạn sưng. Hắn ánh mắt trong đám người nhìn thoáng qua, nhìn thấy người đều tới không sai biệt lắm, cũng không nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, quát khẽ nói, "Xuất phát." Một đám người lúc này đuôi nhau mà ra, dọc theo Hắc Hổ Bang cửa hồng, bắt đầu ly khai nơi đây. Dù sao nên thông báo Hắn đã để người toàn bộ thông chi một chút đi, không miễn ý cùng hắn cùng đi, liền để bọn hắn trực tiếp chết ở chỗ này được rồi. Đám kia kẻ ngoại lai like sớm tối đều sẽ huyết tế, chờ lâu một ngày đều là một ngày phiền phức. Nếu không phải trước đó bị Ngô Tôn gây thương thích, hắn cũng sớm đã dẫn người rời đi. Trên đường đi ngoại trừ yếu ớt bước chân cùng bánh xe âm thanh bên ngoài, cái khác bất kỳ thanh âm gì cũng không có. Tất cả mọi người tại gấp rút đi đường. Vì phòng ngừa bị Tà Linh để mắt tới, Triệu Hắc Hổ chuyên môn an bài 4 vị trưởng lão đoàn hộ. Kia bốn vị trưởng lão đều không ngoại lệ, trên thân đều là đeo qua tịch ngọc. Phàm là phát sinh bất luận cái gì tà linh sự kiện, trên người bọn họ tịch tà ngọc đều sẽ trước tiên sinh ra cảm ứng. Thời gian vượt qua, cái này một đuổi chính là đằng đẵng nửa đêm đi qua. Một đám người tại thuận lợi ra khu quần cư phạm vi về sau, cũng không tiếp tục cư thúc, tất cả đều bắt đầu tăng tốc bước chân, hướng về nơi xà phòng đi. Cũng may đoạn đường này chạy đến, lại không có bất luận cái gì tà linh cản đường. Mới thoáng cái, đã đến ngày thứ hai giữa trưa. Tất cả mọi người thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh, mệt quá sức. Triệu Hắc Hồ gìm chặt mã, cục để cho người ta dừng lại nghỉ ngơi, bổ sung thức ăn nước nguyên. Lưu Trường lão thở hổn hển, một thân mùa hôi nóng, hướng về tư phía bốn phương tám hướng nhìn lại, sau đó đi vào Triệu Hắc Hổ trước mặt, nói: "Bang chủ, chúng ta chuẩn bị rời đến chỗ nào, ngài quyết định xong chưa?" "Yên tâm, ta đã sớm nghĩ kỹ, nơi đây cự ly Hồng Tháp tụ cư địa chỉ có hơn 600 dặm đường, tiến về Hồng Tháp tụ cư địa là được, chỉ cần đi đến nửa tháng khoảng chừng, hẳn là liền có thể đến địa phương." Triệu Hắc Hổ hồ nói: "Hồng Tháp tụ cư địa?" Lưu trưởng lão, tao trưởng lão bọn người rõ ràng sắc mặt biến hóa. "Cái này địa phương cũng không thái bình, nghe nói bên trong bang phái mọc như rừng, hung độ rất nhiều." Bọn hắn nhọc nhằn khổ sợ chạy tới nơi này, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Hơn mâu chốt chính là, đoạn đường này hơn 600 dặm lộ trình, núi cao đường xa, giá thú theo ra, hơn cô tà linh phát triển, trên đường đi chú định sẽ chết rất nhiều người. Nếu là gặp lại thời tiết mưa to, bọn hắn cái này mấy trăm người có thể còn sống sót một nửa liền không tệ. Một đám người yên lặng không nói, tất cả đều tại thừa cơ bổ sung thể lực. Dưỡng phóng cũng là bắt một ổ bánh bánh gặm, sau khi ăn xong, đi tới một bên dòng suối nhỏ trước bắt đầu uống nước. Bất quá ngay tại hắn mới vừa nâng lên một cái suối nước, chuẩn bị uống vào thời điểm, nhiên nhướng mày, dùng sức hít hà. Không đúng nước này nguyên, có độc. A. Đương nhiên, một vị vừa mới uống qua nước hắc hổ bàng bàng chúng trực tiếp kêu thảm một tiếng, miệng sủi bọt mép, thân thể lập tức ngã nhào xuống đất, kịch liệt co quắp. Những người khác tất cả đều ăn nhiều dần mình. Tiếp lấy lại có những người khác bắt đầu nhao nhao kêu to, miệng sủi bọt mép, ngã nhào xuống đất. Nguồn nước có độc. Lưu trưởng lao đột nhiên thả người thế giải, thanh âm mánh liệt. Bỏ, bỏ bỏ bỏ bỏ. Tại mọi người đại loạn ở giữa, trong không khí đột nhiên vang lên liên tiếp thanh âm sắc rõ. Từng mũi tên mất theo trong núi rừng lít nhá lít trực tiếp bắn tới. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Liên bị từng đạo mũi tên mất bắn chết đi qua, phát ra tiếng kêu thảm, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, thi thể bày tứ tung. Chỉ là vừa đối mặt, liên có 7, 8 người bị tại chỗ bắn chết. Có mai phục. Triệu Hắc Hổ manh niên bạo hống, thanh âm to lớn, dưỡng phóng thầm mắng một tiếng, đã sớm nhanh chóng né tránh, hướng về một chút đại thụ phía sau tránh đi. Có sát khí. Vẫn là nói là đám kia kẻ ngoài lai. Like. Giá, giá! Từng đợt tiếng hét lớn vang lên, trong núi rừng đột nhiên xông ra số lớn người mặc áo đen kỵ sĩ, cầm trong tay kính nhỏ, một bên vọt tới trước, một bên phát xạ nhỏ. Tường đạo mũi tên mất lít nha lít nhí tiếp tục hướng về hắc hổ bang bên này kích xạ mà tới. Màu xanh a, phốc phốc phốc phốc, từng đợt phát ra tiếng gào thảm thiết, không ngừng có người bị xuyên thủng thân thể. Bọn hắn trong tay kình nỏ rõ ràng không giống, uy lực to lớn, xuyên thủng một người về sau, thế mà còn dư lực không giảm, ngay sau đó hướng về người thứ hai xuyên tới. Hắc hổ bang bên này hoàn toàn đại loạn, tất cả mọi người đang tìm kiếm công sự che chắn, cấp tốc chiến né. Súc sinh, Triệu Hắc Hổ con mắt đỏ lên, muốn rách cả mí mắt, nhanh chóng chóng tránh, quay đầu nhìn lại. Cái gặp hắn vị kia chỉ có 8 tuổi tiểu nhi tử, bị người lấy mũi tên mất trực tiếp xuyên thủng thì thể bay tứ tung ra ngoài, hung hăng đập vào vũng máu bên trong. Cái khác như tử, nữ nhi cũng đều phát ra tiếng kêu thảm, bị loạn tiễn bắn bị thương, bản chết. Nghiếp sú. Triệu Hắc Hổ bảo hướng một tiếng, rốt cuộc tiếp nhận không được ở, thằng tiếp nhận cầm trường kiếm, theo đại thụ phía sau nhảy lên mà ra, hướng về kia quần phóng ngựa cuồng hướng mà đến người áo đen lao đi. Rít. Phốc phốc phốc. Hắn trường kiếm huy động, liên tục chém giết ba vị người áo đen. Thật can đảm. Trong hắc y nhân rất nhanh vang lớn thanh âm, một cái cầm song đao thẳng lùn đột người lên, trực tiếp theo mau mau nhảy ra, thân thể như gió, cầm hai cái đồn nhanh chóng công hướng triệu hắc hổ. Ken ken ken ken, thanh âm chói tai, hỏa tinh bắn tung tóe. Song phương trong nháy mắt đại chiến đến cùng một chỗ. Từng mảnh từng mảnh đạo khí, kiếm khí bốn phía tung hoành, đem đầy đất lá dụng tất cả đều quyển lung tung bay múa. Giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Cầm đầu một vị khôi ngô người áo đen, ngồi ngay ngắn ở ngựa phía trên, nhãn thần lạnh lùng, vung tay lên, không có tình cảm chút nào. Còn lại người áo đen thu hồi kinh nỏ, tất cả đều rút đao ra kiếm, hướng về còn lại hổ bàn chúng tới. Tại hắn cách đó không xa đại chiến triệu hổ, hắn liền nhìn cũng không nhìn một cái. Trợ hộ triệu hắc hồ căn bản không đủ để nhập pháp nhãn của hắn đồng dạng. Tất cả hắc hồ bang đệ tử cũng đang kinh hoàng chạy trốn. Dương phóng càng là trước tiên cuồn vọt ra ngoài, cũng không quay đầu lại, đơn giản có bao nhanh chạy bao nhanh. Cái khác trưởng lão, đệ tử cũng đều tại phân chia đảo vòng, hướng về hỗn loạn rừng rậm bên trong bỏ chạy. Chỉ bất quá những này người háo đen tốc độ quá nhanh, khoái mã xung ra, huy động vũ khí, rất nhanh từ phía sau đuổi theo. Có địa phương dây leo xen lẫn, ngựa khó đi, bọn hắn thì là trực tiếp vứt bỏ ngựa xung ra, hướng về đám người theo. Một thời gian, toàn bộ rừng loạn thành Tại kia cầm đầu người áo đen bên người, chậm rãi đi tới một vị cưới màu trắng tuấn mã nam tử áo xanh, trên mặt được màu trắng khăn che mặt, tóc đen buộc lên, lộ ra nụ cười, nói, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Hát Long Quân, cường cung kinh nọ, không, giống, những này khu quần ngư lớp người quê mùa vừa đối mặt liền được giải quyết không sai bị lắm. Đây coi là cái gì, một đám dân đen mà thôi. Cầm đầu người áo đen lạnh giọng mở miệng, lần này vì phối hợp các ngươi Bạch Nguyệt Lâu, trên đường đi nhóm chúng ta thế nhưng là tổn thương thảm trọng, hi vọng các ngươi đừng cho nhóm chúng ta thất vọng. Kia là tự nhiên, Bạch Nguyệt Lâu chỉ cần tần trọng, cái khác tất cả đồ vật đều có thể đưa cho Hắc Long Quân. Che mặt sơn nam tử mỉm cười nói, không còn gì tốt hơn. Cầm đầu người áo đen khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Mới một tuần, cầu giới thiệu. Buổi chiều còn có một chương. 55. Chương 55, Thông Thiên giáo chủ lại xuất hiện. Chương 3. Toàn bộ núi rừng loạn thành một bầy. Từng cái người mặc áo đen, gánh vác màu đen cẩn xí Hắc Long quân thành viên lao nhanh ra, hướng về còn lại Hắc hộ bang đệ tử đuổi theo, trường đao trường kiếm, lóe ra ánh sáng như tuyết, không ngừng có người kêu thảm. Dưỡng phóng một đường hướng về nơi xa trốn như điên, trong lòng thầm mắng, liền biết rõ sẽ xảy ra chuyện. Lần này xong, bọn hắn bang chủ thân hám đây, chắc chắn sẽ trực tiếp chết thảm. Dưỡng phóng một bên trốn, một bên quay đầu nhìn lại. Cái gặp sau lưng khu vực, bốn tên người mặc áo đen, cầm trong tay binh khí cao thủ, đang nhanh chóng hướng về phía bên mình đuổi theo, trên mặt nghe răng cười, tựa hồ là triệt để tiếp cận tự mình đồng dạng. Dưỡng phóng trong lòng một buồn bực, hiện hiện một tia sắc cơ. Là cao thủ, bực này tốc độ tối thiểu tứ phẩm, trên thân tuyệt đối có độ tốt, đuổi theo cho ta. Trong bốn người, người cầm đầu mở miệng quá khẽ. Bốn người bọn họ thực lực cũng không yếu, chính là tứ phẩm cảnh giới. Rất sớm trước đó đều là Sơn Phỉ xuất thân, nửa năm trước thời điểm mới gia nhập Hắc Long Quân, đi theo Hắc Long Quân ăn ngon uống say, so là Sơn Phỉ lúc còn muốn tiêu dao tự tại. Phía trước khu vực, dây leo cuốn dao, vách núi cản đường. Khắp nơi đều là màu xanh tượng đất. Dương phóng hơi biến sắc mặt, manh niên dừng lại, không còn dám tiếp tục chạy về phía trước. Một là đường núi kỳ khu, rất là vượt qua, hai là còn như vậy chạy xuống đi, khẳng định sẽ là đường. Tại rừng rậm bên trong là đường, cho dù là ngũ phẩm cao thủ cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua, bảo đảm chỉ có bốn người này đuổi theo về sau. Nhãn Thần chuyển sang lạnh lẽo, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một hơi hơi thở. Nhất định phải muốn chết ta. Hắn trong miệng tự nói. Bốn người kia vừa nhìn thấy Dương Phóng không còn đào tẩu, lập tức nghe răng cười một tiếng, cầm vũ khí, nhanh chóng hướng về Dương Phong phóng đi. "Chết." Bọn hắn trong miệng quát khẽ, cấp tốc vây rết đi qua. Dương Phóng hơi nheo mắt lại, tiện tay hất lên, mấy chục mai độc châm lít nha lít nhít, như là gió táp mưa rào, hướng về bốn người thân thể dẫn đầu bao phủ tới. Bốn người biến sắc, vội vàng nhanh chóng huy động binh khí tiến hành đỡ, một thời gian đinh đang đang, thanh âm chói tai. Cùng lúc đó, Dương phong thân thể sớm đã hóa thành một đoàn bóng mờ. Truyền về bốn người cấp tốc phóng đi. Vô ảnh kiếm pháp, ơ bản thân pháp tại ban ngày thi triển thời điểm, cũng không có ban đêm thi triển như vậy tiện lợi, nhưng dù vậy, lấy Dương Phương ngũ phẩm sơ kỳ thực lực, cũng đủ để vững vàng áp chế bốn người. Phốc phốc, kiếm quang lóe lên, nhanh đến cực hạ, cơ hồ tại cái khác ba người còn không có kịp phản ứng lúc, liền từ một người chỗ cổ như thiểm điện sẽ qua, tiên huyết thẳng rua, nhưng người kia che lấy cái cổ, lộ ra sợ, một cái rút lui ra ngoài, ngửa mặt ngã quỵ. Tam đệ, Tam ca. Cái khác ba người thần sắc biến đổi, vội vàng kinh uống, nhưng rất nhanh bọn hắn liền cảm giác xem xét không đúng, hai lỗ hai vụ vụ. Hai mắt mô hình hồ, trong đầu càng là mê muội bắt đầu. Độc. Cái này sao có thể? Ba người dọa đến lông tóc dựng đứng. Bọn hắn Hắc Long quân bên trong hội tụ Tam giáo Cựu lưu, vốn là có am hiệu dùng độc người, lần này cũng cho bọn hắn trang bị cơ bản phòng độc giải dược, có thể phòng ngừa tuyệt đại bộ phận kịch độc. Nhưng giờ phút này lại trực tiếp chẳng biết tại sao chúng độc. Đi mau. Phốc phốc phốc. Kiếm quang hiện lên, tiên huyết vẩy ra. Ba bộ thi thể đều không ngoại lệ, tất cả đều là trong cổ kiếm, tiên huyết thẳng đua, thi thể hung hăng bay tứ tung ra ngoài, ở nơi xa. Dương phóng sắc mặt tấm lẫm, thu hồi trường kiếm. Trước tiên tại trên người bọn họ nhanh chóng tìm kiếm bắt đầu. Bốn người trên thân tài phú quả nhiên không ít. Ngoại trừ bốn khối tịch tà ngọc bên ngoài, còn có đại lượng bạc vụ. Cộng lại tối thiểu 892. Dương phóng thu hồi đồ vật, liền muốn quay người rời đi, nhưng bỗng nhiên kịp phản ứng, nhanh chóng huy động trưởng kiếm tại một bên trên núi đá cấp tốc lưu lại một nhóm chữ. Thông Thiên giáo chủ. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong quay người liền đi. Nuồn bọn hắn đoán đi thôi. Dù sao Thông Thiên giáo chủ là cái hư vô tục danh, có lẽ trùng hợp đi ngang qua rừng rậm, chết bốn người này, tóm lại hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Dương Phong tốc độ nhanh chóng Dị thường xem chừng xuyên thẳng qua tại khắp nơi rừng rậm về sau, lại lượn quanh rất lớn một mảnh khu vực, mới rốt cục tìm tới trở về Hắc Thiết tụ cư địa đường. Hiện tại Hắc Hổ bang bị tách ra, hắn tự nhiên không thể lại lưu tại trong rừng rậm. Càng thêm không có khả năng một thân một mình tiến về Hồng Tháp tụ cư địa. Cho nên dù là biết do Hắc Thiết tụ cư địa nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể lần nữa trở về. Cũng may đoạn đường này hưu kinh vô hiểm, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Dương phóng một đường phi đại, cục lần trở về tiệm thuốc, vừa mới trở về, liền lập tức lên địa động cái nắp, lần nữa nhảy xuống. Vẫn là lòng đất an toàn. Dựng phóng khó mà bình tĩnh Đi tối đi lui, lúc này mới đi ra ngoài một chuyến, Hắc hổ bang liền không có, chính là không biết rõ những cái kia trưởng lão có hay không trở tới. Đương nhiên, hắn ở bên trong lần nữa do dự, toát ra một cái ý nghĩ. Hắc hổ bang tổng bộ đồ vật không biết rõ chuyện xong chưa, giống võ học bí tịch các loại, hẳn là không đến mức bị triệt để chuyển xong a. Dù sao Triệu Hắc hổ trước đó là đảo mệnh đi, hẳn là chỉ dẫn theo một chút cao đẳng võ học bí tịch, cái khác võ học bí tịch hơn phân nửa còn tại tổng bộ. Nghĩ tới đây, Dương Phong lúc này đổi một bộ quần áo, mang tới màu trắng không mặt mũi cốt, mang ở trên mặt, sau đó dọc theo dây thường lần nữa leo ra lòng đất. Tuấn về hất hổ bang tổng bộ lao đi, nồng đậm rừng rậm bên trong, một đám người áo đen từng cái thần sắc hưng phấn, trên thân dính đầy vết máu, đang đằng sắc khí, lần nữa theo rừng rậm bên trong bỏ ra. Mỗi người trên thân cũng có đại thu hoạch. toàn bộ giải quyết sao? Người cầm đầu lạnh lùng mà miệng. Hồi tướng quân, ngoại trừ chạy mất mấy cái, cái khác toàn bộ giải quyết. Một vị người áo đen chắp tay nói, "Ừm, kiểm kê nhân số." Người cầm đầu tiếp tục nói, "Đông đảo người áo đen lúc này bắt đầu lần lượt điểm số." Rất nhanh có người mày nhăn lại, ánh mắt nhìn. "Hồi tướng quân, bảo thị bốn huynh đệ không tại." Trong đó một cái người áo đen mở miệng quát, tìm. Người cầm đầu quát lạnh nói, một đám người áo đen lúc này nhanh chóng hướng về tới, tại rừng rậm bên trong bắt đầu tìm đòi. Ước chừng qua hơn một giờ, mới rốt cục có người quát to lên. Phát hiện bảo thị 4 huynh đệ. Bảo thị 4 huynh đệ ngộ hại. Cái khác người áo đen sắc mặt giật mình, tất cả đều nhanh chóng hướng về tới. Người cầm đầu càng là ánh mắt lạnh lẽo, rồi ngựa xung qua, hướng về kia bên trong tiến đến, hắn dưới hung tuấn mã, thân dài một trượng, cao tới tám thước, móng ngựa chừng bát to lớn như vậy, kỳ khu đường núi, như trên bằng, rất nhanh cũng đã đuổi tới phụ ánh mắt tại bốn người trên thi thể lảo qua, cái gặp bốn người khuôn mặt biến thành màu đen. Miệng rùi bặm mép, chỗ cổ tất cả đều có một đạo cực kỳ nhỏ bé vết thương, hiển nhiên là trước chúng động, lại bị người lấy trường kiếm giết chết. Ngoài ra trên mặt đất còn có vụn vật cương châm tàn mát. Thông Thiên giáo chủ, người cầm đầu ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một bên trên núi đá, sắc mặt tâm trầm Nhỏ bé chữ viết, giống như là một cái gai nhọn, hung hăng đâm vào nội tâm của hắn, tại thỏa thích chế giễu bọn hắn. Là cao thủ. Bên người, vị kia khăn trắng che mặt, thân mang thanh sam nam tử, cũng đi tới, trong miệng nói, vô luận là kiếm pháp, vẫn là độc thuật, có thể xứng nhất tuyệt, nhất là cái này kiếm pháp, không sâu không cạn, nằm đúng chỗ, sợ là cùng ta tương đương. Tuấn Quân, người này hạ độc ta chưa bao giờ thấy qua, có chút kỳ dị." Bên cạnh một cái mặt hướng xấu xí lao nhân, tại nghiêm túc kiểm tra bốn cỗ thi thể về sau, nhíu mày nói, "Có thể hay không giải?" Người cầm đầu ngữ khí lạnh lùng, "Cần thời gian." Lao nhân kia mở miệng, "Ừm." Người cầm đầu lạnh lùng gật đầu, dương mắt nhìn về phía khu quần cư vị trí, hở hướng nói, "Thông Thiên giáo chủ, chẳng cần biết hắn là ai, giết ta Hắc Long con người, chính là muốn chết, đi, tiến vào khu quần cư." Chương 56, phát tải, cầu truy độc. Hắc hổ bang toàn bộ, dương phóng toàn thân áo đen, đầu đội không mặt mũi cổ, leo tường nhập hộ. Tưởng về có khả năng cất giữ bí tịch địa phương tiến đến. Chỉ bất quá khi hắn đi qua tiền đường, Thình linh phát hiện, toàn bộ tổng bộ thế mà sớm đã có người sớm vào xem. Bang chủ Triệu Hắc Hổ Gian phòng bên trong, khoảng chừng 3 4 người, trong tay cầm đao kiếm, đầu đội mặt nạ, đang nhanh chóng tìm kiếm. Trừ cái đó ra, những phòng khác bên trong cũng đều chuyển đến lục tung động tính Dương phóng sắc mặt khẽ giận mình. Nhiều người như vậy. Hắn lúc này cũng hướng về Triệu Hắc Hổ Gian phòng chui vào, tại bốn phía tìm kiếm bắt đầu. Mà nó, Triệu Hắc Hổ thật là tuyệt, cái gì thời điểm chạy cũng không biết rõ. Một cái nâng đồng truy hắn tử, không thu hoạch được gì, không khỏi hùng hũng hồi hộp. Hồ. Nhìn chằm chằm Tam Hà Bang Điểm, đoán chừng cái này 2 ngày Tam Hà Bang cũng phải chạy trốn. Một vị khách hán tử thuận miệng nói, bọn hắn có dũng khí. Tam Hà Bang có Bạch Nguyệt lâu cao thủ nhìn chằm chằm, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám chạy. Trước đó hán tử mở miệng, bọn hắn đều là hôm nay tìm đến Triệu hát Hổ muốn đồ vật, kết quả vừa vào cửa liền phát hiện, toàn bộ Hắc Hổ Bang trực tiếp dũng. Triệu Hắc Hổ sớm đã không thấy tung tích, mà những người khác khi biết Hắc Hổ Bang chạy trốn về sau, cũng nhao nhao vào Hắc Hổ Bang tổng bộ, bắt đầu vơ vét còn thừa chất béo. Dương Phong tìm một lần về sau, trực tiếp hướng về tàng các nơi đó tiến đến. Cái gặp toàn bộ tàng kinh các loạn hơn, bị lật đến vô cùng thê thảm. Trên mặt đất khắp nơi đều là số xếp thư tịch. Dương phóng lầu 1 tìm tới lầu 2, đương nhiên trong lòng vui mừng, cấp tốc nhặt lên mấy quyển rất xuống đất bí tịch. Lưu tinh đao, Nhất tự kiếm, Bạo khí quyết, rất rõ ràng đều là nhiều cấp thấp bí tịch, người khác căn bản xem không lên. Dù là rơi trên mặt đất cũng không ai ngó nhặt. Bất quá cho dù chỉ là cấp thấp bí tịch, Dương phóng cũng không chê. Chỉ cần là bí tịch hắn đều có thể đánh ra độ mỗi đột phá một cảnh giới đều có thể tăng lên tư chất. Hơn mấu chốt chính là, cấp thấp bí tịch hắn cũng có thể luyện được không ít uy lực tới. Dương Phong thu sẽ lên, lần nữa tại tàng kinh các tìm đòi. Từ lầu 2 tìm tới lầu 3, ba, ngoại trừ cái này bà ba quyển bí tịch bên ngoài, cái khác không còn có tìm tới bất luận cái gì đồ vật. Hắn lại tiến về cái khác khu vực tìm kiếm một vòng, kết quả phát hiện các loại đồ vật cũng đều bị người vơ vét không sai biệt lắm. Dương Phóng trong lòng bất đắc dĩ, đành phải lần nữa từ trong phòng đi ra. Được rồi, tìm không thấy liền về sớm một chút, vẫn là lòng đất hơn an toàn. Hắn trực tiếp vội vàng ly khai hát Hồ Bang, hướng về một chỗ ngõ nhỏ vào. Kết quả vừa mới đi vào ngõ nhỏ, đồng nhiên nhíu mày, bước chân dừng lại, nhãn thần âm len hướng về phía sau nhìn thoáng qua. Hai vị, lén lén lút lút theo tới làm cái gì? Nó nhỏ phía sau, hai tên võ sư biến sắc, biết rõ không cách nào ở nút, lúc này hiện hiện thân đến, hướng về Dương Phóng chắp tay, không nói một lời, liền vội vàng xoay người rời đi. Dương Phóng phát ra hừ lạnh, chơ mắt nhìn xem hai người rời đi, thân thể vụt qua, đạp quyết công thi triển, nhanh chóng ly khai nơi đây. Tại liên tục xuyên qua 7 8 cái ngõi nhỏ về sau, đồng nhiên, Dương Phóng thân thể lần nữa dừng lại, con mắt lóe lên, nhanh chóng tránh, núp ở một chỗ trong ngõ nhỏ. Cái gặp cách đó không xa, trưởng lão một thân dưới, cực kỳ vật, có một cái ba lô, thần sắc cảnh giác, nhìn hai bên một chút không ngời lập tức hướng về một chỗ thường viện lần lại. Tao trưởng lão còn sống?" Dương phóng lộ ra kinh ngạc. "Cái này ra hỏa mệnh thật là lớn. Không biết rõ Lưu trưởng lão còn ở đó hay không." Đúng lúc này, hắn đột nhiên lần nữa cảm thấy được dị thường. Tại tao trưởng lão leo tường tiến vào ra môn về sau, cách đó không xa lại xuất hiện bốn vị võ sư tung tích, tất cả đều mang theo mặt nạ, trong tay cầm đao kiếm. Ngươi xác định hắn là hát hổ bang trưởng lão? "Yên tâm, tuyệt đối là, cái này lão tiểu tử của lão chợt vận, khẳng định là ở bên ngoài gặp phải phiền toái, mà lại chỉ có hắn một người trở về, nói rõ những người khác hơn phân chết rồi. Đi, theo tới." Bốn vị võ sư một bên nghị luận, một bên nhún người nhảy lên, trực tiếp leo tường tiến vào tào trưởng lão trong viện. Dương phóng trong lòng lập loé, một lát sau, thân thể nhẹ nhàng lướt lên, theo đôi má qua. Trong sân, bốn vị võ sư nhanh chóng hướng về qua, một đường hướng về hậu viện đại đường tiến đến. Từng gian cửa phòng không ngừng bị bọn hắn đá văng, phát ra tạm sát tạm sắt thanh âm. Kêu lão tiểu tử đi nơi nào? Không tìm được. Bên này cũng không có. Không đúng, gian phòng bên trong nhất định có phòng tối, nhanh lục soát. Bốn người gào to, lần nữa xông vào gian phòng, bắt đầu lục tung, lục soát bắt đầu. Lại không nghĩ dưới chân thảm đột nhiên nổ tung, tao trưởng lao thân thể trực tiếp theo lòng đất nhảy lên mà ra, trong tay một cái độc phấn mảnh nhân huy động, hướng về bốn người vây tới, đồng thời huy động trưởng kiếm nhanh chóng đâm về trong đó một người. Hắn vậy mà cũng ở trong nhà đào hang động. Thật can đảm. Bốn người kinh hô, trước tiên cấp tốc trở lại. Ken ken ken ken, từng đợt tiếng kim loại chói tai âm cấp tốc vang lên, ánh lửa bắn tung tóe. Nhưng rất nhanh bốn người trong lòng hoảng hốt, Long Tơ đứng vững, cảm giác được lỗ tai truyền đến thanh âm, trước mắt xuất hiện ảo giống như là có vô số người đang vũ, tự thân thân thể càng là lung la lung lay, như là say rượu. Chính muốn bổ nào? Tao trưởng lão vừa mới xuất hiện một dỡ, Trật Long Tơ đứng vững, trong lòng hoảng sợ. Hắn phát hiện trước mắt của mình cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác, trước mắt vặn vẹo, toàn bộ thế giới đang nhanh chóng xoay tròn, ánh mắt cái gì cũng thấy không rõ. Ta cũng chúng độc. Tao trưởng lão sợ hãi không hiểu, đây không phải ta độc. Phu phù. Phu phù. Phu phù phù, phù phù, phù phù. Năm đạo bóng người tất cả đều ngã nhào xuống đất, miệng rùi bặm, gian nan run run trước mắt thế giới hoàn toàn một mảnh đen kịt, nguyên vẹn thấy không rõ phía ngoài bất luận cái gì động tĩnh. Dưỡng phóng trong lòng than nhẹ, một thân áo bào đen, đầu đội mặt nạ, từ bên ngoài đi tới. Mắt thấy bốn vị muốn cướp sạch Tảo Trưởng lão võ sư, hắn một kiếm một cái, toàn bộ đông chết, sau đó tại bốn người trên thân cấp tốc lục soát một lần, liền trực tiếp chui vào Tảo Trưởng lao đào ra cái kia trong lòng đất. Cái này địa quật cùng hắn đào ra địa quật không sai biệt lắm, có chuyên môn dây thừng, một đường kéo dài mã xuống. Dương Phóng nắm lấy dây thừng, rốt cục cá nổn rơi xuống đất. Cái kiến giải thực chất khu vực, chọn mấy chén đèn dầu, miễn cưỡng có thể thấy rõ hoàn cảnh trung quanh. Hắn ánh mắt liếc nhìn, trực tiếp ở chỗ này nhanh chóng tìm đòi. Một vòng về sau, Dương Phong nhíu mày. Không có. Làm sao lại không có? Trước đó rõ ràng nhìn thấy Tào trưởng lão có cái bao khóa tiền đến, chẳng lẽ còn có thâm ý? Hắn lần nữa chui vào gian phòng, tìm tòi. Một lát sau ở trong đó một căn phòng dưới sàn phát hiện bồn đất run run vết tích, lúc này dùng trường kiếm rũ dậy, rất nhanh sắc mặt mừng rỡ, phát hiện một cái bao. Hắn trực tiếp đem bao khóa cầm ra. Cái gặp bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là bạc. Số lượng đông đảo, cộng lại tối thiểu có mấy trăm hai. Tào trưởng lão, ta cứu được ngươi một mạng, bắt ngươi điểm bạc không tính là gì a?" Dương Phong nói nhỏ. Hắn trực tiếp đem kiện hàng này toàn bộ đóng gói mang đi, sau đó dọc theo dây tường, lần nữa leo ra địa quật Mới vừa ra khỏi địa quật, hắn liền lấy ra một hạt giải dược, con ngón đụng ra, bắn vào đến ý thức mê man tạo trưởng lao trong miệng, sau đó khiêng trên mặt đất bốn cố thi thể, nhanh chóng ly khai nơi đây. Không bao lâu, dương Phóng thuận lợi vứt xác xong xuôi, trực tiếp hướng về trong nhà tiến đến. Một đường trở về địa quật, hắn rốt cục thở dài nhẹ nhàng thở ra, đem bao khóa bên trong đồ vật tất cả đều ngã xuống trên mặt bàn. Phát phát, Dương Phóng thì thảo. Vô luận là hiện thực, vẫn là dị giới, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua dạng này đông đảo phú. Riêng là bạc liền có 452, ngoài ra còn có các loại bảo hạch, trân châu, ngọc khí, dược rễ muôn màu. Tối thiểu thời gian ngắn bên trong, hắn cũng sẽ không lại đi vì tiền mà phát sậu. 57. Chương 57, lần nữa trở về, ngành ngập biệt. Cầu truy đọc. Tuấn Mã lao nhanh, thanh âm mênh mông quần quần, ầm ầm liền cùng một chỗ, như là biến động. Dẫn tới khu quần cư bên trong vô số người ghé mắt quan sát, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gặp khu quần cư bên ngoài đột nhiên xông lại đại lượng người mặc áo đen, cầm trong tay binh khí kỵ sĩ, khí tức hung hãn, đen ngịt như là thủy triều, khí chất hùng tráng. Hắc Long quân. Bọn này tên điên tại sao cũng tới? Nguy rồi, này khu quần cư nước càng ngày càng đục. Khu quần cư bên trong muôn bản thổ dân càng là một mặt buổi rối, cấp tốc chống tránh, sợ sẽ bị bọn hắn chô va chạm. Cầm đầu Khôi Ngô đại hán, sắc mặt lạnh lùng, xuất hiện tại khu quần cư về sau, trực tiếp vung tay lên, nói, "Dãn." "Vâng, tướng quân." Mấy tên áo đen đại hán tất cả đều lên tiếng mà ra, đem lần lượt từng cái một trên đường liền viết xong bảng truy nã nhanh chóng dán hướng về phía khu quần cư hai bên trên đường phố. Một thời gian, dẫn phát vô số người quan sát. Đám người bên trong, mấy tên lam tinh xuyên qua tồn tại, một mặt kinh ngị, đang nhanh chóng sau khi xem xong, hai mặt nhìn nhau. "Thông Thiên giáo chủ." Lại là Thông Thiên giáo chủ. Vị đại lão này rất chết Hắc Long quân cao thủ, dẫn phát Hắc Long quân truy nã. Truy nã bảng trên viết, ai có thông thiên giáo chủ tin tức, Hắc Long quân sẽ có trọng thưởng. Mặt bọn hắn biến sắc huyễn, cấp tốc ly khai nơi đây. Trong lòng đất, Dương phóng khắc khổ tu luyện, hai lô thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, chỉ cầu có thể tại đám kia kẻ ngoại lai huyết tế trước đó, mau chóng có được sức tự vệ. Lấy hiện tại tình huống xem, đừng nói là ngũ phẩm, liền xem như thành tiểu lục phẩm, chỉ sợ cũng không tính là gì. Trước nay chưa từng có tuyệt đại áp lực bao phủ nội tâm, thật lâu không tiêu tan. Ngoán một cái chính là 2 ngày đi qua. Tại Dương Phong cắm đầu lúc tu luyện, Đương nhiên, đã lâu cảm giác lần nữa theo Dương Phong cánh tay chuyển đến. Hắn vội vàng dừng lại động tác, cấp tốc nhìn về phía cánh tay. Lại phải về thuộc về. Trong lòng hắn phức tạp. Nếu có lựa chọn, hắn thật không muốn trở lại. Quá thao đản. Dương Phong lúc này hướng đi ra phòng, trực tiếp nằm ở trên giường, bắt đầu chờ đợi trở về. Trước mắt thế giới cấp tốc biến thành màu đen, thân thể như là chìm vào vô tận u minh. Một lát sau, Dương Phong lần nữa tỉnh táo lại, miệng lớn thở hổn hển, nhiên theo giường đứng dậy, toàn thân mồ hôi nóng đầm đìa. Trở về. Dương Phong thi thảo, quen thuộc khách sạn, quen thuộc địa bàn. Hết tệ cùng trước đó, nhưng hắn có dũng khí trước nay chưa từng có bông lòng cảm giác. Hắn lúc này cầm điện thoại di động lên, tiến hành quan sát. Về thời gian vẫn là chỉ mới qua một giờ khoảng chừng. Dương Phóng mở ra chat group, bắt đầu quan sát nói chuyện phiếm ghi chép. Nhìn ra được, trong nhóm thành viên khác cũng đều đã trở về, rất nhanh bắt đầu phát ra từng cái tin tức. Đại lao nhóm, các ngươi đều trở về sao? Trở về. Đúng rồi, chuyển di nơi ở phương pháp vô dụng, ta đi vào Nam thị, kết quả một xuyên qua vẫn là về tới hát Thiết Tụ cư địa. Ta cũng vậy, hoàn toàn vô dụng. Đã sớm biết rõ sẽ là dạng này, nếu là dễ dàng như vậy liền có thể cải biến xuyên qua ơi, như vậy quá dễ dàng. Mọi người trước không muốn nghị luận, trước bao điểm số, nhìn xem có người hay không chết. Trong nhóm thành viên lần nữa bắt đầu lần lượt điểm số. Một fan rơi báo đến, lần nữa lại 5 vị thành viên không có trả lời. Nguyên bản 60 người, hiện tại còn cửa lại 56 người còn trực tuyến. Cái này năm vị đại lão là thế nào? IPM hỏi một cái, ta hỏi qua, không có trả lời. Khu quần cư là một ngày so một ngày loạn, hiện tại lại xuất hiện một cái cái gì hắc long quân, tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm cũng sẽ huyết tế. Không tệ nhất định phải nghĩ biện pháp ly khai khu quần cư, đợi tiếp nữa, nhóm chúng ta khẳng định sẽ chết. Đúng rồi, vị kia thông thiên giáo chủ đến cùng có phải hay không người xuyên việt. Trong nhóm lần nữa sôi trào lên. Tất cả mọi người đang nhanh chóng nghị luận. Nam thị người xuyên việt từ Nhật Đông Lai, cũng rất nhanh giải được đám người tình huống, vì đó thiết hận. Nhưng khi hắn nghe được khu quần cư bên trong hư hư thực thực có một vị ngũ phẩm người xuyên việt về sau, rõ ràng cũng là lấy làm kinh hãi. Các người xác định hắn là ngũ phẩm. Từ Nhật Đông Lai hỏi thẳng. Nhất định có thể xác định, lúc trước hắn giết chết qua một vị ngũ phẩm kẻ ngoại lai, đây là hắc hổ bằng chứng miệng nhận. Không tệ. Lần này Hắc Long Quân cũng tại truy nạ thông thiên giáo chủ, đúng, cái này Hắc Long Quân là cái gì thế lực, Đại Lao biết không tử Nhật Đông Lai. Đại Lao nói một cái Hắc Long Quân tình huống. Rất nhiều quân viên ngao ngao phát tới tin tức. Dương Phóng cũng là trong lòng hiếu kỷ, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Nói như thế nào đây, dù sao Hắc Long Quân cực kỳ đáng sợ, thuộc về bạch lạc thành thành vệ quân đi, tại trên thực lực khẳng định đều là viễn siêu từng cái môn phái, giống kiếm thác, hát sân tự, cũng chỉ là mặt ngoài cường đại môn phái nhưng là Bạch Lạc thành chân chính người chủ trì lại từ trước đến nay chỉ có thành vị quân, nếu quả như thật có Hắc Long quân nhúng tay các người khu quận cư, kia đoán chừng các nơi khu quận cư tiếp xuống sẽ triệt để náo động. Từ Nhật Đông Lai rất mau trở lại một tin tức, triệt để náo động. Bọn hắn thật muốn huyết tế hay sao? Đúng rồi, các người đào hàng không có, đào hàng có thể hay không an toàn nhiều. Nếu như Hắc Long quân thật muốn cường thế nhúng tay, các người coi như đào hàng, cũng là không có bất cứ tác dụng gì. Đúng, còn có Bạch Nguyệt Lâu, Bạch Nguyệt Lâu là một cái cực kỳ nổi danh tổ chức sát thủ, giống như Hắc Long quân đều là tiền nếu như bọn hắn có lòng người, co như các ngươi tránh lại sâu đều vô dụng, vẫn là câu nói kia, ly khai hấp thiết tụ cư địa là lựa chọn tốt nhất." Từ Nhật Đông Lai đáp lại nói, trong nhóm lần nữa nghị luận lên. Đủ loại tin tức không ngừng hiện hiện. "Báo cảnh đi, ta thật không muốn lại trở về, o o o, tiếp tục như vậy nữa, kế tiếp chết mất nói không chừng chính là ta, ta không muốn chết, ta báo cảnh sát." "Báo mẹ nó cảnh, báo cảnh cảnh sát liền có thể trợ giúp ngươi sao? kia thế nhưng là thế giới khác, cảnh sát cũng không còn được. Ta cũng sẽ không muốn trở về, ngoại trừ báo cảnh, còn có thể có cái gì biện pháp?" "Đúng rồi, Vị đại lao kia thông thiên giáo chủ khẳng định còn không có nhập vấn, các vị lưu ý một cái, nếu như có thể tìm tới thông thiên giáo chủ, ôm hắn một cái đùi, nói không chừng có thể vượt qua cửa ải khó. Vô dụng, thông thiên giáo chủ cũng mới ngũ phẩm. Ai nói, có lẽ là lục phẩm, hắn giết chết ngũ phẩm cao thủ, cũng không phải nói chỉ có ngũ phẩm. Dương phóng nhãn thần nghiêm trọng, lần nữa tại trong nhóm bắt đầu nhắn lại. Các vị, ta thí nghiệm qua, tại thế giới hiện thực tu luyện võ kỹ, đến thế giới khác về sau, sẽ gia tăng một chút kinh nghiệm. Vô dụng, cùng tư chất có quan hệ, ta trước đó luyện 3 ngày mới tăng lên một tia kinh nghiệm, cơ hồ cũng không có gia tăng là đồng dạng. Đúng vậy a, trước đó Vương Đông Lai tu luyện cũng gia tăng, nhưng gia tăng đồng dạng không nhiều. Như thế một tia kinh nghiệm đối chúng ta tới nói không có bất cứ tác dụng gì. Toàn bộ trong nhóm tràn ngập tuyệt vọng khí tức, rất nhiều người đều tại phát ra biểu lộ bao. Dương phóng một trận trầm mặc, hắn đã không chỉ một lần đang nhấp nhở. Đáng tiếc đám người này quá mức cố chấp. Hắn trực tiếp để điện thoại di động xuống, lần nữa tu luyện. Bây giờ khu quần cư càng ngày càng loạn, hắn nhất định phải hết tất cả cố gắng tăng thực lực lên. Bất quá nghĩ tại thời gian ngắn bên trong đột phá lục phẩm vẫn là quá khó khăn, muốn tự vệ vẫn là đến dựa vào kịp độc. Một đêm công phu đi qua, Sáng sớm hôm sau, liền có rất nhiều người cưới đường sắt cao tốc trở về Phương Thị. Dương Phóng cũng là không có tại Nam Thị chờ lâu. Đã biết rõ không cách nào cải biến xuyên qua về sau, như vậy tại Nam Thị tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa, chờ lâu một ngày chính là nhiều một ngày tiền phòng. Công việc của ta cũng nên tự. Dương Phóng tự nói. Thời khắc thế này, giữ lại làm việc cũng mất ý nghĩa. Nguy cấp đã đốt tới đuôi lông mày, sao lại cần trong công tác lãng phí thời gian? Trong lòng hắn đang chát, nghĩ đến trước đó nhìn thấy một câu, nếu như tận thế tiền đến, thỉnh sớm nói cho ta một cái, ta không muốn tại trước khi chết trước đó còn tại làm thêm giờ. Ai không phải dạng này? Đoán nó, từ trước. Dương Phóng trầm mắng. Phương thị cục cảnh sát. Trương Minh Minh bọn người sáng sớm liền lần nữa tra ra lại có người chết vội sự tình. Lần này mặc dù không hơn lần nhiều như vậy, nhưng cũng là trong vòng một đêm đột tử 7 tám lệ. Đông đảo thám tử lần nữa vì đó hoành động lên. Mà đúng lúc này, Trương Minh Minh đột nhiên nhận được thượng cấp khẩn cấp thông chi. Cái này án tử các ngươi không cần tra xét nữa, lập tức từ đặc thù ban ngành hành động toàn quyền phụ trách, từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào không được hỏi đến. Một vị tuổi già cảnh sát trưởng thanh em nghiêm túc. Đặc vụ ban ngành hành động. Trương Minh Minh đám người sắc mặt kinh ngạc. Bọn hắn quốc gia, còn có loại này ngành. Hoàng cảnh sát, chuyện này, đủ rồi, từ giờ trở đi, chuyện này bất luận kẻ nào không được hỏi đến, vật liệu phương diện một hồi toàn bộ chuyển giao ngành đặc biệt. Vị tia tuổi già thám tử thanh âm nặng nghề, "Đúng rồi, còn có các người, nếu như nào đó một ngày, các ngươi trên thân xuất hiện một chút kỳ dị biểu hiện, không nên kinh hoàng, lập tức cho ta biết." Hắn sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Chỉ còn lại một đám thám tử nhỏ, mặt mũi tràn đầy ngây thơ. Chương 58, Sương Bắc khu cảnh ti. Cầu truy độc. Nhỏ Phong A, trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao muốn đột nhiên từ chức à? Đầu bên kia điện thoại chuyển ra viện trưởng giọng quan thiết. Không có phát sinh cái gì, chỉ là gần nhất quá mệt mỏi, khả năng cảm thấy phần công tác này không quá thích hợp ta." Dương Phóng đang chát cười nói. "Vậy cũng không nhất định phải từ trước, ngươi tại bệnh viện chúng ta là trẻ tuổi nhất chủ trị, sau này chỉ định tiền đồ vô hạn, nấu cái mấy năm, lập tức liền có thể thăng phó cao, lại hướng lên nấu nấu, 40 tuổi trước đó, ta cái này viện trưởng vị trí cũng có thể là ngươi, làm gì nhất định phải từ trước. Viện trưởng nói, "Như vậy đi, ta trước cho ngươi một tháng giả, một tháng này ngươi hảo hảo bưng lộng bưng lỏng, đừng quá mệt mỏi, nếu như một tháng sau, ngươi còn muốn từ chức, lại tới tìm ta." Được rồi. Ừm, cũng được, cảm ơn viện trưởng." Dương Phóng nói, "Cung ta còn khách khí làm gì, nếu quả như thật gặp khó khăn gì, nhớ kỹ cùng ta chào hỏi một cái, có thể giúp đỡ ta tận lực giúp một cái." Viện trưởng nói, "Được rồi, cảm ơn viện trưởng." Dương Phóng tiếp tục nói, "Ừm." Hai bên rất nhanh kết thúc cuộc nói chuyện. Dương Phóng thở dài một hơi, để điện thoại di động xuống. Chuyện công tác tạm thời không cần để nhiễu. Sau đó chỉ cần đắm chìm trong trong tu luyện là được rồi. Hắn trực tiếp trở lại phòng ngủ, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Thời gian nhoáng một cái lại là 2 ngày. Quần bên trong nổi lên người vốn đang rất nhiều, nhưng là cái này hai ngày đi qua, nhưng dần dần biến mất đi, tựa hồ không có bao nhiêu lời để đồng dạng. Cái này khiến Dương Phong trong lòng dần dần dâng lên nghi hoặc. Trước đó thời điểm, mỗi một ngày đều sẽ có sinh ra mấy ngàn đầu tin tức, có thể cái này hai ngày cộng lại cũng bất quá 200. Hắn chỉ là hồ nghi một trận, liền lần nữa bắt đầu tu luyện. Thế giới hiện thực mỗi một ngày mỗi một khắc, với hắn mà nói cũng trọng yếu vô cùng, người khác có lẽ tại bông lòng, đang hưởng thụ trước khi chết vui sướng, có thể hắn không thể. Hắn vốn cũng không phải là một cái nhận mọi người. Liền trên ngày thứ 3 ba buổi trưa, Dương Phong Đông Nhiên nhận được một cái lạ lẫm điện thoại. Người là Dương Phóng sao? Nhà ở tại Thanh Tuyển cư xá tòa nhà tầng, đúng hay không? Đầu bên kia điện thoại vang lên một đạo thanh thủy nữ tử thanh âm, tuổi tác cũng không lớn. Người là? À, ta bên này là Sương Bắc khu cảnh sát ngành, mời ngươi tới một cái, nhóm chúng ta có kiện sự tình muốn để ngươi phối hợp điều tra một cái, có thể chứ? Nữ tử thanh âm tiếp tục vang lên. Để cho ta phối hợp điều tra. Chuyện gì? Dương Phóng trong lòng cảnh giác. Hẳn là cảnh sát người đã bắt đầu suy qua. Bên này xuất hiện một cái đánh nhau hầu đả án, dính đến tên của ngươi, có phạm nhân xác nhận ngươi. Xin ngươi mau sớm đến một cái. Đánh nhau hậu đả. Có thể hay không tính sai rồi? Ngươi tới trước một cái đi, nếu quả như thật tính sai, nhóm chúng ta sẽ trả ngươi trong sạch." Nữ tử tiếp tục nói. "Ừm, kia tốt." Dương Phong đáp lại. Trong lòng của hắn trở nên nôn trọng. Đánh nhau hậu đả, kéo con bê đây a. Hơn phân nửa là cảnh sát biết rõ xuyên qua sự tình. Bất quá coi như biết rõ thì phải làm thế nào đây? Tự mình lại không làm qua phạm pháp phạm tội sự tình, tự mình tại dị giới chỉ là một cái bình thường đến không thể lại phụ thông tiệm thuốc nhỏ quý. Dương một cái, vẫn là quyết định đi cùng cảnh sát nhìn xem. Điện thoại cũng đánh đến tận cửa, không phải muốn tránh liền có thể tránh rơi. Cái này thời điểm tránh sẽ chỉ phiền phái hơn. Hắn mang giày, vội vàng hướng về bên ngoài tiễn đến, trên đường ngăn cản một cỗ taxi, trực tiếp chạy tới cục cảnh sát. Phương thị bên trong, riêng là cục cảnh sát liền có bốn phía, đối phương chỉ định muốn để hắn tiến về Sương Bắc khu. Sương Bắc khu cách hắn trụ sở, ngồi xe cũng cần hơn 20 phút. Trên đường đi nhìn ngoài cửa sổ rồng gian xe, dưỡng phóng suy nghĩ xa xưa. Rốt cục, tại hơn 20 phút sau, taxi thuận lợi dừng sát ở Sương Bắc khu cục cảnh sát. Dương Phong xuống xe taxi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trước mắt cục cảnh sát, vẫn là cất bước đi tới. Cửa chính chỗ, hai tên tuổi trẻ thám tử cầm trong tay hành trụ, ánh mắt tại giao lộ không ngừng rõ xét. Rất nhanh, có người phát hiện Dương Phóng, tại cẩn thận so sánh về sau, hai tên thám tử lúc này bước nhanh tới. Người là Dương Phóng tiên sinh sao?" Trong đó một tên tuổi trẻ thám tử hỏi. "Đúng vậy, ta vừa mới nhận được điện thoại để cho ta tới nơi này phối hợp điều tra." Dương Phóng gật đầu, trong lòng càng thêm nghiêm trọng. "A, mời ngươi đi theo ta một cái là được." Tên tuổi thám tử lộ ra nụ cười, lúc này dẫn Dương Phong Dưỡng Phóng bước bắc cảnh ti bên trong đi đến, giữn phóng một đường trầm mặc, lặng lặng theo sau lưng. Hai người đi qua quầy khách sạn báo cảnh khu về sau, trực tiếp tiến vào phía sau nhất một chỗ công trình kiến trúc, đánh thang máy thẻ về sau, lúc này ấn về phía lầu 5 khu vực. Dọc theo đường, tên kia tuổi trẻ thám tử từ đầu tới cuối duy trì nụ cười, không nói một lời. Một lát sau, thang máy mở ra, tiến vào một chỗ hành lang bên trong. Dưỡng Phóng tiến sinh, mời đến 501 căn phòng. Tên kia tuổi trẻ thám tử ra hiệu một cái, lộ ra mỉm cười, một mình xuống thang máy, ly khai nơi đây. 501. Dưỡng Phóng có chút trầm mặc, ngẩng đầu nhìn lại rất mau tìm đến số phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Cái gặp gian phòng bên trong tình tình đã ngồi lít nha lít nhít 3 40 người. Có đang nhỏ giọng bàn luận, có một mặt kích động, có thì mặt mũi tràn đầy mù mị. Là cảm thấy được có người đẩy cửa sau khi đi vào, lúc này có người cấp tốc quay đầu lại, trên mặt tươi cười. Lại có người mới đến rồi. Trong đó một cái đầu chọc trung niên nam tử cười nói, người mới, nhanh đi đánh dấu. Chúc mừng người mới, tìm tới tổ chức. Những người khác cũng nhao nhao cười nói, dương phóng trong lòng mãnh liệt. Quả nhiên cùng hắn đoán được đồng dạng. Cái này sự tình chủ không có khả năng giấu giếm được, chỉ là Đoạn đường này đi tới lại cực kỳ giữ bí mật, ngoại trừ ngay từ đầu tại cửa ra vào gặp phải hai tên thám tử, cái khác một cái thám tử cũng không thấy được. Thậm chí liền liền đưa tự mình tới thám tử, cũng không có tiến vào 501 quyền lợi, mà là rất nhanh liền đi xuống. Dương bác sĩ, là ngươi, ngươi, ngươi cũng tới. Trong đám người chuyển đến một đạo ngạc nhiên thanh âm. Dương Phóng quay đầu nhìn lại, lập tức thấy được trong đám người, mặt hiện vui mừng tiểu hộ sĩ Phương Đình, tựa hồ cực kỳ kí kích động. "Ngạch, đúng vậy a, đúng là sao." Dương Phong có chút lúng đầu. "Ngươi gọi Dương Phong thật sao? Tại bên trong biệt danh là tùy duyên." một vị người mặc câu phục màu đen trung niên nam tử, cầm một cái cuốn vợ, bắt đầu giao cho Dương Phòng đánh dấu, Đúng rồi, ngươi ở bên kia thân phận là cái gì?" "Cũng ghi chú một cái." Dương Phòng nhẹ nhàng gật đầu, lúc này tại cuốn vợ trên viết xuống dưới, "Vạn Xuân quán trữ quý." Trung niên nam tử nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, nói, "Tốt, ngươi trước tìm chỗ ngồi xuống đi." Dương Phóng nhẹ nhàng gật đầu, hướng về phía sau khu vực tìm một chỗ vị trí. "Anh chàng, ngươi tại dị giới thân phận là cái gì a?" "Ta là Tam Hạ bang Đông Phượng tiểu đầu mục." Trước đó đầu chọc nam tử bỗng nhiên cười nói, "Những người khác cũng tất cả đều hiếu kỳ vây quanh." Bắt đầu giới thiệu chính mình. Ta là Thanh Mục Bang phó quản sự. Ta trên Mông Phương Thương hội lớp cũng là một tên phó quản sự. Anh chàng, ngươi là làm cái gì a? Ta chỉ là hát hổ bang một cái nho nhỏ trừ quỷ, quản hạt lấy một gian không lớn tiệm thuốc, gọi là Vạn Xuân quán." Dương Phong nói. "Vạn Xuân quán?" Giống như chưa từng nghe qua. "Đúng, hát hổ bang lần này không phải chạy trốn sao?" "Đúng vậy a, nghe nói hát hổ bang bang chủ trong đêm dẫn người chạy trốn, ngươi không có theo tới." Đám người nhao nhao hiếu kỳ nói. "Không có, thực lực của ta quá kém, quá mức gã nhỏ, liền một mực trốn ở lòng đất." Dương Phong đáp lại. Ngươi là mấy phẩm a?" Đầu trọc trung niên nam tự hỏi. "Nhị phẩm sơ kỳ." Dương phóng nói. "Mới nhị phẩm? Tiên sát thực quá yếu." "Đúng vậy a, nhị phẩm quá yếu, khẳng định là trước kia không có bỏ được tiêu tiền duyên cơ. Chúng ta quần bên trong mạnh nhất đều là tam phẩm đỉnh phong." "Đúng rồi, vị kia thông thiên giáo chủ hẳn là chúng ta phương thị mạnh nhất người suy viện, ngũ phẩm đại cao thủ." "Đâu chỉ ngũ phẩm, làm không khéo có lục phẩm, lần này cần là đem đối phương mời tới, mọi người nhất định có thể vượt qua cửa ải khó." "Các ngươi cũng đều là nhận được cảnh sát điện thoại tới sao?" Dương phong hiếu kỳ hỏi. "Đó cũng không phải." Có mấy người là bị tự thân lên môn mời, mà lại nơi này cũng không phải cảnh sát, đây là đặc thù ban ngành hành động, không về cảnh sát quản, không thuộc về bất luận cái gì ngành, trực tiếp về nước nhà quản. Nói như vậy người mình bật đi." Một cái thanh niên thấp giọng nói. "Đặc vụ ban ngành hành động." Dương Phong tự nói. "Xem ra đây chính là quốc gia chuyên môn thành lập, ứng đối xuyên qua sự kiện tổ chức. Nói như vậy sau này cảnh sát cũng sẽ không điều tra chúng ta." Dương Phong hỏi. "Chắc chắn sẽ không, từ đó về sau đã cùng cảnh sát không quan hệ rồi." Những người khác nhau nhau mở miệng. Dương Phong có chút trầm mặc. Bất kể như thế nào hắn vẫn là nghĩ kiên trì tự mình kế hoạch lúc trước. Trước tiên đem tồn tại cảm xuống đến thấp nhất lại nói, lấy hát Thiết Tụ Cư địa hiện tại hỗn loạn, ai đến đều vô dụng, chỉ có dựa vào chính bọn hắn. Huống hồ xuyên qua nơi không đồng dạng, quốc gia ngành người có thể xuyên qua đến Hắc Thiết Tụ Cư địa sao? Chương 59, mạnh nhất người xuyên việt, Thông Thiên Giáo chủ. Cầu truy đọc. Thời gian vượt qua. Mọi người tại biết được Dương Phong Chỉ có nhị phẩm tu vi về sau, nhau nhau mất đi hương thú, chuyển hướng những người khác tiếp tục nói chuyện phiếm bắt đầu. Lại qua 1 giờ còn chừng. 501 cửa lớn bị người không ngừng đẩy ra. Thứ bên ngoài đi tới cái này đến cái khác bóng người. Những này bóng người xem xét nhiều người như vậy về sau, rõ ràng sắc mặt giật mình, nhưng rất nhanh hiểu được, sắc mặt bất đắc dĩ, đành phải thành thành thật thật đi qua đánh dấu. Dương phóng xem âm thầm nghiêm nghị, đến cùng là quốc gia lực lượng. Xem bộ dáng là đem bọn hắn chặn gờ giúp một mẹ hốt gọn. Không chỉ có bọn hắn chặn gờ giúp, cái khác hắn chỗ không biết đến quần, đoàn trường đều bị một mạng cầm xuống. Bên trong căn phòng bóng người đã càng ngày càng nhiều. Hiện tại tối thiểu có 7, 8 chủ vị. Lại đợi hơn nửa giờ, lục tục ngo ngoe tiến đến 4, người về sau. Vị kia người mặc màu đen tây trang trung niên nam tử cầm đánh dấu bản, cẩn thận so sánh một cái. Sắp định nay thiên điện lời nói liên lạc qua, tất cả đều đã đến đến, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, gọi một cú điện thoại. Trình đội, hiện nay tra được người đã toàn bộ đến đông đủ." Đen Tây Trang nam tử nói. "Tốt, nhóm chúng ta cái này tới." Đầu bên kia điện thoại vang lên một đạo nặng nghề thanh âm. Đen Tây Trang nam tử lập tức cút máy điện thoại, sau đó nhìn về phía đám người, sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói, "Các vị, thỉnh nhiên lặng một chút." Toàn bộ hội trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đem con mắt chăm chú nhìn về phía Đen Tây Trang nam tử. Đen Tây Trang nam tử nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm lời. Không bao lâu Một bên cửa lớn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Thứ bên ngoài trực tiếp đi tới ba đạo bóng người. Cầm đầu một cái, thân thể cao lớn, mặc thẳng quân trang, thần sắc nghiêm túc, mặt rộng miệp vùng, ước chừng 3 40 tuổi, lúc hành tẩu tự mang một cố khí thế đặc biệt. Bên người hai cái đều là mặc màu đen đồng phục, một cao một thấp, nghiên kỳ khác biệt, hướng đi bục giảm. "Các vị, ta gọi Trình Thiên Dã, là phương thị đặc biệt hành động tổ tối cao người phụ trách." Cầm đầu quân trang nam tử ngữ khí trầm trọng, mang theo một loại nghiêm túc uy nghiêm, vừa lên đến liền đem ánh mắt nhìn về phía đám người, mở miệng nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, "Các ngươi hôm nay tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Tin tưởng các vị chính mình cũng biết rõ, xuyên qua một chuyện, đúng là thật. Chuyện sự tình này quốc gia cũng chỉ là tại nửa tháng trước mới phát giác manh khỏe, chỉ là quốc gia chúng ta diện tích to lớn, thành thị đông đảo, cho dù quốc gia đã đang toàn lực phản ứng. Nhưng chân chính chứng thực đến mỗi một tòa thành thị y nguyên cần thời gian, mà lại xuyên qua sự tình, quá mức hung đường, vi phạm khoa học nguyên lý, vì phòng ngừa đối đại chúng sinh hoạt tạo thành xung kích, chỉ có thể làm giữ bí mật, lúc này mới dẫn đến cho tới bây giờ ta mới cùng mọi người gặp phía trên. Điểm này, hy vọng các vị thứ lỗi. Về phần hôm nay đem các vị triệu tới, cũng là đồng dạng mục đích. Đầu tiên là giữ bí mật không cho phép hướng bất luận cái gì người bình thường lộ ra liên quan tới xuyên qua sự tình, thứ hai là thành lập đặc tù hành động tiểu tổ, chia sẻ tin tức, để cầu có thể nắm giữ càng nhiều dị giới tin tức. Căn cứ hiện nay nắm giữ tin tức xem, sinh hoạt tại khác biệt thành thị người, sau khi xuyên việt chỗ nơi là không đồng dạng, trước mắt mà nói, các thiết tụ cư địa bên trong còn không có bất luận cái gì nước người nhà viên xuyên qua. Ta bản thân vốn là tại Nam thị, xuyên qua nơi tại Bạch Lạc thành, là ngày hôm qua mới vừa vẫn nhận được mệnh lệnh, tạm thời phụ trách phương thị xuyên qua công việc. Cả người không ít người trước đó cũng đều đi qua Nam thị, hẳn là hiểu rõ Nam thị người sau khi xuyên Việt đều sẽ xuất hiện tại Bạch Lạc Thành. Đáng tiếc, ta tại Bạch Lạc Thành thân phận cũng không cao, chỉ là Bạch Lạc Thành nhà ngục một vị ngục tốt. Nghe nói các ngươi há thiết tụ cư địa đoạn này thời gian phát sinh cực kỳ nghiêm trọng náo động, chết rất nhiều người, điểm này ta hiện nay cũng không cách nào tự mình trợ giúp các ngươi. Bất quá các ngươi không nên nản trí, ta mặc dù không cách nào trợ giúp các ngươi, nhưng lại mời tới cái khác người xuyên Việt có thể giúp các ngươi. Bên cạnh ta hai vị này đều là Nam thị người xuyên Việt. Một vị tên là Quách Thiên Thiếu, hắn xuyên qua thân phận là Bạch Lạc, thành một cái cỡ lớn bang phái tứ phương minh trưởng lão, lần này bởi vì tranh đoạt thần trùng sự tình, vừa lúc cũng bị phái đến Hắc Thiết Tộc cư địa, bây giờ đã trên đường, nhiều nhất còn có nửa ngày liền có thể đổi tới khu quân cư. Vị thứ hai tên là Tưởng Khai, hắn xuyên qua thân phận là Hắc Long Quân một vị thành viên. Mà Quách Thiên Thiếu, Tưởng Khai hai người, hiện tại cũng đã là tứ phẩm đại thành tu vi, chuyên môn bị quốc gia thuê, đảm nhiệm tạm thời đội trưởng, đến đây trợ giúp các vị. Nói cách khác, lần nữa sau khi xuyên Việt, các nếu là gặp được phiền phức, đều có thể đi tìm một hắn. Hiện tại, nhường nhóm chúng ta trước hoan nên hai vị. Trình Thiên Giá thanh âm rơi xuống, dẫn đầu nhìn về phía một bên hai tên đen ô phục nam tử, thủ trưởng cổ động bắt đầu. Bên trong căn phòng đám người, tất cả đều đi theo vô tay, nghị luận ầm ý. Tứ phẩm đại thành, thực lực thật là mạnh. Không hổ là lớn địa phương người xuyên việt, mẹ nó, một xuyên qua, vận mệnh liền cùng nhóm chúng ta hoàn toàn khác biệt. Cái rắm, tứ phẩm đại thành tính là gì, tại Thông Thiên giáo chủ đấy mắt cậu thí cũng không được. Cũng thế, hiện nay hẳn là có thể kết luận, Thông Thiên giáo chủ tuyệt đối là phương thị mạnh nhất người xuyên việt, làm công khéo tại Nam thị đều là mạnh nhất. Các người đoán này thiên Thông Thiên giáo chủ có tới hay không?" Rất nhiều người thấp giọng nghị luận lên, ánh mắt hướng về nhìn quanh hai bên. Quách Thiên thiếu, tưởng khai thân thể đi ra, ánh mắt bình đạm, hướng về đám người nhìn lại, nhẹ nhàng gật đầu. "Tốt." Trình Thiên giáo thủ trưởng ép, ra hiệu đám người dừng lại, mở miệng nói ra, "Hiện tại chúng ta thẳng thắn, mọi người có cái gì nghi vấn, có thể không ngại trước đặt câu hỏi một cái? Phạm La biết đến, ta nhất định sẽ nói cho mọi người. Đúng, ta bên này còn chuẩn bị hai quyển bí tịch, một hồi cũng đều có thể vô điều kiện mở ra cho các vị." Trình đội trưởng, theo ta được biết, Chúng ta phương thị mạnh nhất người xuyên việt tên là Thông Thiên giáo chủ, đã là hư hư thực thực lục phẩm cao thủ, hôm nay hắn tới rồi sao? Nếu có thể dựng vào Thông Thiên giáo chủ đầu này dây, nhóm chúng ta mới xem như chân chính có cứu được. Một người trẻ tuổi bỗng nhiên đứng dậy, mở miệng nói ra. Đúng vậy a, Thông Thiên giáo chủ thực lực thâm bất khả trắc, tuyệt đối là lục phẩm cao thủ. Vị nào là Thông Thiên giáo chủ, có thể hay không đứng lên nhường nhóm chúng ta nhận một cái? Thông Thiên giáo chủ. Trình Thiên gia nhướng mày, nghi ngờ nhìn về phía Quách Thi Thiếu, "Tưởng Khai." Tưởng Khai sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía đám người, hỏi, "Các ngươi làm sao biết rõ Thông Thiên giáo chủ là lục phẩm tu vi?" mà lại hắn có phải hay không người xuyên việt, điểm này các ngươi lại như thế nào kết luận? Khẳng định là người xuyên việt, không phải vậy nào có trùng hợp như vậy lên cái tên này. Đúng đấy, các người tại Bạch Lạc thành nghe chưa từng nghe qua cái tên này đi, chưa từng nghe qua khẳng định chính là người xuyên việt. Đám người nhao nhao mở miệng. Tưởng Khai mày nhăn lại, nhìn vẻ mặt nghi ngờ chỉnh Thiên Dã, giả, giải thích nói, ta tại dị giới sát thực gặp như thế một người, Hắc Long Quân vừa tới Hắc Thiết Tụ cư địa thời điểm, liền có bốn vị tứ phẩm cao thủ chết thảm ở rừng rậm, mà tại thi thể của bọn hắn trước phát hiện thông thiên giáo chủ bốn chữ dấu vết, hiện nay đến xem, đối phương tinh thông kiếm pháp, ám khí, hạ độc nhưng là có hay không còn có thủ đoạn khác, còn không rõ ràng. Ồ, oh. Trình Thiên dã lộ ra cái gì? Lại thật có bực này cao thủ. Có thể xác định hắn là lục phẩm sao? Trình Thiên dã vội vàng hỏi. Không xác định, nhưng tối thiểu ngũ phẩm trung kỳ. Thường Khai nói. Bảo thị bốn huynh đệ thực lực hắn biết rõ, rất am hiểu hợp kích, muốn mấy chiêu bên trong giải quyết bọn hắn quá khó khăn. Không có ngũ phẩm trung hậu kỳ thực lực, căn bản không thể nào làm được. Tốt, nếu như hắn thật sự là người xuyên việt, như vậy vô luận như thế nào đều muốn tìm tới hắn. Trình Thiên dã ánh mắt bên trong tinh quang lẽ, thủ trưởng Ngô Mên Lai tưởng rằng Phương thị người xuyên việt không có cao thủ, nghĩ không ra lại vẫn ẩn giấu đi một vị hư hư thực thực lục phẩm đại cao thủ. Loại cao thủ này liền Nam thị bên kia cũng không nhất định có. Nếu có thể tìm tới hắn bản thân, nhường hắn ra nhập tới, bọn hắn đem rất có triển vọng, sau này một loạt kế hoạch đều có thể thuận lợi áp dụng. Chương 60: Tìm kiếm Thông Thiên giáo chủ. Cầu truy đọc. Toàn bộ hội trường bên trong, nghị luận ầm ĩ. Thông Thiên giáo chủ bốn chữ một thời gian trở thành tất cả mọi người nghị luận tiêu điểm. Mà đám người cũng rốt cục biết rõ, hiện tại liền chính thức cũng không tìm được Thông Thiên giáo chủ. Đối phương tại thế giới hiện thực thân phận, giống nhau là bí mật. Dương Phong lông mày tú nhăn, nguyên vẹn không nghĩ tới tự mình lúc ấy tùy ý dùng một cái danh hiệu, lại thế giới hiện thực cũng có thể dẫn phát như thế chấn động lớn. Xem ra lần sau đến thầy cái danh hiệu. Dương Phong trong lòng thỉ thảo. "Tốt, Thông Thiên Giáo chủ sự tình, ta ngay lập tức sẽ sắp xếp người điều tra, điểm này xin các vị yên tâm, một khi tìm tới hắn, ta sẽ mau chóng thuyết phục hắn, nhường hắn ra nhập tới." Trình Thiên dã hai tay huy động, "So với các vị, quốc gia hơn hy vọng có thể tìm tới cái này Thông Thiên Giáo chủ. Một vị hư hư thực thực lực phẩm cao thủ, tuyệt không thể nhường đối phương trở thành nhàn tản du hiệp." Đây là tại thật to lãng phí tài nguyên có một vị lục phẩm cao thủ tọa trấn, hắc thiết tụ cư điệu bên kia hỗn loạn, bọn hắn nói không chừng cũng có tư cách chặn ngang một tay. Một khi lấy tới thần chủng, đối bọn hắn đến tiếp sau công tác khai triển có trợ giúp rất lớn. Đúng rồi, Trình nội trưởng, chúng ta xuyên qua thế giới kia đến cùng là cái gì thế giới? Nhóm chúng ta đến bây giờ còn không hiểu rõ, không biết rõ các người hiểu rõ bao nhiêu? Có thể hay không cùng nhóm chúng ta nói một cái?" Đô nhiên, một cái nam tử đứng dậy hỏi. Những người khác cũng nhao nhao an tĩnh lại, lần nữa nhìn về phía Trình tiên Trình tiên giả sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói ra, thế giới kia không gì sánh được to lớn, thần bí mà kinh khủng cho dù là nhóm chúng ta, hiểu rõ cũng không nhiều, ta cái biết rõ Bạch Lạc thành bên kia, rất nhiều đáng sợ cường giả cũng đem vùng thế giới kia xưng là thần khư thế giới. Hắn dùng màu đen bút mực tại sau lưng trên ván gô viết xuống bốn chữ lớn: Thần khư thế giới. Cùng thần có quan hệ. Đám người nhao nhao kinh ngạc. Đúng vậy, theo truyền thuyết nơi đó là chúng thần vẫn lạc chi địa, cũng được xưng là chúng thần nơi ngủ say. Trình Thiên Giã thinh âm nặng nề, lần này hấp tiếp tụ cư địa xuất hiện thần chủng nghe nói chính là cùng đã từng thần linh có quan hệ. Thần khư thế giới diện tích dị thường rộng lớn, lấy nhóm chúng ta nắm giữ tình huống đến xem. Hắn diện tích so nhóm chúng ta ở làm tinh tối thiểu phải lớn hơn gấp 10 lần. Mỗi cái thành lớn ở giữa cự ly, động một tí sẽ cách xa nhau mấy ngàn dặm. Ở giữa nguy cơ trùng trùng, ngoại trừ yêu thú, tà linh, còn có thể gặp được rất nhiều quỷ dị thực vật. Cho dù là tam phẩm, tứ phẩm cao thủ, tùy tiện xâm nhập một mảnh xa lạ rừng tây, đều sẽ bất cứ lúc nào có tử vong nguy hiểm. Đáng người lần nữa nghị luận lên, kia thần trùng đến cùng là cái gì đồ vật? Lại có người mở miệng hỏi thăm. Đoạn này thời gian, quốc gia ngành cũng đang điều tra thần trùng tin tức, nhưng cũng tiếc, thu hoạch rất ít. Mà theo kinh sư Thượng Hải bên kia người xuyên việt tin tức truyền đến nói, thần trùng hẳn là thần linh vẫn lạc trước lưu lại xuống tới lực lượng kết tinh, thần chứa thần pháp tắc, nếu có thể luyện hóa thấu triệt, cơ hội có thể để cho người ta một bước lên trời. Nhưng loại này đồ vật, cho dù là bọn hắn cũng chưa từng gặp qua, càng không có nghe nói có người từng chiếm được. Thậm chí cái này đồ vật là thật là giả, bọn hắn cũng không thể nào khảo chứng, chính như một cái mỹ lệ truyền thuyết đồng dạng. Trình Thiên Giã thở dài, nó như vậy còn có thể là giả. Có người cả kinh nói, "Đúng thế." Trình Thiên Giã đầu, nói, "Nhưng vô luận là thật là giả, Chỉ cần có người tin tưởng, liền tất nhiên sẽ sinh ra tranh đoạn, mà một khi tranh đoạn, liền tất nhiên sẽ chết rất nhiều người. Đám người hai mặt nhìn nhau. Sau đó, bọn hắn hỏi thăm về càng nhiều tin tức. Toàn bộ hội trường một mảnh náo nhiệt. Tất cả mọi người tại đặt câu hỏi lấy các loại vấn đề, có quan tâm bọn hắn đãi ngộ, có lo lắng hạ thiết tụ cư địa tình huống, hỏi thăm về quách kiến thiếu, tưởng khai có thể hay không bảo hộ bọn hắn. Một cả ngày thời gian cấp tốc vượt qua, trong hội trường ồn ào một mảnh. Dương phóng từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, bắt giữ lấy các loại tin tức hữu dụng. Mãi cho đến ban đêm 8 giờ, Trình thiên giá thủ trưởng để ép cũng họ đã có mấy phần phầnẳn mở miệng nói tốt các vị hôm nay liền tạm thời thảo luận đến nơi đây nếu như đến tiếp sau các vị còn có cái gì vấn đề có thể tiếp tục tới tìm ta từ hôm nay trở đi các người tất cả đều đã thuộc về quốc gia đặc thù nhân viên hết thảy đều muốn phục Tùng quốc gia mệnh lệnh theo đại cục xuất phát theo quốc gia xuất phát điểm này các ngươi cần phải nhớ kỹ còn có tại dị thế giới không liên lạc được ta thời điểm các người tất cả đều muốn nghe theo cách thiết thiếu tưởng khai chỉ huy tại dị giới bọn hắn chính là các ngươ chính phó đội trưởng các người mua sắm đangược bí tịch đều có thể tìm bọn hắn Mặc dù không cách nào làm cho ngươi đến toàn bộ miễn phí, nhưng là cũng sẽ tận khả năng thỏa mãn nhu cầu của các ngươi." Đám người nhao nhao gật đầu. "Trình đội trưởng, trước ngươi nói có thể miễn phí đưa tặng hai quyển bí tịch, là thật là giả?" Dương Phóng bỗng Nhân hỏi. "Là thật." Trình Thiên Dạ gật đầu, nói, "Thế giới khác bí tịch mặc dù không cách nào tại thế giới hiện thực sinh ra uy lực, nhưng lại có thể sinh ra một chút nhìn không thấy điểm kinh nghiệm, chỉ là mỗi người tư chất khác biệt, sinh ra điểm kinh nghiệm cũng không hết tương đồng. Cái này hai quyển bí tịch đều là quốc gia ngành cao thủ ghi vào trong đầu." Trở về sau chép lại, lập tức liền có thể lấy phát đến trong điện thoại di động của các người, các người đi ở một cái uy tín. Đám người lúc này đứng dậy, nhau nhau hướng về máy tính cái khác trung niên nam tử đi đến. Từng vị thành viên lần lượt tăng thêm vị kia trung niên nam tử. Rất nhanh trung niên nam tử đem hai phần luật văn kiện gửi đi đến đám người trên điện thoại di động, đều lần nữa gây dựng một cái tên là Phương thị đặc biệt hành động tiểu tổ quân. Dương phóng lúc này hấn mở xem xét. Huyết chiến đạo pháp, cự thành công. Lấy hắn hiện tại nhãn quang, một cái liền có thể phân biệt ra được, hai quyển bí tịch đẳng cấp tất cả đều không thấp đặt ở dị giới, mỗi một bản giá trị tối thiểu có thể bán 30 lượng trở lên. Sau đó, đám người bắt đầu nhau nhau ly khai nơi đây. Tại mọi người vừa mới rời đi, Trình Thiên Dã liền mang tới bình nước, ngựa đầu uống, chỉ cảm thấy miệng đang khô, trong cổ họng như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy lồng ngực. Công việc này quả nhiên không phải dễ làm như vậy. Trình Thiên Dã thở dài, nếu có khả năng, hắn cũng không muốn thành lập cái này cái gì đặc biệt hành động tiểu tổ. Một người yên lặng phát dục tốt bao nhiêu? Hiện tại nhường hắn phụ trách phương thị sự tỉnh, nhất định có rất nhiều tu luyện thời gian bị không chuyên cớ lãng phí. Đúng rồi Văn Cốc, cha một cái cái kia Thông Thiên Giáo chủ tin tức, phải tất yếu tại trong vòng 3 ngày tìm tới đối phương. Trình Thiên dạn ngữ khí trầm xuống, mở miệng nói ra, chỉ cần đối phương dùng di động, dùng thông tin, liền nhất định sẽ có ghi chép. Một cao thủ như vậy, nhất định phải tranh thủ lại đây. Vâng, trình đội. Trước máy vi tính trung niên nam tử lúc này đáp lại. Thông Thiên Giáo chủ, cái này ra hỏa thật đúng là có dũng khí lấy tên. Một bên Tưởng Khai lộ ra nụ cười, nhớ không lầm, vị này tại Đạo Giáo Thần Tiên bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc a. Dùng cái này danh hảo, là muốn đại biểu lấy cái gì sao? Có lady Bên người Quách Thiên Khiếu cũng cười cười, có chút buồn bã, mắt đồng chỗ sâu lại hiện lên một vòng ngưng trọng chi quang. Một đường ngồi xe trở về. Vừa về tới trong nhà, Dương Phóng liền ngồi ở trên ghế salon, dài thở phào, trong lòng một tảng đá lớn buông xuống. Cũng may chuyện lo lắng nhất cũng chưa từng xuất hiện. Đối phương cũng không có cưỡng chế bọn hắn tại dị giới làm bất cứ chuyện gì. Tối thiểu bây giờ nhìn lại là như thế này. Về phần đằng sau sẽ có hay không có nhiệm vụ, chỉ có thể đằng sau lại nói. Không ném đầu không lộ diện mới là tốt nhất phát dụng phương thức. Dương Phong thì thào, lúc này lấy lấy điện thoại ra, quan sát lên cái hai quyển bí tịch chương 61, lần nữa xuyên qua. Chương 3. Huyết chiến đao pháp, cự thất công. Hai quyển bí tịch đều là đại khai đại hợp hình công pháp, nhất là cự thạch công, càng là lấy phòng ngự làm chủ, một khi luyện thành, bắp thịt cả người nô lên, đau thương khó nhập, là chủ lực lượng hình công pháp. Cùng hắn theo đuổi ám sát, nhanh chóng chạy một trời một vực. Hắn một mực mục tiêu theo đuổi đều là lấy khoái kiếm giết người, lấy thân pháp trốn xa. Bất quá, cũng không phải nói cái này hai môn công pháp không thể tu luyện. Dù sao mỗi tăng lên một môn công pháp, hắn đều có thể tăng lên một chút tư chất. Tổng hộ sau này hắn nếu muốn ở dị giới áo lộc nở hoa, nhiều học mấy môn công pháp, kia là tất nhiên. Mỗi một loại tuyệt học đều muốn tinh thông mới được. Giương phóng lúc này cẩn thận là xem trong phòng tu luyện. Thời gian nhoáng một cái lại là hai ngày. Bởi vì mới gây dựng một cái quần, đám người lần nữa nhẫn chịu không nổi, tại trong nhóm nói chuyện phiếm bắt đầu. Mỗi ngày đều có thể sinh ra hơn bạn đầu chưa đọc tin tức, đủ loại tin tức không ngừng bị người hỏi ra. Tựa hồ giờ khắc này phần lớn người đã quên đi đến tử dị giới tử vong uy hiếp. Thậm chí có người tại quần bên trong đề nghị muốn gia tụ họp một chút, lần nữa thu được không ít người tán động. Đúng rồi, chính đội trưởng Các ngươi có tịch ta ngọc sao? Ta muốn nhập tay một khối tịch ta ngọc." Có người tại trong nhóm hỏi thăm, "Tịch ta ngọc giá cả cực kỳ đắt đỏ, hiện nay ở bên kia, nhóm chúng ta cũng không cách nào lấy tới quá nhiều, các người có thể tìm quách thiếu thiếu, tưởng khai hỏi một cái, bọn hắn trong tay có lẽ sẽ có, bất quá phải trả nhất định tiền bạc." Trình Thiên giá tại trong nhóm đáp lại, "Rất nhiều tài nguyên hiện tại cũng rất khan hiếm, không có khả năng miễn phí vô điều kiện cung cấp." Huống hồ, nếu quả như thật cái gì đồ vật đều có thể miễn phí cung cấp, vậy liền sẽ làm rất nhiều người đánh mất tiến tu tâm, dưỡng thành lười biếng tật tính. Bởi vì vô luận muốn cái gì, đều có thể từ quốc gia cho bọn hắn giải quyết, kia bọn hắn làm gì còn muốn mạo hiểm. Trong tay ta có thêm một khối, 35 vạn người tệ ra. Quế tiên phiếu trực tiếp đáp lại. Ta bên này cũng có một khối, giá cả đồng dạng. Thường Khai cũng trở về ứng bắt đầu. Trong nhóm rất nhiều người âm thầm lưu luyến. 35 vạn. Cái này tại một chút huyện thành nhỏ, có thể ổn thỏa mua một bộ phương úp, vẫn là tiền đặt cọc loại kia. Tất cả mọi người là đồng sự, thiện nghi một chút được hay không? Địa sản tiểu hồ hỏi. Đúng vậy a, nhóm chúng ta cũng muốn nhập tay một khối, cái này giá cả quá mất đi. 35 vạn. Quý có chút không hợp thói thường a. Tốt xấu tất cả mọi người là đồng hương, cùng ở tại Tha Hương là gì khách, tiện nghi một chút ta. Những người khác nhau nhau phát ra tin tức. Đã không quý, tại Hắc Thiết Tụ Cứ Điện, Tịch Tang Ngọc đã tăng tới 65 lượng bạc một khối giá cả, ta chỉ lấy 35 vạn người tệ, loại này giá cả đã là xem ở trình đội trường trên mặt. Thường Khai đáp lại, coi như tại Bạch là Thành, Tịch Tang Ngọc giá cả cũng tại 45-48 lượng bạc giá vị, mà dựa theo nam thị trước đó tự mình giao dịch, một lượng bạc có thể đổi 8000 người tệ. Một khối Tịch Ngọc như thường sẽ có 36 vạn người tệ trở lên giá cả. Bọn hắn thu 35 vạn người tệ, đây không tính là cái gì a. Rất nhiều trong lòng người thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Bọn hắn trước đó liền đã tốn không ít tiền. Hiện tại đâu còn có thể xuất ra 35 vạn. Trừ phi đi bán phòng. Má như vậy, Dương phóng nhãn thần chớp động. Hắn trong tay tịch tà ngọc hiện tại thế nhưng là rất nhiều, chọn vẹn 15 khối. Một khối có thể bán 35 vạn người tệ, 15 khối chính là 525 vạn. Nó như vậy ta hiện tại cũng tương đương với 500 vạn phú ông. Cái này nếu là làm ăn lời nói, cơ hồ cả một đời không cần sầu. Nhưng hắn biết rõ, Cái này sự tình chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Tịch Tà Ngọc phương diện, hắn hiện tại còn không muốn ra, Tịch ta Ngọc y lực có thể thêm vào, khẳng định càng nhiều càng tốt. Huống hồ hắn một khi xuất thủ Tịch Tà Ngọc, Trình Thiên Giã bên kia nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc cha ra chính mình. Hiện tại tự mình chỉ muốn làm cái người trong suốt, không muốn cùng chính thức có bất luận cái gì gặp nhau. Dương phóng tại điện thoại bên trong tiếp tục xem một hồi. Đang kịch liệt có kẻ mặc cả về sau, vẫn là có người lựa chọn mua sắm. Dương Phong để điện thoại di động xuống, tiếp tục trong phòng tu luyện. Thời gian vượt qua. Bắc khu cảnh ti bên kia đang bận bật điệu tất cả công tác nhân viên cũng bị điều động bắt đầu, thông qua các loại số liệu tra tìm, ngay tại trong thế giới hiện thực tìm tới thông thiên giáo chủ, đáng tiếc lật khắp rất nhiều quần ghi chép, thông thiên giáo chủ chữ xác thực xuất hiện không ít lần, nhưng lại tất cả đều là cùng một chút tiểu thuyết có quan hệ. Liên tục 5 ngày đi qua, cũng không thể xác định thông thiên giáo chủ chân thực thân phận. Đội trưởng, tìm không thấy. Người mặc màu đen tây trang trung niên nam tử, lộ ra bất đắc dĩ, vuốt vuốt phòng lên Huệ Thái Dương, nói, cái này thông thiên giáo chủ hoặc là chính là không chơi điện thoại, hoặc là chính là ẩn tàng cửu sâu. Tìm không thấy. Trình Tiến Dã mày nhăn lại, đi tới đi lui. Dạng này một vị đại cao thủ làm sao lại tìm không thấy? Có thể hay không hắn căn bản cũng không phải là người xuyên việt? Quách Thiên thiếu lần nữa nhìn không được nói, có thể ta tình nguyện tin tưởng hắn là người xuyên việt. Trình Thiên Giác thanh âm nặng nghề, nói, như vậy đi, ngươi môn hạ lần sau khi xuyên việt, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, cái này thông thiên giáo chủ là cái gì cách ăn mặc, thân cao bao nhiêu, bộ dáng dáng dấp ra sao, nhất định phải xác định được, nếu như có thể nhìn thấy đối phương, phải tất yếu chuyển đạt quốc gia thiện ý, vỏ mạc hắn mở ra điều kiện gì, trước đáp ứng hắn. Tốt. Quách Thiên thiếu tưởng khai lúc này gật đầu. Sau đó lại là mấy ngày đi qua. Một chỗ vứt bỏ công trường bên trong. Dương Phóng cầm trong tay một thanh theo trên mạng mua sắm dao gỗ, thân trên trần trụi, cơ bắp hiện hiện, tại công trường bên trong xe dịch, tu luyện đạo pháp, từng đợt chói hai kình phong tiếng rít đang không ngừng vang lên. Vô luận lực lượng vẫn là tốc độ, tất cả đều đạt tới một loại kinh người quy mô. Ngay tại trước mấy ngày, hắn mới lần nữa phát hiện thể chất của mình lại tăng lên. Thế giới khác vô hình ảnh hưởng tựa hồ ở trên người hắn không ngừng tích lũy. Rất sớm trước đó hắn tại đường núi chạy lúc liền phát hiện đến thân thể dị thường, mà lần này trở về về sau, thân thể bên trong dị thường rõ ràng so trước đó càng mạnh. Hắn không rõ ràng người khác có phải như vậy hay không. Nhưng chính hắn nhục thân cùng thể chất, sắp thực như thế. Phá, Dương Phong đột người nhảy lên, trong tay dao gỗ quân ngang. Phình một tiếng, dao gỗ hung hăng chém vào một bên bùn nước trên cây cột, tóe lên màn lớn bùn nước mạnh vụt. Dương Phong thở hừng hực, thân thể rốt cục dừng lại, lập tức hướng về kia chỗ bồn nước cây cột đi đến, xem xét tỉ mỉ. Cái gạch thô to bùn nước trên cây cột trực tiếp bị hắn dùng dao gỗ chém ra một đạo sâu đạt 2 cm lom xuống tới. Bùn nước phía dưới gạch đá cũng bị dao gỗ chém vào vỡ ra. Dương phóng trong lòng mãnh liệt. Cái này một đao nếu là chém vào trên thân người, đồng dạng sẽ không dễ chịu. Hơn phân nửa có thể đem người xương sườn cũng cho đánh gãy. Cái này như trước kia, hắn căn bản không thể nào làm được điểm này, nhưng bây giờ lại trở nên không tốn sức chút nào. Dưỡng Phóng thu hồi da gỗ, một thân mồ hôi nóng, đi đến một bên bắt đầu nghỉ ngơi. Từ khi cầm tới bí tịch đến nay, những ngày này cũng đang khổ luyện huyết chiến đao pháp cùng cự thạch công. Lấy hắn hiện tại đại náo đối với động tác nhận biết, hai môn công pháp ngắn ngủi mấy ngày liền bị hắn nắm giữ. Nhưng vẫn là câu nói kia, tại trong thế giới hiện thực uy lực không hiện. Muốn trông cậy vào bọn chúng tại thế giới hiện thực làm sang làm bậy, căn bản không có khả năng. Dưỡng Phong nghỉ ngơi một lúc sau, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện tâm pháp. Lúc chạm vào tối, Dương Phóng như thường về đến trong nhà. Vừa mới tốt không lâu, cánh tay của hắn chỗ liền lần nữa truyền đến một tia quen thuộc nóng rực. Dương Phóng lúc này giơ cổ tay lên, cấp tốc quan sát. Lại tới. Hắn thở sâu, hướng đi giường, trực tiếp nhắm mắt nằm xuống. Từng đợt trời đất quay cùng cảm giác cấp tốc mãnh liệt mà đến, đem hắn bao phủ. Một lát sau, Dương Phóng mới lần nữa mở hai mắt ra, thở hổn hển, theo địa quật bên trong đứng dậy. Đứng dậy sát na, hắn liền lập tức mở ra bảng, tiến hành xem xét. Tình danh: Dương Phong. Tuổi tọ: 21715 tuổi. Thu vi, ngũ phẩm, 240-300. Tâm pháp, dương viên quyết đại thành, 840-840, hát hổ quyết đăng đường nhập thất, 961-200. Võ kỹ, tập phong thập tam kiếm đại thành, 1800, vô ảnh kiếm đại thành, 1200-1200, đại phi phong trượng pháp đại thành, 1800, đạp tuyết công đăng đường nhập thất, 431-600, âm ảnh thân pháp đại thành, 461-200, đồng trưởng công đại thành, 2800, lưu tinh đao tinh thùng, 1300, cự thạch công nhập môn, 188-300, huyết chiến đao pháp nhập môn, 288-300. kỹ năng Zen sát đại thành, 1800, ám khí đăng đường nhập thất, 331200, chế độc tinh thông, 360400, hội họa tinh thông, 20400. Tư chất, rất có tiềm lực, 50-60. Tư chất còn kém 2 điểm, liền có thể lần nữa đột phá. Dương phóng nhãn thần chớp động, vừa vận đem huyết chiến đao pháp luyện đến cảnh giới kế tiếp. Cầu giới thiệu. cầu miễn phiếu. Chương 62, huyết tế bắt đầu. Cầu truy đọc. Bóng đêm mỹ mắng. mây đen cháo đỉnh. Nguyên bản liền u ám khu quần cư giờ khắc này trở nên càng tăng áp lực hơn nữa, như là tràn ngập một loại nào đó đáng sợ sát ý mới vừa vặn qua giờ tuất không lâu, cũng đã mọi nhà đóng cửa, cơ hồ không có cái nào thổ dân có dũng khí tùy tiện lộ diện. Tam Hà Bang bên trong, đèn đuốc sáng trưng, rộng rãi trong hành lang, từng tòa bạch hạc tỏa đèn phân hai bên cạnh sắp xếp, quang mang lập lòe, đem toàn bộ đại đường cũng cho chiếu rọi đến nếu như ban ngày. Trong hành lang, khí độ nghiêm nghiêm, đã sớm ngồi đầy nhân ảnh, nhưng mà ngồi tại ở giữa nhất, chỗ cao nhất vị kia, lại không phải là Tam Hà Bang bằng chủ Nghị Thiên Long, mà là một người mặc áo bào đen, vai con khôn ngô người. Hắn sư mũi mắt hổ, khí tức thâm trầm, ánh mắt sắc bén, cho dù là ngồi cũng có năm sáu chi cao. Hai cái thủ trưởng dị thường rộng lớn, che kín thật dày vất trai. Rõ ràng là lần này Hắc Long Quân dẫn đội thủ lĩnh, Kim Cương Trưởng Tống Vạn. Tại hắn dưới trướng hai bên, thì theo thứ tự là lần này tụ đến từng cái môn phái cao thủ. Có Kiếm Tháp Hóa Giả, Bích Thủy bọn người. Hắc Sơn tự Hắc Vân Tiên Sư, Đen Pháp Tiên Sư bọn người. Bạch Nguyệt lâu Bạch Phong, Bạch Kiếm. Cùng với các từng cái thế lực cường giả. Mang Nguyên Bản Tam Hà Bang Bang chủ Ngụy Thiên Long, giờ phút này sắc mặt tái nhuận, chỉ có thể ngồi tại cuối cùng chi vị. Hắn tuy có phẩm sơ kỳ tu vi, nhưng lại bị Tống Vạn áp chế gắt gao, có thể cho hắn lưu một cái vị trí cuối đã rất không thể. Hắn không thể không nhịn độ phụ trọng. Giờ phút này, tại Tống bạn trước mặt trên mặt bàn, một chữ Trưng 73 tấm giả lạc đồ. Nhìn một cái, giống như lúc cơ hội cùng thật không có gì khác biệt, nhưng nếu tinh tế quan sát, nhưng lại có thể nhìn thấy trong đó đầu bút lông tô giác, tổn tại sơ hở. Các vị, bản tướng muốn giảng đã toàn bộ nói xong, không biết các vị ý kiến đến gì. Tống bạn thanh âm lạnh lùng, khí tức sau lưng, một đôi sắc bén ánh mắt nhìn về phía đám người. Từng cái thế lực cường giả nhau nhau nhíu mày, đối mặt bắt đầu. Tống tướng quân có ý tứ là, đêm nay độ trấn. Kiếm thập hoang dã sư huynh mở miệng hỏi. Độ trấn khóa chương Mấy vạn người quy mô khu cổ tử, nhân viên lại như thế phân chia, coi như giết cái 3 ngày 3 đêm cũng giết không hết. Tống Vạn Cơ cơ thủ trưởng, ai cũng biểu lộ nói, bản tướng có ý tứ là đủ khả năng, trước hết giết một buổi tối, nhìn xem có thể hay không kích xuất thần trùng, không được, đằng sau lại tiếp tục động thủ. Muốn huyết tế thần trùng, nhất định phải tại trong phạm vi nhất định, dùng tiên huyết đổ vào. Nhưng thần trùng hiện nay ở phương vị nào, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể biết được, lại làm sao có thể chuẩn xác huyết tế? Cho nên Tống Vạn trực tiếp thống hạ thủ, chuẩn bị phạm vi lớn đồ sát. Như vậy, luôn có người chết thời điểm cự ly thần trùng khá gần, có thể kích xuất thần trùng. "Thứ hậu, chân chuẩn căn bản không phải hắn mục đích, hắn mục đích là khu quần cư bên trong tài phú. Toàn bộ khu quần cư nhân khẩu mấy vạn, tài phú không ít, toàn bộ quét sạch mà đi, đủ để giữ trước hắn rất thời gian dài quân phí." "Thiên hai, thiên hai." Hắc Sơn tự Hắc Vân Tiền sư thủ trưởng dựng thẳng lên, sắc mặt thương xót, nói, mong rằng Tống tướng quân thiếu tạo sát nghiệm. "Các người đây, cho là như vậy." Tống Vạn ngữ khí lạnh đạo, không để ý tới Hắc cấn Tiền sư, mà là nhìn về phía còn lại người. "Hắc Vân Tiền sư." Đen pháp Tiền sư trong lòng than, không cần phải nhiều lời nữa. Hoàng gia sư huynh có chút ngâm, mở miệng nói, "Kiếm thấp không có ý kiến." Bạch Nguyệt Lâu cũng đồng ý. Vị kia người mặc thanh sam che mặt nam tử mỉm cười nói, "Hắn tên Bạch Phong, là từ vừa mới bắt đầu liền cùng Hắc Long quân từ bên ngoài tới. Nhóm chúng ta cũng không có ý kiến. Không tệ, sớm một chút ra tay đi, tại mảnh này khu vực lãng phí thời gian nhiều lắm." Những người khác cũng nhao nhao mở miệng. "Rất tốt." Tống Vạn sắc mặt lạnh đạm, che kín một tầng sương lạnh, lạnh như băng nói, "Đã giờ này, đêm nay liền làm lôi đình thủ đoạn, mong rằng các vị đồng lòng, không muốn âm thầm một ít động tác." Ầm Hắn thủ trưởng một nắm, trên bàn ba tấm giả đạo đồ tất cả đều bị hắn một cái nát, hóa thành một bụi. Đại điện bên trong từng cái môn phái cao thủ toàn bộ đứng dậy, đang đằng đằng sát khí, bắt đầu quay người rời đi. Đợi cho đám người toàn bộ ly khai, Tống Vạn lập tức gọi tới một vị tâm phúc cái tướng, âm thanh lạnh lùng nói, "Cái kia Thông Thiên giáo chủ đã tìm được chưa?" Hồi tướng quân, còn không có tìm tới. Người kia ôm quyền đáp lại. "Không đợi, cái này hai ngày kiểu gì cũng sẽ gặp được hắn." Tống Vạn ngữ khí băng lãnh, nói, chuyển lệnh xuống, lập tức độc thủ, đem khu quần ngân cơ tất cả đều cho ta lấy được, dư tài, vàng bạc, lương thực, vải vóc, một cái không thể rơi xuống." "Vâng, tướng quân." Người kia ôm lớn, "Lúc này xuống dưới truyền lệnh đi." Bọn hắn xuất từ Hắc Long quân không giả, nhưng lại chỉ là Hắc Long quân một cỗ tiểu phân đội, lần này nếu có thể vớt một bút, sau khi trở về cũng đủ để chèo chống bọn hắn rất thời gian dài tu luyện. Đại điện bên trong, rất nhanh chỉ còn lại có Tam Hà Bang bang chủ Mỹ Tư Long, sắc mặt trắng bệnh, tâm thần hoảng hốt. "Xong, tối nay qua đi, Hắc Thiết Tụ Cư địa đem triệt để trở thành lịch sử." "Ha ha ha, giết cho ta. Từng nhà giết, một cái không muốn buông tha. Trước hết giết những cái kia nhà giàu, nhà giàu trong nhà vàng bạc khá nhiều. Xông lên a." Loảng xoảng, đạp cửa thanh lên. Số lớn Hắc Long quân cao thủ bắt đầu xông ra triển khai tàn sát, Kiếm Tháp, Bạch Mười Lâu, Hắc Sơn Tự, cùng với hắn các môn các phái cao thủ cũng tất cả đều tại thừa cơ độc thủ, lập nhập một hộ gia đình, cấp tốc độc thủ. Các người làm muốn làm gì? Nhóm chúng ta là tam Hà ba người. Phốc phốc phốc. A. Toàn bộ trong đêm tối, tiêu thảm vang lên, tiên huyết vấy ra, các loại đồ vật vỡ vụn thanh âm, phối hợp với từng đợt hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ, quanh quần quẫn rất xa. Liệt diễm rất nhanh theo tây phường bắt đầu nổi lên. Cháy hực, đỏ thấu lửa bên bầu trời. Trên đường phố, khắp nơi đều là Hắc Long quân cao thủ, lại có từng cái như là U Linh đồng dạng phái Hỗn loạn trong nháy mắt xuất hiện, cũng tại hướng về toàn bộ khu quần cư nhanh chóng lan tràn. Những người này những nơi đi qua, từng cái thiêu đốt bó đuốc ném khắp nơi đều là đơn giản tựa như là tận thế hàng lâm đầu dạng. Kinh khủng động tinh truyền ra, nhưng rất nhiều trốn ở trong nhà người đều rõ ràng nghe nói, run lẩy bẩy, vội vàng liều lĩnh hướng về trong địa động ẩn nốt. Phía trước là Mông Phương Thương hội, nhanh giết cho ta. Ấm ẩm ầm, một đám hắc long quân phóng ngựa xung qua, cầm trong từng ngụm to lưu tinh truy, xoay lên, trực tiếp hướng về Thương hội lớn tới, phát ra từng đợt kinh khủng minh, số lớn cao thủ cùng xông vào bên trong. Các vị lại nhân Chuyện gì cũng từ từ, tiểu nhân mượn ý dâng ra tất cả tài phú, chỉ cầu bỏ qua cho. Ngông Vương Thương hội trưởng quỳ hoàng sợ mở miệng. "Phốc phốc." Lời còn chưa dứt, một ngụm to lớn lưu tinh truy liền hung hăng nện ở bộ ngực của hắn, đem hắn đập quần phún máu loãng, quần áo nổ tung, thân thể hung hăng bay rất ra ngoài. Lao ra, cùng bọn hắn liều mạng. "Sốc xin a." Toàn bộ Ngông phương Thương hội hoàn toàn đại loạn. Tiếng thều to vang vọng toàn bộ đêm tối. Khắp nơi đều là cường giả tại tứ ngược, đầu mạng người bị thu gặt, tiên huyết dụng, Lớn như vậy hắc thiết địa giống như là biến thành nhân gian Nồng đậm hỏa diễm làm nổi bật dưới, từng cái xuất từ bạch lạc thành cao thủ tựa như là biến thành địa ngục ma nhất dạng, trên mặt nghe răng cười, khắp nơi đổ sát. Tương đội trưởng, là ta, ta là người già thôn quê, ngươi quên sao, ngươi là nhóm chúng ta đặc biệt hành động tổ đội trưởng, nhóm chúng ta còn cùng một chỗ ăn cơm xong, ta còn xin qua ngươi lớn bảo vệ sức khỏe. Một cái phú hộ trong nhà, một vị lang tinh người vô cùng hoảng sợ, trong miệng kêu rên, nhìn xem mấy tên xâm nhập tiến đến Hắc Long quân. Một trong số đó đương nhiên đó là Hai. Tại thế giới hiện thực, bọn hắn còn cùng một chỗ tụ qua. Nói xong lần này một xuyên qua liền đến tìm nơi nương tựa Hai. Thường Khai sắc mặt lạnh lùng, nghe vị này làm tin người lời nói, con mắt phát lạnh, trong tay trường kiếm thiểm điện sẽ qua. Phốc phốc. Tiên huyết phiêu tán rơi vụn, đại não đầu lâu tại chỗ bay ra. Tên này làm tinh mắt người tròn tròn, che kín sợ hãi, chết không nhắm mắt. "Thường Khai, hắn đang nói cái gì?" Bên cạnh một vị hắc long quân cao thủ nữ mày hỏi. "Không biết rõ, người này phong ma, giết tốt nhất, cái viện này người một cái cũng không thể buông tha." Thường Khai băng lãnh nói. "Ở chỗ này có dũng khí điểm ra thân phận của hắn, đây chính là muốn chết." Bên người một đám người nhẹ răng cười một tiếng, trực tiếp giết vào sân nhỏ. 63 Chương 63, không nên em ta. Cầu truy đọc. Bác phường khu vực. Mười mấy mét sâu trong tầng hầm ẩm. Dương Phong nguyên bản ngay tại tu luyện đạo pháp, chậm dừng lại, biến sắc, vội vàng vén tai lên, hướng về bên ngoài nghe qua. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, điên cùng tiếng cười to, hỗn thành một đoạn. Đám người kia động thủ. Huyết tế bắt đầu rồi. Dương phóng trong lòng giận mình. Đáng chết. Hắn thầm mắng một tiếng, vội vàng bắt đầu đem gian phòng bên trong sớm chuẩn bị xong độc châm, độc tiêu, hết thảy kết ở trên người, sau đó nắm lên mặt nạ, mang ở trên mặt, cầm trong tay chủ kiếm, toàn bộ tinh thần đề phòng. Hắn không lấy vì chính mình trốn ở lòng đất liền có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Trước đó tại thế giới hiện thực thời điểm, từ Nhật Đông Lai liền từng nói qua, cho dù là trốn ở nội tình, Hắc Long Quân, Bạch Nguyệt lâu người đồng dạng có thể phát hiện. huống hồ hiện tại hắn cũng không phải chỉ có một mình hắn đào qua động. Đoạn trước thời gian, khu quần cư bên trong liền có rất nhiều người cũng học xong đào hàng. điểm này, đám kia kẻ ngoại lai khẳng định biết rõ. Dương phóng để cho tiện đạo thủ, trực tiếp dọc theo dây thường leo ra, dấu ở địa quật lối vào chỗ. Dạng này một khi có người mở ra địa quật, hắn đều có thể trong nháy mắt thoát ra, cái tiên cơ. Lúc này, vữa ngoài tiếng kêu thảm thiết, tiếng cuồng tiếu như cũ tại liên tục không ngừng chuyển đến. Nơi xa càng là nương theo lấy từng đợt nặng nề tiếng vó ngựa âm, rung động ầm ầm, tựa hồ khắp nơi đều là bóng người. Không chỉ là Hắc Long Quân cùng tất cả đại môn phái người tại độc thủ, còn có rất nhiều tán tu, cũng đều tại thừa dịp loạn cấp sạch. Trốn ở địa quật dương phóng, đơn giản có dụng khí một ngày bằng một năm cảm giác. Hắn không rõ ràng đám người kia rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người, nhưng khu quần cư hết thảy có bảy, tám bà người, một đường giết tiếp, không có mấy ngày sao có thể giết đến xong. Tạp nhiên, tiệm thuốc cửa lớn chốc bị người đập Tiếp lấy liền chuyển đến từng đợt hỗn loạn tiếng bước chân. Nhanh lục soát, nơi này là tiệm thuốc, nhất định có bạc. Chú ý mà nói, phòng ngừa có người giấu ở trong địa đạo. Từng đợt tiếng hò hét theo trong sân vang lên. Tạm nhạp tiếng bước chân hướng về hậu đường vào tới, nương theo lấy từng đợt tạm sát tạp sắt thanh âm, khắp nơi cửa phòng bị liên tiếp 2 3 ba đá văng ra. Còn có từng đợt ngăn tụ bị lật đến thanh âm. Hiển nhiên, đám người này cực kỳ có kinh nghiệm, không muốn buông tha bất luận cái gì nơi lánh. Địa quật lối vào dương phóng, nhãn thần băng lánh, có thể rõ ràng nghe được bọn hắn chân. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Tại càng ngày càng gần chỉ có bốn cái, hẳn là có thể giải quyết." Dương Phóng trầm ý. Hắn hiện tại là ngũ phẩm trung hậu kỳ, kẻ tài cao gan cũng lớn, không còn như trước đây như thế gân nhỏ. Tập sát. Đương nhiên, địa quật lối vào tấm ván gỗ đóng chốc bị hắn đẩy ra, phát ra trầm đủ. Dương Phóng thân thể trong lúc đó theo địa quật bên trong sông ra, hóa thành bóng đen, tuấn về một cái khoảng cách gần hắn nhất bóng người nhanh trong hướng về tới. "Có người?" Người kia sắc mặt biến đổi, vội vàng quay đầu lại. Đáng tiếc Dương Phong kiếm thế quá nhanh. Cơ hội tại hắn vừa mới quay đầu lại, trường kiếm cũng đã theo cổ của hắn xẻ qua, phát một tiếng, tiên huyết phiêu tán rơi dụng, đầu lâu bay ra. Cái khác ba người thần sắc biến đổi, vội vàng kinh ngủng một thân, hướng về Dương Phóng đánh tới. Phốc phốc phốc phốc. Dương Phong bỏ mặc ở giữa chính là đại lượng độc chân bay ra, gắn đạt tới bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu, phòng ngừa địch nhân càng ngày càng nhiều. Kia ba người lông tơ đứng vững, vội vàng huy động vũ khí, nhanh chóng ngăn cản, phát ra đinh đinh đường đường thanh âm. Nhưng Dương Phóng hóa thành bóng mở, thân thể đã sớm gần sát mà tới. Phốc phốc phốc. Liên tục ba kiếm lao qua, nhanh như điện. Ba đạo bóng người tất cả đều che cái cổ, vô cùng sợ, cảm giác được nồng đậm kịch liệt đau nhức truyền đến, trước mắt cấp tốc biến thành màu đen, trực tiếp ngửa đầu ngã quỵ. Đây là Người nào? Thật kinh khiếp. Bọn hắn đến chết cũng không dám tin tưởng, cái này bình thường tiệm thuốc phía dưới, lại vẫn ẩn tàng cao thủ như thế. Bọn hắn đều là tứ phương a. Phù phù, phù phù, phù phù. Ba bộ thi thể gần như đồng thời ngã xuống đất. Dưỡng phóng động tác cực nhanh, tại bốn người này vừa mới chết, liền bắt lấy thi thể của bọn hắn, cấp tốc ném vào trong lòng đất, sau đó cũng lập tức đi theo nhảy vào địa quật phía dưới, tại bốn người này trên thân nhanh chóng lục soát sở tới sở lui. Một lát sau, lại là bốn khối tịch tàng ngọc, mấy chụp lượng bạc tới tay. Tình huống có hỗn, vừa mới tiên huyết bay ra, nhuộm đỏ gian phòng. Thời gian ngắn bên trong chỉ sợ rất khó thanh lý. Dương Phong thầm nghĩ, một khi có đợt tiếp theo địch nhân xuất hiện, nhìn thấy mặt đất vết máu, hắn bên này vẫn là khó tránh khỏi bại lộ. Dương Phóng cắn răng một cái, lần nữa theo trong lòng đất bò lên, lên ra, chuyển đến tấm ván gỗ, cẩn thận ngăn chặn địa quật lối vào, sau đó tại phía trên trải lên một tầng thảm thật dày thảm, lại trực tiếp đẩy ngã ngăn tủ, đặt ở trước đó vết máu bên trên. Làm xong đây hết thảy, Dương Phóng lúc này xung ra, thân thể nhảy lên, rơi vào trên nóc nhà, cảnh giác hướng về phía bốn phương tám hướng nhìn lại. Cái này xem xét, ở trên cao nhìn xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ khu cư hỗn loạn. Dưới bóng đêm khắp nơi đều là ánh lửa, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cười to, cửa lớn tiếng vỡ vụn loạn thành một bầy, tựa như nhân gian luân ngục, toàn bộ khu quần cư đơn giản phải nhiều loạn có bao nhiêu loạn, Dương Phong trong lòng giận mình, lần nữa ấy nhảy xuống nóc nhà, hướng về một chỗ khác địa quật tiến đến. Hắn điệu quật diện tích cực lớn, tổng cộng có hai cái lối vào, cách xa nhau 30m, trong lòng đất liên thông. Nơi này chỉ là thứ nhất, còn có một cái, tại sát vách sắt vách. Hắn leo mà qua, lập tức vào đến trong phòng, xuống lên thảm, chui vào đến địa quật phía dưới. Nhưng dù vậy, Dương Phong nguyên khó mà bình tĩnh. Hôn loạn còn tại tiếp tục. Động tĩnh bên ngoài đang không ngừng vang lên. Ước chừng đi qua một hai canh giờ về sau, một trận hoảng sợ tiếng kêu bỗng nhiên từ bên ngoài chuyển đến. Cứu mạng, nhanh cứu mạng a! Bảo hộ tiểu thư!" Ken ken ken ken. A. Từng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Hiển nhiên là có người trốn vào đến khu này khu vực, không muốn giết cái kia tiểu mỹ nhân, đem cái kia tiểu mỹ nhân lưu lại. Một đạo thổ cùng tiếng cười to vang lên. Trong sân, thi thể khắp nơi, tiên huyết phiêu tán rơi dụng. Một người mặc màu vàng nhạt váy áo nữ tử, vô cùng hoảng sợ, dung nhan bệnh, toàn thân trên dưới run bấy, hai tay gắt gao nắm chặt một thanh trường kiếm. Nhìn trước mắt một đám Hắc Long quân, đột nhiên hét lên một tiếng, nắm lên trường kiếm trực tiếp hướng về bụng mình đâm tới. Một vị Hắc Long quân cao thủ biến sắc, vội vàng nhanh chóng hướng về qua, một trường vỗ tại nữ tử bà vai. Ẩm. Nữ tử tiêu thảm, thân thể tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở gấp tường, trong tay giải kiếm đô trực tiếp rớt xuống đất. Vị kia Hắc Long quân cao thủ cười ha ha một tiếng, thân thể vượt qua, một tay lấy nữ tử kia thân thể ôm lấy, hướng về gian phòng bên trong phóng đi, cười to nói: "Các vị đệ, ta đi trước nếm cái mới mẻ, người bảo lãnh người có phần, các ngươi lập tức lục soát tiếp nhìn xem còn có hay không cái khác bỏ sót." Cả các một đám hát long quân cười lớn một tiếng, lúc này nhanh chóng tản ra, tiến hành lục soát. Súc sinh, người cái này súc sinh. Gian phòng bên trong, chuyển đến nữ tử kêu thảm. Lòng đất chỗ. Dương phóng nhãn thần băng hàn, khí tức nội liễm, vững vàng ngừng thở, không nhúc nhích. Hắn tại cưỡng ép nói với mình, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Bọn hắn người đông thế mạnh. Phát hiện nói, nơi này có vết máu, nhanh lục soát. Đồng nhiên, nơi xa chuyển đến một trận kinh uống thanh âm. Hiển nhiên, dưỡng phóng trước đó che đậy lối vào bị người phát hiện. Dương phóng hai mắt đột nhiên mở ra, hàn quang bắn ra. Muốn chết. Ta nguyên bản không muốn xen vào việc của người khác. Phốc phốc, thân thể của hắn đột nhiên theo dưới mặt thảm xông ra, nhanh đến cực hạn, trường kiếm trong tay trực tiếp hướng về trên giường vị kia Hắc Long quân cấp tốc đâm tới. Vị kia Hắc Long quân thần sắc biến đổi, mới vừa vận khởi quần áo ra, liền nghe được động tĩnh, vội vàng nhanh chóng trở lại, một trường vô ra. Kết quả hắn trưởng lực nhưng trong nháy mắt theo trước mắt trong bóng tối đi qua, hoàn toàn hư không dùng sức. Bên này có. Phốc phốc, lời còn chưa dứt, trường kiếm đã qua, một quả đầu lâu tại chỗ phóng lên tận trời. Máu loang dâm chảo, nhuộm đỏ chơn nhà. Dương phóng ánh mắt băng mang theo màu trắng không mặt mũi cố như là một tôn ban đêm u linh, không nói một lời, trực tiếp hướng về sắt vách sắt vách nhanh chóng hướng về đi. Ta vốn chỉ muốn thành thành thật thật còn sống, là các ngươi không nên ép ta. Tại sao phải đi tìm chỗ kia địa động lối vào? Câu giới thiệu, câu mê phiếu. 64. Chương 64, khó khăn lắm tự vệ. Chương 3. Một chỗ khác gian phòng bên trong, bảy tám vị hắc long quân đã sớm sốc lên trước đó bị dương Phong che lại lối vào. Có ba người đã dẫn đầu nhảy xuống, còn lại bốn cái tất cả đều tại vây quanh lối vào quan sát. Ai? Đương nhiên, có người kinh quát một tiếng. Đội vàng cấp tốc quay đầu lại, nhìn về phía ngoài cửa. Xiu xiu xiu xiu, lít nha lít nhít độc châm dẫn đầu lướng về thân thể của bọn hắn bay tới. Bốn tên hắc long quân cao thủ biến sắc, lông tơ dựng thẳng lên, vội vàng huy động vũ khí nhanh chóng ngăn cản. Ken ken ken ken, hỗn loạn từng bừng hỏa tinh toé hiện ra. Dương phóng thân thể như là bóng ma, chợt lóe lên, hướng về bốn người nhanh chóng công tới. Bốn người thật vất vả đón đỡ rơi Dương phóng phát xạ phi châm, vội vàng liền muốn liên thủ đối địch, nhưng rất nhanh liền lộ ra hoảng sợ, thân thể lão đảo, phát hiện trước mắt của mình đang nhanh chóng biến thành màu đen, hai lỗ hai mắt thân thể như là say rượu đồng dạng. Chúng độc phốc phốc phốc phốc, tiên huyết phiêu tán rơi vụn, bốn cỗ thi thể tại chỗ bay tứ tung mà ra. Phía trên xảy ra chuyện gì? Triệu Hổ, các ngươi thế nào? Địa quật phía dưới trực tiếp chuyển đến tiếng hú. Dương phóng thân như bóng mờ, phiêu hốt khó lường, một tay nắm lấy dây thử, trực tiếp hướng về phía dưới rơi đi, một cỗ nồng đậm huyết tinh khí tức khó mà che lấp. Không đúng, có sát khí. Địa quật ở dưới ba người biến sắc, vội vàng hướng phía trên phát xạ ám khí. Siu siu siu siu. Ám khí bị bọn hắn tốc bắn ra đi, lại bị Dương Phong toàn bộ đỡ. Hắn thân thể lượn lên, rơi vào trong lòng đất, âm ảnh thân pháp tại trong lòng đất có vẻ càng thêm yêu dị, mông lùng, như là quỷ dị tàn ảnh, trường kiếm trong tay phun ra nuốt vào, dường như dẫn độc nuốt tin, cùng cái này ba người trong nháy mắt giao thoa mà qua. Phốc phốc phốc. Ba đạo bóng người trong nháy mắt dừng lại, con mắt hoảng sợ, thủ trưởng chợt vật sở về phía cái cổ, lại trực tiếp ngã nhào xuống đất. Tiên huyết Dương Trảo, dương phóng hít một hơi thật sâu, ánh mắt nghiêm nghị. Lần này một người quyết đấu tám người, may mắn đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận, nếu không bị bọn hắn tạo thành trận hình, tất nhiên phi phước. Mảnh này địa quật không thể ở lại, hắn nhất định phải đổi địa phương. Sau một lát, Dương Phong có quyết ý. Đông nhiên, hắn lần nữa nghĩ tới một chuyện, vội vàng dọc theo dây thử, lao nhanh ra địa quật, đem trước mấy cố thi thể, tất cả đều ném vào địa quật phía dưới, sau đó hướng về gian phòng cách vách lao đi. A. Gian phòng bên trong chuyển đến một đạo nữ tử kêu thảm. Dương phóng nhãn thần băng lánh, nhanh chóng xông vào gian phòng. Cái gặp nữ tử hai tay cầm kiếm, trực tiếp hung hăng đâm vào bụng mình, trường kiếm xuyên thấu mà qua, đem tự mình đóng đinh ở trên giường. Tốt một cái cương liệt nữ tử. Hắn đi qua, đem một vị khác hắc long quân thi thể cũng trực tiếp ném vào địa quật. Sau đó nghĩ nghĩ đem cái này nữ tử thi thể cũng một cái nhấc lên ném vào địa quật bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn lần nữa nhảy xuống địa quật, tại những thi thể này trên nghiêm túc tìm đòi. Rất nhanh, đại lượng bạc, châu nấu, ngọc khí bị hắn phát hiện. Trừ cái đó ra, còn có 9 khối tịch tàng ngọc, 4 bình dưỡng khí đan, một bản liệt dương đao pháp bí tịch. Hiển nhiên, những này Hắc Long quân là một đường cấp bậc tới, trên người đồ vật đều là theo cái khác địa phương cấp tới. Dương phóng tìm cái bao khóa, đem những này bạc, châu nấu, ngọc khí tất cả đều chứa ở bao khóa, đủ để chứa một bao lớn. Hắn lại đem tự mình trước đó theo tạo trưởng lão nơi đó lấy được tài phú toàn bộ lấy ra, lại là một bao lớn. Dương Phong nghi ngĩ Sau đó nhanh chóng dưới giường đảo ra một cái huy động, đem bên trong một bao lớn vàng bạc tất cả đều nhét vào chỗ này trong huy động, cẩn thận phủ lớp, đem một cái khắc mạ vàng, vàng lương bạc tại trên thân. Đương nhiên, còn có kia bốn bình dưỡng khí đan, một bản bí tịch. Những này đồ vật hắn lập tức liền có thể lấy dùng đến, nhất định phải thời khắc mang theo. Giương phóng năm lây dây thử, thân thể nhảy lên, lần nữa hướng về phía trên bò đi, sau đó đem địa quật lối vào che lại, đẩy nãng ngắt thủ, đặt ở lưới vào chỗ, thân thể trực tiếp ly khai nơi đây, thừa dịp lúc ban đêm rời đi. Nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Thời khắc thế này, Có lẽ Hắc Hổ Bang tổng bộ mới an toàn nhất, bởi vì hát Hổ Bang tổng bộ trước đó đã bị tìm tới 7, 8 lần. Tất cả mọi người biết rõ nơi đó đã người đi nhà trống, theo lý thuyết sẽ không còn có người tiếp tục lục soát. Dương phóng ra cửa lớn, trong lòng cẩn thận, mang theo màu trắng không mặt mũi cốt, một đường hướng về Hắc Hổ Bang tổng bộ tiến đến. Trong lúc đó nhiều lần gặp được một chút khắp nơi giết người võ sư, hắn cũng trước tiên tránh đi. Khắp nơi đều là ánh lửa, tiếng đều thảm thiết. Trên đường phố thịnh vượng lại có thể nhìn thấy từng cái kinh hoàng chạy trốn bóng người. Dương Phong ai cũng biểu lộ, liên tiếp xuyên qua 7, cái đường đi. Đương nhiên, hắn sinh ra cảm ứng, thân thể lần nữa tránh cú tốc dấu ở một chỗ âm u trong nó nhỏ. Cách đó không xa đường đi, truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng đánh nhau, đinh đinh đang đang chói tai, nương theo lấy từng đợt kêu thảm cũng sợ hãi kêu khóc. Tựa hồ có không ít người ngay tại chiến đấu kịch liệt. "Đừng, đừng giết ta. Van cầu ngươi." "Ô ô ô." Cự Ly Dương phóng không xa, một cái 18-19 tuổi nữ tử, một bên chạy, một bên hoảng sợ cầu xin tha thứ, nước mắt đua chảy, dị thường đáng thương. "Hi hi ha ha. Tiểu muội đừng sợ a, kỳ thật không có chút nào đau." Một vị người mặc màu trắng váy áo Trước trùng tại đồng dạng tuổi tác nữ tử xuất hiện tại nàng không xa, khoan thai cất bước, mang trên mặt hì hì nụ cười, dung nhan mỹ lệ, mái tóc đen suôn dài như thác nước, trường kiếm trong tay hướng xuống chạy xuống huyết dịch, cười đùa nói: "Thật sự là một bộ tốt dung mạo a, ngươi bộ dạng này ra mặt ta muốn lu xuống, là mặt nạ ra người nhất định không tệ." "Không muốn, tha ta, cầu ngươi tha ta." Nữ tử kia khóc giống nói, âm u trong nói nhỏ dương phóng, nhãn thần nhau lại. Phương Đình, lại là nàng. Tiên kia run lên ngay tại cầu xin tha thứ nữ tử, chính là trong thế giới hiện thực cùng hắn tại cùng một cái y viện đi làm tiểu hộ sĩ Phương Đình, mà đổi thành một nữ tử. Xem hắn quần áo cách tân mặc, rõ ràng là kiếm tháp đệ tử. Dưỡng phóng trong lòng Trầm Mặc, ánh mắt hướng về nhìn một phía. Một lát sau, trong lòng thở dài, thân thể như là bóng ma, chợt lóe lên. Tiên đi người mặc váy trắng kiếm pháp nữ tử, trong lòng giật mình, bỗng nhiên cảm thấy lông tơ đứng vững, hư hư thực thực có một cô gió mát hướng bên người nàng đánh tới. Nàng vội vàng nhanh chóng chốc tránh, nhưng là bỏ mặc nàng như thế nào chốc tránh, sau lưng kia cổ gió mát từ đầu đến cuối như bóng với hình, như lạnh như rọi trong xương, nhưng nàng tránh né không rời. Màu trắng váy áo nữ tử sợ hãi dị thường, vội vàng trong miệng hoảng sợ kêu to: "Sư tỷ cứu!" Phụp Đầu người bay ra, thi thể bổ nhào. Tuyệt Mỹ trên dung nhan y nguyên che kín sợ hãi, trong miệng lời nói lại vô luận như thế nào cũng rốt cuộc không kêu được. Một phương hướng khác, ngay tại cấp tốc đổ sát một đám hộ vệ mấy vị kháp kiếm pháp cao thủ, tất cả đều cấp tốc trở lại, sắc mặt giận mình. Ngọc Linh sư muội, nàng nhóng trong miệng kinh uống, Liêu Linh hướng về bên này chạy đến. Dưỡng phóng hóa thành bóng mở, trong lòng băng lánh, nhanh chóng hướng về thân thể của các nàng quét sạch mà đi. Thôi vung tay chính là mấy chục mai độc châm, độc tiêu, về thân của các thân hợp ám khí, đơn giản lần nào cũng đúng. Trường kiếm trong tay đi qua, cái này 4 năm danh kiếm tháp nữ đệ tử đơn giản giống như là biến thành địa sống, bị liên tiếp theo cái cổ đi qua, tiên huyết phiêu tán rơi dụng. Trong đám người hai tên hắc long quân cao thủ cũng là biến sắc. Không được. Bọn hắn quyết định thật nhanh, quay người liền trốn. Nhưng Dương Phóng đã động thủ, tự nhiên không thể nào để cho bọn hắn rời đi, đạpuyết công thi triển, tại sao lưng nhanh chóng theo đuổi mà tới. Trong đó một tên hắc long quân cao thủ mạnh nhiên trở lại, đồng dạng vung ra lít nhã lít Dương tới. Dương mảy, trong tay xoay đang rung động, tất cả độc châm đều bay ngược. Tên thiên Tiêu Hắc Long Quân hiển nhiên cũng là một vị dùng độc cao thủ, độc châm bay ra về sau, theo sát lấy đại lượng độc phấn, khói độc, độc vậy, lít nhá lít nhít hướng về sau lưng mà tới. Dương Phóng nương thở, phối hợp thân ảnh thân pháp liên tiếp trốn tránh, giống như là một cái quỷ dị ưu linh, thực tế trốn tránh không rơi thì bị hắn lấy trường kiếm đánh bay ra ngoài, bỏ mặc ở giữa lại là hơn 10 cây độc châm cấp tốc bay ra. Tên thiên Tiêu dùng độc cao thủ vội vàng nhanh chóng trốn tránh. Nhưng nói cho cùng hắn tu vi kém xa Dương Phóng, tại hắn trốn tránh thời điểm, Dương Phóng sớm đã theo bên cạnh hắn chợt lên, mũi kiếm như là rắn theo hắn cái cột trong nháy mắt vòng qua. Phốc phốc. Máu tươi trả ra tên ti dùng độc cao thủ trong lòng sợ hãi vội vàng che cái cổ tiếp lấy não hải mê muội toàn thân trên giới như là sủi lờ trực tiếp ngã nhào xuống đất thông tin giáo chủ vị này dùng độc cao thủ trong đầu hiện ra 4 chữ lớn chết để chết thảm. giữ phóng như thiểm điện giải quyết đối phương về sau lại cấp tốc đuổi theo hướng khác một tên Hắc long quân cao thủ một kiếm đâm chết về sau thân thể hóa thành bóng mở lúc này dọc theo một cái ngõi nhỏ nhanh chóng đi xa không có chút nào dừng lại dự định từ đầu đến cuối hắn chân thân cũng không có bại lộ mảy may liền sờ thi cũng không có sở như là một trận gió hiện lên lưu lại đầy đất thi thể Trên đường phố, Nguyên Bản đã lâm vào tuyệt vọng, run lẩy bảy phương đỉnh, đột nhiên trừng to mắt, hoàn sợ dị thường nhìn xem đây hết thảy. Nàng không chút nào biết rõ xảy ra chuyện gì. Cái biết rõ trong đáy mắt, những người đuổi giết kia liền toàn bộ chết thảm. "Là có người cứu mình. Ta muội, đi, đi mau." Mấy vị khác người sống sót sắc mặt trắng bệnh, vội vàng bỏ người lên, mở miệng gọi. Phương Đình lúc này kịp phản ứng, cấp tốc đào vong, một phương hướng khác. Dương phóng lần nữa liên tục xuyên qua hai cái ngõ nhỏ, thuận lợi trốn vào hắc hồ thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bang vào ta thực lực bây giờ, khó khăn lắm tự vệ, như nghị kiếm thiên hạ khó, quá khó khăn, trong lòng hắn thầm than, không muốn lại nhiều quản bất luận cái gì nhàn sự, câu giới thiệu, câu miễn phiếu, chương này số lượng từ không ít, 65, chương 65, lại là thông tin giáo chủ, thời gian vừa qua, toàn bộ khu quân cư hoàn toàn đại loạn, ánh lửa hung hực, tại Dương phóng vừa mới rời đi không có 10 phút, đám kia kiếm tháp đệ tử thi thể liền bị người phát hiện, liên tục 4 năm danh kiếm tháp đệ tử từ đằng xa chạy đến, hai nam ba nữ, nam tất cả đều gánh vắt trọng kiếm, một thân máu, nữ thì cầm trong tay nhuyễn kiếm, thần sắc lăng lệ, bọn hắn nhìn thấy mặt đất thi thể về sau, tất cả đều biến sắc. Sư muội, nam danh kiếm tháp đệ tử nhanh chóng hướng về tới. Là ai? Ai giết nhóm chúng ta kiếm tháp đệ tử? Ngọc Linh sư muội chết rồi, nhanh phát tín hiệu đánh. Cái gì? Ngọc Linh sư muội bị giết. Nam danh kiếm tháp đệ tử thần sắc bối rối, lúc này kéo vang lên đạn tín hiệu. Bỏ. Từng đạo lục sắc quang mang vọt lên, bay ra hơn 10 mét cao, trên không trung nổ tung. Những vương hướng khác, ngay tại triển khai huyết tế hoàng gia sư hình, Bích thủy sư tất cả đều biến sắc, đồng nhiên đầu lên, nhìn về phía không trung. La ta kiếm tháp tín hiệu cầu viện. Đi! Hoàng gia sư huynh quyết định thật nhanh, bàn chân đạp mạnh, trực tiếp hướng về đạn tín hiệu phát khởi phương hướng nhanh chóng hướng về tới. Bính thủy sư tỷ cùng với hắn kiếm pháp đệ tử, cùng nhau nhau theo sát phía sau. Trước mắt một đám vừa mới bị bọn hắn vây quanh khu quần cư thổ dân, sắc mặt kinh hoàng, vội vàng nhanh chóng chạy từ tán. Thiện hai thiện hai. Hỗn loạn trên đường phố, hai tên người mặc màu đen cả xa hòa thượng, sắc mặt từ bi, một bên đi lại, một bên trong miệng tụng kinh. Từ phía phương tám hướng đều dứt, một mảnh thảm Nổi bật hai vị hòa thượng thanh âm, đường. Hắc hổ bang tổng bộ. một quả Một bên vận chuyển nội công tiến hành luyện hóa, một bên bề ngoài cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Không thể không nói, lúc trước hắn chọn đúng. Quả nhiên không có người nào tới lục soát hắc hổ bang tổng bộ. Đã liên tục hơn 2 giờ đi qua, vẫn không có nghe được bất luận cái gì tiếng bước chân xuất hiện ở phụ cận đây. Cái này một đêm chú định dài dàng dàng, không biết rõ làm tin người còn có mấy người có thể sống hạ. Dương Phóng trầm nghĩ. Hắn mặc dù xác định an toàn, lại uy nguyên không dám buông lòng cảnh giác, mà là toàn lực luyện hóa dưỡng khí đan. Hắn hiện tại tu vi, cự ly chân chính lục phẩm chỉ kém 60 điểm kinh nghiệm. Nhiều nhất 2 bình dưỡng khí đan liền có thể triệt để đạt tới lục phẩm. Đám tiếp trước đó giết đám người kia chưa kịp soát người, dương phóng một trận tức hận. Nhưng này cũng là vì An toàn nghĩ, dù sao trước đó giao thủ động tính không nhỏ, lại ở vào đường đi bên trong, lúc nào cũng có thể sẽ có những người khác chạy đến. Gió lạnh gào thét, phát ra thanh âm ồ Bất tri bất giác bầu trời bắt đầu bay lên bông tuyết. Cái thế giới này Hàn Đông rốt cục tại đêm nay sơ hiện mãnh khỏe nổi bật hỗn loạn khu quần cư có vẻ càng thêm băng hàn. Tiếng người căn rỡ sợ hãi gọi kéo dài cả đêm thời gian. Đông tuyết hỗn tạp dịch, trong gió lạnh theo thật dày tinh. Rốt cục, sắc trời chuyển hiện ra. Bông tuyết càng ngày càng dày như là từng mảnh từng mảnh tơ liễu trên không trung tung bay. Cả đêm đi qua, toàn bộ khu quần cư triệt để tàn phá xuống tới. Có địa phương ánh lửa đến nay còn đang thiêu đốt. Trên mặt đất khắp nơi có thể nhìn thấy thi thể, rất nhiều thi thể bị bạch tuyết che lại, chỉ có thể lộ ra từng cái mơ hồ hình dáng. Giờ phút này, Tam Hà bao toàn bộ, không khí ngột ngạt. Từng dãy thi thể nằm ngang ở nơi này, có kiếm tháp cao thủ, cũng có hắc long quân cao thủ. Tống tướng quân, có đầu mối sao? Hoàng Giả sư huynh sắc mặt tái xanh, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt Kim Cương trưởng Tống Vạn. Sáng sớm Tống Vạn liền để cho người ta thông báo bọn hắn nhường bọn hắn đem cửa bên trong chết thảm đệ tử thi thể, vận đến Tam Hà Bang, nói muốn điều tra. Bọn hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể sắp chết rơi Ngọc Linh sư muội bọn người dẫn tới Tam Hà Bang tổng bộ đại điện. Những người khác tử trạng đến còn tốt, duy chỉ có Ngọc Linh sư muội là bị người một kiếm nêu đầu, liền đầy đủ thi cũng không có lưu lại. Cái này thế nhưng là bọn hắn sư tôn con ruột nữ nhi. Tống Vạn sắc mặt tâm trầm không nói một lời, lặng lặng nhìn về phía trước mắt ngay tại nghiệm thi một vị lão giả. Kia lão giả cẩn thận lật nhìn mấy lần, chết đệ xác định được, đứng dậy trầm nói: "Tướng quân, tất cả thi thể vết thương nhất trí, cùng bảo thị bốn huynh đệ bị chúng kiếm thương." Có thể xác nhận, hung thủ cùng giết chết bảo thị bốn huynh đệ người, là cùng một cái. Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ. Tống Vạn Nhãn thần nhau lại. Tốt một cái Thông Thiên giáo chủ. Hắn khắp nơi tìm kiếm đối phương tìm không thấy, đối phương lại còn có dũng khí làm án. Hoang dã sư huynh, Bích thủy sư tỷ biến sắc. Thông Thiên giáo chủ. Tống tướng quân đã xác định hung thủ, còn xin mau chóng tìm tới hắn. Bọn hắn vội vàng mở miệng. Tống Vạn thủ trưởng vỗ nhép, ra hiệu bọn hắn miệng, mặt trầm nhìn về phía bên người phúc, âm thanh lạnh nói, Long quân tối hôm qua tử thương bao nhiêu? Hồi tướng quân, chết mất bốn cái tuẫn thương tám cái, ngoài ra còn có tám cái, tung tích không rõ." Một vị tâm phúc lúc này ôm quyến nói, "Tung tích không rõ." Tống Vạn Nhãn thần lạnh lẽo, nhìn về phía vị kia tâm phúc. "Đúng vậy, tướng quân." Vị kia tâm phúc sắc mặt biến huyễn, nói, "Sống không thấy người, chết không thấy xác." Hơn phân nửa. hơn phân nửa cũng là bị người giết, thi thể bị giấu đi. "Tốt, có thể một cái giết chết ta tám cái Hắc Long quân tướng sĩ, ngoại trừ cái kia Thông Thiên giáo chủ, cũng không có người nào khác." Tống Vạn lộ ra cười lạnh. Tương đương một cái chết 12 vị Hắc Long quân tướng sĩ, trong đó có 10 cái đều là bị Thông Thiên giáo chủ giết chết. Hắn ánh mắt lang duệ. Lần nữa nhìn về phía trước mắt Hoàng gia sư huynh, Bích thủy sư tỷ, lạnh giọng mở miệng, "Hai vị, các người đều nghe được, hung thủ chính là cái này tự xưng thông thiên giáo chủ người, người này không chỉ có cùng các ngươi có đại thủ, cùng ta Hắc Long quân đồng dạng là đại thủ." Hoang gia sư huynh, Bích thủy sư tỷ đều là sắc mặt tái xanh, cắn chặt hàm răng. Một bên tưởng khai, sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng rung động thật sâu. Tối hôm qua thông thiên giáo chủ thế mà giết chết bọn hắn nhiều người như vậy, hơn chốt chính là, Liên Độc lão nhân cũng bị thông thiên giáo chủ xử lý. Độc lão nhân, ngũ phẩm sơ kỳ, tinh thông kịch độc cùng khí, hắn làm sao lại chết? Cái này ra Trưởng Khai trong lòng phức tạp. Thần trùng tung tích xuất hiện sao? Tống Vạn tiếp tục gầm thanh lạnh lùng nói: "Hồi tướng quân còn không có xuất hiện." Vị Tiêu Tâm Phúc ôn quy nói: "Nay trời sế triệu, gia tăng cường độ." Tống Vạn lạnh giọng nói: "Vâng, tướng quân." Xung quanh một đám Hắc Long quân cao thủ quát. Hoàng Giả sư minh, Bích thủy sư tỷ cũng là trong lòng trầm hận, không nói một lời. Ngọc Linh sư muội chết rồi, bọn hắn sau khi trở về tuyệt khó bàn giao. Nếu không cầm tới thần chủ kết quả của bọn hắn tuyệt sẽ không tốt. Đông tuyết bay lả tả, gió lạnh gào thét. Lúc buổi sáng, Hắc Long cao thủ bắt đầu ngắn ngủi nghỉ ngơi. Đông phường khu vực, một chỗ bí mật rách nát gian phòng bên trong. Tưởng Khai toàn thân áo đen, bước lên gió tuyết, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào. Gian phòng bên trong, chẳng biết lúc nào không ngờ kinh hội tụ hai 230 hào làm tinh người, chen chúc chung một chỗ, từng cái quóng đến run lẩy bẩy, trong miệng hô lấy bạch khí. Giờ phút này, vừa nhìn thấy Tưởng Khai tới, đông đảo làm tinh người nhao nhao lộ ra kích động, vội vàng nhanh chóng lên đón. Tưởng đội trưởng, thế nào? Đồ sát kết thúc rồi hả? Nhóm chúng ta an toàn sao? Tưởng đội trưởng, cậu phải tất yếu bảo trụ nhóm chúng ta. Đúng vậy a Tưởng đội trưởng, lần này không chết Nhóm chúng ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Các vị, các ngươi yên tâm, các ngươi hiện tại tạm thời đều là an toàn. Tưởng thai ánh mắt phức tạp, mở miệng nói, bất quá huyết tế cũng không có kết thúc, tối hôm qua kéo dài một đêm, kia thần trùng vẫn không có hiển lộ tung tích, hiện tại Hắc Long quân ngay tại tu chỉnh, nay trời xế chiều, huyết tế sẽ còn tiếp tục tiến hành, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực dẫn người lách qua các ngươi nơi này, các ngươi không muốn phát ra bất kỳ thanh âm gì là được rồi. Tốt, đa tạ tưởng đội trưởng. Đúng rồi, có thông thiên giáo chủ tin tức sao? Đúng vậy a, tìm tới vị đại lão kia sao? Một đám nam tinh người vội hỏi. Tối hôm qua loại kia thảm liệt đồ sát quá mức đáng sợ, liền liền Tưởng Khai cũng không cách nào bảo toàn bọn hắn, chỉ có thể đem bọn hắn trốn ở chỗ này. Bọn hắn hiện tại cấp thiết muốn muốn tìm một cái đùi ôm lấy. Sắp thực có tin tức của hắn, bất quá, Y Nguyên vẫn không có thể tìm tới bản thân hắn. Tưởng Khai trong lòng cuộn, cuộn nói, cái này ra hỏa dị thường lớn mật, đem qua giết chết 10 vị Hắc Long quân cừu giả, đồng thời còn giết chết 78 vị kiếm tháp cao thủ, trong đó có một vị kiếm tháp tháp chủ nữ nhi, kiếm tháp tổng có 9 vị tháp chủ, mỗi một cái cũng thâm bất cái này ra giết tháp chủ nữ nhi, chẳng khác gì là xông bắt đại họa. Cái gì? Giết kiếm tháp tháp chủ nữ nhi? Thông Thiên Giáo chủ quả nhiên đáng sợ, Hán. hắn tối hôm qua giết nhiều người như vậy. Hát Long Quân cũng có 10 người chết tại hắn trong tay. Đám người kinh hãi. Trước đó bọn hắn liền từ Tượng Khai nơi này giải qua Hắc Long Quân, Hát Long Quân thuộc về Bạch Lạc Thành phòng hộ quân, tại toàn bộ Bạch Lạc Thành đều là tuyệt đối đại thế lực, tất cả thế lực đều muốn nghe theo điều lệnh. Hát Long Quân thành viên cũng dị thường phức tạp, có tội phạm, có hải tặc, cũng có Bạch Chiến lao binh. Yếu nhất đều là tứ phẩm cao thủ. Muốn giết chết một vị Hắc Long quân, quân sĩ đã dị thường khó khăn, huống chi liên sát 10 vị. Tốt, tiếp xuống các cẩn thận ngấp kỹ là được, cần phải không thể có mảy may lộ diện. Tưởng Khai đánh gãy đám người lời nói, nói, "Về phân An, ta sẽ dành thời gian cho các người lặng lẽ đưa tới." Ầm ầm. Tại bọn hắn ở chỗ này nghị luận thời điểm, bỗng nhiên nơi xa lần nữa chuyển đến móng ngựa lao nhanh thanh âm. Như là chống trận, hướng về khu quân cư nhanh chóng tiếp cận mà đi. Tưởng Khai sắc mặt biến hóa, lúc này ra hiệu đám người im lặng, sau đó lặng lẽ ra ra phòng, tiến hành xem xét. Một lát sau, hắn mày nhăn lại, như có điều suy nghĩ, lần nữa quay ngược về phòng. "Làm sao vậy, Tưởng đội trưởng?" Đám người nhao nhao nhìn tới. "Là Quế Thiên khiếu chỗ thế lực, tứ phương minh người tới." Tưởng Khai nói nhỏ. Quách đội trưởng người đến. Quá tốt rồi, nói như vậy nhóm chúng ta có thể đi đầu nhập vào Quách đội trưởng. Quách đội trưởng là Tứ Phương Minh trưởng lão, mở miệng bảo vệ nhóm chúng ta không khó lắm. Đám người phân trần nói, "Ngươi thơ. Tưởng Khai lộ ra cười lạnh, thanh âm giống như một chậu nước lạnh dội xuống, Quách Thiên Kiếu mặc dù là Tứ Phương Minh trưởng lão không giả, có thể Tứ Phương Minh tổng cộng có hơn 10 vị trưởng lão, hắn là cấp thấp nhất trưởng lão, có thể có bao nhiêu lời ngữ quyền. Thuống hồ cái này ra hỏa ẩn giấu đi tin tức, hắn là ngũ phẩm sơ kỳ, kết quả lại nói cho trình đội trưởng, hắn chỉ có tứ phẩm lại thành, ai biết rõ hắn là thế nào nghĩ. Trong lòng mọi người giận mình. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, kia nhóm chúng ta hiện tại không thể đầu nhập vào quét đội trưởng. Trước chờ một đoạn thời gian đi, các loại xác định an toàn, các người lại đi qua." Thường Khai nói nhỏ. Đám người sắc mặt biến huyễn, nhau nhao gật đầu. Tưởng Khai không có chờ lâu, từ trong ngực lấy ra một bao làm thịt bò, đặt ở một bên, sau đó liền lần nữa ra gia phòng, treo lên gió tuyết, hướng về nơi xa rời đi. Đám người lúc này nhanh trong chia ăn lên thịt bò. Chương 66: Thần trùng xuất hiện, tự động bay tới. Cầu đàn mùa. Hắc hổ bang toàn bộ. Dưỡng phóng toàn thân mồ hôi nóng, lòng lực trùng, lần nữa luyện hóa một khỏa dưỡng đan. Mở hai mắt ra, thần thái sáng láng, hướng về trước mắt bảng nhìn lại. Đang đắng một đêm, hắn cũng không dám chợp mắt, luyện hóa mười mấy quả dưỡng khí đan. Cái gặp mặt trên bảng hắc hộ quyết một cột, thình lình biến thành đăng đường nhập thất, 1170 1200. Còn kém cuối cùng 30 điểm, hắc hổ quyết liền có thể tiến vào cửa ải tiếp theo thẻ. Đến thời điểm, hắn tu vi cũng đem triệt để tiến vào lục phẩm. 30 điểm kinh nghiệm chính là hai viên dưỡng khí đan sự tỉnh. Dương Phóng tự nói, lấy hắn hiện tại tư chất, hóa một dưỡng khí bình quân là 28 phút. Nhiều nhất 1 giờ liền sẽ triệt để đạt tới lục phẩm. Dưỡng Phong không nghĩ nhiều nữa, lúc này lấy ra một quả dưỡng khí đan, lần nữa nuốt xuống. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây với hắn mà nói cũng chân quý dị thường. Bởi vì phía ngoài tiếng kêu thảm thiết y nguyên chưa từng dừng lại qua, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh lớn nhất biến cố. Hắn không biết mình có thể tránh bao lâu, và đối sầm lòng quân cùng đám kia kẻ ngoại lai nổi điên phóng hỏa đồ chấn, như vậy kết cục của hắn vẫn là khó tránh khỏi bại lộ. Cho nên, cho dù lục phẩm cũng không an toàn. Đúng rồi, trước đó ta tại h Hồi Bang tổng bộ nhặt được quyển kia Bạo quyết cũng nên dành thời gian tu luyện một cái. Dưỡng Phong trong đầu toát ra một cái ý nghĩ. Bạo khí quyết cũng không phải là cái gì nội công tâm pháp, mà là một môn tạm thời kích phát tiềm lực, cùng loại với cấm thuật tâm pháp, hết thể có tứ trọng cảnh giới. Mỗi một trọng cảnh giới đều có thể kích phát ra khác biệt trình độ lực lượng. Nhưng tương ứng, tại ngắn ngủi trận tăng lực lượng về sau, sẽ rất nhanh lâm vào một loại trước nay chưa từng có suy yếu bên trong. Cho nên cái này môn công pháp là chuyên môn là bảo mệnh mà chuẩn bị. Thời gian vượt qua, đông tuyết bay múa, toàn bộ khu quần cư cũng tràn ngập một cố khó tả tốc sát. Tiếng kêu thảm thiết cũng không có kết thúc, mà là uy nguyên thỉnh thoảng lại theo khắp nơi, nơi hẻo lạnh vang lên. Hiển nhiên lại có cái gì kẻ xui xẻo bị người phát hiện. Cho tới chưa công phu trôi qua rất nhanh. Hắc Long Quân tại ngắn ngủi tu chỉnh về sau, rốt cục lần nữa hành động. Nhanh lục soát, nay trời xế chiều, phải tất yếu đem thần chủ triệt để kích hoạt, để nó nổi lên. Giết cho ta, không kích xuất thần chồng, tất cả mọi người không được nghỉ ngơi. Tìm tới đám kia người sống sót. Từng vị Hắc Long Quân lần nữa kêu lên. Tới cộng đồng hành động, vẫn là tất cả đại môn phái. Chỗ khác biệt chính là, lần này lại nhiều hơn một thế lực. Thứ Phương Minh, vừa mới hơi có vẻ bình tĩnh khu quân cư, lần nữa lâm vào so tối hôm qua càng thêm loạn chuyển bên trong. Từng đợt bị hướng đạp, cửa lớn lên. Nương theo lấy từng đợt hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ, rất nhiều tối hôm qua may mắn còn sống sót người lần nữa bị người phát hiện, bị từng cái theo địa quật bên trong nắm chặt ra, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Nhân gian luyện ngục tái hiện, hỗn loạn tiếng kêu to, nhưng tất cả chốn Lam Tinh người đều tại run lẩy bẩy. Rất nhiều người đều gắt gao che miệng, nước mắt tuệ vậy, đại khí cũng không dám nhiều thở một cái, sợ sau một khắc đổ đao liền sẽ rơi vào trên đầu. Trốn ở hắc hổ bang tổng bộ, bí mật tu luyện dưỡng phóng, lần nữa bị một trận tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh, song khai hai mắt, hướng về bên ngoài nhìn lại. Đám sinh lại tại dưới người. Trong lòng hắn giận mình, Cứ như vậy xem, không đem toàn bộ khu quần cư toàn bộ d sạch, bọn hắn là căn bản sẽ không bỏ qua. Đáng chết. Đây là coi nhân mạng là thành cỏ dại. Một cỗ trước nay chưa từng có nặng nghề cảm giác, tại Dương Phóng trong lòng xuất hiện. Hắn nhẹ hít không khí, để cho mình tâm tư lần nữa toàn lực bình phục lại đi. Không thể gây chuyện, ta thực lực bây giờ căn bản không cải biến được bất luận cái gì đồ vật. Dương Phong thở thảo. Bất quá, nếu có khả năng, ai nguyện ý tránh cái nơi đây, làm cái rụt đầu ốc quy. Ok. Hắn ép buộc tự mình không đi quản nhiều sự tình, lần nữa cố gắng tu luyện lên bạo khí quyết. Ngay tại mấy canh giờ trước, hắn tu vi rốt cục triệt để đột phá đạt đến lục phẩm, 2600. Ngay tiếp theo tư chất cũng đã lần nữa cải biến, biến thành người bên trong nhân tài kiệt xuất, tháng 7 năm 90. Mà tư chất sau khi tăng lên, rõ ràng nhất cải biến vẫn là đối với công pháp tốc độ tu luyện. Bạo khí quyết tại tu luyện mấy canh giờ về sau, đã triệt để nhập môn. Mặc kệ, có thể luyện bao nhiêu là bao nhiêu đi." Dương Phóng tự nói. Lại là mấy canh giờ đi qua. Ánh lửa, tiêu thảm, dần mắng, cướp đoạn. Chuyện bị thảm đang không ngừng phát sinh. Đại sư, cứu mạng, van cầu ngươi, mau cứu nhóm chúng ta. "Đúng vậy a đại sư, nhóm chúng ta dập đầu cho ngươi, đại sư cứu mạng a." lối chật hẹp trong ngõ nhỏ, một đám người sống sót bị ngăn ở nơi này. Tất cả mọi người đang khổ cực kêu rên, quỳ rạp xuống đất, hướng về trước mắt Hắc Cẩn Hỏa Thượng dùng sức giật đầu, phanh phanh rung động, tiên huyếtứa ra. Hắc Cẩn Hỏa Thượng sắc mặt đau khổ, cầm trong tay tiền trượng, một tay dựng thẳng lên, ngăn ở đám người trước người, nhìn về phía trước mắt một đám vây quanh mà đến Hắc Long Quân. "Thiên hai, thiên hai, nhìn các vị lòng dạ tư bi." Hắc Cẩn Hỏa Thượng thương xót nói, "Lão Hòa Thượng, ngươi dám cùng Hắc Long Quân là địch, không muốn sống nữa sao?" Một vị Hắc Long Quân quân sĩ ngữ khí băng lãnh, mở miệng quát, "Các vị đã giết đến đủ nhiều, còn xin buông một chút đi." Hắc Vân Hỏa thượng sắc mặt phức tạp, đung tha một chút, "Ra trách nhiệm, người đến đánh chịu sao?" Vị kia Hắc Long quân, quân quân sĩ lạnh giọng quát. "Hắc Vân tiên sư." Đột nhiên, một trận băng lanh thanh âm từ một bên đường đi vang lên, tràn ngập một cô vô hình mỹ áp. Tất cả Hắc Long quân quân sĩ cũng cấp tốc quay đầu lại, liền vội vàng hành lễ. "Tướng quân, tướng quân." Cái gặp kim cương trưởng tống vạn, khuôn mặt lạnh lùng, dạng chân tại ngửa cao to bên trên, từng bước một tiếp cận mà đến, hắn hai tay rộng lớn, thân thể khôi ngô, một đôi ánh mắt phá lệ sắc bén, lạnh lùng nhìn trước mắt tân nhân, nói, "Hắc Sơn tự là muốn tạo phản sao?" "Không dám." Hắc ấn tiên sư sắc mặt biến hóa, bần tăng chỉ là nghĩ khuyên tướng quân ít tạo sát nghiệt. Tránh gia, Tống vạn ngữ khí lạnh lùng, bản tướng chỉ nói một lần, không để cho mở, ta liền giết sạch khu quần ngục cư tất cả mọi người, chính ngươi tự đi, là nghĩ toàn bộ khu quần ngục cư tất cả mọi người chết, vẫn là chỉ làm cho một bộ người chết. Hắc ấn tiên sư biến sắc, kinh hãi nhìn về phía trước mắt Tống vạn, chỉ cảm thấy người trước mắt giống như ác ma nhất dạng. Hắc ấn sau lưng đám người tất cả đều vô cùng hoảng sợ, càng thêm liều mạng giập đầu. Đại sư, mau cứu nhóm chúng ta. Đúng vậy a đại sư, cứu nhóm chúng ta a, ta không muốn chết. Trước cứu nhóm chúng ta a. Tống Vạn Ngư khí lạnh lùng, bắt đầu đếm xem. Hắc Cẩn Tiễn Tư lộ ra cười khổ, ngửa mặt lên trời thở dài, bẩn tăng sai, sai. Tay hắn cầm tiền trượng, ly khai nơi đây. Đông đảo Hắc Long quân quân sĩ lập tức nghe răng cười một tiếng, nhanh chóng hướng về đám người phóng đi. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên lần nữa. Tống Vạn Nhãn thần băng lãnh, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hắc Cẩn Tiễn Tư, một mặt coi nhẹ. Ầm ầm. Đô nhiên, một trận kinh thiên động địa tiếng trực tiếp theo khắp phường khu vực truyền ra, chấn động hơn nửa cái khu quân cư. Nương theo lấy một trận kinh thiên sáng, như là một cái cự long phóng lên tận trời, điềm lạnh rợn rợn. Đống Bạn Minh Nhiên quay đầu lại, trong con người bắn ra tình quang, thật sự có thần trùng. Hắn khó có thể tin, tựa hồ không thể tưởng tượng nổi, Đống Nhiên hét lớn một tiếng, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức tiến về Bắc Phượng. Dưới hung tuấn mã trước tiên cuồn hướng mà ra. Đông đảo Hắc Long quân quân sĩ thần sắc kinh biến, bất chấp đồ sát, cũng lập tức tất cả đều vọt tới. Những phương hướng khác từng cái môn phái người, đều là như thế. Tất cả võ sư cũng tại hướng về bên kia quang mang vọt lên địa phương Laudi. Thần trùng xuất hiện. Đi mau. Bắc Phượng khu vực. Một đám tứ phương minh cao thủ, sắc mặt rung động, tâm thần trướng, từng cái vô cùng kích động. Nhìn về phía trước mắt phóng lên tận trời trùng sáng, từng đạo thủy thải hướng về tứ phía bốn phương tám hướng rủ xuống mà đi. Ở giữa nhất chỗ, rõ ràng là một quả trứng gà lớn nhỏ con đoàn, thần bí khó lường, tràn ngập một cố khó tả khí tức. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Buổi sáng vừa mới vừa đến, buổi chiều liền dẫn đầu gặp thần trùng. Tốt, đây chính là đội kịp sớm, không bằng đội kịp xạo. Cầm đầu mang đội trưởng lão hai mắt bên trong tinh quang sáng chói, bỗng nhiên thả người nhảy lên, hướng về kia quả trứng gà lớn nhỏ quan đoàn chỗ hung hang tới. Kết quả hắn thân thể mới vừa vặn tới gần, liền có một cỗ vô cùng kinh khủng quang mang trong nháy mắt phát ra. Vị kia trưởng lão tại chỗ bị một cỗ lực lượng hung hăng tung bay ra ngoài, thân thể như là rách rưới, nện ở nơi xa, hai cái thủ trưởng máu me đồng địa, một mảnh cháy hổ, vô cùng thê thảm. "Đàm trưởng lão!" Một đám tứ phương minh cao thủ biến sắc, vội vàng kinh uống, nhanh chóng hướng về tới. Vị kia Đàm trưởng lão sắc mặt kinh hãi, ho ra đầy máu. "Thần trùng, thần trùng không đến gần được." Thanh âm hắn khàn khàn, gấp rút quát chói tai. Ầm ầm. Nơi xa truyền đến móng ngựa lao nhanh âm. Từng cái thế lực cùng phái cường tất cả đều đang nhanh chóng tiếp cận. "Sư huynh, là thần trùng." Bích thủy sư tỷ mới vừa đến đến, liền lộ ra động thân thể nhảy lên, liền muốn phóng tới kia đạo quan mang. Nhưng bên người Hoang Dã sư Vinh nhưng trong nháy mắt bắt lấy cánh tay của nàng, lộ ra ngưng trọng, "Đừng lúc đích, không đúng." Hắn ra hiệu Bích Thủy sư tỷ nhìn về phía tứ phương minh vị kia đám trưởng lão. Bích Thủy sư tỷ ánh mắt nhìn, cũng đột nhiên thần sắc biến đổi. "Đây là một phương hướng khác." Hắc Long quân số lớn cao thủ cũng cuối cùng từ nơi xa gạo thét mà đến, người như hổ, mã như long, đen nghịt một mảnh, như là một mảnh thủy triều, mấy trong tên cao thủ cấp tốc chế. Đám người bên trong Bạch, phòng, bạch kiếm hai vị bạch lâu thủ, thân thể nhoáng một cái, lấy huyền diệu thân pháp lao nhanh ra xuất hiện tại Tống đoạn phụ cận. Tống tướng quân, đừng quên cùng ta Bạch Nguyệt lâu ước định. Bạch Phong mà miệng. Tống vạn nhãn thần nheo lại, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn phía trước phóng lên tận trời qua mang, trên mặt nhìn không ra biểu lộ, trong ánh mắt lại buộc lộ ra từng tia từng tia nóng bỏng, nói, "Tốt, tốt da, nghị không ra." Thần trùng mà nói, "Thế mà thật tồn tại." Tống tướng quân. Bạch Phong hai người hơi biến sắc mặt. Tống vạn thoáng qua nhìn về phía hai người, lạnh lùng nói, "Hai vị yên tâm, bản tướng quân không đến mức nói không giữ lời, chỉ là cái này thần trùng như thế nào xuống, muốn lấy xuất thần trọng, chỉ có lấy rựa vào đạo độ." hoặc là lấy càng thêm nồng đậm tiên huyết tiến hành độ vào, chỉ là cái sau sẽ rất lớn trình độ tổn thương thần chủng ý lực, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện lựa chọn." Bạch Phong trầm giọng nói. "Ồ." Oh. Tống Vạn Nhãn thần chuyển sang lạnh lẽo, nói, "Vậy bây giờ tìm không thấy đạo đồ làm sao bây giờ? Là một mực chờ xuống dưới sao? Các loại cái kia đạt được đạo đồ tự tử tự mình xuất hiện. Cái này, ta cũng không quá rõ ràng." Bạch Phong sắc mặt biến huyễn. "Đạo chủng, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Ai biết rõ có thể trong không khí giữ lại bao lâu?" "Oan." Đúng lúc này, dị biến xuất hiện lần nữa. Giữa không trung sáng chói ánh sáng trói mắt buộc, đột nhiên bắt đầu cấp tốc có vào. Trong nháy mắt tất cả trùm sáng hết thể nội liễm, chiếc đề hiện lộ ra bên trong viên kia màu vàng kim quan đoàn, lóe lên loé lên, như là một khóa xá lợi tử. Một thời gian, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, hận không thể lập tức đột ra. Động nhiên, cái này đạo quang đoàn trực tiếp hướng về đông phương khu vực cấp tốc phóng đi, như là lưu tinh, vạch phá bầu trời. Đám người thần sắc nhau nhau đại biến. Không tốt, thần trùng bỏ chạy. Mau đuổi theo. Giá. Từng tất mã trực tiếp hướng về đông phương khu vực điên cuồng đuổi theo. Tất cả mọi người như là nổi điên đồng dạng. Hắc hổ bang tổng bộ Dương Phong đang toàn lực tu luyện, vừa mới mặc dù cũng cảm giác được loại kia đáng sợ chấn động, nhưng rất nhanh hắn liền lần nữa không rảnh để ý. Bạo khí quyết nhập môn về sau, hắn trực tiếp ở chỗ này tu luyện lên đào pháp, từng chiêu, một thức thức không ngừng đổi mới độ thuần thủ. Lại tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bị hắn dấu ở nội giấc bên trong tấm kia thần bí đạo đồ, đột nhiên suy suy phát nhiệt, nóng ra thịt nhoáy nhoáy, như là muốn hòa tan đồng dạng. Dương Phong biến sắc, vội vàng dừng lại động tác, đưa tay đi bắt. Bỏ. Một đoàn sáng chói ánh sáng chói mắt đoàn trực tiếp từ xa không bay tới, như là nhận đạo đồ hấp dẫn, vừa đối mặt, chấn vỡ cửa sổ. Dưỡng Phóng phảng phất thân thể hùng hang lại tới. Dương Phóng vội vàng quay đầu lại, mắt đồng đột nhiên có lại. Cái gì đồ vật? Vâng anh. A. Thân thể của hắn trong nháy mắt bị đoàn kia quang mang bao trùm, như là lôi kích, phát ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết. 68. Chương 67, hành giả võ tổng. Câu đàm mua. Dương Phóng trên thân trong nháy mắt phát sinh một loại khó mà tưởng tượng biến hóa. Tựa hồ có từng đạo quỷ dị lôi quang hiện hiện, lóp bốp rung động, cùng hắn thân thể nhanh chóng tương dung. Bên trong cả gian phòng cũng trong nháy mắt nhiều hơn một tầng tinh địa quang, lần lượt từng cái một bàn ghế lung tung bay múa. Toàn thể của hắn giống như là bị điện cao thế chạy xuyên qua đồng dạng. Chỉ bất quá, cái này điện quang tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Vẹn vẹn kéo dài nửa chén trà nhỏ khoảng chừng, liền lần nữa biến mất. Dương phóng thân thể lại lần nữa nổi lên, sắc mặt trắng bệnh, khí tức hỗn loạn, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, một mặt kinh hãi, tựa hồ đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tại trong đầu của hắn trực tiếp nhiều hơn mạng lớn hỗn loạn tin tức. Đồng thời, hắn huyết nục cũng tựa hồ gặp phải một loại nào đó trong lúc vô hình cải biến, cả người thể nội trực tiếp thêm ra một loại cảm giác cường đại. Hắn lúc này nhanh chóng mở ra bảng. Tình danh, Dương phóng. Tuổi độ 21808 tuổi. Tu vi, lục phẩm, 3600. Tâm pháp, Dương Viêm Quyết Đại Thành, 840840, 840, Hổ Quyết Đại Thành, 1352700. Võ kỹ, Tất Phong Thập Tam Kiếm Đại Thành, 1800, Vô Ảnh Kiếm Đại Thành, 12001200, Đại Phi Phong Trượng Pháp Đại Thành, 10800, Đạp Tuyết Công Đăng Đường Thất, 431600, Âm Ảnh Thần Pháp Đại Thành, 461200, Đồng Trưởng Công Đại Thành, 2800, Lưu Tinh Tinh Thông, 10300, Tự Thạch Công Nghiệm Môn, 188300. 80, viết chiến đao pháp tinh thông, 140600, bạo khí quyết nhập môn, 60100, kỹ năng, rèn sắt đại thành, 1800, ám khí đăng đường nhập thất, 331200, chế độc tinh thông, 360400, hội họa tinh thông, 20400, ý thuật nhập môn, 10200, thân chủng, lỗi âm, dung khắp tâm linh, trấn nhiếp yêu tả. Tư chất, người bên trong nhân tài kiệt xuất, tháng 9 năm 90. Hưng hộ, hưng hộ. Giương phóng thờ hỗn hện, sắc mặt trắng bệnh, đem bảng nhìn từ đầu tới đôi. Gia tu vi lại tăng lên. Trước đó là lục phẩm, 20600. Bây giờ lại biến thành lục phẩm, 3600, tương đương với nói một cái toàn lục phẩm sơ kỳ, tiến vào lục phẩm trung kỳ. Còn có, thần trùng. Bảng phía trên thế mà xuất hiện thần trùng. Vừa mới kia đạo quang đoàn là thần trùng. Thần trùng nhận đạo đồ hấp dẫn, tự động bay tới, kết quả lại dung hợp tại trong cơ thể của ta. Dưỡng phóng trong đầu sôi trào mấy liệt, một thời gian toát ra các loại ý nghĩ. Hắn lúc này cẩn thận trải nghiệm lấy vừa mới xuất hiện tại hắn trong đại não các loại tin tức. Cái này thần trùng tác dụng có hai cái. Một cái là khắp tâm linh, trong miệng hô lên lôi âm, có thể khiến người ta ngắn ngủi tinh thần chết lặng, lâm vào ngây ngô, từ đó mất đi chống cự. Một cái khác là trấn nhiếp yêu tà, lôi âm có thể khắc chế rất nhiều tà linh, mà lại thần trùng có thể theo tự mình tu vi mà không ngừng trưởng thành. Hiện tại tự mình lấy lục phẩm trung kỳ thi triển lôi âm là một cái bí lực, sau này đột phá, thi triển lôi âm lại là một cái bí lực. Cái gọi là thần linh lực lượng chính là như vậy. Nguyên lai chỉ là tương đương với một môn thần thông mà thôi." Dương Phóng tự nói, Đồng nhiên, trong lòng hắn chấn động, kịp phản ứng. Không được. Vừa mới kia thần trùng bay tới, quang mang pha không, động tĩnh không gì sánh được to lớn. Phía ngoài những người kia khẳng định tất cả đều xông lại. Dương Phong quyết định thật nhanh trực tiếp mang phía trên cổ, trên lưng bao khỏa, cầm lấy tự mình trường đao, trường kiếm, liền nhanh chóng rời đi nơi này. Mặc dù hắn tu vi đến lục phẩm trung kỳ, lại có lôi âm tương trợ, nhưng là như Liễu mạng ngoại giới cao thủ, y nguyên không có có bao nhiêu năm chắc. Không nói trước Hắc Long quân lần này tới tướng quân tấn vạn, riêng là kiếm pháp, Bạch Nguyệt lâu mấy người liền khó đối phó. Không có chỗ nào mà không phải là lục phẩm trở lên. Chỉ là, tại Dương phóng muốn đi thời điểm, không thể nghi ngờ đã chậm. Nơi xa truyền đến từng đợt móng ngựa tiếng oanh minh. Tất cả cao thủ tất cả đều tại hướng về mảnh này khu vực quần hướng mà đến, có người không có tuấn mã đành phải thi triển khinh công, kết quả tại khinh công toàn lực chạy dưới, so tuấn mã nhanh hơn. Dương Phong vừa mới từ đi cửa sau ra, liền gặp dẫn đầu xông tới một đợt cao thủ. Phát hiện người, chạy đi đâu, lưu lại thần trùng. Từng đợt gầm thét chuyển đến. 4-5 vị cường giả thân thể các loại tung, đem khinh công phát triển đến cực hạn, cầm trong tay các loại binh khí, mang theo quần quần kỳ phòng, vừa lên đến liền hướng về Dương Phóng thân thể hùng hăng mà tới. Bọn hắn một đường cuốn hướng, không tiếp lại giới vì chính là có thể dẫn đầu đạt được đạo trùng. Dương Phong thần lạnh lẽo, trường ra khỏi vỏ, thân thể trong nháy mắt lao tới. Như là mô hình hồ vạn bèo bóng mờ, Không đến bất luận cái gì vết tích. Phốc phốc phốc phốc phốc. Năm người cơ hồ không có phản ứng năng lực, liền bị Dương Phóng trong nháy mắt theo bên người đảo qua. Liên tục 5 viên đầu lăn xuống trên mặt đất, nhuộm đỏ trên mặt đất bông tuyết. Bên cạnh đầu tường đột nhiên lần nữa nhảy xuống một người. Người kia vừa mới hạ xuống, liền sắc mặt một giận mình, liền vội vàng xoay người liền đi, lấy càng nhanh tốc độ muốn leo tường rời đi. Mau tới. Người kia trong miệng kêu sợ hãi. Dương Phóng trường đao quét qua, nhanh như thiểm điện, hướng về phía sau lưng của hắn cực tốc rời đi. Người kia vội vàng trở lại ngăn cản, lại không nghĩ Dương Phong tu vi kinh khủng, lực lượng to lớn. Tại chỗ đem trong tay hắn binh khí đánh rơi xuống, một ngụm trường đao trực tiếp hung hăng tích tại hốt của hắn. Thổi phù một tiếng, tiên huyết phiêu tán rơi dụng. Trường đao theo hắn chán một mực chém vào ngực chỗ. Ánh mắt người nọ trừng một cái, lộ ra không cam lòng cùng hỏa sợ, thân thể trong nháy mắt sủi lơ xuống dưới. Lúc này, từ phía bốn phương tám hướng tiếng vó ngựa âm nhanh chóng tiếp cận. Đồng thời còn có từng vị bóng người, thi triển khinh công theo từ phía bốn phương tám hướng nhanh chóng lao tới. Ở nơi đó, thần trùng ở trên người hắn, nhanh lơi đi tới. Dương phóng khuôn mặt che lấp, biết rõ đã bại lộ, lúc này Đường Cũ trở về, lần nữa tiến vào hắc hồ bảng tổng bộ. Hắn một đường cổ lướt trực tiếp hướng về tổng bộ gác trung tiền đến, rất nhanh đi qua từng đạo bậc thang, trực tiếp rơi vào gác trung phía trên. Bên người, một ngụm to lớn trung đồng, khum đích. Ở trên cao nhìn xuống, hướng về chu vi quan sát. Cái gặp toàn bộ khu quần cư so tối hôm qua loạn hơn. Khắp nơi đều là hỏa diễm, thi thể, đông tuyết, máu loãng, như là tận thế địa ngục. Trừ cái đó ra, từ phía bốn phương tám hướng thì là đại lượng cao thủ hướng về nơi này cuồng hướng mà tới. Toàn bộ hắc hổ bang tầng bộ, nghiêm nhiên đã bị bao bọc vây quanh. Dương phóng đầu đội mặt nạ, thấy không rõ biểu hiện trên mặt, một thân áo bảo màu đen, tại trong gió lạnh phần phật bay múa. Ta chỉ muốn an tĩnh còn sống, cho tới bây giờ không có chủ động chiếu quá ai, không trêu vào ai, nhưng vì cái gì? Vì cái gì phiền phức lại luôn không ngừng tìm đến? Vì tránh né phiền phức, ta từng giấu ở qua dưới giường, đào qua địa động, trốn ở qua phế tích. Mặc dù như thế, vẫn là có phiền phức chủ động tìm đến. Thật không cho đường sống à? Nhìn xem đông tuyết bay xuống, gương phóng ánh mắt bên trong dần dần thêm ra một vòng điên cuồng cùng lạnh bướt. Tượng đất còn có 3 điểm hỏa khí, ai không có điên cuồng thời điểm? Cự Thạch Công. Hô. Thân thể của hắn mãnh nhiên bành trướng, cơ hiện, hiện nguyên bản thon gầy thân thể cơ hồ lập tức bành trướng một vòng nhỏ, cánh tay Đùi tất cả đều trở nên dị thường to to, đem quần áo cũng cho chùng ẩn ẩn nâng lên. Trở nên dị thường khô ngô, Nguyên bản ghim lên tới tóc, giờ khắc này cũng đột nhiên xoa tung, phì một tiếng, tán mát đầu vai. Bạo khí quyết. Mời anh. Thể nội nội khí mãnh liệt, dọc theo đặc thủ quy tích nhanh chóng vận chuyển một tuần. Nguyên bản chỉ là lục phẩm trung kỳ thực lực, giờ khắc này tại bạo khí quyết kích phát tiềm lực tình hung dưới, càng lại lần tăng lên, từng tầng từng tầng hướng lên chảo trong nháy mắt ngắn ngủi đạt tới lục phẩm hậu kỳ. Giờ khắc này, Dương Phong có thể nói đôi bờ UFF mang theo. Không đúng, còn phải lại tăng thêm một cái âm. Loại lực lượng này, đơn giản cuồng bạo. Ầm ầm. Từ phía bốn phương tám hướng tiếng vó ngựa không ngừng, như là sóng lớn của cuộn, mang theo mảng lớn bung tuyết. Hắc hổ bang tổng bộ cửa lớn vừa đối mặt liền bị người vỡ vụn. Số lớn nhân mã hoặc là leo tường, hoặc là từ cửa chính, hoặc là từ cửa hông, một chen trúc tiến đến, trực tiếp đem toàn bộ gác trung bao bọc vây quanh. Phóng Nhãn nhìn lại, tối thiểu 4500 hào bóng người, một mảnh đen kịt. Bất quá khi đám người xông tới về sau, nhưng lại đột nhiên mắt đồng co rụt lại, lộ ra từng đợt kinh nghi. Lục phẩm hậu kỳ. Bọn hắn trong lòng kinh dị. Đây là người nào? Ngày tiếp theo Tống Vạn cũng là nhãn thần ngưng tụ, lim chặt tuấn mã, lạnh lùng nhìn chằm chằm gã trốn phía trên bóng người, nghiêm nghị quát, ngươi là ai? Là cái kia Thông Thiên giáo chủ. Lấy xuống mặt nạ của ngươi. Thông Thiên giáo chủ? Hoang gia nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phóng, lạnh giọng quát, giết ta kiếm tháp đệ tử, cuốn xuống cho ta. Nội xuất thân chồng. Bạch Phong nữ khí băng lánh, mở miệng quát. Đúng, nộp xuất thân chồng. Đem thần trùng giao ra, tha cho ngươi không chết. Mọi người chung quanh cũng nhao nhao đi theo hét lớn bắt đầu. Trong đám người, Khai Tiên khiếu hai vị làm tinh người xuyên việt, nhãn thần kinh nghi bất định, hướng về phía trên nhìn lại. Người đeo mặt nạ này chính là Thông Thiên giáo chủ, hư hư thực thực lục phẩm mạnh nhất người xuyên việt. Vừa mới thần chủ thế mà bay về phía hắn nơi này, nói như vậy, đạo đồ cho tới nay cũng đều là tại hắn trong tay. Dưỡng Phong trầm rãi lắc lư phía dưới cái cổ, cảm thụ được thể nội cuồng bạo mà lực lượng bộc lồ, nhãn thần băng lãnh, thanh âm nặng nề vang minh, như là chu lớn, các ngươi tại ổn áo cái gì? Cái gì Thông Thiên giáo chủ a? Bản thân? Thế nhưng là hành giả võ tổng. Hắn trường dao huy động, chặt đứt trên chuông đồng dây thử một cái đồng trưởng công trực tiếp đập vào bên trên trung đồng, phát ra một đạo kinh khủng tiếng trung vang, toàn bộ trung đồng to lớn tại chỗ bị hắn đánh bay ra ngoài, hướng về đám người hùng hăng đập tới. Thật can đảm. Tống Vạn quất trói hai một tiếng, khôi ngô thân thể dẫn đầu theo trên lưng ngựa nhảy lên một cái, quần áo như đấy, toàn thân trên giới khí kình mãnh liệt, toàn bộ tay phải như là nổi lên một tầng vàng rực nước sơn, một chưởng vô hướng trung đồng. Đông. Lại là một đạo tiếng vang chuyên gia, tiếng trung quyết tán, hướng về tứ phía bốn phương tám hướng quét ngang. Rất nhiều người bị chấn động đến hai lỗ tai mất hồn, vội vàng dùng lực che lỗ tai. Nhưng rất nhanh Tống Vạn thần sắc biến đổi, Bởi vì hắn một trường này đánh ra, thân chủng thế mà không có bay ngược. Hắn lúc này ngầng đầu nhìn lại, mắt đồng đột nhiên có lại. Thinh linh phát hiện tại thần chủng phía trên chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo mặt nạ bóng người. Đối phương lại đánh ra trung đồng về sau, theo sát lấy nhảy lên mà ra, rơi vào bên trên trung đồng. Tống vạn trực tiếp bạo hống một tiếng, đem toàn thân công lực vận chuyển tới cực hạ, liền muốn lần nữa một trường cùng quay mà ra. Cút. Đột nhiên, dương phóng quát tháo lôi âm, cuộn cuộn bành trướng, trong nháy mắt quanh tại mảnh này khu vực. Tống trong đầu trong nháy mắt một mảnh Hóa thành trong không, ý thức ngơ ngơ ngắc ngác, hai cái thai đoàn dường như là có vô số lôi mình đang cuộn trào mãnh liệt. Cả người trong nháy mắt nấc trẻ, Dương Phong nhảy lên một cái, nhãn thần hung tàn, trường đao trong tay mang theo một tầng không gì sánh được sức mạnh đáng sợ, trực tiếp hướng về Tống Vạn thân thể hùng hằng đi đi. Bảo hộ tướng quân, một đám hắc long quân thần sắc biến đổi, mở miệng rống to, lập tức xông ra 10 dư đạo nhân ảnh, nhanh chóng nhào về phía Dương Phong. Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt lâu vị thủ, kiếm vị lục cũng tất cả đều xông, ra, kiếm như điện, về Dương Phong cực tốc tới. Dương phóng dương mày, sinh ra một cô hung thần, trực tiếp hướng về đám người mãnh nhân bảo hộ. Cút! Roen. Sống tới trong một đám người lần nữa bị lôi vào ảnh hưởng, hai lỗ hai mình, ý thức ngơ ngơ ngác ngắc, trong nháy mắt ngốc trẻ sụp xuống, dưới, không lúc đích. Lại tại lúc này, Tống Bạn ý thức rốt cuộc khôi phục, sắc mặt hoảng hốt, vội vàng liều lĩnh xoay người tránh né. Nhưng Dương phóng ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp một đao hung hăng tích hướng Tống Bạn. Tống Vạn Long Tơ đứng vững, hét lớn một tiếng, lúc này lấy tay không đo lấy. Nhưng nói cho cùng hắn là vội vàng nên kích, một thân nội khí căn bản không cách nào vận chuyển viên mãn. Ấm. Vừa đối mặt, Tống Vạn Thân thể tại chỗ bị bay bay ngược mà ra, hung hăng lệnh ở đám người phía sau, trên bàn tay máu me đầm đìa, vô cùng tê thảm, liên đối lấy hộ thể nội khí cũng bị một đao tích mở. 69. Chương 68, Lôi âm hiền uy. Cầu đần mua. Lại cạnh. Dưỡng phóng một đao tích bay Tống Vạn Thân thể về sau, ánh mắt băng lãnh, theo sát lấy lần nữa hành động, hướng về vừa mới đám kia bị hắn trấn nhiếp một đám người nhanh chóng đánh tới. Bực này thời khắc, kiếm pháp cùng Bạch Nguyệt lâu hai vị cao thủ đã dẫn đầu theo ng ngô bên trong giật mình lại, trong lòng kinh hãi, vội vàng nhanh chóng tránh. Nhưng còn lại đám kia Hắc Long quân cao thủ thì không có vận tốt như vậy. Ý gì nguyên ở vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong, bị Dương Phóng trưởng đao nhanh chóng theo cái cổ đảo qua. Phốc phốc phốc phốc, tiên huyết phi tán rơi vụn, từng khoảng đầu lâu bay khắp nơi đều là màu đỏ máu loãng như là suối phun đồng dạng. Dương Phong vì mau trong đánh giết, thậm chí thuận tay lại chiếm chiếc thứ hai trường đao tới, song đao huy động, đơn giản như là đại phong sa đồng dạng. Lại thêm hắn giờ phút này thể khôn ngo, gần 2m, bắt đầu chém giết dị thượng tay. mặt kinh hãi, cánh tay nhói nhói, toàn bộ sắc mặt cũng vặn đến một chỗ. Hắn toàn bộ tay phải kém chút bị phế. Vừa mới hắn thế mà bị trấn nhiếp rồi ý thức, lâm vào ngắn ngủi mất hồn. Đây là biết bao đáng sợ sự tình. Nếu không phải những người khác kịp rút, hắn chẳng phải là vừa đối mặt liền chết thảm bỏ mạng. Bán tên, mau mau bắn tên. Tống Vạn mở miệng giống to. Căn bạn bất chấp những cái kia ở vào ngây nô bên trong Hắc Long quân quân sĩ. Còn lại Hắc Long quân quân sĩ vội vàng nhanh chóng lấy ra cường cung kính nỏ, hướng về trong chạng ở giữa dương phóng cấp tốc vào tới. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Mũi tên như mưa xuống, lít lít nhiên, xuyên thấu không khí, ra từng đợt thai. Bọn hắn H Long quân cường cung kính nỏ, nổi tiếng toàn bộ Bạch Lạt Thành. 300m bên trong, có thể mặc giáp mà qua. Dù cho là lũ phẩm, thất phẩm cao thủ bị tiến trận vây quanh cũng là đường chết một cái. Dương Phóng nhướng mày, hai cái trường đao huy động, tức tốc xoay tròn, ngăn tại trước người, đồng thời mở miệng lần nữa giống to. "Ven!" Thanh âm của hắn truyền ra, chấn động đến hai thai mọi người phát hội. Nhưng là dù sao cự ly khá xa, không cách nào giống trước đó như thế, đi lên liền chấn nhiếp lòng người. Dương Phong trong nháy mắt kịp phản ứng, tiếp lấy đám người có chút dừng lại khẽ hở, thân thể nhanh chóng hướng về kia miệng trung đồng phía sau tránh đi. Mọi người sắc mặt một giận mình, lần nữa kịp phản ứng, vội vàng rút lui càng thêm ra sức phát ra cung tiến. Ken ken ken ken. Một chút mũi tên mất phóng tới, chấn động đến toàn bộ chuông đồng cũng tại có chút lay động, hỏa tinh bắn tung tóe. Cang La có rất nhiều mũi tên mất trực tiếp xuyên thấu chuông đồng ở bên. Dưỡng phóng ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên huy động trường đao, nhanh nhanh ở giữa quét về phía trung đồng trung mũi. Tạp sát một tiếng, hỏa tinh bắn tung tóe, toàn bộ chuông đồng chống mũi vị trí bị hắn hung hăng chém ra một đạo thật sâu khe hở. Dưỡng phóng rút ra trường lại là liên tục chặt ba lần. cục, toàn bộ chuông đồng chống bị hắn hung hăng chém vào bay tứ tung ra. Không được. Đương nhiên, Bạch Nguyệt lâu bạch phòng biến sắc, cái phản ứng Dương phòng muốn làm gì, mở miệng giống to, mau lui lại. Cách. Dương phóng một bà nhấc lên trung đồng, miệng nhắm ngay trung đồng, hít sâu một hơi, manh niên ở giữa mở miệng giống to. "Giống." Ầm ầm. Long trời lở đất. Sóng âm cuồn cuộn. Toàn bộ giữa thiên địa giống như là trong nháy mắt mất thông. Ngoại trừ ở đây mấy vị lục phẩm cao thủ bên ngoài, tất cả mọi người hai lỗ thai vụ vụ, náo hải trong không, ý thức ngơ ngơ ngác ngác, thân thể không lúc nhích. Giờ khắc này, bọn hắn liền đau đớn cũng không cách nào cảm giác. Đại náo hoàn toàn chết lặng. Giống như là hồn phách cũng ly khai thân thể. Mỗi người cũng sắc mặt cốc trệ, như là cái xác không hồn. Cho dù là lục phẩm cao thủ cũng bị chấn động đến sắc mặt nhăn nhó, hai tay gắt gao che lô thai, hàm răng cắn đầu lưỡi, liều lĩnh vận chuyển nổi khí ngăn cản. Rất nhiều người cái trán trực tiếp nổi lên từng cây thô to gân xanh, vận và vặn mèo, giật giật, giống như là từng đầu thô to khâu dẫn đồng dạng. Rất nhanh những này khâu dẫn bắt đầu nổ tung. Phanh phanh phanh phanh. phanh. Lục phẩm sơ kỳ cao thủ dẫn đầu tiếp nhận không được ở, phát ra tiếng kêu thảm, mặt mũi tràn đầy cũng nổ tất cả đều là máu loãng, tiếp lấy cũng lâm vào ngơ, ngơ ngác ngắc bên trong, mất đi khổ, không cảm giác như là cái xác không hồn. Dưỡng Phong cái này vừa hô, chọn vẹn giống lên 3 phút nhiều, từ phía bốn phương tám hướng không ngừng bạo tạc, bông tuyết bay múa, một mảnh lộn xộn. Rốt cục, hắn rốt cuộc tiếp nhận không được ở, thân thể lung la lung lay, trực tiếp buông xuống trung đồng, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, trước mắt từng đột biến thành màu đen. Thể nội nội khí trực tiếp tiêu hao 78 phần nhiều. Giờ khác này, Dưỡng Phong rốt cục biết rõ, thi triển lối âm cũng cần lấy nội khí là trợ chống, mà lại đối với nội khí tiêu hao tốc độ, đơn giản đạt tới dạ người trình độ. Dưỡng Phong mạnh, khiến cho tự mình bởi vì thiếu dưỡng mà biến thành màu đen đại não, lần nữa thanh tỉnh minh bạch. Những trước mắt từng mảnh từng mảnh ngã trái ngã phải, ngơ ngơ ngác ngắc, như là điêu tố đồng dạng bóng người, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra từng vết tàn khốc nụ cười. Ha ha ha. Ha ha ha. Dương Phong càng cười càng là căn rỡ. rõ rét thổi tới, khiến cho quần áo lên đấy, đầy đất đông tuyết bay múa. Hắn sắc mặt tàn nhẫn, nắm lên hai cái trường đao, trực tiếp hướng về người trước mắt quần song qua. Không phải ưa thích huyết tế sao? Không phải ưa thích tìm ta phiền phức sao? Không phải ưa thích hiện lộ rõ ràng cảm giác yêu việt sao? Phốc, phốc, phốc, phốc. Trường đao cuồn quét, như là cối xay thịt, nương theo lấy từng khỏa đầu lâu không ngừng mà bay ra. Tất cả mọi người cơ hồ bất kỳ phản ứng nào năng lực. Thẳng đến trước khi chết một khắc này, còn ý nguyên ở vào chết lặng bên trong. Dương Phóng giờ khắc này căn bản không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ. Bởi vì ai cũng không thể kết luận lôi âm có thể ảnh hưởng đến đám người này bao lâu. Phương thức tốt nhất chính là toàn bộ triệt giết. Ta bản địa thấp, là các người bức ta đó. Ta chỉ muốn làm cái người tốt, tất cả đều chết đi. Phốc phốc phốc phốc. Máu loãng hôn tạp đông tuyết, nhuộm thành nhân gian rất hệ mỹ bức tranh. Khô khô khụ. Ngay tại điên cuồng trong lúc xuất thủ, đột nhiên, Dương Phóng hai lỗ tai nhạy cảm, rõ ràng nghe được từng đợt ho ra máu âm. Động tác của hắn mãnh nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu lại. Cái gặp ngơ ngơ ngác ngác đám người rất phía sau. Kim cương trưởng Tống Vạn, sắc mặt thống khổ, cánh tay nhuốm máu, trên mặt đất ngay tại trận vật lúp lích, mặt mũi tràn đầy đều là máu loãng. Ngoại trừ Tống Vạn bên ngoài, còn có cái khác mấy vị cao thủ cũng tất cả đều như thế. Bọn hắn tu vi hùng hậu, lại trốn ở rất phía sau, liên thủ chống lại dưới, thế mà rất nhanh liền từ lôi âm ảnh hưởng dưới thanh tỉnh lại. Chỉ bất quá cho dù thanh tỉnh, bọn hắn một thân nội khí cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Còn sót lại chỉ có khủng hoảng vô tận. Tống tướng quân Dương Phương trong miệng phát ra nồng đậm nụ cười, mặt nạ trên mặt có vẻ càng yêu dị. Giờ khắc này, đơn giản giống như là cái gì địa ngục các ma đồng dạng. Hô, hắn dẫn theo hai cái trường đao, mang theo u tùn gió lạnh, trực tiếp hướng về Tống Vạn thân thể nơi đó cùng nhảy mà đi. Tống Vạn sắc mặt thống khổ, vội vàng lấy ra một chút đan dược, hướng về trong mồm điên cuồng lấp đầy. Nghiến rúc, hắn thống khổ gọi, hai lỗ thai của mình đã triệt để phế đi. Giờ phút này hoàn toàn nghe không hiểu Dương phóng đang nói cái gì, nhưng là hắn lại biết rõ, không giết chết Dương Phương, hắn hôm nay tuyệt không có khả năng hoặc là rời đi nơi này. Rít, Vạn phát ra cơn Từ dưới đất nào lên, toàn thân trên dưới còn sót lại lực lượng toàn bộ ngưng tụ lại cùng nhau, từ chân cùng hùng, tầng tầng kéo lên, tất cả kinh mạch cũng tại lớp bóp rung động. Trực tiếp một bước sâu ra, năm ngón tay như rồng, rộng lượng thủ trưởng mang theo hùng hậu sức mạnh đáng sợ hướng về Dương phóng hung hăng vồ tới. Hắn mặc dù nội khí hao hết, nhưng là nhục thân phương diện cũng sẽ không có yếu, nhất là hắn luyện là Kim cương trưởng. Đây vốn chính là một môn từ bên ngoài mà bên ngoài công phu, chỉ có trước luyện tốt nhục thân, khả năng thôi động nội khí, đem này trưởng pháp phát triển đến cực hạn. Chết! Ầm. Dương Phong rơi xuống, hung hăng xuống đến vạn trên thân phát ra từng đợt trầm muộn tiếng vang. Tống Vạn thân thể lần nữa bị tích bay ngược mà ra, hung hăng đện ở nơi xa, như là rách dưới, nơi bàn tay xuất hiện lần nữa đầm đìa máu loãng. Huệ Nục bên ngoài lần, nhìn thấy mà giận mình. Tống Vạn rốt cục lộ ra sợ hãi. Hắn là Hắc Long quân tướng lĩnh một trong. Cứ việc biết rõ sớm muộn cũng sẽ đi đến chiến trường, nhưng là hắn không muốn chết, hắn nhưng chưa bao giờ có đối mặt qua chân chính tử vong. Nhưng giờ khắc này, hắn xác thực cảm nhận được, trong lòng xuất hiện khó tả sợ. Khụ khụ, bằng hựu, chuyện gì cũng từ từ. Tống bạn vội vàng mở miệng, không ngừng ho ra máu, hoảng sợ nói, ngươi muốn cái gì? ta đều có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi, không cần thiết viên náo như thế cường, bạc, đang dược, ta tất cả đều có, lần này Hắc Long quân đoạt được tất cả đều có thể tặng cho ngươi, tha ta, được hay không? Được hay không? Dương Phóng từng bước một đi vào Tống vạn phụ cận, mặt nạ màu trắng phía dưới, là một đôi điên cuồng mà tùy ý ánh mắt, cười quái dị nói, đi lại lại ngoại ngươi đầu, giết ngươi, đồ vật cũng là ta. Phốc phốc. Hắn một đao tích dưới, trực tiếp đem Tống vạn chán tích mở, một mực tích đến cái cổ. Sau đó Dương Phóng một cước đá ra, phình một tiếng, đem Tống vạn thi thể hùng đá bay ra ngoài. Thoáng qua, Dương Phong lại đem ánh mắt hướng về mấy vị khác lục phẩm cao thủ nhìn lại. Kiếm thập hóa dã, Bích thủy, Bạch Nguyệt lâu Bạch Phong, Bạch Kiếm, Thứ Phương Minh Đàm trưởng lão, Lô trưởng lão. Giờ phút này đều là một mặt máu loãng, đang sợ hãi hướng về nơi xa bỏ đi. Đều không ngoại lệ, tất cả đều điếc. Trong lỗ thai đang không ngừng chảy máu. Dương Phóng nhanh chóng hướng về tới, huy động song đao, hướng về đám người chậm tới. Bạch Phong trong miệng gian nan to, ra liền hắn cũng nghe không được, nhưng lại trở lại, hướng về Dương Phong lên đón. Những người khác mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng cũng nhao nhao quay đầu lại, phóng tới Dương Phong chỉ là nội lực hồ kiệt, lại bản thân bị trọng thương bọn hắn làm sao có thể là Dương Phong đối thủ. Chết. Dương Phóng nghe răng cười một tiếng, đi lên tích tại một người trên thân. Chương 69, Thiên Thần tổ chức. Chương 05. Giết, mau giết hắn, không giết hắn, nhóm chúng ta đều phải chết. Tứ Vương Minh đảm trưởng lao sắc mặt nhăn nhó, áo choàng phát ra, toàn thân đều là tiên huyết, mở miệng giống to. Hắn liều lĩnh vận chuyển còn sót lại nội khí, hướng về Dương Phóng đánh tới. Hai cái nguyên bản bị điện giật cháy hồ thủ trưởng, giờ khắc này lại trực tiếp nổi lên một tầng ố hào quang màu đen. Còn có dư lực. Dương Phong nhướng mày, thân thể nhanh chóng chớp tránh chính đi đàm trưởng lão một kích này, ánh mắt sắc bén, bắt lấy khe hở, huy động trường đao, trực tiếp hướng về đàm trưởng lão chấn hung hăng tiếp đi. Đàm trưởng lão vội vàng trở lại, hai tay kẹp lấy, kẹp một tiếng, kẹp lấy Dương Phóng trường đao trong tay, lại không nghĩ Dương Phóng lần nữa nói ra lôi âm. Cút. Roeng. Đàm trưởng lão não hải quanh mình, lần nữa hôn mê rồi. Dù là lỗ thai của hắn đã bị phủ, nhưng là y nguyên bị khủng bố lôi âm ảnh hưởng. Thật giống như cái này, lôi âm không chỉ là theo lỗ tai ra, theo lỗ lô chân lông cũng có thể truyền vào thể nội, thậm chí cách nhục thân trực tiếp chấn động linh hồn. Phốc phốc. Tiên huyết phi tán rơi dụng, một cái đầu lâu tại chỗ theo cổ của hắn bay ra. Máu loang giống như là suối phun nhỏ đồng dạng. Không đầu thi thể lung la lung lay, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Hắn chính là lục phẩm đại thành tu vi, bị Minh chủ phái tới, đến đây thăm viếng lần này hát tiết tụ cư địa thần trùng sự tình thật giả, bên người cao thủ nhiều như mây, tự mình lại thực lực không phải tụ, chưa từng nghĩ tới tự mình sẽ chết tại như thế một cái nho nhỏ khu quần cư. Dưỡng phóng đá một cái bay ra ngoài đảm trưởng lao thân thể, màu trắng không mặt mũi cô giống như ác ma nhợn dạng, tiếp tục hướng về còn lại mấy người nơi đó phóng đi. Một đôi phong mang lấp lóe con ngươi đơn giản giống như là đoạt hồn móc đồng dạng. Tại hắn vừa mới lôi âm bên trong, ngoại trừ Đạm trưởng lão chịu ảnh hưởng, còn có Kiếm Tháp Bích Thủy sư tỷ, bạch mượt lâu bạch kiếm. Hai người này tu vi còn xa không kịp Đạm trưởng lão, dù là không phải chính diện nhận lỗi âm xung kích, y nguyên tiến vào ngây ngô bên trong. Phốc phốc, Dương Phong một đao tích ra, chém vào bạch kiếm trên ống, đem hắn đầu ưu đầu sức tránh, sau đó một cái khác cây trường đao, trực tiếp hung sư Bích Thủy, kiếm tháp hoang sư khổ, một mặt máu loãng, huy động trọng kiếm, vội vàng hướng Dương Phong lên đón. Ken một tiếng, Hoang Giã sư huynh trong tay trọng kiếm kém chút đo tay, người cũng chết. Dương Phóng luân động một cái khác cây trường đao, trực tiếp hướng về Hoang Giã sư huynh đi đi. Hoang Giã sư huynh vội vàng huy động trọng kiếm, đem hết toàn lực tiến hành phong cản. Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt lâu bạch kiếm, Thứ Phương Minh Ngô trưởng lão cũng lần nữa điên cuồng lao về phía Dương Phóng. Kiếm khắc Bích thủy sư tỷ rốt cục tỉnh táo lại, vô cùng hoảng sợ, toàn thân trên giới run lẩy bẩy, cảm giác như cùng ở tại quỷ quan trước dạo qua một vòng đường mới nàng thế mà lần nữa đã mất đi ý thức. Mắt nhìn xem Hoang sư bọn người vây công mắt đạo này khôi ngô người đeo mặt nhịn xuống sợ hãi, lần nữa nhào tới. Một tay khoái kiếm nhanh chóng thi triển mà ra, hướng về Dương phóng muốn hại bao phủ tới. Dương phóng bèn nhận lại, hai cái trường đao huy động, hô hô chói tai. Keng. Đột nhiên, một đao tích bay hoàng dã sư huynh trong tay trọng kiếm, một cái khác trường đao trực tiếp hung hăng tích hướng về phía hoàng dã sư Minh mặt. Sư huynh! Bích thủy sư tỷ phát ra kinh uống, trường kiếm trong tay vội vàng nhanh chóng đâm về Dương phóng hậu tâm. Lại không nghĩ Dương phóng nhìn cũng không nhìn, trường đao tiếp tục tích hạ. Hoàng dã sư huynh một mặt sợ hãi, vội vàng theo bản năng vùng vẫy hai tay đỡ. Keng. A. Liên tiếp thanh âm vang lên một đạo la bích thủy sư tỉ đâm vào Dương Phong Hậu tâm phát ra thanh âm, trường kiếm mũi kiếm trực tiếp đâm rách quần áo, rơi vào bên trong nội giáp bên trên. Khác một thanh âm, thì là Dương phóng chưởng đao tích qua, đem Hoàng Giả sư huynh hai cổ tay tại chỗ tích hạ. Hoàng Giả sư huynh đau kêu thê lương thảm thiết, hai cổ tay trố máu loang râm trào, thân thể nhịn không được hướng về phía sau liên tục rút lui, trong thần sắc tràn ngập sợ hãi. Dương phóng thân thể lượn lên, đạpuyết công triển, tiếp cận qua, trường theo sư Vinh, cái qua. Phúc. một cái đầu lâu trực tiếp theo Hoàng sư Vinh trên cổ lăn xuống. Thi thể của hắn lung la lung lay, hai đầu gối mềm đúng quỳ rạp xuống đất. Hoàng gia sư huynh, Bích thủy sư tỷ hoàng sợ kêu to. Nàng trong lòng sợ hãi, triệt để đánh mất dụng khí, vội vàng liều lĩnh quay người đảo đầu. Còn lại Bạch Phong, nô trưởng lão vừa nhìn thấy nàng quay người đào vòng, cũng sinh ra kinh hãi, cũng không dám lại lưu lại, liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Lại không nghĩ, ngay tại bọn hắn vừa mới chạy ra, dị biến xảy sinh. Từng đợt náo hải cảm giác mê man bỗng nhiên chuyển đến, lỗ thai cho ông ông hưởng, trước mắt xuất hiện vô số ảo giác. Thân thể như là say rượu, bịch bịch sấp trên mặt đất. Độc. Nô trưởng lão sắc mặt hoàng sợ, nói, ta chúng đỗ Cái này ra hỏa thực lực đã đáng sợ như thế, thế mà còn hạ độc. Mấu chốt là bọn hắn không chút nào biết rõ đối phương là như thế nào hạ độc. "Tha ta, tha ta." Trên mặt đất Mịch Thủy sư tỉ ngữ khí thì thảo, nằm dạm trên mặt đất, không gì sánh được hoàng sợ mở miệng. "Không hổ là lục phẩm cao thủ, kháng độc tính đến cùng là mạnh, ta xuống nặng như vậy độc, thế mà đến bây giờ mới xuất hiện phản ứng." Dương Phóng trong lòng tăng khái. "Cái này như đội thành là bình thường ngũ phẩm cao thủ, sớm đã bị độc lập ra, kết quả bọn hắn còn có thể cùng mình đại chiến lâu như vậy. Bất quá, cũng may hết thể cũng kết thúc." Dương Phong đi qua, huy động trường đao Trực tiếp hướng về bạch phong chô cổ hùng hàng tích hạ. Các loại, thần chủng là cái gì? Bạch phong sắc mặt thống khổ, còn muốn hỏi thăm. Phốc phốc. Tuyết nước dâng trào, luộn đỏ mặt đất. Đầu lâu trực tiếp lăn xuống trên mặt đất. Dương phóng bước chân không ngừng, theo sát lấy hướng về kia vị bích thủy sư tỷ đi đến, lại là một đao rơi xuống. Vung tha ta. Van cầu ngươi, đừng giết ta. Phốc phốc. Lại là một cái đầu lâu lăn xuống mà xuống. yên tâm, không đau. Dương phóng ngữ khí bình đạo, theo sát lấy hướng về kia vị ngồi trưởng lao thân thể tích số dưới Lô trưởng lao cho dù thân thể đã xùi lơ, y nguyên không muốn nhận mệnh, muốn toàn lực xây dịch thân thể, hướng về nơi xa bỏ đi. Trên mặt đất bị hắn leo ra ngoài một đạo thật dài vết máu. Chỉ là Dương Phóng Trường đao vẫn là rơi vào hắn trên thân. Phốc phốc. Viên thứ ba đầu lâu lan xuống. Đông tuyết càng rơi xuống càng lớn. Gió lạnh ồ ồ chói tai. Dương Phóng đứng ở bạo tuyết bên trong, nhìn xem đầy đất thi thể, lại nhìn một chút nơi xa ngơ ngơ ngác ngác đám người, thở sâu, vẫn là quyết định thừa thế xông lên, toàn bộ chém chết được rồi. Nếu không vạn nhất có người đột nhiên tỉnh tỉnh, coi như phiền toái. Nhất là trạng thái của hắn bây giờ cực kỳ vi diệu. Nội khí tiêu hao quá độ, cơ hội triệt để thấy đái, mà lại trước đó còn thi triển bạo khí quyết, một khi bạo khí quyết tác dụng phụ xuất hiện, hắn khẳng định sẽ trở thành hắn người ức hiếp. Tam Hà Bang chủ, người cũng đi chết đi. Dương phóng huy động cảm đao, hướng về cách hắn hơi gần một cái bóng người bổ tới. Tất cả lục phẩm cao thủ cũng không thể chống tha. Đây là uy hiếp lớn nhất. Tam Hà Bang Bang chủ ngụy thiên long thực lực rõ ràng so trước đó mấy người yếu nhược rất nhiều, trước đó mấy người đều đã cùng Dương phóng đại chiến nửa ngày, hắn thế mà còn không có theo ngơ ngơ ngác ngác bên trong tỉ lại. Cho đến lúc này Dương Phong trường lâm thế, hắn môi có vẻ thanh tình. Ngụy Tiên Long sắc mặt hoàng hốt, vội vàng mở miệng, "Không muốn." Phốc phốc. Đầu lâu bay ra, máu loang phiêu tán rơi dụng, nổi bật đông tuyết đầy trời. Chậm rững phóng tiếp tục hướng phía trước đi vào. Lại tại lúc này, còn lại đám người rốt cục bắt đầu lần lượt khôi phục. Từng cái sắc mặt trắng bệnh, hai lốt hai hoàng ngẳng, lộ ra sợ hãi, vội vàng hướng bên người khu vực nhìn lại. Chướng con chết. Hoàng Giả Sư Minh cũng đã chết. Đàm trưởng lão, nô trưởng lão cũng bị giết. Mao Chôn A, không biết là ai dẫn đầu hét to lên. Tất cả người thanh tỉnh lại, tất cả đều lộn nhào hướng về nơi xa chạy ra ngoài. Mặc dù có người còn không có thanh tỉnh, nhưng ở đám người chen chúc phía dưới, vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại, lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng bắt đầu lảo vong. Dương phóng thở sâu, kém chút lần nữa ngã sắp xuống. Hắn cố nén thân thể không ngã, trong lòng thật sâu nghiêm nghị, cầm thật chặt trường đao, sau lưng mồ hôi lạnh chảy dòng dòng. Tốt, chớ tốt. Cái này thời điểm, tùy tiện một người đoán chừng đều có thể chính rất chết. Vạn nhất bọn hắn phát hiện mình đã đến nọ mạnh hết đà, vậy thì phiền phức. Toàn bộ bang tổng bộ một Người người sợ hãi, toàn không thể trên thân mọc ra tám đầu chẩn tới. Bọn hắn vừa mới thanh tỉnh, trong đầu ngoại trừ sợ hãi, đã không có cái khác. Giờ phút này, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể tỉnh táo suy nghĩ, càng không có bất luận kẻ nào có can đảm dừng lại. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ hắc hổ bang tổng bộ liền trốn không ai. Đông tuyết càng rơi xuống càng lớn, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn, lưu lại một chỗ thi thể. Dương phóng đứng tại chỗ, không lúc ních, khôi phục giấc chừng nửa canh giờ khoảng chừng, bả vai, cổ tay, quần áo, sợi tóc đều đã biến thành màu trắng. Rốt cục, hắn chậm chậm thở hắt ra trọc khí, gần như khô kiệt nội khí hồi phục 3-4 thành tới. Dương Phong quyết định thật nhanh, lập tức bắt đầu ở trên thân mọi người tìm đòi. Nhất là Tống Vạn, Hoang Dã, Bích Thủy, Bạch Phong, đám trưởng Lao bọn người. Những này ra hỏa đều là đại nhân vật. Tìm trong ngày cao cao tại thượng, trên người đồ tốt quả quyết không ít. Dương Phong chuyên môn theo một vị trưởng Lao trên người với một thân áo khoác xuống tới, đem tìm thấy được Tịch Tàng Ngọc, nát bạc, la vàng, không biết tên đang dược, bí tịch, nội giáp tất cả đều đặt ở cái này áo khoát bên trên. Một vòng lục xoát xuống tới, trực tiếp tại cái này áo khoác trên chồng chất lên cao cao một tầng. Hắn toàn bộ đem đóng gói, thật dày một bao lớn, lúc này vác tại sau lưng. Trở về tự mình trước đó đào móc địa động lần nữa chạy tới, kết quả mới vừa vặn xông ra không xa. Dương phóng trước mắt liền bắt đầu cấp tốc biến thành màu đen. Từng đợt trước nay chưa từng có suy yếu cảm giác theo toàn thân đánh tới, đem hắn bao phủ ở bên trong. Không tốt, bạo khí quyết tác dụng phụ xuất hiện. Dương phóng cắn đầu lưới một cái, cưỡng ép thanh tỉnh, tăng tốc bước chân, hướng về trước đó trụ sở tiến đến. Vừa mới xông ra một cái ngõ nhỏ, Dương phóng đông nhiên biến sắc, thân thể dừng lại, một đôi băng lãnh ánh mắt cách xông bạch vô tình mặt nạ hướng về phía trước nhìn lại. Đầu ngõ chỗ, hai người mặc màu đen cà sa tân nhân, ngắt ở nơi đó. Cầm trong tay trường trượng, một mặt đau khổ chi sắc. Sai lầm sai lầm. Cầm đầu Hắc Cẩn Tiễn Sư một tay dựng thẳng lên, phất tạp nói, thí chủ tạo sát nghiệt không khỏi nhiều lắm. Lao hòa thượng, các người cũng muốn chết. Dưỡng Phong thanh âm băng lãnh, ánh mắt vô tình, trường đao trong tay đã giết sao năm lấy. A Di Đà Phật. Hắc Cẩn Tiễn Sư tụng tiếng niệm Phật, mở miệng nói, chúng ta không dám là địch, chỉ là hy vọng thí chủ lòng dạ từ bi, đừng lại giết tiếp. Hừ. Dưỡng Phong phát ra hừ lạnh, dưới mặt nạ khuôn mặt thấy không rõ biểu lộ, nói, ta tiên thần tổ chức làm việc, không cần muốn cấp ngươi đến khoa tay múa chân. Cút. Hán cuối cùng uống ra một đạo lối âm thân thể lại nhanh nhiên rút lui, hướng về một cái khác đầu ngõi nhỏ làm đi, đập tức công thì truyện, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Hai vị tăng người náo hại vụ vụ, lâm vào ngây ngô, kéo dài ước chừng 3 4 giây, mới lần nữa tỉnh táo lại. Hai người trong lòng kinh hãi, hướng về sau rút lui, đối mặt bắt đầu. Bọn hắn vừa mới lại ngắn ngủi mất đi ý thức. 71. Chương 70, Quách Thiên thiếu, thưởng khai dự định. Chương 06. Thằng đến đi qua hồi lâu, hai vị tăng nhân ba động nội tâm mới dần dần bình tĩnh trở lại. Sư huynh, vừa mới hắn nói hắn xuất từ Thiên Thần tổ chức. Bên cạnh đen pháp tiền sư lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhịn không được hỏi. Hà Quấn Tiền sư ngưng trọng gật đầu, nói nhỏ, "Thiên Thần Tổ chức." Tựa hồ chưa từng nghe nghe. "Đúng vậy, tại Bạch Lạc thành như thế năm chưa từng nghe qua, không chỉ có như thế, xung quanh mấy ngàn dặm khu quần cư ta cũng đều đi qua, giống như cũng chưa từng nghe qua." Đen Pháp Tiền sư sắc mặt biến huyễn. "Đây là một cái, không người biết đến tổ chức thần bí. Hơn mấu chốt chính là, đối phương đạt được thần trùng, còn giết chết rất nhiều cao thủ, không khỏi là Bạch Lạc thành đại thế lực. Đi thôi, nhìn xem cái khác người sống sót đi." Hà Quấn Tiền sư ngưng thanh nói. Bên cạnh tăng nhân chậm rãi gật đầu. Hai người lúc này lì khai nơi đây, khu quần cư bên ngoài, tất cả mọi người tại nổi điên trốn như điên, mỗi người cũng sợ hãi không gì sánh được, liền đầu cũng không dám quay về một cái, sợ vừa quay đầu lại, liền có một ngụm trường đao tại gáy của bọn họ. Bọn hắn trước đó đổ sát khu quần cư bình dân thời điểm, còn không có cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ hai nạn rơi vào chính bọn hắn trên thân, mỗi người cũng dị thường sợ hãi, hồn phách đều cơ hồ bay ra ngoài. Tướng quân chết rồi, xảy ra chuyện lớn. Tướng quân bị cái kia gia hỏa giết chết, cái kia gia còn chiếm được thân trùng. Thân trùng là thật, thật tồn tại tại thế. Mau trốn a. Đám người hỗn loạn tương bừng, Liều Linh phóng tới dừng đập. Tưởng Khai, Tưởng Khai. Tại Tưởng Khai toàn lực kinh hoàng chạy trốn bên trong, bỗng nhiên, một đạo tiếng quát khẽ theo phía sau hắn vang lên, tiếp lấy một cái bóng người nhanh chóng tiếp cận, chụp vào Tưởng Khai thân thể. Tưởng Khai dọa đến vội vàng trở lại tức đi. Kẹt một tiếng, trường đao bị đối phương ngăn trở. Ngươi điên độ, là ta. Quách Tiên Khiếu gọi lại Tưởng Khai, lộ ra kinh sợ. Là ngươi, thế nào? Tưởng Khai thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh, vội vàng hướng khu cư phương hướng nhìn lại. Cái gặp khu quần cư bên trong không có bất luận kẻ nào đuổi theo, lúc này mới thở dài nhẹ nhàng thở ra chỉ cảm thấy toàn thân trên giới tất cả đều chuyển đến một cảm giác mệt mỏi, nhất là hai chân, cơ hồ đến bây giờ đều làm mềm. Vừa mới bọn hắn tối thiểu có 2 3 phút khoảng chừng đều ở ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Cho dù hiện tại khôi phục ý thức, Ý Nguyên cảm thấy mình hồn phách ở vào phiêu đãng bên trong, hai chân chạy phiêu hồ hồ. Quách Thiên Kiếu cũng thở dài một hơi hơi thở, ngưng thanh nói: "An toàn, cái kia ra hỏa không có đội tới." "Đúng vậy a, không có đổi tới, an toàn." Thường khai tái diễn lời của hắn, Ý Nguyên thở hổn "Đúng rồi, cái kia gia hỏa cũng là người xuyên việt." Quách Thiên Kiếu sắc mặt biến đổi, nói nhỏ: "Người xuyên việt" Ngươi làm sao biết rõ? Tưởng Khai biến sắc, nhưng dũng nhiên kịp phản ứng, Hoàng sợ nói, "Hành giả Võ Tòng." Đúng vậy, lúc trước hắn tự báo tục danh, nói mình là Hành giả Võ Tòng, cái này không rõ ràng là người xuyên việt. Coi như cái thế giới này thật có cùng tên người, hắn nhiều nhất gọi là tự mình là Võ Tòng, nào có xưng tự mình là Hành giả Võ Tòng." Quách Thiên Kiếu lập tức nói, "Lại một cái thực lực đáng sợ người xuyên việt." Thường Khai cả kinh nói, "Không, cái này nào chỉ là đáng sợ, cái này ra hoàng tiên, một người làm lật ra tất cả mọi người, liên Hắc Long quân lần này dẫn đội tướng quân cũng bị tích chết đi qua." Lục phẩm cao thủ đơn giản giống như là rơm dạ đồng dạng. Có thể tưởng tượng, tin tức truyền trở về nhất định có thể dẫn phát sóng to gió lớn. Là hơn mấu chốt chính là, cái này ra hỏa đạt được thần chủng, hắn tại thế giới hiện thực rốt cuộc là ai? Hắn là nam thị, vẫn là phương thị? Cùng cái kia Thông Thiên giáo chủ có quan hệ hay không? Quách Thiên khiếu nghĩ rất xa, trong lòng không cách nào bình tĩnh, chuyên môn tìm đến Tượng Khai bàn bạc. Người hoài nghi hắn cùng cái kia Thông Thiên giáo chủ là cùng nhau? Tượng Khai giật mình, đương nhiên mở miệng nói, có thể hay không chính là cùng là một người? Không có khả năng. Quách Thiên thiếu cực kỳ quả quyết, nói: "Trước đó bị Thông Thiên giáo chủ giết chết thi thể, ta cũng đều nhìn qua, tất cả đều là bị khoái kiếm cắt cổ mà chết, mà lại Thông Thiên giáo chủ còn tinh thông ám khí, được công, có thể cái này ra họa đây." Hắn đạo pháp đại khai đại hợp, sử dụng thủ đoạn tất cả đều là chính diện mạnh cương, rõ ràng là cái lô mãng tính cách, cùng Thông Thiên giáo chủ loại kia âm u tặc phong căn bản không hợp, cho nên khẳng định không phải cùng là một người. Cũng đúng." Tưởng Khai liên tục gật đầu, mở miệng nói: "Trước đó bị Thông Thiên giáo chủ giết người, ta cũng nhìn qua, đúng là dạng này, kia bọn hắn có khả năng hay không là thông một tổ chức? Không rõ ràng." Trừ phi bây giờ đi về Nghiêm Thi. Quách Thiên Khiếu sắc mặt biến đổi. Ngươi điên rồ. Thường Khai thất thanh nói, cái này thời điểm trở về, sợ là chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Thường Khai, ngươi có hay không nghĩ tới tính toán cho sau này? Quách Thiên Khiếu lần nữa nói nhỏ, nói, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị tại Hắc Long quân pha trộn cả một đời sao? Hắc Long quân cao thủ nhiều như mây, tam giáo kiểu lưu loại người gì cũng có, ta nghe nói trong ngày thường các loại tài nguyên đều muốn rủ vào chính các ngươi tranh đoạt, ngươi dạng này tính cách thật thích hợp Hắc Long quân sao? Bao quát ta, ta tại Tứ Phương Minh cũng chỉ là một cái nho nhỏ trưởng lão mà thôi. Tóm lại là ăn nhờ ở đâu, nhưng trước mắt liền có một cái cơ hội, có thể nhường nhóm chúng ta nhất phi trùng thiên. Cơ hội? Cái gì cơ hội? Thường Khai hồ Nghi nói, mảnh này hát Thiết Tụ Cư địa trải qua lần này tiếp nạn về sau, đã triệt để phế đi, lấy chúng ta hiện tại tình huống, không bằng như vậy lưu lại, liên hợp cái khác làm tinh người, lại cẩn thận kinh doanh một cái cái này khu quận cư, đem mảnh này Hắc Thiết Tụ Cư địa chế tạo thành chúng ta làm tinh người chuyên môn một cái căn cứ, đến thời điểm lấy người ta thủ đoạn còn không phải muốn cái gì có cái đó. Quách Thiên Khiếu nhãn thần nheo lại, nói, bất luận là tại hiện thực, vẫn là tại dị giới, chỉ cần chúng ta nắm giữ phần này địa bản, cũng sẽ phải gió đến gió, muốn mưa được mưa, thậm chí liền trình đội trưởng bên kia cũng sẽ ủng hộ nhóm chúng ta. Chế tạo căn cứ. Thường Khai trong đầu cũng nhanh chóng suy tư. Không thể không nói, ý nghĩ này sát tử tốt. Nếu có thể đem khối này khu quần cư nắm giữ nơi tay, như vậy bọn hắn chính là nghĩ trở thành thổ hoàng đế, cũng không phải không có khả năng. Đâu còn cần phải trở về liếm máu trên lưới dao. Có thể cái kia hành giả võ tổng cùng thông thiên giáo chủ vẫn còn ở đó. Thường Khai nói, ta không cho rằng đối phương sẽ một mực lưu tại nơi này. Quế Thiên thiếu nhãn thần trọng. Cẩn thận phân tích, nói, Thông Thiên giáo chủ tính cách túng lãnh, không phải loại kia từ bi người, coi như lưu lại, hắn cũng sẽ không quản chúng ta nhà sự. Mà hành giả võ tông làm việc Dư Hãn, lần này lại phải thần trùng, càng thêm không có khả năng lưu tại nơi này, bởi vì sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Bạch là Thành, đến thời điểm tất cả mọi người biết rõ thần trùng bị hắn đoạt được, nếu như hắn còn lưu tại nơi này, vậy hắn chính là đồ đẫn, cho nên hắn khẳng định sẽ đi. Kia chúng ta bây giờ trở về." Thường Khai thăm dò nói. "Chờ một chút, tại dã ngoại các loại hai ngày nhìn xem." Quế Thiên Kiều nói. "Tốt." Thường Khai cắn một cái. Dù sao trên người bọn họ cũng có tịch tang ngọc. Tại giáng ngoại tìm hốc cây dấu 2 ngày, không đến mức xảy ra chuyện. Đến thời điểm có thể liền những thi thể này cũng cùng nhau nghiệm một chút, nói không chừng có thể phát hiện một chút đồ vật. Vạn Xuân quán, Dương phóng một đường cuồng lướt mà đến, xác định không ai theo dõi về sau, trực tiếp vượt qua đầu tường, lần nữa quay trở về tự mình trước đó đào trong huy động. Hắn thừa dịp tự mình còn có thể bảo trì thanh tĩnh, đem nguyên bản nhét vào trong lòng đất thi thể tất cả đều còn tại một bên. Sau đó đem trên người bao lớn nhét vào dưới giường, cẩn thận nắp Ngay tiếp theo mặt nạ cũng cùng nhau gỡ xuống. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong rốt cuộc nhận chịu không nổi, lập tức kéo đến một khối tấm thảm, trùng điệp bao lấy thân thể, trực tiếp nằm ở trên giường, lâm vào mê man. Trước nay chưa từng có mọi mệnh cùng suy yếu, đem hắn thân thể trong nháy mắt bao trùm, giống như muốn như vậy ngủ say đồng dạng. Chương 71: Thu hoạch to lớn. Cầu đàn mua. Hai ngày đi qua, tuyết lớn lúc ngừng đương thời, gió lạnh gào thét, ồ ôi chói tai. Một chút bông tuyết tại gió lạnh quét dưới, trực tiếp dọc theo dương phóng chỗ địa động lối vào, hướng về toàn bộ địa quật đi, khiến cho địa bên cũng trở nên ảm đạm thân không nhúc đích, ý nguyên ở vào trong mê ngủ. Mãi cho đến ngày thứ ba buổi sáng, thân thể của hắn mới rốt cục có động tĩnh, ngón tay không bị khống chế co quắp, tiếp lấy một đôi nặng nghề mí mắt cũng bắt đầu chậm rãi mở ra, bờ môi khô nứt, lại đói vừa khác. Hắn ánh mắt hướng về lò nức mở tối địa quật nhìn lại. Ngọn đèn đã sớm dập tắt. Địa quật phía trên bộc lộ ra từng đợt sáng ngời. Còn có một tích tách giọt nước theo vách động hướng xuống nhỏ xuống. Dương Phong chợt vật rẽo đứng dậy, lại phát hiện toàn thân trên giới không chỗ không đau, thật giống như lâu không rèn luyện thân thể mãnh một sau khi rèn luyện, sinh ra dị đồng dạng. Ta đây là ngủ mê bao lâu? Khát quá, thật đói. Dương Phong thở hổn hển, Cũng may hắn kịp thời tỉnh lại, không phải vậy có thể hay không tại trong mê ngủ chết khát hoặc là chết đói đi qua. Dương Phóng lung la lung lay đứng dậy, nhanh chóng hướng đi một bên vạc nước, dùng bầu nước múc một bầu trước đó dự trữ nước sạch, hướng về trong mồm rót xuống dưới. Cô cũng cô cũng, một hơi uống đẳng đắng nửa bầu. Loại kia khát nước cảm giác y nguyên còn tại. Thật giống như bỏ mặc uống bao nhiêu nước, đều sẽ khát nước đồng dạng. Chất điện phân hỗn loạn. Xem ra hắn mê man thời gian nhất định rất dài, không phải vậy sẽ không như vậy. Dương Phóng thoáng qua lại cảm nhận được nồng đậm đói khác. Hắn theo bên cạnh mang tới trước đó dự trữ ăn thịt, nhặt lên một thanh trường kiếm đem múc lên. Sau đó tại trong lòng đất bắt đầu nhóm lửa. Cũng may trước đó cũng chứ bị không ít tuổi khô. Mặc dù mặt ngoài một tầng có chút ướt súng, nhưng phía dưới coi như làm. Dương phóng từ nơi không xa trên thi thể cởi xuống một bộ y phục, sau khi đốt, đem mùi khô rơi vào phía trên, sau đó dùng trường kiếm chọn một khối thịt heo, bắt đầu thiêu đốt bắt đầu. Từng mảnh từng mảnh mỡ heo rơi xuống, xì xì rung động, thỉnh thoảng lại bốc lên từng đợt khói trắng. Dương phóng nghe nước bọt chảy dòng. Trong lòng của hắn dâng lên một tia may mắn. Lần này có thể xử lý đám người, giết ra khỏi chúng đây, vận khí chiếm rất lớn thành phần. Lúc ấy phàm là có một vị tứ phẩm cao thủ không có đạo đậu, mà là quay người cho hắn một kiếm, hắn cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm ý thức được cẩn thận tầm quan trọng. Sau này không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể giống như dạng này. Đoạn này thời gian, tự mình tựa hồ ẩn ẩn có chút nhỏ bệnh chứng. Dương phóng thầm than, hơn nửa cách giờ, trên thân kiếm thịt theo rốt cục bị nung chín. Dương phóng đơn giản giải lên một chút muối thô về sau, trực tiếp bắt đầu gặm ăn bắt đầu. Mà ăn uống no đủ về sau, Dương Phong lúc này kiểm tra lên thân thể của mình, toàn thân trên dưới xanh một miếng tử một khối, nhiều chỗ mềm tổ chức bị kéo thương. Nhắm mắt quan sát bên trong thân thể, cái gặp thể nội mấy đường kinh mạch cũng xuất hiện khe hở. Nội khí nhất vận, liên truyền đến từng kia từng kia đau nhức cảm giác. Bạo khí quyết di chứng. Dương Phong nhíu mày, cũng may cái này mấy đầu kinh mạch đều không phải là chủ yếu kinh mạch, vẫn dưỡng mấy ngày hẳn là liền có thể chậm rãi khôi phục. Nếu là chủ yếu kinh mạch thụ thương, không có mấy tháng thời gian, căn bản không chống cậy và có thể khôi phục, hơn nữa còn sẽ cực kỳ ảnh hưởng thực lực. Cái này cũng cùng hắn bạo khí quyết tu luyện cảnh giới có quan hệ. Dù sao lúc trước hắn bạo khí quyết chỉ là vừa đến đệ nhất trọng cảnh giới, tiềm lực kích phát ít, tương ứng mang tới tệ nạn cũng nhỏ. Nếu là hắn bảo khí quyết đặt đến thứ ba hoặc đệ tứ cảnh giới, như vậy lần này cũng không phải là tổn thương mấy đầu tiểu kinh mạch đơn giản như vậy. Dương Phóng nhắm mắt ngồi xếp bằng, vận chuyển nội công, hô hấp thổ nạp sau khi đem thể nội nội khí triệt để bổ đầy, sau đó lần nữa đứng dậy, đem tự mình trước đó giấu ở dưới giường cái kia thật dày bao khóa lấy ra. Trước đó hắn chỉ lo thu lấy, căn bản chưa kịp xem xét. Bây giờ có thời gian, tự nhiên muốn xem thật kỹ một chút lần này thu hàng. Hắn đem bao khóa phóng tại trên mặt bàn, lại đốt sáng lên ngọn đèn, trực tiếp đem bao khóa mở ra. Cái gặp bên trong rực rỡ muôn màu, đủ loại đồ vật, cơ hồ cái gì cần có đều có. Dưỡng Phong trực tiếp xem miệng khô lưỡi khô, hắn thừa nhận hắn chưa thấy qua việc đời. Như thế một bao lớn đồ vật, trực tiếp nhường hắn có dũng khí tim đập loạn cảm giác. Riêng là lá vàng, kim qua tử liền đạt tới hơn 40 khoả. Cái khắc nến bạc, nát bạc càng là tràn đầy một đồng lớn. Bên cạnh còn có ban chỉ, ngọc khí, nội giáp, đan rửa, tịch tàng ngọc, cùng hai quyển nhan sắc ố vàng bí tịch. Dưỡng Phóng cầm lấy kia hai quyển bí tịch. Cái gặp một bản trên đó viết hắc băng trưởng, một bản thì viết thứ thuật. Dưỡng Phong đầu tiên là lần xem đệ nhất bản, xét bắt đầu. Đây là một môn nội công. Luyện thanh trưởng lực bên trong sẽ xuất hiện hàn độc, đánh vào trên thân người, nhẹ thì có thể khiến người ta hàn độc nhập thể, chịu đủ chát tấn, nặng thì sẽ phá hủy nội tạng, tại chỗ chết hẳn. Nói cách khác, cái này tương đương với dị giới bản huyền minh thần trưởng, hàn độc chi lực để cho người ta khó có thể chịu đựng. Dương Phóng càng xem càng là ngạc nhiên, sau đó đem bản này hắc băng trưởng đặt ở một bên, lại cầm lấy bên cạnh thứ kiếm thuật quan sát bắt đầu. Bản này thứ kiếm thuật càng thêm huyền diệu. Thông tin trên dưới, tất cả kiếm chiêu vậy mà tất cả đều là thứ, không có bất luận cái gì động tác. Coi trọng bằng nhanh nhất tốc độ, rất xảo trá góc độ đâm về địch nhân muốn hại. Kiếm Vốn là lấy thứ làm chủ, cái gọi là gọn, chặt, chọn cũng chỉ là hắn kéo dài tác dụng. Quyền công pháp này lại bỏ đi tất cả kéo dài tác dụng, đem thứ chữ phát triển đến cực hạn. Luyện đến tối cường cảnh giới, nghe nói có thể một giây đâm ra 28 kiếm. Quả nhiên hung hiểm có lượng. Hảo kiếm pháp, bản này thứ kiếm thuật cùng ta sợ tu âm ảnh thân pháp phối hợp lẫn nhau, nhất định có thể phát huy uy lực mạnh hơn." Dương phóng thầm nghĩ. Hắn đem quần bí tịch này cũng đặt ở một bên, lại nắm lên trong bao món kia nội giáp. Toàn bộ nội giáp chỉ có trước ngực cùng phía sau lưng khu vực, toàn thân ngân quang lóng lánh, sắt Tuân Đa to nhìn, tựa hồ cũng không phải là bình thường kim loại đúc thành, giống như là một chút dị thú lần giáp. Dương Phóng nắm lên trường đao, trực tiếp hướng về trước mắt nội giáp hung hăng tích một đao xuống dưới. Keng! Hỏa tinh bắn tung tóe, thanh âm dồn nhẹ. Nội giáp mặt ngoài ngoại trừ một đạo nhàn nhạt vết tích bên ngoài, nhìn không ra bất kỳ tổn thương gì. Tốt bảo bối." Dương Phóng mường thầm. Trong lúc này giáp mặc lên người, tuyệt đối có thể chống đỡ được lục phẩm hậu kỳ, thậm chí tất phẩm cao thủ Bất quá Dương Phong cũng không biết rõ trong lúc này giáp là theo ai trên thân xuống. Dù sao lúc trước hắn người, đều là một đao chặt đầu, cơ hồ không có chạm thân thể. Cho nên trong lúc này giáp mạnh hơn, trước đây cũng không thể bảo vệ hắn chủ nhân. Dương Phóng lúc này tởi áo, đem tự mình bên trong trước đó mặc yển giáp tởi ra, chuẩn bị thay đổi cái này mới nội giáp. Kết quả nhuễn giáp vừa mới tởi, bên trong chuyển đến từng đợt gây mùi gay mùi tanh hôi khí tức. Trước đó nhiễm lên huyết dịch, thế mà đã sớm ngưng tụ thành từng khối. Giờ phút này tởi một cái xuống tới, đơn giản phải nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Tắm rửa đi." Dương Phóng mày nhắc lại. Liền chính hắn cũng ghét bỏ từ bản thân. Hắn lúc này bắt đầu ở trong lòng đất nổi lên nước nóng. Nấu nước trong lúc đó, hắn tiếp tục xem nhìn xem bao khỏa bên trong cái khác đồ vật kia mấy bình bình bình lọ lọ đang rượi, không chỉ là cái gì đồ vật, hắn cẩn thận ngửi người, nhưng cũng không có nghe được bất luận cái gì kịch độc khí tức. Bất quá tùy tiện phía dưới, hắn cũng không dám ăn bậy, đành phải nhịn đau đem hủy đi. Sau đó, hắn lại đem trước bao khóa lấy ra, đem còn lại vàng bạc tất cả đều đổ vào cùng một chỗ, cẩn thận kiểm kê bắt đầu. Một phen kiểm kê, dương phóng lần nữa mừng rỡ. Lá vàng, kim qua tử, 49 quả. Bạc, 2195 lượng. Đồng tiền, 3450 mai. Ngọc khí, đồ cổ, 70 chiếc. Tịch tăng ngọc, 74 chiếc. Nếu là chỉ coi cái ông nhà giàu Đời này đều không cần buồn, coi như cùng cái khác người xuyên việt thay người tệ, đây cũng là mấy trăm triệu người tệ. Dương Phong thầm nghĩ, đáng tiếc, đáng tiếc hắn căn bản không thể tùy tiện đi cùng những người khác giao dịch, coi như giao dịch cũng chỉ có thể duy nhất một lần thay cái mười mấy lượng bạc, có thêm liền tất nhiên sẽ dẫn phát hoài nghi. Mà lại ở cái thế giới này, hắn tóm lại là muốn tiếp tục tu luyện, cùng Văn Phu Vũ, vượt đến hộ kỳ, luyện võ càng là một cái động công đáy, cho nên nhìn như rất nhiều, sau này một khi mua sắm các loại dược, vẫn là không khỏi sẽ bị cấp tốc tiêu hao. Dương Phong đem những tài phú này tách ra cất giữ, trang đẳng đẳng hai đại bao. Sau đó đem kiện hàng này lần nữa đặt ở dưới giường, thích đáng bảo tồn. Nước nóng đã đút lên, hắn ngã xuống trong thùng tắm về sau, thêm nhiều nước lạnh, bắt đầu nhảy vào đi thanh tẩy bắt đầu. Ngoại giới, gió tuyết dừng lại, mặt đất một mảnh trắng xóa. Hắc hổ bang tổng bộ bên trong, hai đạo lén lén lút lút bóng người, ngay tại cẩn thận kiểm tra thi thể trên mặt đất. Theo từng cổ thi thể bị bọn hắn kiểm tra, hai người sắc mặt đã càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng trực tiếp lộ ra kinh hãi, khó có thể tin, cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ. Sắc địch a. Đúng vậy, có kịch độc vết tích, kiếm tháp bí thủy, hoàng gia Bạch Nguyệt Lâu, Bạch Phong, Bạch Kiếm, còn có Tứ Phương Minh trưởng lão, trên thân tất cả đều có dấu hiệu chúng động, cái này hành giả võ tổng hơn phân nửa cùng Thông Thiên giáo chủ là cùng một bọn. Ai, đi mau đi mau, đừng lại nhìn. Hai người trong lòng đã không dám suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ thật có cái gì bọn hắn chỗ không biết đến tổ chức thần bí. Hai người vội vàng rời đi, hướng về Đông Vương một chỗ nhỏ phá ốc tiến đến. Tổn hại phong ốc bên trong, bóng người hội tụ. Khoảng chừng mấy chục người chen trúc ở đây, trong miệng thỉnh thoảng lại a ra từng đợt mật thiếu, tưởng khai hai người một đường chạy đến, trực tiếp từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến đem cửa phòng lần nữa khép kín, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Quách đội trưởng, tưởng đội trưởng, tình huống thế nào? Phòng Úc bên trong đám người nhau nhau đứng dậy, nhìn về phía hai người. Một ngày trước, bọn hắn liền đã theo Quách Thiên Khiếu hai người nơi đó giải được khu quần cư bên trong phát sinh hết thảy. Biết rõ có một cái tự xưng hành giả võ tổng tồn tại đáng sợ đạt được thần chủng, cũng đại khai sắc giới, đem từng cái thế lực cường giả tất cả đều giết tâm nước sợ hãi, hết thảy lão đầu. Có thể khẳng định là, cái kia hành giả võ tổng tuyệt đối cũng là người xuyên việt. Khó nói, khó nói. Quách Thiên Khiếu sắc mặt phức tạp, nói, dù sao những cái kia cao thủ liệu chết trên thân cũng có chúng độc vết tích, hành giả võ tổng cùng thông thiên giáo chủ có phải hay không cùng một người, ai cũng không dám xác định, coi như không phải cùng một người, cũng khẳng định có quan hệ liền, tốt, không nói chuyện này. Để các ngươi liên hệ người làm sao dạng?" Hắn thoáng qua nhìn về phía đám người. "Quách đội trưởng, phàm là trước đó nhận biết nhóm chúng ta cũng có liên lạc." Một vị hán tử đứng dậy nói, nhưng không biết do có phải hay không còn có những người khác may mắn còn sống sót. "Buổi chiều nhóm chúng ta lại đi liên hệ một cái." 73. Chương 72, tự tuyển mời, cầu đậm mua tất, tranh thủ đem còn lại làm tin người toàn bộ liên hệ với. Quách Thiên Khiếu gật đầu, thực tế liên hệ không lên các loại trở về sau lại liên hệ, mọi người không muốn quá bị thường, hai nạn đã triệt để đi qua, sau này mảnh này khu quần cư đem rất có thể là chúng ta địa bàn. Chúng ta địa bàn? Quách đội trưởng, các ngươi có kế hoạch gì hay sao? Đúng vậy a, chẳng lẽ chúng ta muốn đi đoạt địa bàn? Các vị, trước hết nghe ta nói xong. Quách Thiên Khiếu nhẹ nhàng khoát tay, nói, cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, lần này khu quần cư náo động, tất cả cao thủ cơ hội toàn bộ chết hết co như không chết cũng đều tại cái này hai ngày trực tiếp chạy trốn, bây giờ khu quần cư Bạch Phế đại hưng, chính là chúng ta là một fan lớn sự nghiệp thời điểm. Nếu là chúng ta lúc này thành lập bang phái, cấp tốc chiếm lĩnh khu quần cư, nói không chừng có thể đem mảnh này khu quần cư chế tạo thành chúng ta làm Tinh một cái căn cứ, đến thời điểm còn không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Mà lại một khi chúng ta thành lập khu quần cư thành công, trình đội trưởng bên kia cũng khẳng định sẽ cực kỳ khen ngợi nhóm chúng ta. Chế tạo thành căn cứ, biện pháp tốt. Thật sự là biện pháp tốt. Chỉ là có hay không nguy hiểm? Đám người nhao nhao xao động. Nguy hiểm khẳng định có một chút. Nhưng là chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua đi qua." Quách Thiên Kiếu tiếp tục mở miệng, "Chúng ta người nơi này chọn vẹn 46 vị, lại có ta vị này ngũ phẩm cao thủ trấn trận, toàn bộ khu quần cư bên trong cơ hồ không có bất kỳ thế lực nào có thể cùng nhóm chúng ta chống lại, chỉ cần bắt được kỳ ngộ, nhất định có thể thành tựu đại sự." "Tốt, tốt a." Quách đội trưởng, "Kia nhóm chúng ta buổi chiều lại đi liên hệ liên hệ, nói không chừng còn có cái khác may mắn còn sống sót làm tinh người." "Đúng, nhân số càng nhiều càng tốt, chúng ta nhiều như vậy làm tinh người cùng một chỗ xuất thủ, tuyệt đối có thể rất nhanh chiếm lĩnh nơi này." Lúc xế chiều, Dưỡng Phóng đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Món điên ngân quang lóng lánh nội giáp cũng bị mặc vào người. Dưỡng Phóng lần nữa bận rộn bắt đầu, đem trước dấu ở trong lòng đất thi thể từng cô ra bên ngoài dọn đi. Mặc dù là mùa đông, thi thể sẽ không mục rữa, nhưng là cùng một đám thi thể ngủ nhiều ngày như vậy, vẫn là không khỏi trong lòng tính. Thu thập xong một cái lớn sẽ, hắn mới rốt cục đem tất cả thi thể xử lý sạch sẽ. Dưỡng Phóng lại hướng về tiền đường đi đến. Cái gặp toàn bộ tiền đường hỗn loạn tư mừng, tủ thuốc, thuốc đại tất cả đều bị náa ngửa trên mặt đất. Các loại dược tài tản mát đầy đất đều là. Rất nhiều dược tài đã che kín hơi ẩm. Dưỡng Phóng đành phải tìm đồ vật, tạm thời đem những này dược tài thu xếp lên, để chờ nắng thời điểm lấy thêm ra đến với nắng. Đợi đến hết thẻ thu dọn thỏa đáng, Dưỡng Phóng đi ra cửa hàng, hướng về phường thị bước đi, chuẩn bị nhìn xem còn có hay không bán dưỡng khí đan địa phương. Kết quả đoạn đường này đi tới, dị thường tiêu điều, khắp nơi đều là tàn phá phong ốc, thập thất kiểu không. Cho dù còn có một người sống sót tại, cũng đều là trên mặt tuyệt vọng, trong nhà đổ trắng, tại tiếng buồn bã khóc giống. Phường thị khu vực thì trở nên càng thêm không chịu nổi. Trước đó bán các loại đồ vật cửa hàng không có một chỗ hoàn hảo. Bên trong quầy hàng bị lật đến một mảnh lộn xộn, tất cả đồ vật cũng bị cướp một ánh sáng. Trưởng Quỷ, người còn sống? Còn có dưỡng khí đang sao? Dương Phóng hai mắt tỏa sáng, nhìn trước mắt một chỗ tổn hại cửa hàng, tàn phá cửa hàng bên trong. Một cái thân hình tiêu điều trung niên nam tử, đưa lưng về phía Dương Phóng, không núp nhích nhìn xem cửa hàng, thở dài không thôi. Nghe được Dương Phóng thanh âm về sau, Trưởng quý quay đầu nhìn lại, tuyệt vọng lắc đầu, không có, cái gì cũng bị mất, đan dược, bí tịch, lương thực tất cả đều bị cướp sạch, cái này mụ đông nhất định xong. Dương Phóng lại hướng về cái khác cửa hàng đi đến. Sau đó Hắn lại tuần tự đi dạo tiệm vũ khí, vừa gạo, hàng thị, đều không ngoại lệ, tất cả đều dị thường tiêu điểu. Đan dược, bí tịch bị cướp ngược lại cũng dễ nói, thế nhưng là lương thực bị cướp, tuyệt đối sẽ chết đói rất nhiều người." Dương Phóng tự nói, "Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống khu quần cư ý nguyên sẽ không bình tĩnh. Những người còn lại hoặc là di chuyển, hoặc là lẫn nhau chiến đấu. Trước đó những cái kia lương thực bị Hắc Long quân cướp đi, mặc dù Hắc Long quân thủ lĩnh bị hắn giết chết, nhưng này nhiều lương thực bị bọn hắn đặt ở chỗ nào, hắn liền không biết rõ. Có lẽ tại hắn hôn mê thời điểm, lương thực liền bị nhân vật đi." Dương Phong không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp hướng về trụ sở trở về. Cũng may hắn sớm độn 300 cân gạo, tiết kiệm một chút ăn, hẳn là có thể nấu một đông. Nếu là thực tế không được, vậy hắn cũng chỉ có mạo hiểm di chuyển, hướng Bạch Lạc thành tiến đến. Đi ngang qua một chou ngõ nhỏ thời điểm, đâm đầu đi tới một người, kém chút đụng vào Dương Phóng trên thân. Hai người ngầm đầu nhìn lại, tất cả đều sắc mặt khẽ giật mình. "Dương đạo, người còn sống?" Lưu trưởng lão. Dương Phong thất thanh nói. Hắc hổ bang Lưu Trường thế mà cũng không chết. Lưu Trường lão một mặt phức tạp, mặc một bộ màu xanh áo đông, trên đầu mang theo một đỉnh không biết tên lông thú chế thành mũ. Trong miệng thở ra khói trắng, nói: "Thật là ngươi không nghĩ tới ngươi thế mà cũng còn sống." "Đúng, ngày đó ngươi là thế nào chạy mất? Ngày đó đột nhiên gặp được tập kích về sau, ta liền liều mạng hướng cánh rừng chỗ sâu bò chạy, về sau chạy chạy phát hiện không ai đuổi theo, ta liền lặng lẽ quay trở về khu quần cư, những ngày này ta một mực trốn ở lòng đất, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó." Dương Phong nói, "Lưu trưởng lão, ngươi đây?" "Ai, ta cũng cùng ngươi không xài biết lắm." Lưu trưởng lão thở dài, nói: "May mắn ta trước đó học ngươi trong lòng đất đào độc sâu, không phải vậy khẳng định một con đường chết, đúng, ngươi bên kia còn có an sao?" Còn có một số, nhưng cũng không nhiều." Dương Phóng đáp lại, "Nếu là không đủ lời nói, ngươi tìm ta muốn đi, hắc hổ bang hiện tại khả năng liền thừa hai người chúng ta còn sống, ta tám phòng tiểu thiếp, ba con trai, ngày hôm đó tất cả đều chết rồi, ta thành người cô đơn, dưới nền đất còn đồn 800 cân gạo, ngươi đến chuyển đi, dù sao ta cũng ăn không hết." Lưu trưởng lão nói, "Lưu trưởng lão còn xin mến bi thương." Đi qua liền đi qua, tóm lại là muốn nhìn đằng trước. Lưu trưởng lão vô vô Dương Phóng bạ bay, nói, "Ngươi còn cần cái gì sau này cũng tới tìm ta, trước đó ta độn không ít đồ vật, chỉ dựa vào tự mình khẳng định dùng không hết." Dương Phóng liên tục gật đầu. Vậy ta tiếp tục hướng phía trước vừa đi nhìn một chút. Lưu trưởng lão chỉ chỉ phía trước. Lưu trưởng lao đi thong thả. Hai người như vậy chia tay. Nửa giờ sau, Dương Phóng vừa mới trở về không lâu, bên ngoài liền có một đạo lén lén lút lút bóng người xuất hiện. Trưởng Quý ở đây sao? Đạo kia bóng người xa xa hướng về cửa hàng bên trong hồ. Dương Phóng lộ ra hồ nghi, quay người nhìn lại. Cái gặp một người mặc màu đậm áp đông thanh niên nam tử tại nhìn về phía này, phát hiện đến Dương Phóng về sau, sắc mặt mừng rỡ, nói, "Dương Phóng, còn nhớ ta không? Là ta, địa sản tiểu hồ." Dương Phóng cũng rất nhanh nhận ra người tới. Lúc này bước nhanh đi ra, nói: "Sao ngươi lại tới đây? Ngươi cũng không có việc gì, thật sự là quá tốt, chúng ta làm tinh người nói đến cùng là phúc lớn mệnh đại tạo hóa lớn, lần này may mắn còn sống sót tối thiểu có 5-60 cái." Địa sản tiểu hồ vui vẻ nói, "Tốt, nói ngắn gọn, hiện tại quách đội trưởng, tưởng đội trưởng chuẩn bị dẫn đầu chúng ta những này làm tinh người chiếm lĩnh khu quần cư, đem khu quần cư chế tạo thành chúng ta làm tinh chuyên môn căn cứ, cố ý để cho ta đến đây liên hệ cái khác may mắn còn sống sót Lam tinh người, ngươi mau cùng ta đi thôi." Chiếm lĩnh khu quần cư, dương phóng sắc mặt khẽ giật mình. "Những này gia hỏa to gan như vậy sao?" Kỳ thật thực lực của ta rất kém cỏi, chỉ có nhị phẩm sơ kỳ, sợ là không giúp được cái gì rút." Dương Phong nói, "Không thể nghĩ như vậy, lần này là tập thể hành động, cũng không phải chỉ dựa vào cá nhân vũ lực, huấn hộ quách đội trưởng là ngũ phẩm cao thủ, tưởng đội trưởng cũng là tứ phẩm đại thành, nói đột phá đã đột phá, đến thời điểm chúng ta chính là có hai vị ngũ phẩm cao thủ trấn trận tử, đoạt lấy chỗ này khu quần cư dư xài, ngươi trước theo ta đi." Địa sản tiểu hồ không nói lời gì, dắt Dương Phong liền hướng về bên ngoài đi đến. Dương Phong tránh thoát hắn thủ trưởng, nói, "Được rồi, ta không đi, ta hiện tại chỉ muốn đàng hoàng làm cái trưởng quỹ, thực tế không muốn tranh bá." Ngươi, Địa sản tiểu hồ kinh ngạc nhìn về phía Dương Phóng, ngươi người này làm sao như thế không có tập thể vinh dự cảm giác, đây là vì tất cả làm tinh người mưu phúc trở lợi, một khi đánh xuống khu quận cư, ngươi cũng sẽ đi theo đạt được rất tốt đẹp chỗ, mà lại sau này trở lại thế giới hiện thực, chính đội trưởng cũng khẳng định sẽ để cho nhóm chúng ta thừa cơ cầm xuống khu quận cư. Ta là thực tế không phải nguyên liệu đó, xin lỗi." Dương Phóng lần nữa cự tuyệt, nói, "Ta liền muốn ăn ổn sống sót là được. Ngươi cái này gia hỏa, quá không nghĩ tiến thủ đi, ngươi chờ, ngươi sau này khẳng định sẽ hối hận." Địa sản tiểu hồ khí căng răng Hắn thực tế không nghĩ tới nam tinh người bên trong còn có loại này đồ hả nhát. Dạng này người chú định cả một đời tầm thường. Hắn trực tiếp phẫn nộ phất tay áo rời đi, Dương phóng trong lòng mãnh liệt. Bọn này gia hỏa là thật không biết rõ chết là viết như thế nào. Đánh xuống khu quận cư. Nói nghe thì dễ, Tam Hà Bang côn trùng trăm chân chết còn dễ rựa, coi như bang chủ bị tự mình xử lý, nhưng còn có Trưởng lão, còn có cốt cán, muốn nuốt mất khu quận cư, khẳng định phải cùng Tam Hà Bang lên xuống đột. Bọn này nam tinh người ít nhất phải chết một nửa. Bất quá, vẫn là câu nói kia. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn hỏi, hết thảy lấy điệu thấp phát dục làm chủ. Một chỗ chiếm diện tích rộng lớn sân rộng, vốn làm Ngông phương Thương hội tổng bộ chỗ. Ngông Vương Thương hội tao ngộ huyết tẩy về sau, toàn bộ thương hội cơ hồ chết hết. Hiện tại nơi này trực tiếp trở thành làm Tinh người hội tụ nơi. Rộng rãi trong hành lang, bóng người lít nhá lít nhít, lần nữa hội tụ đại lượng làm Tinh người. Thường Khai cẩn thận kiểm lại một cái, sắc mặt mừng rỡ. Nơi này chọn vẹn hội tụ 62 vị làm Tinh người. Bọn hắn thực tế không nghĩ tới thế mà còn có nhiều như vậy làm Tinh người may mắn còn sống sót. Có cái này 62 người tại, đại sự có thể thành. Tiểu Hồ, ngươi đã đến, còn có cái khác người sống sót sao? Thường hai lúc này nhìn về phía địa sản tiểu hồ. Địa sản tiểu hồ một đường phẫn nộ từ bên ngoài chạy, nói, mà nó, đừng nói nữa, gặp được một cái đồ hèn nhát, vạn xuân quán trưởng quý thế mà cũng còn sống, nhưng ta đi mời hắn thời điểm, hắn trực tiếp cự tuyệt ta, nói hắn chỉ muốn làm cái an ổn trưởng quý, không muốn tham dự tranh bá, tại sao có thể có loại người này, một điểm tập thể vinh dự cảm giác cũng không có, còn có người cự tuyệt. Cái này ra hỏa còn có phải hay không làm tin người? Mẹ nó, quá nhát gan đi. Ta đi giáo huấn một chút hắn, nói cho hắn biết cái gì gọi là gia chi không còn quặng lông đem chỗ này phụ."